Đây là ai vậy? Dáng dấp còn thật đẹp trai. Wow, hắn dáng dấp thật là cao. La ta thích cái chủng loại kia loại hình. Nhìn thấy một tên sau cùng cầu thủ ngăn lại hiện trường, đưa tới tiểu chấn cư dân tiếng hét, nhìn xa xa ba tên nước Mỹ nữ minh tinh cũng không khỏi nghị luận, đều đối tên này cao to đẹp trai Đông Phương, cầu thủ tràn đầy hứng thú. Tại Âu Mỹ khu vực, người phương Đông có thể được đến dạng này nhân khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn gọi Tô Đông, Valencia cầu thủ. Tiểu Y người xã Tư giới thiệu nói. Đến cùng là Tây Ban Nha ca sĩ, đối La Liga cầu thủ càng thêm quen thuộc. Rất lợi hại phải không? Bờ diệt nỉ tò mò truy vấn, bể rổ sở cùng phấn hồng cô nàng cũng cũng rất muốn biết. Hắn mới 19 tuổi, trước mắt tại xạ thủ trên bảng một mực chiếm cứ thứ nhất, đánh vào 28 cái dân bóng. Tiểu y người giá tư đang muốn thuộc như lòng bàn tay khoe khoang một trận, vừa mới bắt đầu liền thấy đối diện ba vị gợi cảm cô nàng đều không hiểu ra sao. Hắn cuối cùng từ bỏ giới thiệu tô đông bản mùa giải quang huy lịch sử suy nghĩ. Ronaldo, các người biết ta biết ba người cùng nhau trả lời. Có lẽ rất nhiều người không biết bờ diệt nỉ sở ở cũng không biết bể rổ sở, càng không biết phấn hồng cô nàng, nhưng người địa cầu đoán chừng đều biết Ronaldo. Mặc kệ là tại trên thế giới cái nào một chỗ, ngôi sao giải trí địa vị chưa hề cũng không sánh nổi thể dục minh tinh, nhất là bóng đá minh tinh. Ok, vậy liền đơn giản. Tiểu y Ilya Tư cười nói, hắn là thật lo lắng ba vị này đến từ bóng đá hoang mạc nữ tinh, ngay cả Ronaldo đều chưa nghe nói qua, vậy liền thật là bi kịch. Hắn được vinh dự là Ronaldo về sau, thế giới bóng đá lớn nhất tài hoa cầu thủ trẻ, hắn mới 19 tuổi. Ba tên nữ tinh đều nghe được tràn đầy kinh ngạc, lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn đem đã tới, thậm chí siêu việt Ronaldo thành tựu. Tiểu y người giá tư rất có điểm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cảm giác. Cuối cùng câu nói này để bà vị nữ minh tinh càng kiếp sợ. Tô Đông cũng không ngờ tới, mình vừa xuống xe liền lọt vào dạng này lễ ngộ, nghĩ không ra tại loại này tiểu trấn cũng có fan bóng đá nhận biết mình. Lúc này cười cùng fans Beckham một bóng đá vắt ra hiệu. Hắn hôm nay là thừa dịp nghỉ, đặc biệt tới tham gia Pepsi quảng cáo quay trụ. Thời gian hẹn trước 2 tháng, mãi cho đến gần nhất mới gạt ra thời gian. Không chỉ có Tô Đông là như thế, Beckham cùng dâu bọn người là như thế. Về phần những cái kia ngôi sao giải trí, bọn hắn đều phải chịu theo ngôi sao bóng đá nhóm thời gian. Dù sao quy tắc này quảng cáo chủ đề chính là bóng đá. Ha ha, tô, tô Đông vừa xuống xe, còn đang tìm kiếm Cả Désma lúc, Jo đã tại cách đó không xa gọi hắn. Nhìn thấy Cả Désma cũng ở đâu, Tô Đông lúc này liền bước nhanh tới. Đã lâu không gặp, Tô Đông từng cái cùng ngôi sao bóng đá nhóm chào hỏi. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, tỉ như trong truyền thuyết lần thứ nhất Ngân Đồng thưởng được chủ, Dạ Phổ Vander và Ad. Atletico Tô Dét ngược lại là gặp qua. Về phần Cả Désma, kia liền càng là bạn cũ. Trước đó không lâu, vừa cùng Ba đá xong tranh tài, Jo cũng không xa lạ gì, hai người còn có cộng đồng hảo hữu. Jonan đâu cùng Messi. Nhắc tới cũng là thú vị. Messi cho tô đông trong điện thoại đề cập tới mấy lần Jonanino. Nghe nói bờ ra dự cử tinh rất chiếu của hắn. Mà chân chính để tô đông cảm thấy hứng thú chính là Lang Vương tổ tỷ. Này, phu nhân Seco, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tô Đông cười vươn tay. Tổ tỷ ha ha cười gật đầu, nắm chặt Tô Đông tay. Tiểu Chiến Thần, ta muốn gặp ngươi rất lâu. Chiến Thần bạ Tisupta đã từng hiệu lực tại Roma, đến mức Tô Đông cái này Tiểu Chiến Thần nếu như tra cứu kỹ càng, cùng Roma vẫn có chút nguồn gốc. Đương nhiên, nếu như là những người khác, có lẽ có mạnh chấp nối hiểm nghi, nhưng Tổ tỷ nói như vậy, liền không thành vấn đề ta nghe nói ngươi lại muốn ra một bản tổ tý trò cười tập. tô đông rất hiếu kỳ hỏi. xưa tại 2003 niên tổ tý liền đã đi ra một bản, bây giờ lại còn phải lại ra phần tiếp theo, không thể không nói, đây quả thật là để tô đông cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn luôn cảm thấy những cái kia truyền thống, cái gọi là trò cười tập đều là không có hảo ý trêu chọc, thậm chí là nói móc cùng trâm trọng. ngươi cũng nhìn sao? tô tỷ càng hiếu kỳ. ta tại sở buốt tim lịch bọn thời điểm có cái rất bình thường muốn bạn thân. andersjus hắn thích vô cùng nhìn, cho nên tổ tý lơ đến cười ha ha. ta biết, kỳ thật cái gọi là. Những cái kia trêu chọc, nói móc, châm chọc, thậm chí có chút đạt tới thân người công kích, đều rất bình thường, vừa mới bắt đầu ta sẽ để ý, nhưng bây giờ không quan trọng. Tô Đông nhẹ gật đầu, cùng những này vua không ngai phân cao thấp, không cần thiết. Ta đang nghĩ, cùng để bọn hắn tiếp tục làm loạn, chẳng bằng từ ta tự mình bỏ ra bản này cho cờ tập, thuận tiện đem tiền thù lao lấy ra, làm một chút từ thiện, cái này ngược lại sẽ để cả chuyện trở nên càng có ý định hơn nữa. Tô Tỷ lời nói này đạt được Tô Đông tán đồng, đây đúng là cái phi thường ý đồ không tồi. Muốn hay không, ta tại trong sách cho ngươi nói đùa một chút." Tô Tỷ cười hỏi, "Có thể hay không rất bình thường hàm?" Tô Đông cười khổ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta rất bình thường thích người bóng đá. Đó cũng là có thể. Tô Đông làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì tổ Tì trò cười tập, mình vậy mà cùng Lang Vương tổ Tì mới quen đã thân. Đây quả thật là để cho người ta cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Ngược lại là năm đó Lao Hưu cả Jesse Ma bị vắng vẻ tại một bên, trong đầu tràn đầy bị ném bỏ buồn bã. Năm ngoái mùa hạ, rời đi sở sport team Lisbon thời điểm, hắn cùng Tô Đông là có chút chiến lệch, nhưng không, có rõ ràng như vậy, thậm chí bởi vì hắn yếu thân phận, ngược lại để hắn càng thêm nổi tiếng, có thể gia nhập liên minh Barcelona. Ngắn ngủi hơn nửa năm trôi qua, Vật đuổi sao rời, bây giờ tô Đông đã là châu Âu chạm tay có thể bóng siêu thần tình, được vinh dự là Ronaldo về sau lớn nhất tài hoa cùng thiên phú toàn năng hình tiền đạo, mà cả Rennes lại tại Barcelona có chút không tiếp tục chờ được nữa. Này lên kia xuống, hai người địa vị là càng ngày càng xa. Cái này không chỉ có là phản ứng tại ký giả truyền thông, còn phản ứng tại Pepsi quy tắc này quảng cáo bên trên. Quảng cáo kịch bản 10 phân đơn giản, lấy Dung Si giác đấu làm bối cảnh, miêu tả một vị cùng hung cực các quốc vương khắp thế giới vơ FC, chín tên ngôi sao bóng đá thì là đóng vai lấy vai trò của chúa cứu thế, dùng dưới chân bọn hắn bóng đá đến đánh bại tàn bạo quốc vương cứu vật thần dân. Tây Ban Nha tiểu thiên vương ý nghĩa tứ đóng vai tàn bạo quốc vương nhân vật, ba tên Hollywood nữ minh tinh đều người mặc gợi cảm đích giác đấu sĩ trang phục, hiện trường diễn dịch khúc chủ đề về vút F đều xem như vai phụ. Đồng dạng là nhân vật chính, phần diễn cũng hoàn toàn khác biệt. Beckham là hoàn toàn xứng đáng đô bài, hắn phần diễn cũng là nhiều nhất, phụ trách bắt đầu. Về sau Zoro tiếp động, ngôi sao bóng đá nhóm lần lượt xuất hiện, bóng đá tại mọi người ở giữa truyền đến truyền đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tô Đông chưa chắc có dư giả thời gian tới tham gia quay trụ, cho nên hắn phần diễn bị áp xúc, từ Cát Lót áp trụt chủ, chủ phạt một tước đá phạt, đánh chúng đổ đầy Pepsi xe tải lớn, ngụ ý giải phóng thần dân, phóng thích kích tỉnh. Nhưng Valencia nghỉ 2 ngày, Tô Đông có đầy đủ thời gian tới quay nhấp, cho nên Pepsi lâm thời điều chỉnh ăn bài, đem Tô Đông phần diễn tăng lên tới áp trụt giai đoạn. Thay thế do Bất Cát Lót, từ hắn tiếp cắt lốt chuyển bên trong cầu, một tước mang tính tiêu chí lăng không nghiêng người bắn phá, đem bóng ra xuyên qua đám người, đánh chúng sau lưng xe tải lớn. Kể từ đó, Tô Đông phần diễn liền trở nên cùng Bepham cơ hồ lực lượng ngang nhau. Phải biết. Cái này một thì quảng cáo đem mặt hướng toàn thế giới tiến hành mở rộng, Pepsi vì năm nay mùa hạ, nâng lên nổi lên trọn vẹn vô thiên cái địa mà marketing kế hoạch, vẹn vẹn quảng cáo quay trụ dự toán liền đầu nhập 5 triệu bảng Anh, thậm chí không tiếc mời dũng sĩ giác đấu tạo hình sư đến vì các minh tinh hóa trang. Có thể tại quảng cáo như vậy bên trong áp chụp, cũng chiếm cứ nhiều như vậy phần diễn, cái này bản thân liền là đối tô đông ảnh hưởng lực một loại tán thành. Nếu là đổi còn lại nhãn hiệu, kia còn dễ nói, nhưng Pepsi chí tại tranh đoạt toàn cầu thị trường, nếu như không có đầy đủ điều tra nghiên cứu, nếu như đối tô đông giá trị buồn bán cũng không đủ khẳng định, là không thể nào cho dạng này phần diễn. Quảng cáo quay chụp rất thuận lợi, trên cơ bản đều là bản sắc diễn xuất, cũng không có gì quá cần diễn kỹ địa phương. Đang quay xong quảng cáo về sau, đoàn làm phim lại đặc địa an bài ngôi sao bóng đá nhóm tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, vì quảng cáo chế ra một tạo thế. Đây cũng là phải có chi ý. Nhưng chân chính gọi người không tưởng tượng được chính là, đang tiếp thụ ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Lan Vương Tô Tý lại nói ra một câu khiến đến tất cả mọi người, bao quát vô cùng bét khăm bọn người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nói, nếu như không thể không chuyển nhượng, hắn hy vọng mình mới đông ra là trong truyền thuyết Diêu Ma Di. Tô cái này vừa nói, toàn trường tất cả mọi người xôn xao. Tô Đông cũng cảm thấy thật bất ngờ, đây cũng không phải là đoàn làm phim sự tình trước an bài tốt, mà là tổ tỷ tiếp nhận phỏng vấn lúc chính mình nói. Phải biết, đoàn làm phim trước đó cũng không có quy định bọn hắn nói cái gì, chỉ là để bọn hắn tùy tiện trả lời phóng viên một vài vấn đề mà thôi. Tô tỷ đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn chuyển nhượng Geumagic? Chương 262, bán mình cứu cha. Chương 263, bán mình cứu cha. Tô tỷ gia nhập liên minh Geumagic. Sớm tại quá khứ mấy năm, Hồng Lang Dĩn Sợ liền không ít cùng Geumagic liên hệ với nhau. Trong đó, truyền thông lẫn lộn đến lợi hại nhất thời điểm, Geumagic lục đại cự tinh bên trong Có 4 người đứng ra, công khai biểu đạt đối tổ tỷ hơn nên, ở hiện trường làm phiên ngươi, cắt lốt cùng Beckham 3 người, còn lại một cái là Zidane. Hoàng Mã tổng kinh lý Vạn Đượn nổ thậm chí từng tại truyền thông bên trên phát họa ra một bức bản thiết kế, đó chính là tổ tỷ gia nhập liên minh Real Madrid sau trận hình tấn công, hắn cho rằng tổ tỷ vị trí có thể so Zidane càng cao khoảng 10 mét, cái này có thể cực lớn làm dịu Zidane áp lực, đồng thời có thể cho trước trận tiến công cầu thủ cung cấp càng nhiều ủng hộ. Vạn Đượn nổ cho rằng, cái này đem là thế kỷ mới đến nay tối làm cho người mong đợi mộng ảo tổ hợp. Đương nhiên, tùy theo mà đến thảo luận chính là, một khi tụt tỷ gia nhập liên minh Vị tuyết cự tinh đem nhận uy hiếp, đáp án rất rõ ràng, đó chính là Pigo. Đến mức Pigo chưa hề liền không có công khai biểu đạt qua đối tổ tỷ hoan nhen, thậm chí cho đến nay, Pigo cũng còn không có cùng Real Madrid tụ tập. Bên ngoài có nghe đồn, Pigo cũng không vội tại tụ tập, bởi vì hắn không bài trừ rời đi Real Madrid khả năng. Mà cả báo suy đoán, nếu như Real Madrid thành công ký tổ tỷ, kia Pigo rất có thể sắp rời đi Real Madrid. Có ý tứ nhất hơn là, hiện trường còn có một tên khác, gần đây cùng Real Madrid liên tiếp liên hệ với nhau cầu thủ To Đông đương ký giả truyền thông đem phải trang gia nhập liên minh Real Madrid vấn đề vứt cho Tô Đông lúc Tô Đông không chút do dự biểu thị mình là Valencia cầu thủ tạm thời còn không có cân nhắc nhiều như vậy chỉ quan tâm Valencia tiếp xuống tranh tài cùng đối thủ ta hy vọng tại bản mùa giải vì Valencia cầm xuống chí ít một tòa cút vô địch đã không có nói muốn cũng không có nói không muốn đây là một loại ứng đối truyền thông kỹ xảo nhưng Joe Beckham cùng Cát đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều đối Tô Đông biểu thị hoan nghênh nhất là đương truyền thông đem To Đông sẽ hay không ảnh hưởng đến mình chủ lực vị trí bước này bén nhọn vấn đề vứt cho Joe lúc. Hoàng mã đội trưởng cười biểu thị, mình phi thường vui lòng cùng tô đông cạnh tranh xuất ra đầu tiên vị trí. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi, ta phi thường chờ mong cùng hắn kể vai chiến đấu. Beckham cùng cắt Lost tỏ thái độ cũng trên cơ bản là như thế. Mà ký giả truyền thông khó chơi liền thể hiện tại sau đó lại một nan đề. Khi bọn hắn biểu thị, Diemariz một năm một cự tinh, nếu như muốn tại tổ tỷ cùng tô đông ở giữa hai chọn một, vậy bọn hắn lại chọn ai? Thế là, Diemariz tam đại cự tinh bắt đầu đồng thời đánh lên thái cực, cười ha ha lấy trẻ. Đang bay yếu kết thúc. Ứng phó xong ký giả truyền thông về sau, đoàn làm phim chuyên môn ở Ma Giác tiến khoản đái tất cả mọi người, nhất là chín tên cầu thủ chuyên nghiệp cùng bốn tên ngôi sao giải trí. Ba tên đến từ nước Mỹ nữ minh tinh cũng đều chủ động tới cùng Tô Đông nhận biết, nhưng các nàng đều sớm đã danh hoa có chủ. Mặc dù, các nàng đổi bạn trai tốc độ đều thật mau. Tô Đông đối với mấy cái này đều không có hứng thú, hắn ngược lại chú ý tới mình bên cạnh tổ tỷ không ngừng lắm. Vừa rồi ngươi câu nói kia để cho ta thật kinh ngạc. Tô Đông chủ động mở ra máy hát. Tô Ti nhìn một chút Tô Đông, nhẹ gật đầu, chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc. Tại sao vậy chứ? Là thật sao? Tô Đông tỏ mò hỏi, hắn rất bình thường muốn biết, tô tỷ vì sao lại đột nhiên làm tỏ thái độ như vậy? Lúc trước hắn rõ ràng phi thường khẳng định cự tuyệt Real Madrid, thậm chí biểu thị mình hy vọng tại Roma thành sống quãng đời còn lại, làm sao thái độ đột nhiên chuyển biến đến nhanh như vậy? Là nguyên nhân gì đưa đến? Hắn muốn gia nhập liên minh Real Madrid tâm tư là thế sao? Tô tỷ không có trực tiếp trả lời Tô Đông vấn đề, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem, hỏi, ngươi muốn đi Real Madrid? Tô Đông lắc đầu, ta thật không nghĩ tới vấn đề này, bất quá ta không thích đánh dự bị, tuy nói bản mua giải Valencia, hắn cũng đã mấy lần dự bị. Nhưng đó là đội bóng đa tuyến tác chiến thay phiên cặn. Tô Đông nói tới dự bị là chỉ thay phiên cầu thủ hoặc dự bị nhân vật, đây là đội bóng nội bộ đối cầu thủ định vị. Tô Ti biết, Tô Đông lời này rất bình thường chân thành. 19 tuổi, lại vừa mới có dạng này một cái cao quang mùa giải, nếu như Tô Đông lựa chọn đi làm dự bị, đó mới là quái sự. Tất cả mọi người rõ ràng, Tô Đông hiện tại cần nhất chính là tranh tài, thông qua không ngừng tranh tài đến bảo trì lại mình phần này trạng thái, thậm chí tiến một bước lấy được đột phá, tăng lên thực lực của mình. Nếu như lúc này đi đánh dự bị, kia kết quả cuối cùng rất có thể là quá khứ một cái mùa giải cao quang trạng thái bị đánh gãy. Trước nghiệp tiếp sống từ đây chỉ trệ không tiến thì cũng thôi đi, khả năng rất lớn tính chất sẽ thẳng tắc trượt. Cầu thủ chuyên nghiệp con đường này chính là muốn nhất cổ tắc khí, thẳng tiến không lùi. Nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp chính là tiết khẩu khí này về sau, từ đây rốt cuộc để lên không nổi. Tô Toti rất nhanh liền cười khổ lắc đầu, đem Tô Đông sự tình quên sạch sành sanh, hắn cùng Tô Đông tuy nói mới quen đã thân, nhưng cũng không có quen thuộc đến có thể lẫn nhau lo lắng đối phương tương lai tình trạng, càng nhiều là nói chuyện rất là hữu ý. Ngươi nghe nói qua Nga nghệ tại Lạn Moscow nói rầu hỏa công ty muốn thu mua Zoma sự tình a. Tô Đông gật đầu, cái kia hẳn là, là tại mới đầu tháng 2 tin tức. Tại áp gia mô vít nhập chủ Chelsea về sau, lại nhất danh Nga ông trùm dầu mỏ nghĩ muốn tiến quân châu Âu giới bóng đá. Nga Moscow nệm tạ lạn dầu hỏa công ty láo bản và mẹ dị Simon Ngọc muốn lấy 270 triệu bảng Anh giá cả mua xuống Roma, số tiền kia sẽ bị dùng để thanh lý Roma kia cao tới 170 triệu euro kết sổ nợ nần, cùng cho huấn luyện viên trưởng cả kéo lộ 4000 vạn euro chuyển nhượng phí. Câu lạc bộ láo bản xèn xỉ cũng có thể từ ở bên trong lấy được 6000 vạn euro tài chính thông dòng phát thân. Nhưng ở tháng 2 phần thời điểm, Senxi thông qua Roma chính thức cự tuyệt đối phương thu mua, nguyên nhân cụ thể không rõ, ý truyền thông suy đoán hẳn là song phương mở ra thẻ đánh bạc khác rất xa. Sau đó, vẫn luôn có truyền ra song phương tiếp xúc tin tức, nhưng sự tình một mực không có tính thực chất tiến triển. Tại ta đến Madrid trước đó, vừa mới đạt được tin tức đáng tin, đàm phán triệt để tăng vỡ, người nga không mua. Tô Tỷ lúc nói lời này, biểu lộ rất kỳ quái. Tô Đông có loại cảm giác, đoán chừng tổ tỷ giờ này, khắc này trong lòng cảm xúc cũng rất bình thường phức tạp. Một phương diện, giao dịch thất bại, dỗ ma liền không bán, tình cảm bên trên hắn hẳn là cảm thấy vui mừng. Nhưng tại một mặt khác, giao dịch thất bại, dỗ ma kia cao tới một triệu euro nợ nần làm sao bây giờ? Sèn xì -si không có tiền, dỗ mà nếu như muốn giải quyết hết nợ nần vấn đề, hoặc là chính là bị thu mua, tay cầm 400 triệu ở euro nẹm tạ lạn công ty không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt, hoặc là chính là bán người. Y Mẹ Ở sẩn, Casano, Samu En, thậm chí là đội trưởng tổ ti, đều tại phần này bán người trong danh sách, bởi vì bọn hắn mới đăng tiền. Cho nên, tô đông đoán chừng, giờ này khắc này tổ tí trong đầu cũng rất bình thường xoan suýt, rất bình thường bàng hoàng, rất bình thường không biết làm sao, cái này mới nói ra như thế một phen, xem như tại tỏ thái độ. Nếu như Roma bị thu mua kế hoạch thất bại, nếu như Roma thật vô cùng cần thiết một bút chuyển nhượng phí đến làm dịu nợ nần áp lực, hắn tổ thị nguyện ý chuyển nhượng đến Real Madrid, vì Roma lưu lại một số lớn chuyển nhượng phí, đến thanh toán khất nợ cầu thủ tiền lương cùng đội bóng nợ nần. Cái này nghe nhiều ít có loại bán mình cứu cha cảm giác. Trước kia, Tô Đông luôn cảm thấy, loại này cũ tiết mục hẳn là tại phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện, hơn nữa còn là bác gái nhóm thích nhất loại kia khổ tình phim truyền hình. Đều thế kỷ 21, làm sao sẽ còn lưu hành một bộ này? Nhưng trên người Tổ thi, Tô Đông nhìn thấy, cái này cũ tiểu đoạn còn tại diễn ra. Nếu như xuất hiện tại phim truyền hình bên trong, Tô Đông hẳn là sẽ khịt mũi coi thường, nhưng giờ này khắc này nhìn xem Tô Tì, hắn lại cảm thấy kính nể. Chính là từ đối với Jo Ma thâm hậu tình cảm, Tô Tì mới sẽ làm ra lần này tỏ thái độ, cái này càng làm người thấy chua sót. Nhưng Jo Ma không phải một nhà duy nhất xuất hiện nợ nần nguy cơ đội bóng, cùng thành tự địch Lazio cũng đồng dạng ham sâu nợ nần vũng bùn, mà cái này hai chi Jo Ma đội bóng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đánh cực, Sướng rồi một thanh thi đấu vòng tròn quán quân, lưu lại to lớn nợ nần lỗ thủng. Giờ này khắc này đi truy cứu câu lạc bộ kinh doanh, ý nghĩa đã không lớn. Roma hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm đến tiền. Đừng có dùng loại kia ánh mắt đồng tình nhìn ta, tô, tô thì thương cảm về sau, lại kiên cường nợ nụ cười. Cái này không có gì lớn, mà lại cái này vốn là cũng là ta phải làm. Huống chi, ta so ngươi may mắn được nhiều, ta chỉ gặp một chi đội bóng, nhưng ngươi nhìn một cái ngươi đợi qua đội bóng. Nói xong lời cuối cùng, tô thì rất có vài phần nhìn có chút hạ hê khổ bên trong làm vui vẻ lên. Tô Đông đợi qua đội bóng, từ atletico Atlético Madrid bỏ tiểu gạn, đến sở Botim Lisbon, lại cho tới bây giờ Valencia, cơ hồ mỗi một chi đội bóng đều là quỷ nghèo đều tồn tại tài chính áp lực cùng nguy cơ, có phải hay không nhìn thấy càng thêm bất hạnh ta, để ngươi cảm giác được một chút vui vẻ." Tô Đông hỏi lại. Tô Tỷ ngược lại là trung thực không sợ thừa nhận, gật đầu nói, sắc thực có ngân ấy. Tô Đông cũng gật đầu nói, vậy thì tốt, ta quyết định, từ giờ trở đi, ta muốn đặt trước một năm báo chí, nhìn Tô Tỷ trò cười thở. Hai người không hẹn mà cùng đều cười. Tô Tỷ là may mắn, hắn sinh ở Roma thành, nhưng hắn cũng là bất hạnh, bởi vì hắn chỗ trung thành chi này, đội bóng xuất hiện nghiêm trọng như vậy lởn lẩn nguy cơ. Bất kể nói thế nào, Tô Đông đều vẫn là hy vọng Roma có thể hóa giải khủng hoảng tài chính. Về phần tổ tỷ phải trang chuyển nhượng Real Madrid, Tô Đông còn không có như thế bắc quái. Tại hắn cùng tổ tỷ cáo biệt, chuẩn bị từ Madrid trở về Valencia thời điểm, tổ tỷ nhắc nhở Tô Đông, muốn hắn cẩn thận chút Chelsea, Geny Ezricho điều giáo chi này đội bóng thực lực cũng không chiến lệnh. Bọn hắn bản mùa giải tại Olympic sân bóng biểu hiện được phi thường xuất sắc, 4 không đánh bại Lazio, nhất là bọn hắn trung vệ, gạ lật cùng kẻ tổ hợp này thật phi thường xuất sắc, đem Lazio đông kết đến không có chút nào tính tình. Tại áp gia Movis nhập chủ về sau, Chelsea cấp tốc chiêu mộ một nhóm lớn siêu quần bản tụ ngôi sao bóng đá. Như mà kê lèo, cơ zippo, mực lửa, vợ dần các loại, đây đều là châu Âu dưới bóng đá thanh danh hiển hách ngồi sao bóng đá. Geny Ozzy cũng tại bản mùa giải đẹp chi này đội bóng hôn tạp hợp lại, chế tạo ra một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng. Valencia tại vượt qua Bern Bernoulli về sau, bắt cường đấu vòng loại đối thủ chính là Chelsea. Geny Ozzy đối mặt ông chủ cũ Bernie T kế cục tợ về sau, lại một lần nữa khiêu chiến tiền nhiệm, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có đáng xem. Nhưng cũng đúng như tổ tì nói, bản mùa giải Chelsea thật rất không tệ gạ lạt cùng Kersy trung vệ tổ hợp thậm chí được vinh dự là châu Âu tốt nhất trung vệ tổ hợp, lại thêm mạ kẹo, vợ giận, lăng mạt chở danh tướng tỏa trận giữa trận. Chi này theo Merlu không tốt đẹp gì đối phó. Trương 263, hắn thật nổi giận. Ngày 24 tháng 3 muộn, Varspura nã sân bóng. Trang Tionliz bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài Valencia sân nhà nên chiến Chelsea. Đây là Zeny Urzi rời đi Valencia về sau, lần thứ nhất trở về Varspura nã sân bóng. Valencia fan bóng đá tại lúc trước còn đặc địa hoang nên một thanh tinh cơ, nhưng thật đến tranh tài, hai đội đều không có có nương tay chút nào. Lúc trước, Chelsea từng quản lý mở ra cao tới 60 vạn bảng anh kết xù đoạt giải quán quân tiền thưởng, cái này cực lớn kích thích Chelsea cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí, dù sao cái này đã coi như là tương đương to lớn một bút phần thưởng. Giờ UFF cùng gạ là tiếu trận, đối Chelsea vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Zenny ở D trận này bài suất 442 trận hình, thủ môn là AM giọt CO, hậu phòng tiến từ trái đến phải theo thứ tự là BZ, Kezi, đệ xeo lì cùng Manny EO, giữa trận theo thứ tự là GZ, Mạc Kẽ Lèo, Lang Bắt cùng Hacker, Mặt khác, tại che bờ lu ghế dự bị bên trên còn ngồi vở dần, giờ dịp mì, dỗ có lệ, hạ sẹo bài y, một chút chờ châu Âu danh tướng, chi này đội bóng mặc kệ là từ đội hình thực lực, vẫn là băng ghế độ dày bên trên, đều tương đương xuất sắc. Valencia cũng đồng dạng nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng, Esma thiếu trận. Burnley T bài xuất 4-3-3 trận hình, giữa trận lấy 3 tiền vệ phòng ngự ứng đối. Thủ môn là Canizet, hậu phòng tuyến là Carboni, Becklino, Esla cùng củ rồ Toz, tam trung trận là Bạ một hẹp mện xỉ sồ cổ cùng An Benda, trước trận là Vincenter, Tô Đông cùng duyệt tổ hợp. Mặc kệ là Geny 4-4-2 Vẫn là Burnley T433, đều có thể nhìn ra hai tên chủ xoáy chiến thuật ý đồ. Jenny Erdy lấy xong tiền vệ phòng ngự xuất chiến, khách trận đấu hiển nhiên cũng là chú ý cẩn thận ý đồ cầu hồn. Valencia tuy nói là sân nhà, nhưng Esma thiếu trận, để đội bóng không cách nào tìm tới thích hợp thay thế nhân tuyển, Burnley T dứt khoát liền lấy 3 tiền vệ phòng ngự xuất chiến, rõ ràng cũng là muốn trước ổn định phòng thủ. Trong TI onlit đấu vòng loại chủ trận đấu, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là giữ vững cầu môn, không ném sân khách dẫn bóng. Tranh tài bắt đầu về sau, cũng trên cơ bản là kéo dài hai tên huấn luyện viên trưởng ý đồ. Valencia cũng không mở mạn vào công cũng không có khai thác cao vị phòng thủ, mà là muốn thông qua đường truyền ngắn thẩm thấu đến thông qua giữa trận, khống chế lại cầu quyền cùng tranh tái tiết đấu. Chelsea rất rõ ràng điểm này. Geny Ozzy đối La Liga đội bóng kỹ thuật năng lực vẫn là hiểu rất rõ. bọn hắn cũng không tính cùng Valencia liệu giữa trận khống chế, mà là tại trung tuyến một vùng khai thác tích cực bước đoạt áp bách chiến thuật, để Valencia truyền bóng thẩm thấu rất khó thông qua trung tuyến, tiến tới khó mà phía trước trận chế tạo ra tiến công nguy hiểm. Có thể coi là là như thế. Valencia như trước vẫn là từ đường biên tạc ra đúng không? To Đông đưa lưng về phía cầu môn, cẩn thận quan sát đến chung quanh thế cục. Đệ Sẹo Ly cùng Peji đều kéo tại cuối cùng, từ đầu đến cuối không rời hắn tà hữu, nhất là Đệ Sẹo Ly. Tên này là chỉ đội trưởng, nước Pháp đội tuyển quốc gia quán quân trung vệ, tuy nói đã 35 tuổi, nhưng hổ uy còn tại. Tô Đông đối với hắn cũng không dám kinh thường. Khi nhìn đến giữa trận vừa đi vừa về lôi kéo chuyển lại, Hàn Bện đã rốt cuộc tìm được đứng không thời điểm, Tô Đông đột nhiên quay người, nhanh chóng xông về phía trước đông, coi như không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm thụ được Hàn Bện đã chuyển xa chính phi hành trên không trung. Ngay tại lúc này, trọng tài chính bỗng nhiên thổi còi. Tô Đông tốc độ mới vừa dậy liền bị ép dừng lại, quay đầu đi, thấy được trọng tài chính ra hiệu việc vị lại nhìn về phía trọng tài biên, quả nhiên nâng cờ, cái này khiến Tô Đông cảm thấy rất bình thường buồn bực. Vừa rồi khởi động thời điểm, mình cũng không có vượt qua đệ xéo Ly cùng Keri, lại hoặc là, là tại mình khởi động lúc, hai người đồng thời hướng về phía trước, chế tạo Việt vị cảm mấy. Túi đầu đi trở về, Tô Đông chú ý tới đệ xéo Ly kia ánh mắt hài hước. Rất nhanh, ngươi liền không cười được. Tô Đông trong lòng thầm hận. Một phút đồng hồ sau, Valencia lại lần nữa đã sáng tạo ra một lần thế công. Lần này là thông qua giữa trận lôi kéo chuyền lại, đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Vincent rời dọc theo cánh trái dẫn bóng cương ép đột phá mẹ núi, dẫn bóng thẳng đến ranh giới cuối cùng. Đột nhiên ngược lại tam giác chuyển về đại cấm khu. Tô Đông cố ý lạc hậu Vincent một điểm, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, đột nhiên tăng thêm tốc độ sông đi lên. Cái này một chậm một nhanh, để cùng phòng đệ xéo lì có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trước tiên chặn đường. Vincent truyền bóng đi tới Tô Đông trước mặt, nhưng Tô Đông cũng không ngừng cầu, trực tiếp chân trái lăng không rút bán. Đợi đến To Đông sút gôn đánh ra, đệ xéo lì ra chân mới đi đến To Đông trước mặt. Bóng ra giống đạn tháo, thẳng đến Chelsea cầu môn bên trái, khiến cho thủ môn nạm mở rọ xì không thể không phi thân cứu hiểm vàn súng vỡ nã sân bóng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. tuy nói cậu chưa đi đến, nhưng chế tạo ra uy hiếp. đệ xéo lì từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn chằm chằm quay người đi trở về tô đông, âm thầm cắn răng. tiểu tử này thật mẹ nó nhanh. dù là mình đã mười phần chú ý, nhưng vẫn là lập tức bị hắn cho hất ra nửa cái thân vị. sau đó tiếp vin sen ngược lại tam giác truyền về, hắn thậm chí không do dự, ngay cả cậu đều không ngừng, trực tiếp chân trái lăng không rút bắn, có thể thấy được đối với mình lòng tin mười phần. chân phải tướng, chân trái cũng như thế phiền phức, không dễ làm. đệ xéo lì cao mày, nhìn về phía bên cạnh mẹ lì giai hiệu hắn muốn khống chế một chút Vinzenter đường biên truyền bên trong. Tô Đông tên này cầu thủ rất khó khăn làm, nếu như tùy ý đường biên tiếp tục như thế truyền bóng, để sẹo lì cũng không có nắm chắc hoàn toàn giữ vững. Tiểu tử này quả nhiên danh bất hư truyền. Valencia lần tiếp theo tiến công, như trước vẫn là muốn đánh xuyên qua cánh trái. Vinzenter bản mùa giải biểu hiện phi thường chói mắt, có thể nói là Valencia trong đội gần với Tô Đông, biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Điều này cũng làm cho Berni T tại mũi tiến công đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Estma thiếu trận, toàn đội cũng chỉ có Vinzenter có thể cùng Tô Đông phối hợp. Nhưng tại Chelsea chú ý về sau. Vincente ý đồ cánh trái đột phá thời điểm, mẹ Nhi y hot trực tiếp ung hắc để sẹn, cầu không có sẹn đến. Vincente lại bị đối phương sẹn té xuống đất, cả người đổ ra sân bóng, ôm chân kêu rên Trọng tài chính thổi còi, cho mẹ Nhi y hot một trương thẻ vàng. Dạng này xử phạt cũng không thể để Valencia hài lòng, tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là Chelsea một lần dò xét. Tờ Giờ Mi ở lít động tác luôn luôn đặc biệt hung, lần này chính là đang thử thăm dò trọng tài chính tiêu chuẩn. Nhưng trọng tài chính vẫn như cũ duy trì nguyên phán, đây quả nhiên trợ tăng Chelsea cầu thủ động tác. Sau đó, hai đội tại trên sân bóng tiểu động tác tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là Valencia tại phòng thủ phạt góc thời điểm, hét là phía sau xuất thủ kéo túm để xéo lì quần áo chơi bóng, để nước Pháp đội trưởng bất mãn hết sức, hướng trọng tài chính kháng nghị một trận. Nhưng rất nhanh, hắn liền đổi lấy nhan sắc. Valencia thu được một lần trước trận ngoài biên cơ hội, cấp tốc vứt cho Vincenter, từ phía sau dẫn bóng nghiêng chen vào đại cấm khu. Đương lực chú ý của mọi người đều lạc trên người Vincenter thời điểm, bên trong cấm khu đệ xéo lì đầu tiên là xuất thủ khoác lên Tô Đông trên bờ vai, khi nhìn đến Vincenter dẫn bóng đột phá lúc, hắn đột nhiên dùng sức bóp chặt Tô Đông cổ, đem Tô Đông kèm chút nhấn ngã xuống đất. Tô Đông vừa mới bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị bị đệ xéo ly đánh lén một thanh về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, xuất thủ đẩy ra đệ xéo ly, không nghĩ tới, tại tránh thoát về sau, nước pháp trung vệ tuổi trọ về sau gạt, trực tiếp đánh vào tô đông trên mũi, đem cả người hắn đánh cho nửa ra sau, ngã xuống trên đồng cỏ. cái mũi đột nhiên bị đánh lén, tô đông đau đến kém chút ngay cả nước mắt đều rơi ra tới, hai tay trượt vỗ bãi cỏ, lại nhìn thấy đệ xéo ly toàn vẹn giống một người không có chuyện gì, rất bình thường vô tội dơ hai tay lên, tô đông nhất thời nổi giận, trực tiếp từ trên đồng cỏ vọt lên đến, hướng phía đệ xéo ly liền vung ra nằm đấm, muốn làm chết cái này mấy thứ bẩn thỉu. thời khắc nô chuốt. Vincenter phản ứng rất nhanh, cả người cấp tốc xuống lại, ôm lấy Tô Đông, gắt gao ngăn lại hắn. "Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Tô." Đệ xéo lì cũng nghe đến động tĩnh, xoay người lại, cũng không có né tránh, ngược lại khiêu khích nhìn xem Tô Đông, phảng phất giống là nói, "Đến à, ngươi đến chơi ta nha. F3. Tô Đông chỉ vào Đệ xéo lì, nổi giận mắng. Chelsea cầu thủ cũng ý thức được vấn đề, Kaji trước tiên liền ngăn tại Đệ xéo lì cùng Tô Đông ở giữa, ngăn cách hai người. Vừa rồi chuyện toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn ở trong mắt, Đệ Sẹo Ly động tác đúng là qua, mà lại quá, nhưng đó là hắn đồng đội, mà Tô Đông là đối thủ của hắn trọng tài chính cũng chạy tới, cấp tốc hướng phía Tô Đông dơ lên thẻ vàng, cho cảnh cáo. Tô Đông tựa như là một đầu bị chọc giận sư tử, hướng phía trọng tài chính chỉ chỉ mình đỏ lên cái mũi, giống giận hỏi, vì cái gì hắn sở trường quân cộ của ta, lấy tuổi trọ va chạm cái mũi của ta, hắn không có việc gì, ta muốn thẻ vàng. Hắn là thật nổi giận. Hắn không phải không đụng phải bẩn, tiểu động tác nhiều, nhưng đè xéo lý liên tục hai cái âm người tiểu động tác, nhất là sau đó khuỵu tay kích, quá mẹ nó quá mức. Trọng tài chính biểu thị mình cũng không nhìn thấy đè xéo lý động tác, nhưng nhìn thấy Tô Đông kèm chút tiến lên đánh người. Bình tĩnh một chút, Tô Đội trưởng An Bệnh Đa cũng chạy tới khuyên nhủ, đồng thời, hắn cũng đang hướng phía trọng tài chính kháng nghị, cho rằng Chelsea đêm nay bị đá quá, này chủ yếu chính là trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn quá thấp, bọn hắn rất nhiều động tác, hoàn toàn đạt đến đến bài, thậm chí là hưởng bài. An Bệnh Đa cũng đẩy là hỏa khí, trong tài chính biểu thị, mình sẽ chú ý không chế chấp pháp tiêu chuẩn, nhưng Tô Đông nhất định phải tỉnh táo lại. Thời gian dần trôi qua, Tô Đông cũng thanh tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lỗ mũi nóng bỏng địa thứ đau nhức, lại nhìn về phía để xéo Li Lốc, Tô Đông trong mắt không có lúc trước tôn trọng, chỉ có thật sâu xem thường, hắn không nghĩ tới. Đệ Séo Lý vậy mà lại là một cầu thủ như vậy. Đêm nay, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ta nhất định cạo chết ngươi." Tô Đông cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thành thật nổi giận, thường thường càng hăng hái. Đệ Séo Lý nghe Tô Đông, không có lại làm ra chút nào khiêu khích, thậm chí bắt đầu nhịn không được ở trong lòng đấu đắn đo, mình chọc giận hắn đến cùng phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt. Sau đó tranh tài cơ bản bốn bề yên tĩnh tiến hành. Song phương ai cũng không có tùy tiện mạo hiểm, ai đều đang đợi lấy đối thủ phạm sai lầm, nhưng ai đều không dễ dàng phạm sai lầm. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc lúc, Valencia tại một lần giữa trận chuyền lại lúc, một hẻm mẹ xỉ sồ cổ cùng chiến đấu Mã kệ Lực cuốn quýt lấy nhau, cầu ra giới ngoại. Tách ra lúc, Mã kệ Lực chủ động xuất thủ, khiêu khích vô vô mổ hẻm mẹ xỉ sồ mặt, kết quả phẫn nộ mổ hẻm mẹ xỉ cổ trực tiếp cho hắn cái hốt một bàn tay. Một tát này kỳ thật cũng không có đập tới, nhưng Mã kệ Lực kinh ngạc 2 giây về sau, quả quyết ngã xuống đất, cuộn cuộn lấy kêu rên. Chương 264: Ta muốn tự tay đưa bọn hắn lên đường. Chelsea bị đá quá. Đêm nay trọng tài chính chấp pháp cũng mềm mèm, cái này trợ tăng Chelsea khí diễm. Đáng chết cũng không nghĩ một chút, nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Ta vừa rồi đặc biệt nhìn một chút thu hình lại chiếu lại, đệ sẹo lì kia một chút đúng là khủy tay kích, lại bị hắn trốn khỏi không nói, còn trái lại cho tô đông một trương thẻ vàng. cái này trọng tài chính cũng thật sự là thật quá mức. còn có mạ kẽ leo lần kia ngã xuống đất, hắn căn vốn là không có gì vấn đề, si so cô bàn tay đều không có phiến đến hắn, nhưng ngươi nhìn một cái hắn ngã trên mặt đất thống khổ đến lăn lộn giá vẻ, người không biết còn tưởng rằng hắn thương đến nghiêm trọng đến mức nào đâu. rõ ràng là mạ kẽ chủ động khiêu khích trước, kết quả tốt, hắn chỉ lấy được thẻ vàng, si so cô bị hồng bại phạt hạ. Phong quần áo đám người ngươi một lời ta một câu vắng trách, đều đối hơn nửa hiệp tranh tài kết quả rất không hài lòng. Điểm số vẫn như cũ là không so với không, nhưng tình cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Valencia mổ hẻm mẹ sỉ sổ cộ bởi vì quạt mạ kệ lực cái hốt một bàn tay, cứ việc không có phiến đến, nhưng vẫn là bị trọng tài chính lấy ra hồ bài, trực tiếp phạt hạ. Về phần xuất thủ trước khiêu khích, vô vô sỉ sổ cổ cái tát mạ kệ lẹo, cuối cùng cũng đành phải đến thẻ vàng. Valencia cầu thủ đối với cái này đều bất mãn hết sức, thậm chí cho rằng là trọng tài chính đang cố ý khó sự Valencia. Các người nói, có phải hay không là Chelsea bên kia đưa tiền?" Diệt tức giận bất bình hỏi. Đám người cũng đều nhau nhau ở nào. Đều là huyết khí phương cương hắn tử, gặp được loại này bất bình sự tình, làm sao nhịn được. Đội trưởng An bẽn Đạt thì là đợi đến tất cả mọi người nôn ra nước đắng, hắn mới đứng lên, ra hiệu đại gia hỏa đều đừng kích động. "Không hề nghi ngờ, Chelsea có chút cầu thủ động tác rất quá mức, có gây sự hiểm nghi, nhưng chúng ta vẫn là phải giữ vững tỉnh táo, thật giống như một hẻm mẹt như thế, bị phạt xuống dưới, vậy nói gì đã trễ rồi." An Bện Đạt một lời nói, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người trở nên im lặng rõ ràng đầu tiên là bị người đánh cái tát, tuy nói là nhẹ, nhưng song phương hỏa khí cũng không nhỏ. Ngươi lúc này đập người mặt, không nói do gây sự sao, lại nói người ta quạt ngươi cái ốt cũng không có đánh lấy. Kết quả, ngươi kịp phản ứng sau trực tiếp ngã xuống đất la lụt. Đây cũng quá giả à? Có loại này diễn kỹ, ngươi tại sao không đi Hollywood Đường Vua màn ảnh? Nhưng bây giờ Valencia đẩy mình bị quất, người lại so với tay thiếu một cái, nửa trang sau còn thế nào đã? Bernie T cùng nghệ dẹt tệ dặn cũng nổi giận đùng đùng đi vào phòng thầy quần áo. Hai người vừa mới tại bên ngoài cùng trọng tài chính ở Mỹ một trận, đều cho rằng hắn quá mức thiên vị Đờ Giờ Mi ở Lit. Ai cũng biết Đờ Giờ Mi ở Lit cao kịch liệt đối kháng, động tác tiêu chuẩn rất lớn, rất nhiều tại Châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn đều xem như phạm lỗi động tác, tại Đờ Giờ Mi ở kịp đều tập mãi thành thói quen. Nếu như trọng tài chính là tại sở Emphofer, sân bóng chấp pháp, kia Valencia cũng nên nhận. hết lần này tới lần khác còn tại Vạn Sứ sân bóng, lại chiều theo cùng chiếu cô Chelsea, cái này khiến Valencia làm sao có thể chịu được? Khi nhìn đến Bernie T tiền đến, đám cầu thủ đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn làm ra quyết đoán. Hơn nửa hiệp vẫn là không so với không, lại so với tay thiếu mất một người, nửa chàng sao muốn làm sao đá. Bernie T nhìn xem các đội viên, trong lòng cũng là đầy ngập lửa giận, nhưng nhất thời bán hội cũng không có biện pháp quá tốt. Thiếu một người, phòng thủ là khẳng định phải bắt. Cho nên, hắn muốn đổi hạng việc, thay đổi mã trên a, tiếp tục tăng cường trung hậu trận phòng thủ. Hơn nửa hiệp thế cục, ta có trách nhiệm. Bernie T chủ động ôm lấy trách nhiệm. Ta đối Chelsea đoán chừng có chút không đủ, tính nhắm vào chiến thuật cũng không phải rất thích hợp, đạo đưa chúng ta hơn nửa hiệp bị đá có chút khó chịu, tối chủ yếu vẫn là tư tưởng bên trên không đủ thống nhất. Bóng đá tranh tài là 11 người tại đá. Tư tưởng khẳng định phải thống nhất một chút, bằng không, mỗi người đều đều mang tâm tư, kia tranh tài liền không có cách nào đá, cầu thủ cũng không cách nào phối hợp được lên. Valencia hơn nửa hiệp vấn đề ngay ở chỗ này, sân nhà tác chiến, nghi thắng, lại sợ ném cầu. Hiện tại, chúng ta ngược lại có thể dỡ xuống tất cả ba phục, chúng ta chỉ có tử thủ đến cùng một con đường, nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Bernie T lời này, đã được đám cầu thủ tán thành. So Chelsea thiếu mất một người, còn ép ra ngoài cùng đối thủ liều mạng, vậy đơn giản chính là tại tự sát. Tử thủ phản kích, đó mới là Valencia nửa chẳng sau được ra. Berni T. sau khi nói xong, Pereste Dản cũng đã nói hai câu, chủ yếu là cổ vũ cầu thủ. Đến phiên cầu thủ phát biểu thời điểm, An Ben đã cũng đồng dạng muốn cổ vũ đồng đội, hy vọng tất cả mọi người có thể giữ vững tình táo, không nên bị Chelsea đám kêu cáo giả đám ra hỏa cho gáy bấy. bọn hắn đều là đang cố ý chọc giận chúng ta. Sự thật cũng quả thật là như thế. Valencia ăn thiệt thòi liền ăn tại quá thành thật. Tô Đông bị đệ xéo ly bóp chặt cổ, nếu là cáo giả một chút, trực tiếp ngã xuống đất, chu lên một trận, không phải liền là diễn kịch sao? Ai mẹ nó không có diễn qua? Còn có một hẻm mẹ sỉ sồ cổ, người ta vỗ tới ngươi mặt, ngươi đừng quản động tác nhẹ, trực tiếp kêu thảm ngã xuống đất, nếu là diễn, kỹ thật tốt, lại đến cái lăn lộn ba vòng nữa, xem ai diễn qua ai. Chúng ta a, chính là quá thành thật, quá non. Hàn Bện đã cười khổ mà nói. "Cái này không tốt sao? Giống như cũng không phải, nhưng gặp được loại này cáo giả, xác thực thật phiền toái." Tô, ngươi đừng nén giận, muốn giữ vững tỉnh táo." Hàn Bện đã mượn câu, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Đông trên thân. Tô Đông ngẩng đầu, quét một vòng chung quanh đồng đội, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta minh bạch." tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, cái này là thật tâm nói. người Trung Quốc chúng ta có một câu, không có thực lực phân nộ, gọi là vô năng cùng nộ. đối với địch nhân căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. nghĩ muốn trả thù đối thủ, để đối thủ trả giá đắt. biện pháp tốt nhất chính là tự tay phá hủy bọn hắn coi trọng nhất đồ vật. nói đến đây, tô đông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình đồng đội, nửa trang sau, có cơ hội liền đem banh truyền cho ta, ta muốn tự tay đưa đệ xéo ly cùng hắn chắt xì lên đường. nếu như nói, đội chủ nhà phòng thay quần áo tình cảnh bí thảm, kia đội khách phòng thay quần áo coi như áo nhiệt nhiều. Tuy nói hơn nửa hiệp cũng không có lấy được dẫn trước, nhưng phạt hạ đối thủ một người, đây tuyệt đối so dẫn trước một cầu càng có ý định hơn nữa. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận âm mỉ, cho rằng nửa chặng sau đội bóng có phải hay không hẳn là khai thác càng thêm tích cực chiến thuật đấu pháp. Dù sao so với tay thêm một người, không hảo hảo lợi dụng phần này ưu thế, thực sự cũng là không thể nào nói nổi. Trong phòng thay quần áo, trên cơ bản tất cả cầu thủ đều tán đồng điểm này. Geni Ozzy cũng mười phần động tâm. Bản mua giải hắn vấn đề lớn nhất chính là bị ghét bỏ bạo thủ, rất nhiều người đều cảm thấy lấy trước Chelsea đội hình, Geni Ozzy chắp giáo cũng không tính thành công thậm chí nếu như bản mùa giải lấy không được trang diolip, hắn cơ vốn sẽ phải tan học đi. mặc kệ là ra ngoài tự vệ, vẫn là ra ngoài truy cầu, nửa chàng sau so, so valencia thêm một người, hắn đều hẳn là chủ động xuất kích. càng quan trọng hơn là, tấm kia dẫn đến sịn sổ cổ hồng bài thẻ vàng, cũng đem để mặc kệ lẹo vắng mặt hiệp 2 trên tài. vừa nghĩ đến đây, Jenny ở di hướng phía trợ thủ vây vây tay, ra hiệu hắn ra ngoài đem phía ngoài phù thủy trắng vợ dần cho hô tiến đến. sau đó, hắn liền đối hơn nửa hiệp thế cục tiến hành phân tích cùng tổng kết. đương vợ dần xuất hiện tại phòng thay quần áo lúc, tất cả mọi người ý thức được, đây là muốn thay người đổi lại chính là hơn nửa hiệp biểu hiện đê mê gờ dọt hắn ở bên trái đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Zani Ozzy để vợ dần bên trên thay thế gờ dọt đá giữa trận cánh trái, hy vọng hắn có thể phát huy ra tự thân ưu thế trợ giúp Chelsea cầm bánh tổ chức, đồng thời cho trước trận đồng đội chuyển ra bóng tốt. nửa trang sau chúng ta muốn tranh thủ càng nhiều dân bóng trực tiếp tại thủ hiệp liền kết thúc chiến đấu. Zani Ozzy lộ ra thỏa thuê mãn nguyện. Oh ho, oh. chúng ta phủ thủy trắng ra sân. Tại Vanspoor nhà sân bóng vấp trong bao sương. Chelsea lão bản áp ra Movit kích động hoan hô. Vỡ dần, đây chính là ngày xưa thế giới số một giữa trận, thực lực không thể nghi ngờ, cũng là Áp Ra Mo Vít bỏ ra nhiều tiền dẫn vào giữa trận hạch tâm cầu thủ. So với tay thêm một người, thực lực cũng so với tay mạnh, dạng này nửa trăng sau, ta nghĩ không ra có bất kỳ bắt không được khả năng tới tính chất, mà chỉ cần đêm nay xử lý Valencia, chúng ta liền xông vào tự cường. Nga siêu cấp phú hào hăng hái cao đàm phán luận, Dương nhìn lấy mình đối châu Âu giới bóng đá sắp đến thống trị. Hắn giám đốc điều hành Peter ni ổng đã từng đã nói với hắn, chức nghiệp bóng đá chơi chính là tiền tài, có tiền liền có thể mua được tốt nhất cầu thủ, tốt nhất huấn luyện viên trưởng, tổ kiến mạnh nhất đội hình đá ra tốt nhất bóng đá. Cho nên, tại Áp gia Movis nhập chủ Chelsea về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là gơ trong tay cuốn chi phiếu, vì Chelsea kì kế tiếp cái như sấm bên thai cự tinh nhóm. Mà kết lẹo, cơ dẹp tổ, vợ dân. Chỉ cần bản mùa giải cầm xuống trang tí on league quan quân, Áp gia Movis kế tiếp còn sẽ tiếp tục đầu nhập, còn muốn đưa vào càng nhiều cự tinh, hắn muốn rèn đúc một chi so Real Madrid càng thêm xa xỉ càng cường đại hơn gã là cải cô. Hy vọng Jenny Ozzi đêm nay đừng để ta thất vọng. Áp gia kẹp lấy xỉ gà tay, chỉ vào sân bóng bên trong mới vừa đi ra cầu thủ thông đạo ý tỉ cỡ, nói Sân khách đánh bại Valencia, tia Chelsea liền cơ bản tấn cấp bản kết, thậm chí tấn cấp trận chung kết. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, Áp gia cũng cảm giác được một cỗ nhiệt huyết phun lên sọ so não, toàn thân kích động. Cái loại cảm giác này so đêm ngự vài nữ đều đã nghiền, để cho người trầm mê. Đây chính là kinh doanh loại trò chơi thoải mái điểm đi. Cẩn thận một chút tốt, Valencia phòng thủ hay là vô cùng xuất sắc. Peter Kenny ổng vẫn là không dám chủ quan. Áp gia Movitz xong, quay đầu lại, hướng về phía giám đốc điều hành mỉm cười, "Peter, ngươi liền giống như Jenny Azzi, cẩn thận chặt chẽ, không có quyết đoán, nhưng thế giới này thuộc về dũng cảm mạo hiểm giả." nói, Nga siêu cấp đầu sọ rất là hào tình vạn trượng chỉ vào sân bóng, từ ta la bàn hào tiến vào Valencia bên tàu, chúng ta ngay tại rung động tòa thành thị này tiếp xuống chính là chúng ta đội bóng, chúng ta bóng đá, muốn chinh phục tòa thành thị này, đám người này, ta muốn dẫn lấy Chelsea dẫm lên cái này từng cái cái gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thi thể, leo lên trạm Dion Lit quán quân bảo tọa, đây chính là vốn liếng lực lượng. nói lên lần này lời nói hùng hồn lúc, Apa Movit lòng tin mười phần, Peter Kenney ông biết, thu mua đội bóng một cái mùa giải về sau, thành tích đột nhiên tăng mạnh, nhất là tại trạm Dion đấu trưởng cái này khiến áp ra movit có chút quá khinh thị đối thủ của hắn bao quát những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ bao quát đêm nay valencia nhưng muốn liếng lực lượng thật vô thì sao chương 265, lão gia hỏa người không được nửa trang sau tranh tài tại cờ rẽ tô một cước lăng không đệm bắn chúng bắt đầu lang phát bên phải đường đưa ra một cước đường vòng cung cầu cờ rẽ tô tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lăng không đệm bắn nhưng một cước này gần trong gang tất sút gôn thoáng cao argentina tiên phong hối hận ruột đều thanh chelsea cũng từ vừa mới bắt đầu liền ị vào nhân số ưu thế đối valencia phát khởi mãnh liệt tấn công Phu thủy trắng vợ dần cướp thứ nhất sở cầu liền đưa tới một cái qua đỉnh chuyển bóng, ý đồ trực tiếp đánh tới sau lưng tìm cơ dẹp bộ. Nhưng Valencia phòng tuyến phối hợp đến rất đúng chỗ, đoạt trước một bước di chuyển về phía trước, cơ dẹp bổ vị vị. Chelsea tại nửa tràng sau bắt đầu sau bị đá rất bình thường thuận, khống chế được chẳng diện, nếm đến ngon ngọt, lần lượt nếm thử phát động thế công. Valencia ở đây bên trên thiếu mất một người, bị ép co vào phòng thủ, dùng mạ chế nạ thay đổi xét, lại thêm Vinzenter thường thường lui về bảo hộ giữa trận đường biên, khiến cho Valencia trước trận cơ bản chỉ còn lại tô đông một người, lẻ loi chơi trọi đứng lặng tại phía trước nhất. Khôi nô cao lớn hắn tựa như là một tòa hải đăng, vì Valencia đồng đội chỉ rõ phương hướng, chỉ cần một cúp được cầu, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là vung mạnh chân tìm tô đông. Đệ xéo ly như trước vẫn là rát rưởi nói một đồng lớn, ý đồ muốn quấy yếu tô đông. Gia hỏa này tiểu tâm tư rõ rành rành, tại vì sì số có bị hưởng bài phạt sau đó, chỉ cần lại giải quyết tô đông, Valencia liền không cách nào. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hơn nửa hiệp kém chút bởi vì giận động thủ tô đông, nửa trang sau lại tỉnh táo rất nhiều, đối mặt hắn châm chọc khiêu khích, đủ kiểu nói móc, tô đông đều hờ hững. Thật sự là nhịn không nổi nữa chán ghét đôi hắn một câu, ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta lăng lư, không được, nhiệm vụ của ta chính là trầm trầm chết ngươi. Tô Đông hừ hừ hai tiếng, ngươi biết không? Ngươi gương mặt kia dáng dấp thật giống là vừa ra xả kẻ sớm giờ bi kịch, ta một lần nhìn liền khóc một lần. Đệ Xeo Lì vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng Tô Đông khen hắn dáng dấp văn nghệ, nhưng một suy nghĩ, không đúng, tiểu tử ngươi mắng chửi người, ta mắng ngươi sao? Tô Đông cười lạnh hỏi lại, ngươi nói ra đến, ta cái nào một câu mắng ngươi rồi. Đề Xeo Lì nghe lời, nếu không, ta chửi một câu cho ngươi nghe nghe, không đợi Đề Xeo Lì kịp phản ứng. Tô Đông đã tiếp tục. Sa Kê sắp giờ nói, ta nghĩ si ngươi, lại sợ điểm ố ta nước bọn. Sau khi nói xong, Tô Đông cười ha ha hai tiếng, quay người đi. Đệ xéo lì tại sau lưng trừng mắt Tô Đông, đầy ngực khang lửa giận. Hỗn đản này mắng chửi người còn không mang theo chữ thổ tục. Thảo, giả trang cái gì người làm công tác văn hóa? Liên tục công 10 phút đồng hồ, như trước vẫn là không thể gõ kéo Valencia của môn. Bên sân Genui ERD có chút ngồi không yên. Chelsea hiện tại so với tay thêm một người, trang diện bên trên lại chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu như lấy không được sân khách dẫn bóng, vậy hắn còn mặt mũi nào rời đi vạn Stu nạ sân bóng? lại nói, nếu quả thật cứ như vậy trở về, hiệp 2 sở Campfort Borough chi chiến, đối Chelsea sẽ rất bất lợi. Không chỉ có là kỹ chiến thuật, còn có đội bóng sĩ khí. Vừa nghĩ đến đây, Jenny Eze không có lại nhiều do dự, lập tức lần thứ 2 thay người. Hạ Sẹo bị thay đổi Manny. Lần này, Chelsea ba đại tiền phong tất cả đều lên, mà lại đều đẩy lên phong tuyến. Chelsea trận hình cũng lập tức điều chỉnh tới, từ lúc đầu 4-4-2 biến thành 4-3-3, bắt cờ lui về phòng tuyến thủ cánh phải. Bên này Hạ Sẹo bị vừa mới lên trận, Bernie Te liền đi tới bên sân, la lên Valencia cầu thủ gia hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước, muốn giữ vững bản phương nửa chẳng. Bọn hắn hiện tại bắt đầu gấp. Bernie Davey thường chắc chắn nói, Eze Eze cũng rất bình thường tán đồng, đây là nhân chi thường tình. Trên trận thêm một người, chiếm cứ ưu thế áp đảo, dưới loại tình huống này, nếu là không dám tiếp tục chủ động xuất kích, Genie Eze chắc là phải bị dưới trướng cầu thủ, tầng quản lý cùng fan bóng đá nước bọt chó chết đuối. Từ vợ dần ra sân về sau, Genie Eze liền đã làm ra quyết định, chỉ có thể một con đường đi đến muôn muôn. Thế là, Hạ Sẹo bấy ra sân cũng liền thuận lý thành chương. Đối với Valencia tôi nói lớn nhất khảo nghiệm chính là có thể hay không thủ được, chỉ cần có thể giữ vững, còn lại liền nhìn Tô Đông. Trên hạ sẹo bay trận không lâu sau, trên sân bóng song phương lại một lần phát sinh xung đột. Bất Cờ tại một lần ngay tại chỗ phản đũa lúc, cùng Bạ Dạ Dạ phát sinh mâu thuẫn. Bạ Dạ Dạ ngã xuống đất về sau, ra chân đưa bóng bảo hộ ở giữa hai chân, Bất Cờ đuổi theo muốn cướp cầu, liên tiếp hai lần đều đá trúng Bạ Dạ Dạ chân, Valencia ở giữa trận cũng nổi giận, trực tiếp một cước đạp hướng về phía Bất Cờ, đem Chelsea cầu thủ đạp kế xuống đất. Sau khi đứng dậy, Bạ Dạ Dạ còn hùng hùng hổ hổ, kém chút không có tiến lên bạo đánh cho hắn một trận. Đoạt cầu liên bạc cầu hắn một mực đá chân của ta. bà dạ dạ hướng phía chạy tới trọng tài chính phát ra huyết lệ lên án. trọng tài chính hướng phía bà dạ dạ lấy ra thẻ vàng, đồng thời cũng nghiêm trọng cảnh cáo ngã trên mặt đất ôm chân chu lên mặt cờ. ngươi cho ta cẩn thận một chút. bà dạ dạ trước khi đi, hướng phía mặt cờ quẳng xuống một câu văn thoại. song phương cầu thủ đều đã liều ra mùi thuốc súng, trên trận khói lửa tràn ngập, thế cục cũng là càng ngày càng khẩn trương. mặc kệ là bernie vẫn là jenny ở đều đang không ngừng la lên cầu thủ phải chú ý. mặc kẽ lẻo thẻ vàng, để hắn đem thiếu trận hiệp hai tranh tài, nếu là lại có nhất danh chủ lực cầu thủ thiếu trận kia đối Chelsea tổn thất nhưng lớn lắm, rất nhanh, hạ Sẹo bịi ra sân sau liền chế tạo ra lần thứ nhất nguy hiếp. cánh trái bờ di chuyển bên trong cầu, lách qua trung lộ, trực tiếp rơi xuống sau điểm. Hạ Sẹo bịi nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa, thoáng lệch ra của dọc, mà theo ba tiên phong cùng nhau để lên, Chelsea chỉnh thể trận hình cũng đi theo hướng phía trước ép, không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lợi dụng nhân số ưu thế tại sân khách đặt vững thắng củng. Người Trung Quốc có câu nói nói rất đúng, đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, thượng đế muốn gì vong, trước phải khiến cho đến cuồng. Đương Chelsea không tự giác địa, không thể tự kềm chế tại mũi tiến công không ngừng đầu nhập binh lực lúc, bọn hắn không có có ý thức đến, phòng thủ quả nhiên phong hiểm cũng đang không ngừng tăng lên, Valencia cũng tại lần lượt nổi lên cơ hội phản kích. Điều kiện tiên quyết là Valencia có thể giữ vững Chelsea mưa to gió lớn tiến công. Tô Đông một mực chờ đợi, Khổ khổ chờ. Phút thứ 69, Jenny Ozzi tiến hành lần thứ 3, cũng là toàn trường một lần cuối cùng thay người. Cao lớn nước Đức nước, nước Đức trung vệ do bất hù ra sân thay đổi mặt cờ. Hù ra sân về sau, Chelsea trận hình lại từ 4-3-3 biến thành 3-4-3, Virgil từ hậu vệ trái vị trí dịch chuyển về phía trước đẩy lên trước trận tiền vệ trái, vợ dần trở lại quen thuộc trung lộ, hậu phòng tuyến khai thác tam trung vệ. Cái này biểu lộ một cái phi thường minh sắc tín hiệu, đó chính là Jenny ở di thể phải tại sân khách cầm xuống đối thủ. Nhưng vẹn vẹn sau 4 phút, tô Đông đau khổ chờ đợi cơ hội, rốt cục xuất hiện, mà lại chính là từ do bất hủ bên này bạo lộ ra. Đường Valencia cắt bóng sau khi thành công, cấp tốc một cước truyền xa, tinh chuẩn đi vào trước trận tìm tô Đông. Tô Đông tại vừa qua khỏi trung tuyến vị trí, lệnh bên trái, dùng thân thể chặn do bất thủ, đối mặt bay tới truyền xa, không ngừng cầu trực tiếp ra chân, đưa bóng chọn đến cánh trái. Vincenter chính lấy tốc độ nhanh nhất, dọc theo bên trái tuyến cấp tốc trước trận, vừa vận đoạt tại tô đông chọn chuyển bóng ra ngoài trước đó, đưa nó ngừng hướng về phía phía trước, lại cấp tốc đuổi theo, chân trái đưa ra một cái sau lưng cầu, đem bóng ra đưa hướng phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa. Tô Đông chọn chuyển về sau, cấp tốc xoay người, hai chân vừa dùng lực, cấp tốc hất ra hủ, tựa như tia chớp xuyên thẳng phía trước vùng cấm địa. Đệ xéo lì kéo tại phía sau cùng, ý thức được tô Đông nguy hiểm, một đường trở về thủ. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, tô Đông cùng đệ xéo lì hai người đồng thời đúng chỗ, nhưng tô Đông lại đối gần trong gang tốc để xéo lì làm như không thấy, tốc độ không giảm, cả người trực tiếp đụng vào bả vai của hai người nặng nghề mà đụng vào nhau. đệ xéo lì trong nháy mắt này, phản phất đụng phải một toà núi lớn, cả người bị lực bắn ngược đẩy đến kem chút đã mất đi cân bằng. châu phi duệ huyết thống để hắn từ xuất đạo đến nay liền dùng sức mạnh hành tố chất thân thể, cho dù là đối mặt mạnh hơn đối thủ, hắn đều rất ít trên thân thể ăn thiệt thòi, thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà không có gạt mở cái này năm gần 19 tuổi mau đầu tiểu tử. đệ xéo lì vừa ổn định về sau, trước tiên lại đuổi theo. lúc này, tô đông đã đoạt trước một bước đuổi tới cầu, dừng lại, đệ xéo lì liền lao đến, tô đông lại dùng sức đụng vào lần này, tô đông cả người trực tiếp phá tan đệ xéo ly, lội cầu hướng về phía trước về sau, bất chấp tất cả, trực tiếp chân trái co càng giật bắn, cả người phát ra gầm lên giận dữ, bóng da sen lẫn vô tận nộ khí, bị tô đông một cước đánh vào chelsea cầu môn góc trái trên cùng, bị tô đông triệt để phá tan đệ xéo ly, đang lùi lại lúc thân thể đã mất đi cân bằng, trực tiếp về sau ngược lại, ngồi ở trên đồng cỏ. ngay sau đó, hắn nghe được trọng tài chính một tiếng thanh thúy cái còi vang, phạm lỗi, tiểu tử thúy này phạm lỗi, nhưng trọng tài chính lại phản phát không có nghe được đệ xéo ly trong lòng hò hét, hắn trực tiếp xử phạt dẫn bóng hữu hiệu, một không. Tô Đông nguyên điểm nắm tay, lại một lần phát ra gầm thét. Toàn trường Valencia fan bóng đá đều đang reo hò, đều đang điên cuồng reo hò. Cầu thủ thì là tranh nhau gầm thét, phát tiết lấy nội tâm kích động, cùng khói cảm báo thù đó. Tô Đông càng là xoay người sang chỗ khác, hướng phía ngã trên mặt đất để Sẻo Lì bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười lạnh lắc đầu, lắc lắc tay phải ngón trỏ, phảng phất giống là nói, lao ra hỏa, ngươi không được. Đệ Sẻo Lì tức giận tới mức tiếp liền từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, lại bị bên cạnh Kheji ngăn lại. Tỉnh táo, tỉnh táo. Kheji lớn tiếng nhắc nhở. Tô Đông lại không thèm để ý chút nào phản vật căn bản liền không có đem đệ xéo ly để vào mắt, quay người cùng đuổi tới đồng đội chúc mừng lấy dân bóng. Mỗi người, bao quát thủ môn Canizere đều chuyên chạy đến Chelsea vùng cấm địa bên trong, cùng tô đông chúc mừng cái này dân bóng, mà Chelsea cầu thủ chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem, không thể làm gì. Một không, mười người tác chiến Valencia phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, Liên liên tràng bên cạnh Bernite, đều kích động hoa tay múa chân đạo, lại càng không cần phải nói là hiện trường fan bóng đá, cả tòa vạn sựa nạ sân bóng phảng phất biến thành vẫn nộ hải dương, fan bóng đá hò hét cùng reo hò, hội tụ thành sóng cả mái liệt, càng không ngừng nuốt sân bóng bên trong mỗi người đồng thời cũng tại nói cho tất cả đường xa mà đến Chelsea người nơi này là Valencia Vanspurna sân bóng tại tòa này sân bóng bên trong không phải tùy tiện người nào đều có thể càn dỡ bởi vì chúng ta nơi này có một pho tượng chính thần hắn gọi tô Đông chương 266 báo thủ rửa hận cảm giác chính là thoải mái lại là Valencia một lần nhanh chóng phản kích vẫn là từ cánh trái mở ra đột phá khẩu Vincenter chuyển xa trực tiếp đánh tới Chelsea phòng tuyến sau lưng tô Đông đang liều mạng bắn vọng tốc độ của hắn thật nhanh hù căn bản đuổi không kịp. Tô Đông một đường nhanh như điện chắp sông vào Chelsea 30m khu vực, đuổi kịp cầu về sau, lội một cước, cả người vẫn như cũ nhanh chóng xông về phía trước, lập tức liền xông vào vùng cấm điện. Đệ Xéo Lì cũng là một đường liều mạng về truy, tại vùng cấm địa bên trong ngăn chặn Tô Đông bên trong. Tô Đông một cái giựt, quay người bảo vệ cầu, đưa bóng trở về trụ. Đệ Xéo Lì cũng trước tiên giựt, cùng sau lưng Tô Đông, hắn bản năng cho rằng, Tô Đông là muốn đi tìm đồng đội làm phối hợp. Nhưng lúc này, khoảng cách gần hắn nhất đồng đội là Vin Center, hắn ở bên trái đường, khoảng cách rất xa rồi, không đúng. Đệ xéo lì ý thức được không thích hợp lúc, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, một bộ thân thể khôi ngô hướng phía hắn ép đi qua, phi thường có cảm giác cát bách, để hắn bản năng sinh ra kháng cự, cơ hồ là tại thân thể hai người tiếp xúc một mấy mắt, tô đông đột nhiên lại xoay người hướng ranh giới cuối cùng, cả người tựa như là một con lươn, cuộn lại cầu, cấp tốc xông về phía trước một bước, chính là cái này muốn mạnh một bước, để tô đông từ trên thân đệ xéo lì xông ra một cái khe, đệ xéo lì phản ứng thân tốc, lập tức ra chân muốn đi cản, nhưng tô đông phản ứng càng nhanh, quay người vọt lên một bước về sau, đuổi theo chân trái lại là một cái giật bắn, vừa nhanh vừa mạnh xuất côn trực tiếp đem bóng ra huynh như khoảng cách không xa cầu môn. Thủ môn nạm bợ giọng si ấu nghiêng người bay nào, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Gỗ ổn. Thượng đế. Đây quả thực là thượng đế thần tích đi. Valencia tại so với tay thiếu một người tình huống dưới, liên nhập hai cái dân bóng. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Đây quả thực quá điên cuồng. Tô Thát Miller Hopper, ta hiện tại thật sự có loại muốn đối với hắn quỷ bái xúc động, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mới 19 tuổi. 19 tuổi Tô Đông, dùng hai lần siêu cường người biểu diễn, công phá Chelsea cầu môn, vì Valencia lấy được hai cái dẫn bóng như thế. Hơn nữa còn là tại so với tay thiếu một người tình huống dưới. Hiện trường sướng ngôn viên đã triệt để điên cuồng. Không chỉ có là hắn, nhìn trên đài phán bóng đá, bên sân Valencia nhân viên công tác cùng huấn luyện viên tạo thành viên, tất cả đều điên cuồng. Tô Đông lại một lần tại đệ xe lì trước mặt giống lớn một tiếng, quay người xông ra sân bóng, một đường vọt tới khán đài phán bóng đá trước mặt. Hắn dị thường kích động, thậm chí có chút hành vi phóng túng. Tiếp được ta. Tô Đông hướng về phía nhìn trên đài phán bóng đá giống lên một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đứng thẳng người, giang hai cánh tay, tựa như bỏ ra Giu Gi Oze dễ nổi dỗ tôn này tượng rực, cả người về sau ngã xuống. Valencia fan bóng đá cả đám đều vươn hai tay, nho nhau, nhau tiếp nhận tô đông. Toàn trường mấy vạn người đang reo hò, mấy vạn người đang hoan hô, mấy vạn người đang tiêu tô đông. Chelsea phòng thủ xuất hiện vấn đề, nhất là do bất hủ chỗ phía bên phải, căn bản là ngăn không được tô đông. Nước Đức trung vệ thân cao không tệ, đạt đến một mét chín nhưng tốc độ cùng lực bù phát, cùng tính linh hoạt đều kém xa tô đông. Cái này khiến hắn lần lượt bị tô đông cho tùy tiện đột phá. Còn có để Serey, hơn nửa hiệp hắn cùng tô đông ấy lần đọ sức, đều phát huy đến không tệ, nhưng đó là tại trận địa chiến, chỉ vào dày đặc khu vực phòng thủ. Để Sẹo Lỷ không có bộp lộ ra tự thân vấn đề, nhưng tại nửa chẳng sau, đương Chelsea bắt đầu ép ra ngoài thời điểm tiến công, sau lưng trở lại càng nhiều đứng không cho Tô Đông lúc, đệ xeo lì để Sẹo Lỷ vấn đề liền bạo lộ ra. Chỉ ít, tại mấy lần cùng Tô Đông một đối một đọ sức bên trong, hắn đều bại hoàn toàn thủ trận. Rõ ràng nhất chính là vừa rồi cái thứ nhất mất bóng, hắn thậm chí trực tiếp bị Tô Đông đụng té xuống đất. 35 tuổi tuổi chúng ta xác thực không có cách nào đối đệ Sẹo Lỷ yêu cầu càng nhiều, nhưng đêm nay Chelsea cũng xác thực đồng kết không ở Tô Đông. Cao cấp VIP trong bao sương, Dieter kèn nhị rõ ràng cảm thụ đến không khí tại kịch liệt biến hóa. Áp Damoovit không còn giống vừa rồi như vậy phóng khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, cặn bã năm đó vạn hộ hầu, mà là mặt mày xanh lét, ngồi tại vị trí trước, biểu lộ không nói ra được khó coi. Nửa giờ sau, hắn là thỏa thuê mãn nguyện, nhất định phải được, nhưng bây giờ, ta cảm giác, mình mẹ nó tựa như là chuyện tiểu lâm. Áp Damoovit hừ lên nói, vừa rồi khí phách phong dương, thậm chí có chút phách lối nâng lên la bản hào và ở Valencia A bến cảng, để cả tòa thành thị, thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha cũng vì đó sợ hai tháng phục, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn trước này du thuyền có phải hay không đến Valencia chứng kiến một trận thảm bại? ta không rõ, chúng ta cầu thủ mạnh hơn bọn họ, chúng ta tiền lương cao hơn bọn họ, chúng ta đội hình so với bọn hắn hùng hậu, thậm chí chúng ta đoạt giải quán quân tiền thưởng đều cao hơn bọn họ ra một đoạn, liền ngay cả trọng tài chính đều đứng tại chúng ta bên này, để số người của chúng ta so với bọn hắn còn nhiều, nhưng vì cái gì? Áp gia Movitz ngữ khí không nói ra được tỉnh táo, nhưng càng như vậy, liền càng để cho người ta cảm nhận được hắn đau khổ đè nén lửa giận. Jenny Erdi xong đời, coi như hắn cuối cùng đoạt lấy trang Tiolit, cũng khó thoát tan học và rủi. Không ai có thể chịu đựng dạng này nhục nhã, nhất là Áp Hắn dùng tiền đắp lên ngôi sao bóng đá, là muốn mua đến thắng lợi mua được quân quân, mua được coi trọng, thậm chí mua được tôn nghiêm, cùng một chương tiến vào châu Âu giới quý tộc gia trận ván. Nhưng hôm nay, một trận sám xị thảm bại, làm cho tất cả mọi người đều lại một lần nữa nhìn chuyện cười của hắn. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Jenny Erdy nhất định phải đổi đi. Áp gia Movit phân phó nói. Hắn không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là tại phân phối nhiệm vụ. Dieter Kenny ông nhẹ gật đầu, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ta muốn tốt nhất huấn luyện viên trưởng, tốt nhất. Áp tăng thêm ngữ khí. Dieter Kenny ổng gật đầu, hiện tại tốt nhất huấn luyện viên trưởng tại MU, Arsenal Juventus cùng AC Milan. Bọn hắn làm sao lại đến chấp giáo Chelsea. Nhưng bất kể như thế nào, giờ này khắc này, đáp ứng trước lại nói. Cái kia số 9 là ai? Áp ra chỉ vào sân bóng, hỏi. Chelsea số 9 là hạ xeo bài y. Áp ra khẳng định nhận biết, mà hắn chỗ hỏi thăm số 9, hẳn là Valencia số 9 cầu thủ. Hắn gọi Tô Đông, 19 tuổi. 19 tuổi. Áp ra giận dữ bật cười, chúng ta quá trăm triệu euro tạo ra đội bóng, bại bởi một cái 19 tuổi tiểu hài. Ngươi xác định mình không phải đang nói đùa? Tito Kènni ổng nhận tụ lấy áp gia Modric lựa giận, nhẫn lại tính tình giải thích nói, hắn được vinh dự là Ronaldo về sau, thế giới bóng đá lớn nhất thiên phú, đồng thời cũng là lớn nhất thực lực cầu thủ trẻ, vừa cầm lần thứ nhất châu Âu cậu bé vàng thượng, Azzed Vander và Ác, ẩn thủ phần Roben cùng AC Milan cả cả đều không có tranh qua hắn. Áp gia Modric đôi bóng đá không phải hiểu rất rõ, nhưng Roben hắn là biết đến, bởi vì Chelsea chính cùng mở ưu tranh đoạt vị này Hà Lan thiên tài, đây cũng là Kènni ổng đưa tới tranh luận. Tô Đông vậy mà đánh bại Roben, lấy được cậu bé vàng thượng, đây chẳng phải là đại biểu cho Tô Đông so với bọn hắn càng có thiên phú. Ký hắn Áp ra chỉ vào sân bóng, nói. Tito Kenny ông sướng sở, tô đông. Đúng, ký hắn. Ta muốn nhìn thấy mới mùa giải hắn mặc ta vào nhóm Chelsea quần áo chơi bóng. Áp ra lời nói này đến mức dị thường hào khí. Tito Kenny ông lông mày lại khóa lại. Vấn đề này. Không dễ làm. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Chelsea cơ hội là liều mạng hướng Valencia khởi sướng mãnh liệt thế công, nhưng quân đoàn rơi dựa vào đội bóng từ xưa tới nay kiên cố phòng thủ, quả thực là giữ vững 2 không điểm số. Cuối cùng, nâng tự theo Tô Đông lập cú đút, Valencia sân nhà lấy 10 người nên chiến, hai không đánh bại Chelsea. Đương trọng tài chính tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên trong nháy mắt đó, cả tòa vạn sự nạ sân bóng lại một lần tuôn ra fan bóng đá reo hò. Vô số fan bóng đá đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự. Đây là một cọc cỡ nào để cho người không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Nửa trang hôm bài, so với tay thiếu mất một người, kết quả quả thực là giữ vững điểm số không nói, còn liên nhập hai cầu. Trọng điếu nhất chính là, thần kỳ tiểu tử Tô Đông diễn ra lập cú đút. Valencia đám cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi hướng về phía Tô Đông thương hắn chúc mừng dẫn bóng cùng thắng lợi, đồng thời cũng cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận đến từ hiện trường fan bóng đá reo họ. lập cú đúp tô Đông cố nhiên biểu hiện dũng mãnh phi thường, là đội bóng danh tiếng nhân vật, nhưng trên thực tế, trung hậu trận phòng thủ cầu thủ cũng đồng dạng biểu hiện dũng mãnh phi thường, thậm chí ngay cả một lần chí mạng sai lầm đều không có. đây chính là Valencia cơ sở. nếu như nói bản mùa giải tô Đông gia nhập liên minh tăng lên thật nhiều Valencia lực công kích, cất cao đội bóng hạn mức cao nhất, như vậy trung hậu trận bọn này cầu thủ chính là Valencia cơ sở, là đội bóng hạt cuối. chỉ cần có bọn họ, Valencia thành tích liền sẽ không trên lệnh đi nơi nào. Tô Đông cũng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên mặc kệ là đối mặt chính phó đội trưởng song tiền vệ phòng ngự, vẫn là hệ lạ. Gẹo các bố nhị cùng cụ rồ tô zét chờ hậu phòng tuyến thành viên, hắn đều từ đầu tới cuối duy trì lấy kính trọng. Những người này chính là đội bóng anh hùng vô danh, đương toàn đội đứng chung một chỗ, đi đến bên sân, đi cảm tạ fan bóng đá ủng hộ lúc, Tô Đông đều chủ động đứng tại biên giới hoặc sau lưng, đem tốt nhất xê vị lưu cho mình đồng đội. Lam Lam tiên phong, hắn vốn là đội bóng tối làm não động người, không cần tận lực đi đoạn, nhưng thích hợp lễ nhượng, càng có trợ giúp hắn cùng đồng đội ở giữa xử lý tốt quan hệ, không đến mức để bọn hắn sinh ra phản cảm nếu như đem đội bóng ví von thành là một tòa kim tự tháp, trước đó phong chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất, nếu như không có dưới đáy cơ sở ủng hộ, hắn cái này kim tự tháp ngọn tháp còn có thể kiên cố sao? đang cùng đội bóng cuốn trận cảm tạ xong fan bóng đá về sau, tô đông trở lại trong tràng, tìm kiếm khắp nơi Chelsea cầu thủ, nhất là đệ sẹo ly. Kết quả phát hiện, thêm bờ lù đã sớm rút lui. Không chỉ có cầu thủ lui, huấn luyện viên trưởng Jenny ở di cùng những người khác cũng tất cả đều lui. cái này khiến tô đông trong lòng có chút thất lạc, hắn nguyên bản còn dự định tại để sẹo ly trước mặt hảo hảo chúc mừng một chút, lại không cho hắn cơ hội. nghĩ tới đây, tô đông nhịn không được cười ha ha. Hắn vừa rồi liền thấy đệ Sẹo lì sắc mặt, nước pháp trung vệ biểu lộ liền cùng nữ nhân yêu mến bị người đó đi, Tô Đông nhìn, trong đầu đường đệ cập sảng khoái đến mức nào. Cái này báo thù rửa hận cảm giác, chính là thoải mái a. Chương 267, cái này hưng đệ, đáng giá. Cự nhân chống lên Valencia mới bầu trời. Dương Cở Jitano Zonando đi vào cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phòng tập thể thao lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cửa ra vào trên ghế ngồi báo chí, phía trên trang đầu đầu để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người Bồ Đào Nha ngồi xuống ghế dựa đến, lần xem báo chí, đây là thể vừa có thể dạy luyện mắt cờ cơ dự thích lắm nhất. Báo chi đối tối hôm qua tại Vạn vừa Nạ sân bóng trận chiến kia đưa tin đến 10 phần kỹ càng, nhất là đối hai chi đội bóng bài binh bố trận, cùng cầu thủ Lâm Tràng Phát Huy, bọn hắn cho rằng Tô Đông là toàn trường tốt nhất cầu thủ một trong. Tại cầu thủ biểu hiện cho điểm bên trong, cùng Tô Đông đặt song song chính là Valencia đội trưởng Đạ. Hắn tại cả trận đấu phòng thủ bên trong, Phát Huy ra hết sức quan trọng tác dụng, nhất là nửa chẳng sau. Đá cầu người đều biết, so với tay thiếu một người, loại kia tranh tài đá lên đến có bao nhiêu gian nan, lại càng không cần phải nói là thắng hai quả cậu. Tô Đông lập cú đút, cùng trung hậu trận cầu thủ ứng nghện tử thủ, trọng điếu giống vậy Gerritano Zonano mỉm cười lật xem báo chí, hắn lưu ý đến Tô Đông cùng Đệ Sẹo lì xung đột, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngày xưa người hiền lành một cái đồng đảng vậy mà cũng nổi giận, hơn nữa còn là cùng Đệ Sẹo lì. Cái tiết nước Pháp láo đầu, Johnny cũng không xa lạ gì, đá bóng rất bẩn. Bất quá, Tô Đông cuối cùng hai cái trận bóng, đều cho hắn hung hăng giáo hấn. Báo chí cuối cùng cho rằng, tuy nói chỉ có 19 tuổi, nhưng Tô Đông đã trống lên Valencia bầu trời, hắn chính dẫn đầu chi này quân đoàn rơi sáng tạo làm cho người kinh ngạc thành tích, nhất là tại bản mùa giải La Liga cùng Chamtoli. Ở trên một vòng cũng chính là Chamdeo League giao đấu Chelsea trước La Liga thứ 29 vòng, Valencia sân nhà năm so với một cuồng thắng Real Mallorca, Tô Đông mặc dù không có dẫn bóng, nhưng có hai lần trợ công, trợ giúp đội bóng sân nhà đại thắng đối thủ. Real Madrid thì là tại sân khách hai so bốn thảm bại bởi Atletico Bilbao. Một tháng một thua ở giữa, hai chi đội bóng điểm tích lũy trên lệch đã khuyết trương lớn đến 13 phân. Thi đấu vòng tròn vẹn vẹn chỉ còn lại kỷ luân, cái này 13 phân ưu thế đã cơ bản có thể bảo đảm Valencia cầm tới thi đấu vòng tròn quân quân. Real Madrid tại mùa giải thu quan giai đoạn liên tục ba lượt không thắng sắp thực để cho người mười phần ngoài ý muốn, đoán chừng cái này cùng Quỹ Jordan học cũng có nhất định quan hệ, dù sao phòng thay quần áo lòng người bằng hoàng, ai đều không thể chuyên chú tranh tài. Sơ Sirger bảy đối với chuyện này là nhất có thể sẽ, bởi vì bản mùa giải MU chính là như thế. Nhận lấy Grim Zanta kia thất ngựa giống tranh chấp ảnh hưởng, MU phòng thay quần áo cũng đồng dạng không bình tĩnh, cái này khiến cầu thủ rất khó chuyên chú tranh tài, đội bóng rất nhiều vấn đề cũng đều lần lượt bạo lộ ra, tỉ như Ferguson là có hay không sẽ ở mùa giải sau rời đội. MU trước mắt tại tờ Zer mi ở kịp bài danh thứ 3, lạc hậu hơn Arsenal cùng Chelsea, nhất là Tottenham. Cho tới bây giờ 29 vòng thi đấu giữ cho không bị bại chiến tích, đây quả thật là tương đương kinh khủng. Nghe nói, bây giờ quý hiếm chính trên dưới một lòng, ý đồ muốn lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa giải. Nhưng vòng tiếp theo, bọn hắn sẽ đối mặt với mở ưu khiêu chiến. Quý đỏ hiện tại cũng là ma quyền sát trưởng, Ferguson vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mình đối thủ một mất một còn e cầm xuống dạng này hành động bí đại, cho nên hắn chính bắt hết bóc, ý đồ muốn phá mất Arsenal bất bại kim thân. Từ Valencia giao đấu Chelsea Champions League đến M.U tự thân vấn đề, Sở giờ bảy suy nghĩ rất nhanh lại về tới Tô Đông trên thân, bởi vì hắn đã dần dần bắt đầu cảm nhận được mình cùng Tô Đông trên lệnh có chút kẹo lớn. Tuy nói hai người một cái tại trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, một cái tại Valencia, nhưng đã qua một năm, Tô Đông phát triển tình thế vẫn như cũng là tốt nhất mạnh nhất, thậm chí đã có rất nhiều người đều nói, hắn là Ronaldo về sau, thế giới bóng đá lớn nhất tiềm lực cùng tài hoa siêu tân tinh. Bao quát MU ở bên trong, rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều muốn có được hắn. Sơ sơ bảy rất chờ mong hắn đến Mu, bởi vì dạng này hai người lại có thể cộng tác sinh hoạt. Còn có chính là người bồ đào nha không có chút nào thích Van Nhi kẹo dù gì. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên muốn cho tô Đông gọi điện thoại. Điện thoại vừa thông, bên kia tô Đông thở hồng hộc vẫn an. Nếu như là người khác, sơ sơ bảy khẳng định hoài nghi đối phương giờ này khắc này có phải hay không đang ăn bữa sáng? Nhưng tô Đông sẽ không. Sớm như vậy, chạy về tới. Sơ sơ bảy cười hỏi, ừm, vừa tới, còn không có nghỉ, điện thoại của ngươi liền đến. Điện thoại đối diện To Đông tâm tình cũng không tệ. Mới từ trên báo chí nhìn thấy ngươi tin tức, biểu hiện được không tệ, chính thật mong muốn tìm ngươi ăn nhờ ở đậu, liền điện thoại cho ngươi. Tô Đông cười ha ha một tiếng, không có để ở trong lòng. Lấy hắn cùng Johnny giao tình, hai người còn cần nói cọ sao? Johnny tới, chỉ cần là người bồ đào nha muốn ăn, Tô Đông tiêu phí nổi, tuyệt đối không có câu nói thứ hai. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng, Chelsea đầu kia phòng tuyến ta là tự mình lãnh giáo qua, ưu tại sở Stamford Bridge không một lần bại, không, có thể đi vào cầu, không nghĩ tới bị ngươi một hơi tiến vào hai cái. Có chút vật khí. Tô Đông khiêm tốn nói. Bị đệ SEO lý chọc giận. Ừm, lão gia hỏa kia đá bóng quá, rắc rưởi nói lại một đồng lớn, liền cùng con rồi, tại trước mặt bay tới bay lui, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Tô Đông cười nói: "Ha ha, cùng ta ý nghĩ đồng dạng." Johnny cũng ha ha nở nụ cười, "Cái mũi của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chính là lúc ấy vô cùng đau đớn. Không có việc gì liền tốt." Hai cái lão hưu kỳ thật điện thoại cũng không nhiều, mỗi lần gọi điện thoại đều là ngồi chầm gió, cho tới chỗ nào tính chỗ nào, thường thường một trò chuyện liền không dừng được. Giữa bọn hắn thật giống như mãi mãi cũng có nói không hết chủ đề cùng chuyện lí thú. Tỷ như gần nhất Bồ Đào Nha bên kia ra một cọc tin tức, chính là Bồ Đào Nha cảnh sát bắt đầu điều tra Bồ Đào Nha trong nước thi đấu vòng tròn hắc cái còi cùng Black Gold sự tình, nghe nói ngay cả Bồ Đào Nha chức nghiệp bóng đá liên minh chủ tịch Vălện Tín lộ rời rồ đều bắt lại, còn có trọng tài ủy ban chủ tịch Tín Tô Đức sặc sạ, cũng đồng dạng bị cô bắt. Hiện tại bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga trong nước cũng là lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều muốn đi, có tin tức nói, Porto đoán chừng năm nay mùa hạ liên sẽ tán. Bởi vì chủ tịch của ta. Tô đống hỏi. Ừm, người này tại Bồ Đào Nha giới bóng đá quá cứng thế, nếu là cảnh sát tra được hắn, đoán chừng quá sức. Loại chuyện này bình thường đều là rút ra cụ cải mang ra bột, ngay cả chức nghiệp bóng đá liên minh chủ tịch đều xuống ngựa, những người khác sẽ còn xa sao? Lúc trước tô đông còn tại sở Botting Lisbon thời điểm, không ít nghe nói liên quan tới Porto chủ tịch Costa huy phong sự, hiện tại tựa hồ muốn bắt đầu trả giá thật lớn. Deco, Cát Văn Hổ, Floruyda, thậm chí huấn luyện viên trưởng Mourinho, đoán trưởng đều hưu tâm muốn rời khỏi. Nhưng trước lúc rời đi, bọn hắn đều một lòng muốn trên trang Di Only có tư cách cầm xuống tốt hơn thành tích, vì mình chuyển nhượng tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc. Nâng lên bù đào nha rồi bóng đá, tô đông liền quan tâm hỏi tới dọ nỉ cho người nhà mua chuyện phòng lỗ. Đây là dony một cột tâm nguyện. Hắn đã từng nói, hắn muốn cho cha mẹ tại mà Ấy ra mua một tràng phòng ở, để người nhà của mình đều có thể có được gian phòng của mình, điểm này tại hắn chuyển nhượng đến Mở Vũ về sau, có hy vọng thực hiện. Vừa rời đi qua ở, ngay tại Thánh Cống Tất Lạc, tiểu trấn một bên khác, một bộ hai tầng lâu biệt thự, điệu thấp mà lịch sự tao nhã, bức tường là màu trắng, lầu hai còn có một cái gỗ tiết ban công, đứng tại trên ban công, có thể trông về phía xa vô cùng vô tận đại tây dương, cực kỳ xinh đẹp. Tô Đông ở trong điện thoại yên lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được dony lời nói ở giữa cái chủng loại kia cảm giác thỏa mãn. Đây là dò nỉ cho tới nay tâm nguyện. Đồng thời, hắn cũng đang từ từ, từng giờ từng phút thực hiện giấc mộng của mình. Đó chính là, hắn muốn trợ giúp mọi người trong nhà thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Mấy ngày trước đây, mẫu thân của ta sinh nhật. Thật sao? Thu Đông cũng không biết, ngươi làm sao không có nói với ta? Chính ta cũng không có thời gian trở về. Dò nỉ cười nói, nhưng ta có một người bạn, giúp ta tại A Liên đặc biệt như phát hiện một cô giá đặc biệt bán ra mẹ xe dép đen, SLC xe thể thao muji trần, giá cả không rẻ, nhưng rất có lời, cho nên ta liền mua lại, dùng thuyền trở về mà ấy giả đảo đi, cho nàng làm quà sinh nhật, nàng sướng đến phát rồi rồi. Nói những ngày lúc, chính Johnny đều một mực tại cười, hiển nhiên trong đầu cũng đặc biệt vui vẻ. Để người nhà của hắn vượt qua tốt hơn càng sung sướng hơn thời gian, cái này vẫn luôn là tâm nguyện của hắn, cũng là hắn cố gắng đá bóng động lực. Cho dù là đến bây giờ, hắn lớn nhất tâm nguyện như trước vẫn là muốn trợ giúp người nhà thực hiện một tưởng. Về phần về sau sẽ hay không biến, hắn cũng không biết. Lại mua phòng ốc, lại mua xe, thiếu không ít tiền a. Thô Đông quan tâm hỏi. Johnny chần chờ một chút, gật đầu đầuừ một tiếng, nhưng mọi người trong nhà đều rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi, không có cái gì so đây càng trọng yếu. Đúng vậy a. Johnny gật đầu. Mẹ ta nói, rất lâu không có nhìn thấy ngươi, tìm cơ hội mời ngươi đến chúng ta phòng ở mới đi làm khách. Nhất định có cơ hội. Tô Đông không có lén lặc. Hắn cũng không biết mình năm nay mùa hạ đến cùng sẽ phát sinh cái gì, rất nhiều chuyện đều còn phải xem câu lạc bộ động tác mà định ra. Cho tới bây giờ, cùng Mendes tiếp xúc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Cơ Ý, nhưng hành động thực tế không có. Dưới loại tình huống này, Tô Đông là không thể nào nâng lên làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Về phần nói, ngoại giới truyền đi số sao, nói đúng Tô Đông nhất định phải được Real Madrid, cho đến nay cũng không có chút nào động tác, hiển nhiên cùng Valencia tiếp xúc cũng không thuận lợi. Tô Đông Hợp đồng bên trong còn có một thì phản Jio Magic điều khoản, bản thân hắn đối gia nhập liên minh Jio Magic cũng không phải đặc biệt có hứng thú. Hắn không muốn đi cho người ta đánh dự bị. Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác liền hàn huyên hơn nửa giờ, mãi cho đến mắt cờ cờ dần đến, mới đình chỉ điện thoại. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, Johnny đột nhiên nhận được một thì tin nhắn. Tô Đông cho thẻ ngân hàng của hắn bên trong chuyển 10 vạn Euro. Không có giấy nợ, không có nói trước nói rõ, thậm chí không nói gì, trực tiếp liền chuyển khoản. Bởi vì Tô Đông biết, hắn rất cần tiền. Mỗi khi hắn cần muốn trợ giúp thời điểm, Tô Đông luôn luôn trượng nghĩa xuất thủ. Thì như lúc trước phụ thân hắn sinh bệnh, rất cần tiền, Tô Đông đem trên thân tất cả tiền đều cho hắn. Hiện tại, Tô Đông vẫn là một câu không nói, cho mượn hắn 10 vạn Euro, cái này còn có cái gì dễ nói? Cả một đời có thể gặp được như thế một cái hảo hữu, đáng giá. Nghĩ đến nơi này, Johnny hốc mắt có chút đỏ. Làm sao rồi? Mike cờ cờ giật quan tâm hỏi. Không có gì, không cẩn thận thổi tới Hacat. Johnny giải thích nói, hắn xưa nay không nguyện ý đem mình mềm yếu một mặt biểu hiện ra cho người khác nhìn, tại Serpot Team Lisbon là như thế, tại MU cũng đồng dạng là như thế. Toàn thế giới đáng giá hắn tín nhiệm có thể để cho hắn triển lộ ra chân thực gương mặt, ngoại trừ người nhà bên ngoài, chỉ có Tô Đông. Chương 268, đầu chọc truy tinh pha lên người. Vừa mới kết thúc một trận cường độ cao chiến tài, ngay kế tiếp huấn luyện chủ yếu là lấy cơ sở lực lượng làm chủ, cường độ chủ yếu nhất vẫn là trợ giúp cơ bắp từ mệt nhọc trạng thái bên trong khôi phục lại. Có thể coi là là như thế, một giờ phòng tập thể thao thêm luyện, Tô Đông huấn luyện hạng mục như trước vẫn là sắp xếp tràn đầy, 10 phần chắc chẽ, Dẫn thể hướng lên, dòng dọc bên cạnh lập tức, nằm ngửa tạ tay để cử, đẩy thẳng nâng tạ tay dậm chân. Mỗi một cái động tác cần làm năm tổ, mỗi tổ 10 lần. Tất cả đều là một hơi hoàn thành. Loại huấn luyện này cường độ nói với Tô Đông Lai chỉ là bình thường, khả năng khác người khác mà nói đã coi như là rất cao. Thậm chí rất nhiều người cũng kỳ quái, Tô Đông vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, luyện thành ra một thân cường đại thân thể lực lượng. Bernie T trả lời là, đó là bởi vì các ngươi gặp qua trong phòng thể hình Tô Đông. David Siva mỗi lần nhìn Tô Đông huấn luyện đều có loại tự thẹn không bằng cảm giác. Hắn đã coi như là rất bình thường có thể kiên trì, nhưng vẫn như cũng làm không được giống Tô Đông dạng này, gần như tự ngược khắc khổ huấn luyện. Huấn luyện sư vì tổ cạ lạ luôn luôn cùng ở bên cạnh, hắn sẽ đích thân nhìn chăm chăm tô đông mỗi một cái động tác, cẩn thận đến cơ bắp phát lực tình huống, hắn đều sẽ quan sát đến 10 phần cẩn thận, sợ không cẩn thận đã bỏ sót cái gì. Nam tổ khí rời huấn luyện hoàn thành về sau, tô đông đã thở hừng hực. Vật lý trị liệu sư gờ răng đạo nịnh ra sân, hắn sẽ mang theo tô đông đến bên cạnh trên giường đấm bóp nghỉ ngơi, thuận tiện vì hắn xoa bóp cùng xoa bóp cơ bắp, đồng thời quan tâm hỏi thăm hắn vừa rồi huấn luyện bên trong tình huống, tỷ như cơ bắp phải chăng có cái gì khó chịu? Đây chính là tô đông rời xa tổn thương nguyên nhân của bệnh. Ở xung quanh hắn, mỗi giờ mỗi khắc tồn tại tối chuyên nghiệp huấn luyện viên đang trợ giúp hắn. Thoáng khôi phục, Tô Đông lại tiến về máy chạy bộ, tiến hành có dưỡng huấn luyện, lần này thời gian dài tới 30 phút. Dù là đã thành thói quen cường độ cao hơn huấn luyện, nhưng tại vừa mới trải qua kịch liệt tranh tài về sau, lần hai nhật tiến đi dạng này khôi phục tính chất huấn luyện, đối Tô Đông thân thể vẫn là không nhỏ khảo nghiệm, nhất là tại máy chạy bộ 10 phút cuối cùng. Giống hắn dạng này luyện, không thành công mới là quái sự. Vito lại tràn đầy tán thưởng nói. Bây giờ Tô Đông cũng coi là hơi có thành tựu, nhưng vẫn như cũ giống như trước đó tự hạn chế, thậm chí so trước kia càng thêm tự hạn chế. Scar lại cũng coi là huấn luyện qua rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, từ cự tinh đến CJA phổ thông cầu thủ, hắn đều huấn luyện qua. Nhưng giống tô Đông dạng này ra sức cùng kiên trì, hắn thật là lần đầu tiên gặp. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khăng khăng một mực lưu đang huấn luyện viên đoàn bên trong. Hắn cũng rất muốn biết, đến cùng tô Đông có thể luyện thành bộ dáng gì. 19 tuổi liền có thể chơi đổ thành danh nhiều năm, lấy thân thể sưng vô địch thế giới trung vệ đệ sét ly, tuy nói từ phía sau giả, nhưng đó cũng là tương đương để cho người khiếp sợ. Phải biết mặc kệ một cầu thủ thiên phú như thế nào, 19 tuổi thủy trung vẫn là nó nứt. Davisi va bận bịu gật đầu không ngừng. Trong hai mắt cũng đầy là bội phục. Đi theo Tô Đông huấn luyện ba người bên trong, Vincenter thỉnh thoảng đến phòng tập thể thao, Esma tại được biết tăng cao vô vọng về sau, cơ bản đều rời xa phòng tập thể thao, chỉ có David Siva có thể kiên trì ở. Cái này cũng cùng Tô Đông để huấn luyện viên đoàn giảm bất huấn luyện của hắn lượng có quan hệ, ai bảo hắn cái đầu thấp đâu. Tại Tô Đông chạy xong sau 30 phút, David Siva lập tức nên đón tiếp lấy, đưa tới một bình nước. Tô Đông vui chơi giải trí tất cả đều là từ dinh dưỡng học ra tao lặn các giáo sư an bài, bao quát ngày khác thưởng nước uống. Mỗi lần nhìn thấy David Siva, Tô Đông đều cười vươn tay ra, sờ sờ đầu của hắn, cảm giác thật thoải mái. Kanaji quần đảo tiểu tử đều có chút buồn bực, hoài nghi Tô Đông có phải hay không thuần túy bởi vì thích sờ đầu của hắn, cho nên mới đối với hắn hữu hại có thừa. Lại sờ liền chọc. David Siva hoàn trách một câu. Chọc thật tốt, chứng minh ngươi mạnh lên." Tô Đông cười nói. David Siva không rõ trong này có đạo lý gì có thể nói, nhưng hắn đối Tô Đông bội phục là thật tâm thật ý. Nói đến niên kỷ, Tô Đông kỳ thật cũng không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng luận thực lực, Tô Đông thật so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Không nói là David Siva, liền xem như Valencia đội thanh niên, đem Tô Đông xem làm thần tượng người, không biết có bao nhiêu Ta có mấy cái đội thanh niên đồng đội tìm ta, muốn ta hỗ trợ muốn ngươi ký tên, ngươi quay đầu giúp ta ký mấy cái đi." David Siva cười ha hả nói, hắn cùng Tô Đông rất quen, mấy cái ký danh đô là chuyện nhỏ. Tô Đông rất vô tình gật đầu, "Ngươi tuần này cũng không đá đội hai đi." "Ừm." Ejeze Stezan nói, ta tiến danh sách lớn. Nói lên việc này, David Siva trong lòng đối Tô Đông cảm kích liền càng thêm hơn. Tuy nói Tô Đông chỉ là đem hắn giới thiệu đến đội một, chân chính để Bernie T nhìn chúng, vẫn là David Siva tự thân cố gắng cùng thực lực, nhưng vừa vặn là Tô Đông giới thiệu một bước này mấu chốt nhất. Tại đội hai bên trong, nhiều ít người so David Silva càng cố gắng, Thiên Phú so với hắn càng tốt hơn, vì sao chính là không ai phát hiện. Nếu như không phải Tô Đông, David Silva cũng không biết mình phải tới lúc nào, mới có cơ hội tại đội một bộc lộ tài năng. Hiện nay đội một xác thực cơ hội không tệ, bởi vì Esma thường thường thụ thương. David Silva có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng hộ công hai cái vị trí này, am hiểu nhất vẫn là hộ công, cái này khiến Berni T cùng huấn luyện viên tổ đều rất coi trọng hắn, trông cậy vào hắn có thể trở thành Esma dự bị. Cạn lọ bị ô mặt bài càng lớn, nhưng ở Valencia lại không biểu hiện ra vốn có thực lực biểu hiện tốt một chút. Cuối tuần chúng ta mấy cái hẳn là đều không lên. Tô Đông cười khích lệ nói. Bây giờ Valencia tại La Liga giành trước 13 phần, ma quỷ lịch đấu cũng đã vượt qua được. Còn lại đối thủ đối Valencia tới nói đều có ưu thế, cho nên vẫn là muốn tập trung lực lượng đá tốt Trang Di Giống Tô Đông dạng này, Trang Di On đá đầy toàn trường. Cuối tuần cơ bản thầy phiên nghỉ ngơi. Cuối tuần, La Liga vòng 30, Valencia sân khách khiêu chiến giả xịn sạn tặng đờ. Tô Đông quả nhiên không có tiến vào suất ra đầu tiên danh sách. Đội bóng cũng tiến hành cường độ không nhỏ thầy phiên. Bao quát bạ dã dã chờ cầu thủ cũng đều thiếu trận suất ra đầu tiên. Thậm chí là danh sách lớn. Vinzenter triệt để chúa tể trận đấu này, hắn diễn ra lập cú đút, lại sáng tạo ra đối thủ phản lưới, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cái này cũng kéo dài hắn bản mùa giải đến nay xuất sắc trạng thái. Tại giao đấu Chelsea trong trận đấu dẫn tới hồng bài mổ hẻm Messi sổ cổ, trận đấu này thay thế bạ dạ dạ xuất ra đầu tiên, biểu hiện không tệ, đây cũng là huấn luyện viên trưởng Berni T đối với hắn một loại tín nhiệm. Valencia chủ xoáy tại dùng sổ cổ xuất ra đầu tiên đến nói cho tất cả mọi người, hắn vẫn như cũ đối sổ cổ tràn ngập tín nhiệm. Tranh cãi không có gì đáng nói, Valencia nửa đội hình chủ lực đều ba cầu toàn thắng lực sai biệt rất rõ ràng. Chân chính đáng nhắc tới chính là đang đánh xong dạ xỉn sản tầng đỡ về sau. Tranh tài ngày kế tiếp, Valencia thu được 2 ngày nghỉ kỳ. Ngay tại 2 ngày này nghỉ ngơi bên trong, tệ thật mà trụ sở huấn luyện tới một đám đặc thủ khách nhân. Tháng 3 ngọn nguồn chính vào y dân năm mới, nhất danh năm gần 16 tuổi y dân thiếu nữ tại người nhà cùng đạo sư cùng đi, lật lội đường xa đi tới Tây Ban Nha Valencia, nàng mục đích chỉ có một cái, đó chính là cùng thần tượng Tô Đông gặp một lần. Vị này tên là Atheni nữ học sinh là thông qua nhất danh Tây Ban Nha dân mạng, hiểu rõ đến Valencia Atu sở huấn luyện chỗ. Cùng đi nàng cùng đi, ngoại trừ cha mẹ của nàng bên ngoài, còn có giáo sư đại học Cắt bù Nam Mẫu. Một nhóm 4 người tại dân mạng Garcia cùng đi đi vào vệ tơ mã trụ sở huấn luyện, kết quả rất không khéo, đụng phải Valencia nghỉ. Atheny tại nhân viên công tác cùng đi, đi thăm vệ tơ mã căn cứ, còn tiến vào phòng thay quần áo, nhìn Tô Đông tủ quần áo, nhưng thật đáng tiếc, đội bóng nghỉ, trụ sở huấn luyện bên trong không có M2, Tô Đông đợi trong nhà tự hành thêm luyện. Mãi cho đến 2 ngày sau sáng sớm, đương cầu thủ trở về vệ tơ căn cứ lúc, Atheny người một nhà mới lại lần nữa đến thăm. Nghe nói bọn hắn chuyên tại Valencia đợi 2 ngày, tô đông cũng cảm động hết sức, không chỉ có thỏa mãn bọn hắn chụp ảnh chụp ảnh chung yêu cầu, đồng thời còn cứ gọi tới mấy cái đồng đội, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Bernie T đều cùng một chỗ, cùng bọn hắn chụp chung lưu niệm. A Thêm Nhi nói cho tô đông, nàng là từ trước mùa giải UEFA Cup bắt đầu biết hắn, kia là một trận ý dân đài truyền hình quốc gia ba đài tranh tài trực tiếp, lúc ấy tô đông còn tại sở botim lịt vòn, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tại quốc gia chúng ta, có rất nhiều người đều thích ngươi, chúng ta thông qua internet nhận biết cùng giao lưu. Bọn hắn cũng đều rất muốn đến một chuyến Valencia, nhưng cũng tiếc, chỉ có ta tới. Thật hy vọng có một ngày, ngươi có thể tới quốc gia của chúng ta đi. Ngươi lại nhận tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Đông đối Athemni thích cùng mời ngỏ ý cảm ơn, hứa hẹn mình có cơ hội nhất định sẽ đi Iran, đồng thời cũng ủy thác Athemni hướng Iran thậm chí khu vực Trung Đông fan bóng đá mang đến mình chúc mừng. Hắn còn chuyên môn để Athemni dạy mình dùng ba tư ngữ viết một đoạn cảm tạ, để nàng mang về cho Iran fan bóng đá. Đưa tiền Athemni một nhóm, Tô Đông trong lòng cũng là bủi nhủ mãi thôi. Đối với hắn mà nói. Cái này bất quá chỉ là một đoạn 2 giờ không đến nhạc đệm, nhưng đối với Athena mà nói, này lại là một đoạn phi thường khó quên hồi ức. Giữa bất chi bất giác, Tô Đông Tử truy đuổi thần tượng, biến thành người khác truy đuổi thần tượng. Cái này khiến hắn cảm giác được mình trên vai trách nhiệm nặng rất nhiều. Nguyên lai, like, tại hắn căn bản không tưởng tượng được địa cầu nơi hẻo lánh, thật có rất rất nhiều fan bóng đá tại đội theo hắn. Điều này cũng làm cho hắn trở nên càng có lực lượng. Giữa tuần, Valencia lại lần nữa truyền đến bất lợi tin tức. Vừa đả thương gẻ còn chưa khỏi hẳn, kết quả lại đả thương. Vẫn là cơ đuổi thịt kéo thương lần này sắp tới thiếu thiếu trận ba vòng, nếu là khôi phục được không thuận lợi, rất có thể nâng lên kết thúc cái này mùa giải. Đôi này Valencia tới nói, thật không phải một thì tin tốt tốt. Nhất là Esma liên tục thụ thương, càng làm cho Valencia cầu thủ cảm thấy phiền muộn. Có Esma tại, Valencia tiến công sẽ càng thêm lợi thế, càng có uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Argentina người luôn thụ thương, đơn giản đều sắp biến thành pha lên người. Cuối tuần, La Liga vòng 31, Valencia sân nhà nên chiến mũ xìa. Tô đông đá 50 phút đồng hồ, tại hơn nửa hiệp phút thứ 27 lúc đánh vào một cầu. Mà tại lúc trước hắn, Gler Gino lợi dụng phạt góc cơ hội, vì Valencia dẫn đầu phá khung thành. 2 không, Valencia sân nhà thắng lợi dễ dàng ngủ si ạ. Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải thứ 29 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cách mình cùng Ronaldo ước định 30 cầu mục tiêu, chỉ có cách xa một bước. Nhưng Tô Đông cũng không cho Ronaldo gọi điện thoại, bởi vì người ngoài hành tinh tình hình gần đây không tốt, dẫn bóng có chút đình trệ. Huống chi, Tô Đông tất cả tinh lực đều tại On League đấu vòng loại bên trên. Chương 269, người nói cái giá đi. Ngày 6 tháng 4, nước Anh London sở Camdenford Bridge sân bóng. Đương tranh tài tiến hành đến phút 26, khoảng cách Chelsea phá vỡ cục diện bế tắc vẹn vẹn quá khứ 3 phút, Valencia Axách hoạch xuất ra một lần cánh phải thế công, giữ tại vùng cấm địa cánh phải dẫn bóng sau khi đột phá, đưa ra một cước thấp phản cầu chuyền bên trong. Giờ này khắc này, đại cấm khu bên trong có 5 tên Chelsea cầu thủ, đều đã trở về thủ đúng chỗ. Mà Valencia chỉ có một người, đó chính là Tô Đông. Tại cầu môn ngay phía trước, Tô Đông dùng thân thể dựa vào Gala, đem nước Pháp trung vệ dựa vào tại sau lưng, khi nhìn đến sự thấp phản cầu chuyền bên trong lúc, hắn cấp tốc dọc theo nhỏ vùng cấm địa tiến đầu, ngang hướng phía bên phải chạy tới, đoạt tại Zone Keji trước đó trong đám người đột nhiên có càng giật bắn, trực tiếp đem diệt truyền bên trong cầu quất về phía cầu môn. Cuộc xì phản ứng thần tốc, phi thân cứu thua, nhưng ngoài tầm tay với bóng ra liền cùng đạt tháo, lấy cực nhanh tốc độ chui vào Chelsea cầu môn phía bên phải. Gỗ ổn, lại là tô Đông dẫn bóng. Một so với một, Valencia lạc hậu vẹn vẹn 3 phút, liền từ tô Đông vị quân đoàn rơi sàn đều tỷ số điểm số. Cùng thủ hiệp so sánh, đêm nay trận đấu này thật sự là đặc sắc. Hai chi đội bóng đều khai thác tương đối tích cực chiến thuật đấu pháp, nhất là mở màn về sau. Chelsea cùng Valencia đều khai thác đối công chiến, cái này khiến tranh tài trở nên cực kỳ đẹp đẽ, tiết tấu thật nhanh. Hiện tại điểm số là 1 so với 1, tổng số là 3 so với 1, Valencia tạm thời dẫn trước. Sergenford bỏ dứt sân bóng hư thanh trấn thiên. Chelsea fan bóng đá đang điên cuồng truy lấy chúc mừng dẫn bóng Tô Đông. Bên sân hai tên huấn luyện viên trưởng thần sắc khác nhau. Geny Erdi một mặt nặng nghề, nhìn phản phất so thủ hiệp tranh tài muốn già mấy tuổi, không có cái gì tinh thần. Cái này không chỉ là bởi vì thủ hiệp thất bại, cũng không chỉ là bởi vì Tô Đông San đều tỷ số điểm số, lấy được một cái quý giá sân khách dẫn bóng, cũng bởi vì tại tranh tài trước đó Jenny Erji liền đã biết mình muốn tan lớp. Hắn không phải từ câu lạc bộ tầng quản lý bên kia đạt được tin tức, ngược lại là ký giả truyền thông nói cho hắn biết. Chelsea ngay tại tiếp xúc họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga Porto huấn luyện viên trưởng sở Mourinho. Hắn người đại diện hôm nay liền trở thành sở tem phát mời tiếp thực khách. Lúc trước biết mình muốn tan học, kia là một loại gì cảm giác? Lòng như cho nguội, tức giận bất bình, lại hoặc là còn có một số không tâm tâm. Nhưng bất kể như thế nào, Jenny Erji đã không thay đổi được cái gì. Thật giống như tại tô đông đánh vào cái này quý giá sân khách dần bóng về sau. Chelsea lật bản độ khó liền lật ra gấp đội. Đừng nhìn tổng số là 3 so với 1, chỉ kém 2 quả cầu, nhưng Valencia có một khách trận dẫn bóng, Chelsea nhất định phải lại đánh vào 3 cái cầu mới có thể thủ thắng. Nhưng điều này có thể sao? Có khả năng. Burnley T chưa hề đều là làm ổn thỏa dự định. Cho nên, tại Tô Đông dẫn bóng về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem mẹ e lạ cùng án bện đã cho thét lên bên sân đến, tận tâm chỉ bảo, nhắc nhở bọn hắn phải chú ý phòng thủ. Tiếp xuống bọn hắn muốn liều mạng. Bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng công, cho nên chúng ta muốn giữ vững, tựa như thủ hiệp. Giữ vững chúng ta cầu môn, trước trận sẽ có cơ hội tiến công. Valencia cầu thủ đối Bernie IT là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời bọn hắn cũng đều biết, một khách trận dẫn bóng nơi tay, chẳng khác gì là đem Chelsea cho đưa vào tuyệt lộ. Hiện tại, bọn hắn ngoại trừ liều mạng tiến công, không có biện pháp khác. Quả nhiên, Chelsea bắt đầu không muốn xuống công ra tới. Khe bờ Lu cầu thủ rất rõ ràng tình cảnh của bọn hắn, thậm chí đều không cần huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, tất cả đều hướng phía Valencia khởi xướng công kích. Quân đoàn rơi thì là toàn tuyến lui giữ, dùng phòng thủ phản kích trạng thái đến ứng đối Chelsea cái này dao động thế công. Tô Đông ở phía trước trợ giúp phòng thủ Đồng thời cũng đang tùy thời chuẩn bị đầu nhập phản kích. Cái này nhất đẳng đợi chừng chừng 10 phút đồng hồ. Mắt thấy thời gian lập tức liền muốn đi vào 40 phút, Chelsea cầu thủ bắt đầu có chút vội vàng sao động. Thời gian đối với bọn hắn khá bất lợi. Ngay tại lúc này, Valencia giữa trận cắt bóng về sau, phát động một lần nhanh chóng phản kích. Cánh trái Vincenter cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước, vừa qua khỏi trung tuyến, chân trái đưa ra một cước nghiêng chuyển bóng. Tô Đông tại gạ lật cùng Peji ở giữa tiếp được Vincenter nghiêng chuyền bóng, lưng cầu lúc trực tiếp đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng, mình đột nhiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất từ Chelsea hai tên trung vệ ở giữa tiến lên. Tại thời khắc này, tô đông tốc độ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đừng nói là thân hình cao lớn cường tráng kia gì, liền xem như gạ lạc, đều theo không kịp hắn. Tiến lên về sau, tô đông tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi theo, không đợi xuất kích của xini đúng chỗ, chân phải nhẹ nhàng ngủ định. Câu từ của xini đỉnh đầu vượt qua, chậm rãi rơi về phía ý thủ môn sau lưng cầu môn. Gỗ ổn. Lập cú đút. Tô Đông. Lại là tô Đông. Thượng đế, đây đã là hắn bản mùa giải tại trang di onlit thi đấu vòng tròn cái thứ mười hai bóng. Hắn đơn giản không gì làm không được. Quá để cho người khó có thể tin. Hắn thật chỉ có 19 tuổi sao? Phản phất là Tô Đông dẫn bóng cung kích thích Chelsea. Vẹn vẹn sau 3 phút, The Blue hậu vệ biên mèn nhì ụt đột nhiên dẫn bóng giết tới, cùng cụ dọn xẻn hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp về sau, nghiêng chuyền đến vùng cấm địa tuyến đầu, Lampard xếp sau chen vào, đoạt tại bạ dạ dạ ra chân trước đó, tinh chuẩn rút bắn, chúng đích góc dưới bên trái, vì Chelsea lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Cả tòa sân Campford bở rít sân bóng tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Đồng thời, càng ngày càng nhiều The Blue fan bóng đá tại hô hào đội bóng phải nhanh nhiều dẫn bóng. Bọn hắn nhất định phải lại tiến ba cái cầu. Đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần tranh tài còn chưa kết thúc, chỉ cần thẻ Blue còn có thể bảo trì đấu trí, ai lại dám nói, đây không có khả năng phát sinh đâu. Ngay tại Chelsea ý đồ bung tay đánh cược một lần, tại hơn nửa hiệp kết thúc trước tranh thủ lại tiến một cầu lúc, lại là Valencia một lần nhanh chóng phản kích, Vincenter cánh trái qua rơi mất mẹn nỉ ý, ý hot về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước chuyển bên trong. Một đường điên cuồng bắn vọt Tô Đông cùng Gà Lạt, Pegi hai người đồng thời vọt tới đại căn khu, đối mặt Vincenter chuyền bên trong cầu, Tô Đông nhảy lên thật cao, dùng phía sau lưng chặn Pegi, dùng thân thể áp chế trước mặt Gà Lạt. Tại hai tên cấp thế giới trung vệ giáp công dưới, quả thực là cướp được đánh đầu, cắn răng hất đầu công cánh cửa, bóng ra lại một lần bị đánh vào Chelsea cầu môn. 3-2, cả tòa Sir Kenphort Bridge lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả Chelsea fan bóng đá đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng, không dám tin tưởng nhìn xem chạy vội chúc mừng dẫn bóng tên kia số 9 cầu thủ. Đây là sự thật sao? Hắn là làm sao làm được? Vì cái gì Chelsea dẫn trước, hắn có thể san đều tỷ số, thậm chí phản siêu, mà Chelsea san đều tỷ số về sau, hắn lại dẫn bóng rồi. Hắn đến cùng là làm sao làm được? không ai có thể trả lời Chelsea fan bóng đá nghi hoặc cùng chân kinh. Tô Đông kích động bắn vọt tại sở Kemford Street sân bóng, thậm chí từ đội chủ nhà ghế dự bị phía trước tiến lên. Hắn chính là muốn cố ý để đệ Sẻ Ly nhìn thấy. Hắn thấy được đệ Sẻ Ly tấm kia đen nhánh mắt thối, thật chính là vô cùng phi thường thú vị. Phẫn nộ sao? Ta chính là thích ngươi tức giận đến phát cuồng, lại làm không xong ta bộ dáng. Trên Tô Đông diễn hạt chìm về sau, Chelsea phản phất cũng đã kiệt sức. Valencia sách lược rất rõ ràng, chính là muốn phòng thủ phản kích. Chỉ cần Chelsea tiếp tục công, Valencia liền sẽ tử thủ đến cùng. Mà Theba Lu không có cách nào cam đoan mình tại điên cuồng tấn công về sau. cầu môn vẫn như cũ có thể bảo trì ổn định. Cho nên, nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, Chelsea thế công có chút chậm lại. Cái này khiến nhìn trên đài Theba Lu fan bóng đá bất mãn hết sức, cho rằng đội bóng quá mức bảo thủ. Nhất là Geni Ozzy, tên này ý lao đầu bảo thủ vẫn luôn có thụ lên án. Bây giờ càng là đã dẫn phát toàn trường hư thanh. Không chỉ có tầng quản lý muốn hắn tan học, liền ngay cả fan bóng đá đều đối với hắn thấy ngớ mắt. Nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, lại còn đã cho dạng này. Người không hạ khóa. Ai tan học. chủ tịch nhìn trên này, Roger Mendes hai tay để trước người, càng không ngừng xoa xoa. Hắn không phải khẩn trương, mà là kích động. Coi như bên cạnh hắn ngồi chính là thế giới bài danh phía trên đỉnh cấp phú hào Áp Zamovic, hắn tuyệt không khẩn trương. Bởi vì hắn có lực lượng. Mendes lực lượng liền đến từ giới khán đại phương, cái kia diễn ra hạt chỉ Tô Đông. Chelsea muốn đưa vào Tô Đông, vậy thì phải cùng hắn cái này người đại diện hào hào đảm. Đối với việc này, có tiền cũng không phải rất bình thường có tác dụng. Roger, ngươi thật sự có năng chắc thuyết phục Mourinho chấp dạy cho chúng ta Chelsea? Dieter Kahn như ông đối dưới cầu trường tranh tài cũng không quan tâm. Sở tại Tô Đông đánh vào cái thứ nhất cầu lúc, hắn liền đã biết, tranh tài không có gì huyền niệm. Hơn nữa hiệp đối công đại chiến, bất quá chỉ là Chelsea tấm màn che. Nói trắng ra, The Blue cầm Valencia không có biện pháp nào. Nhất là Genny Özzi. Dieter Kahn như ông chân chính quan tâm vẫn là đổi huấn luyện viên. Áp gia Movitz muốn tốt nhất huấn luyện viên trưởng, cái này không thực tế, bởi vì là tốt nhất mấy cái kia cũng sẽ không đến chấp giáo sở Campfort Park. Mujinho bản mua giải chiến tích không tệ, họ tựu gạn gì mẹ dạ Liga nâng lên đoạt giải quán quân không nói. Chang Ti Only trên sàn thi đấu cũng biểu hiện không tầm thường. Tiểu tổ thi đấu xuất tại Real Madrid phía dưới, nhưng tiến vào đấu vòng loại về sau, Mourinho tính nhắm vào chiến thuật liền phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, đầu tiên là đảo thải Ferguson MU, hiện tại lại đảo thải Ligue 1 của Lyon, dẫn đầu giết vào Chang Ti Only tứ cường. Dựa theo lịch đấu, Otto tiếp xuống chỉ đánh bại là Lacquna, liền có thể xuất trước tiến vào trận chung kết. Tên này huấn luyện viên tên tuổi bên trên không phải rất bình thường vàng, nhưng hắn chấp giáo năng lực, nhất là hắn vì Otto chế tạo bộ kia huấn luyện hệ thống, tại châu Âu chức nghiệp bóng đá vòng tròn bên trong nhận lấy cực cao khen ngợi rất nhiều người đều cho rằng, hắn bản mùa giải thành công vừa vặn liền là tới từ một bộ này huấn luyện thể hệ công hiệu. Dieter kèn nhĩ ông liền cho rằng, cùng một quãng theo đuổi đỉnh tiêm danh suất, chẳng bằng lựa chọn Mujinho loại này tân duệ huấn luyện viên. Bọn hắn tân tiến hơn, càng có ý tưởng, đồng thời cũng càng có thành tích bên trên khát vọng. Đây là những cái kia sớm đã công thành danh toại đỉnh tiêm danh suất nhóm không có. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi không có vấn đề, ta liền có thể thuyết phục hắn. Mendes lòng tin tràn đầy nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng lập tức bổ đảo nhà giới bóng đá tình thế, lấy Mujinho cầm đầu một nhóm người đều ước gì mau thoát đi cái kia không phải là địa. Lúc này Chelsea dỗi ra cảnh ô lưu, hắn làm sao có thể cử tuyệt? Dieter Kehlmi ông nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Mendes thực lực. Cũng đúng vào lúc này, một mực không lên tiếng áp ra Mo viết đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chậm chạp Mendes, ta muốn ký tô đông, ngươi nói cái giá đi. Chương 270, trăm bảy mươi, Dieter ở kiếm sau. Valencia sân khách ba hai đánh bại Chelsea, cái này tại châu Âu giới bóng đá cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Tại thủ hiệp lấy 10 người nên chiến, hai không đánh bại Chelsea về sau, tất cả mọi người rõ ràng, theo Bồ lần hiệp địch chuyển khả năng không lớn mà cuối cùng tranh tài kết quả cũng không có vượt quá ngoại giới dự kiến chân chính gây nên ngoại giới chú ý vẫn là Chelsea chủ xoáy Zani Odi tại sau trận đấu đối tầng quản lý nhất là lão bản áp ra Movit phá hoang chỉ trích nga phú hảo căn bản cũng không hiểu bóng đá trên thực tế tất cả chúng ta đều rõ ràng từ hắn tiếp trưởng đội bóng bắt đầu liền muốn xào rơi ta đây không phải bí mật người thành thật Zani Odi tại thua trận trang Di On về sau hiện nhiên đối tiền đồ của mình cũng nhất thanh nhị sở dứt khoát cũng liền không thèm đếm xuể trực tiếp mở ra phá hoang hình thức hung hăng phát tiết một thanh mình quá khứ đã qua một năm bị ủy khuất áp ra Movit căn bản cũng không hiểu bóng đá đó là cái xỉn đủ. Nếu như hắn cùng đoàn đội của hắn có ý thức đến ta mấy năm này tại Chelsea công việc, bọn hắn sẽ dành cho ta cao hơn đánh giá cùng tôn trọng. Một năm trước, chúng ta vẫn là nghèo đến đinh đơn vàng, nhưng chúng ta đánh vào tờ giờ mì ở kịp Kipchami, Ethiopia. Ta làm hết thảy đều là xây dựng ở không có tiền trên cơ sở, đem những đội viên này tổ hợp lại với nhau, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhìn thấy đây hết thảy. Jenny Ezi còn nâng lên tương lai của mình, hắn hiển nhiên vẫn luôn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình. Chúng ta ý huấn luyện viên vòng tròn bên trong lưu truyền một câu nói như vậy, phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng hết thảy ta vẫn luôn rất rõ ràng, cũng một mực chuẩn bị sẵn sàng. hắn rất sớm đã đem ta đính tại đài hành hình bên trên. ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. coi như ta cuối cùng đoạt lấy trang Dionys, cầm xuống tờ giờ mì ở kịp quán quân. bọn hắn vẫn là sẽ xào rơi ta. chúng ta đều biết điều này. nói về mình bản mua giải chấp giáo Chelsea tình huống, Jenny Ozzy biểu thị mình một mực không có thời gian đi chuẩn bị. hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh. áp ra mua vít sau khi đến, điên cuồng mua người. tại kế hoạch chúng ta bên trong cầu thủ muốn mua, tại kế hoạch chúng ta bên ngoài cầu thủ cũng cần mua. cái này rất điên cuồng, không phải sao? điên cuồng hơn chính là. Hắn căn bản không có lưu cho ta đầy đủ thời gian đi rèn luyện, đi tiêu hóa một bộ này đội hình. Ngược lại yêu cầu ta trong vòng một tháng muốn xác định chủ lực, xuất ra rất tốt biểu hiện. Hắn cho rằng có một đám xuất sắc cầu thủ liền có thể đá ra mỹ lệ bóng đá, nhưng chức nghiệp bóng đá không phải trò chơi. Từ lúc tháng 10 bắt đầu, chúng ta liền đang không ngừng công việc, công việc, công việc. đám cầu thủ đang không ngừng tranh tài, tranh tài, tranh tài. Bọn hắn thấy qua e dìp sển, thậm chí đã xác định hắn. Lúc ấy tất cả mọi người, bao quát ta, đều cảm thấy mình phải xong đời. Nhưng tại e cự tuyệt về sau, bọn hắn tìm được ta, để cho ta tiếp tục, lại đối thành tích của ta đưa ra không thiết thực yêu cầu. Kenny ERD biểu thị, Chelsea có thể đá tiến trang The Only League Bắc cường, cái này đã phi thường không dễ dàng, bởi vì từ mùa hạ bắt đầu, hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đi rèn luyện đội bóng, tờ giờ bị ở kịp cũng không giống còn lại thi đấu vòng tròn như thế có đông nghị kỳ. Ta chỉ muốn nói, ta không thẹn với lương tâm. Rất bình thường hiển nhiên, ý tình cờ đã là không thể nhịn được nữa, dù sao là muốn đi, hắn dứt khoát lựa chọn tự bảo. Đối với Kenny ERD lần này ngôn luận, ngoại giới bình luận khác nhau. Rất nhiều người đều biểu thị tán đồng, dù sao hắn chôn nôn những này, nước đắng cũng sắp thực đều tồn tại nhưng cũng không ít người nghi vấn Jenny Erde, cho rằng trạng thái vấn đề lớn nhất ngay tại ở Trang Champions League bắt cường đấu vòng loại 2 hiệp tranh tài bất lợi, nhất là thủ hiệp, vậy mà tại so với tay thêm một người tình huống dưới, sân khách không so với hai thua cầu, đây quả thực không thể nhịn. Rất nhiều người đều biểu thị, một tướng vô năng mệnh chết tang quân, chính là Jenny Erde vô năng, mới đưa đến Chelsea đào thải ra khỏi cục, tiền cỡ muốn vì này phụ trách, tan học cũng là chuyện đương nhiên. Mà liên tại Jenny Erde phá hoại áp ra mồ tin tức còn chưa lên men, châu Âu giới bóng đá lại lần nữa bạo phát địa chấn cấp ít lưu ý. Real tại sân nhà bốn so hai thủ thắng tình huống dưới, vậy mà tại sân khách khiêu chiến Monaco trong trận đấu thua cái một so với 3. tổng số 5 so 5, nhưng Monaco có hai khách trận dẫn bóng cuối cùng đào thải Real Madrid Trang Di On lit số 1 đại đứng đầu gạn lật cổ Real Madrid vậy mà ngã xuống Trang Di On lit bắt cưỡng gây kích tại không có danh tiếng gì Monaco dưới chân cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi Real Madrid thuê tại Monaco tiền đạo Môrien Pet biểu hiện xuất sắc giết ông chủ cũ đã chứng minh thực lực của mình đây tuyệt đối là một trận lớn ít lưu ý lạnh hơn chính là Tại Valencia cùng Monaco sau khi tấn cấp, Champions League bán kết 4 chi đội bóng lại không có dù là một chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Southampton có dù tại sân khách một so với 4 bại bởi AC Milan tỉnh huống dưới, sân nhà 4 không toàn thắng đen đỏ quân đoàn, cùng Otto hội sư Champions League bán kết. AC Milan giám đốc gã Luy nỉ đối mặt thảm bại lúc, không mặn không nhạt nói một câu, trận này thất bại đầy đủ AC Milan ăn 3 năm. Kể từ đó, Champions League bán kết chính là Valencia giao đấu Monaco, La có dù nạ giao đấu Otto. Tất cả truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tất cả đều tại bắt cường đấu vòng loại bên trong ghế kích. Không thể không nói, đây cũng là năm nay Chamtheon League tranh tài một lớn ít lưu ý. Tại Valencia ngoại ô thành phố khu biệt thự bên trong, Mendes nhiều hứng thú nhìn trước mắt Trung Quốc thiếu niên. Mỗi lần nhìn thấy Tô Đông lúc, hắn đều sẽ cảm thấy vui mừng cùng may mắn. Kinh hỉ là bởi vì, Tô Đông luôn luôn đang biến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh, phát huy đến càng ngày càng xuất sắc. Mà may mắn thì là bởi vì, hắn cảm thấy mình năm đó làm ra một cái vô cùng anh minh lựa chọn. Đó chính là trở thành Tô Đông người đại diện. Bây giờ, cơ hội toàn thế giới người đại diện đều đang ầm ồ hắn, cho là hắn sớm bảng thượng một cây đại thụ. Chỉ cần Tô Đông bảo trì lại trước mắt tình thế, ổn định hướng phía trước phát triển. Sớm tối cũng sẽ là cấp thế giới ngôi sao bóng đá, làm người đại diện, Mendes cũng sẽ bởi vậy được kết lợi không nhỏ. Đối với điểm này, Mendes phi thường có tự tin. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn đang vì tô Đông cân nhắc tiền chỉnh thời điểm. So với ai khác đều muốn cẩn thận. Áp Apjamovit rất tốt hào khí, hắn nói muốn muốn ký ngươi, để cho ta ra cái giá. Mendes nhớ tới tối hôm qua tại sở kem phốt mở tiết tình huống, trong lòng cũng còn tràn đầy kích động. Lúc ấy, hắn kem chút không nhịn được muốn kéo một cái giá trên trời lương một năm, trực tiếp đáp ứng. Ngươi trả lời như thế nào? Tô Đông tò mò hỏi. Mendes cười cười, ngươi tại trên sân bóng uy phong bát diện, làm ngươi người đại diện, ta ở trên bàn đàm phán tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Dừng một chút về sau, người Bồ Đào Nha cười so với ngón trỏ tay phải, ta nói cho hắn biết, ngươi giải ước gol là 100 triệu euro. Tô Đông nghe xong, trực tiếp liền cười ra tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó, Mendes ha ha phá lên cười, ngươi là không thấy được lúc ấy áp giả Movis biểu lộ, ta xem chừng, trong lòng của hắn đầu không biết phải đem ta mắng nhiều thảm. Ai bảo ngươi không chịu theo hắn, để hắn hào hào gắn xong cái này bút. Tô Đông cười nói, ta lại không nợ hắn. Mendes thờ ơ nhún vai. Hiện tại tình huống này, là Ápja Movits cùng Chelsea cần hắn dắt chấm tiếp nổ, mà không phải hắn cần Chelsea. Trong coi Tô Đông cái này tòa Kim Sơn ngân khố, Mendes trước nay chưa từng có tự tin. Kenny ông nói, năm nay mùa hạ, Chelsea phong tuyến sẽ gây dựng lại, mặc kệ là Cờ Giệt Độ, Guðjonsson, vẫn là Hạ Xéo Bài Y, đều để bọn hắn cảm thấy khó sự trước trách lớn, mục tiêu liền càng không cần phải nói, Romani A Tiên Phong cơ bản đã bên dưới. Tô Đông yên lặng nghe, trong đầu nhiều ít vẫn là cảm khái Chelsea nhiều tiền lắm của. Khỏi cần phải nói, liền mấy vị này ngôi sao bóng đá, phóng tới châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng ngoại trừ đỉnh tiêm, kia mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, cái nào một chi không phải ổn thỏa thỏa chủ lực, Liên xếp như tại đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, những này cầu thủ đều rất có sức cạnh tranh. nhưng tại Chelsea, bọn hắn chỉ có thể thay phiên đến, có thậm chí trở thành chuyên trách máy đun nước nhân viên quản lý. không có cách, đây chính là tư bản chủ nghĩa hiện trạng. hạn hán chết, ứng lụa ứng lụa chết. Kenny ông nói, bọn hắn muốn đưa vào sầm chén cổ. sầm chén cổ. tô Đông lần này thật có chút đầu dung. Mendes gật đầu, làm người nga, áp giá Mo viết đầu đạn hạt nhân có một loại không hiểu tính kết, hắn muốn đưa vào sầm lại cộng tác nhất danh thực lực phái tiên phong tổ hợp ngạo ảo phong tuyến nói đến đây lúc Mendes thật sâu nhìn về phía tô đông bọn hắn hy vọng ngươi đi cùng sầm chẹn cổ cộng tác tô đông muốn nói không động tâm vậy khẳng định là dạ. đây chính là sầm chẹn cổ hắn đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn vượt qua ngôi sao bóng đá còn có đây này tô đông nhiều ít còn có chút lý trí cánh trái bọn hắn cơ bản xác định từ in hộ vẫn đưa vào Jo Ben ngươi hẳn là đối với hắn không xa lạ gì hắn là đồng đồng thưởng được chủ cậu bé vàng thưởng ngân đồng thưởng cùng đồng đồng thưởng trên thực tế chính là đối châu Âu cậu bé vàng thưởng trước ba xương hô Joubert tên này cầu thủ là tiền đạo cánh trái, tại ý dễ bị VJ biểu hiện được hết sức xuất sắc, hơn người như nhặt cỏ rác, tuy nói còn không có tại tứ đại thi đấu vòng tròn chứng minh qua mình, nhưng năng lực cùng tiềm lực đều là không thể nghi ngờ. Joubert thì tương đương với là Valencia tiền đạo cánh trái Vincenter, Chelsea trong đội còn có một cái giờ UFF có thể đá tiền đạo cánh phải, kể từ đó, tả hữu hai đầu đường biên đều chỉnh tề, phong biến bên trên cộng tác là sấp chẻn cổ, giữa trận là mạ cậy lẹo, lam mắt cùng vợ dần trở thế giới danh tướng. Không thể không nói, dạng này phối trí chỉ cần rèn luyện thật tốt, liền xem như tại Champions League đều là rất có sức cạnh tranh. Nhưng phong hiểm cũng phi thường lớn. Tô Đông vẫn luôn tại ái bờ gì ạ bán đảo đá bóng, đột nhiên đi tợ giờ mì ở kịp, có thể thích ứng hay không? Hugo vì ạ nạ gây kích cũng không cần nói, liền xem như Tô Đông hảo hữu Dioni, tại tợ giờ mì ở kịp đều không có hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của mình, phát triển tốc độ theo không kịp tại La Liga Tô Đông. Tô Đông bản mùa giải bộc phát, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở hắn đối La Liga dung nhập tốc độ rất nhanh. Đi đến tợ giờ mì ở kịp, có thể chứ? Tiếp xuống một bước này chuyển nhượng, đối Tô Đông mà nói, ý nghĩa không hề tầm thường, thậm chí so với trước niên từ Sport Team Liz chuyển nhượng đến Valencia càng thêm mấu chốt rất ổn, hắn đem trực tiếp đưa thân châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ, tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng gánh cương chủ lực đều hoàn toàn đúng quy cách. Nhưng nếu như đạp hụt, hắn đem từ đá mây đến rơi xuống. Tiểu chiến thần cũng tốt, Ronaldo về sau lớn nhất thiên phú cầu thủ trẻ cũng được, những hào quang này cùng danh hiệu đều sẽ rời hắn mà đi. Sự nghiệp bóng đá chính là như thế hiện thực cùng tàn khốc. Điều này cũng làm cho Tô Đông cùng Mendes đều không thể không cẩn thận đối đai Chelsea cảnh Olive. Chương 271, thiên tài cùng phàm nhân chiến lệnh. Ngoại trừ tự giờ Mỹ ở kịp Chelsea đối Tô Đông chính thức rũa ra cảnh Olive bên ngoài, La Liga song hùng cũng đồng dạng không rơi người sau. Real Madrid cũng không cần nói, bên ngoài lẫn lộn đến xôn xao, thậm chí có rất nhiều truyền thông đều lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Tô Đông sẽ tại năm nay mùa hạ gia nhập Liên minh Betmaber, trở thành Real Madrid vị thứ 7 cự tinh. Bọn hắn đạt được tin tức ngược lại so chính Tô Đông hiểu rõ muốn càng nhiều, đây cũng là một cọc kỳ văn. Mendes thì là nói cho Tô Đông, Barca cũng đang cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Năm nay mùa hạ, Barca đem khởi động châu Á lưu động thi đấu, đây là Barcelona tầm quản lý 10 phần coi trọng một lần buôn bán khai phát. Căn cứ bộ thương mại cánh cửa ước định, nếu như có thể tại châu Á hành chi trước, ký nhất danh châu Á cầu thủ nhất là châu Á địa khu lớn nhất lực ảnh hưởng, 2003 niên châu Á cầu thủ xuất sắc nhất xuất dẻo nhất người ứng cử Tô Đông, kia không thể nghi ngờ đem cực lớn nâng lên 3k tại châu Á địa khu buôn bán khai phát. Ngoại trừ buôn bán nhân tố bên ngoài, tại thi đấu phương diện bên trên, lùi thật rời đi 3k sớm đã không phải bí mật. Tại Hà Lan tiền đạo rời đội về sau, Dịch Cắt muốn có được nhất danh tiên phong, có người đề cử Diêu Mạc Lộc cả hề Tô Ho, nhưng số một nhân tuyển là Valencia tiền đạo Tô Đông, nhất là từ phía sau, đặt được bao quát cỡ Juip ở bên trong tuyệt đại đa số người tán đồng, liền ngay cả Dịch Cắt đều điều thị, Tô Đông là hắn lựa chọn hàng đầu. Có thể nói Trở ngại Tô Đông gia nhập liên minh Barca duy nhất chống ngại, chính là Hắn quá mắc, nhất là theo hắn bản mùa giải tại La Liga cùng Chamtí Onlit trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, chuyển nhượng thị trường đối với hắn đánh giá giá trị cũng tại liên tục tăng lên. Vốn cho là là 3000 vạn euro liền có thể giải quyết, về sau đã tăng tới 4000 vạn euro, nhưng bây giờ nhìn, cái này đánh giá giá trị vẫn là hơi thấp, nhất là trên sở kèm footballbiz diễn hạt chít về sau. Valencia giám đốc sú bị giật đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi thăm, Real Madrid ý đồ lấy 4000 vạn € ký Đông, hắn trực tiếp khịt mũi coi thường. 4000 vạn € Nó chỉ đủ mua Tô Đông một cái chân, không, ngay cả một cái chân cũng mua không nổi. Rất bình thường hiển nhiên, Valencia cũng là thấy rõ ràng hành tình, tại chuyện nhượng vấn đề tiền phí tổn bên trên là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Cả Catalonia ả truyền thông lộ ra, Valencia cùng Barca từng có tiếp xúc, cho Tô Đông nhất giá là 7000000 euro. Đây tuyệt đối là phi thường không hợp tối thường giá cả. Với sở Worsepot Daily phỏng vấn Barca phó chủ tịch dù Dussel, từ phía sau biểu thị, Barcelona là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận loại này không hề có đạo lý giá cả, ta không cho rằng nhất danh 19 tuổi vẹn vẹn chỉ ở tứ đại thi đấu vòng tròn đá một cái mùa giải cầu thủ có thể xứng với dạng này giá trên trời. dù sẹo có nói ba ca sẽ không ngủ quán cùng gió, người nào thích mua ai mua. nhưng sở Daily lại lộ ra, lại vặt tạ đối tô đông nhất định phải được, bởi vì hắn rất bình thường lo lắng tô đông chuyển nhượng real madrid. căn cứ tin tức đáng tin lộ ra, valencia cự tuyệt đối real madrid hỏi ý tiến hành báo giá, bọn hắn cũng không nguyện ý đem tô đông bán cho real madrid, nhưng sở lo gentino đã truyền đạt mệnh lệnh cho chuyển nhượng bộ môn, real madrid đem đem báo giá tăng lên tới năm vạn euro trở lên, nhưng khoảng cách valencia bảy vạn euro chào giá còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng sở Hot Daily cũng biểu thị, trở ngại Tô Đông gia nhập Liên minh Real Madrid lớn nhất, chứng ngại ở châu Valencia cùng Real Madrid quan hệ phi thường hộc bét. Đồng thời Real Madrid có được Zona đầu cùng Jo. Tô Đông gia nhập Liên minh về sau, như thế nào cân đối ra sân quan hệ? Mặt khác, Quay Jo Tân học cũng vì Real Madrid mùa hạ dẫn viện binh tăng lên càng nhiều sự không chắc chắn. Ngày 11 tháng 4, La Ròma Dệ đã sân bóng, La Liga vòng thứ 32, Valencia sân khách khiêu chiến xạ dậy gỗ dã. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 lúc, tại To Đông trước trận bất đoạt phía dưới, xạ dậy gỗ dã chuyển về bận bịu bên trong phạm sai lầm. Alvazo chuyển về vùng cấm địa, nhưng cường độ còn hơi nhỏ. Cái này khiến bức cấp tô đông thấy được cơ hội, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Argentina trung vệ mỹ lì tổ cũng trước tiên trở về thủ, liều mạng dùng thân thể ngăn trở tô đông, nhưng cái đầu lệch thấp, mỹ lì tổ căn bản là ngăn không được tô đông, chỉ có thể càng không ngừng dây dưa. Vừa vặn bởi vì chỉ lo cùng tô đông dây dưa, mỹ lì tổ vậy mà không có chú ý tới xuất kích thủ Munlees, kết quả hai người tại penalty điểm phụ cận trực tiếp đụng vào nhau. Cầu chạy tới, chính tô đông đều cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Hắn nguyện tưởng qua vô số lần, mình tại bản mua giải La Liga thứ ba hạt dẫn bóng sẽ là cái dạng gì? Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, vậy mà lại là cái dạng này. Quả nhiên, hiện thực so tiểu thuyết càng thêm huyền huyễn. Tô Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội ngàn năm một nở, chạy tới, nhẹ nhõm đẩy bắn công môn. Dẫn bóng về sau, Tô Đông kích động chạy ra sân bóng, một đường vọt tới bên sân, xoay người, cùng chạy tới chúc mừng Vincent chờ đồng đội ôm ở cùng nhau, tất cả mọi người đang vì hắn dẫn bóng ăn mừng. Thượng đế, đây là Tô Đông bản mùa giải cái thứ 30 dẫn bóng. Đây tuyệt đối là La Liga mấy năm gần đây tối làm cho người kích động một chuyện. Rốt cục lại có cầu thủ đơn mùa giải đánh vào 30 cầu. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Cái trước hoàn thành cái này cái cuộc hành động vĩ đại cầu thủ, hắn có một cái truyền kỳ danh tự, Ronaldo. Hiện tại, xa cách 7 năm, chọn vẹn 7 năm về sau, chúng ta rốt cục lại nên đón một cái đơn mùa giải dẫn bóng phá 30 cầu thủ. Năm đó Ronaldo mới 20 tuổi, ngay tại phóng tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, mà bây giờ Tô Đông càng thêm tuổi trẻ, hắn mới 19 tuổi, hắn cũng đồng dạng lấy bay tốc độ nhanh, phóng tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Tuy nói là tại sân khách, nhưng La Độ mạ rệ đã sân bóng xả rầy gỗ dạ fan bóng đá, rất nhiều đều chủ động vì Tô Đông vỗ tay. Valencia cầu thủ đã tất cả đều vọt tới bên sân vì tô Đông chúc mừng hắn bản mùa giải cái thứ 30 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. liền ngay cả trọng tài chính đều không có thúc dụng bọn hắn mà là để mặc cho bọn hắn ở đây bên cạnh nhiều chúc mừng một đoạn thời gian. Từng có lúc mọi người đã từng nghĩ tới đơn mùa giải dẫn bóng lại lần nữa phá 30 cầu thủ sẽ là ai? Ronaldo, Rojmarket, Chitam, Bendiani, thậm chí là Diêu Mạ Lộc cả hề to ho, Atletico Madrid, Z, đều đã từng bị đặt vào qua kỳ vọng cao. Nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là vừa vặn gia nhập Liên Minh La Liga sơ cấp sinh, To Đông. Oh uh, that Miguel ta thật không cách nào hình dung ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này, ta thật sự có loại chứng kiến lịch sử kích động. Có lẽ mấy năm về sau, làm chúng ta xem bản mùa giải La Liga, chúng ta sẽ giống bây giờ hoài niệm 96 đến 97 mùa giải Ronaldo, hoài niệm hiện tại Tô Đông, bởi vì tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc tiểu tướng cho chúng ta mang đến rất rất nhiều dung động. Thậm chí, vượt qua năm đó Ronaldo. Chúng ta bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là Tô Đông có thể tránh được xuất hiện Ronaldo bi kịch, hắn có thể rời xa tổn thương bệnh, có thể không ngừng mà tăng lên, sáng tạo cầu thủ chuyên nghiệp mới cao phong. 19 tuổi một cái làm cho người buổi ngồi mãi thôi Niên kỷ. Chúng ta trải qua 19 tuổi Ronaldo, kia là người ngoài hành tinh chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, mà bây giờ, chúng ta tại kinh lịch một tên khác cầu thủ 19 tuổi, hắn cứ gọi Tô Đông, chúng ta lớn nhất kỳ vọng chính là, đây là hắn điểm xuất phát, mà không phải hắn đỉnh phong. Đường Tô Đông cùng Valencia các đội hưu ở đây bên cạnh chúc mừng, đường la độ mạ rệ đã sân bóng phan bóng đá đều đang vì Tô Đông vỗ tay lúc, trên sân bóng, có nhất danh người khoác sạ rậy gỗ dạ số 20 quần áo chơi bóng tuổi trẻ tiên phong, đang dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Hắn chính là sạ rậy gỗ dạ bản mùa giải số 1 đạt được tay, David Villa 22 tuổi Tây Ban Nha tiên phong đến từ sở tốt tim giòn, năm ngoái mùa hạ lấy 1.5 triệu euro gia nhập Liên minh Sạ Dậy Cổ Dạ, mà quá khứ hai cái mùa giải, hắn tại Tây CB đều đánh vào rất nhiều dứt bóng. Nhưng giờ này khác này, nhìn xem sân bóng bên cạnh tiếng hoan hô chúc mừng Tô Đông, villa lỏng tràn đầy đều là kính nghệ. Hắn cho tới bây giờ, dẫn bóng nhiều nhất là ở trên cái mùa giải hạng 2 Tây Ban Nha, 39 trận đấu đánh vào 20 cái dứt bóng. Bản mùa giải đi vào La Liga về sau, hắn cho đến nay thay Sạ Dậy Cổ Dạ ra sân 32 trận, đánh vào 13 cái dứt bóng. Đây đã là đem hết toàn lực, thậm chí hắn cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn. Mới vẹn vẹn 13 cầu. Nhưng cách đó không xa vị kia Trung Quốc cầu thủ, mới 19 tuổi, hắn đã đánh vào 30 cầu. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là thiên tài cùng phạm nhân chênh lệnh. Rất nhiều người đều cầm Tô Đông cùng Ronaldo đi so sánh, David Villa đối Ronaldo ký ức đã mơ hồ, hiện tại chỉ có thể thông qua một chút tuyển tập đến quen thuộc Ronaldo, nhưng hắn trải qua Tô Đông. Đối tại đặc điểm của mình, Villa rất có tự mình hiểu lấy. Hắn vóc dáng không cao, tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, chỉ có thể thông qua không tiếc thể lực chạy đi tìm cơ hội nhưng tô đông vóc dáng cao hơn hắn một mảng lớn, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, cũng tương tự tại không tiết thể lực bức đoạt tác bách, vừa rồi cái kia dân bóng, chính là tô đông đối phòng tuyến bức đoạt tác bách sáng tạo ra được. cái này khiến villa sinh ra một loại tự thẹn không bằng cảm giác. hắn có, tô đông đều có, thậm chí hắn còn muốn xuất sắc, mà hắn kiệt quệ, tô đông đều có, cái này còn thế nào so? Valencia rõ ràng là giữ lại lực, tuy nói giữa tuần không có trang diolyt, nhưng đội bóng một mực tại điều chỉnh trạng thái. tô đông đá 60 phút liền bị thay thế trận, rõ ràng cũng là đang điều chỉnh. nhưng tại hạ trận lúc. Hiện trường lại có rất nhiều xạ giày gỗ dạ fan bóng đá đang vì hắn vô tay, đây coi như là đối với hắn một loại tán thành. Tranh tài cuối cùng là lấy Valencia 1 không nhỏ thắng. Nhưng nếu như là nhìn qua tranh tài người đều biết, xạ giày gỗ dạ toàn trường đều không thể sáng tạo ra nhiều ít cơ hội, Villa đối mặt để là cùng Mã Chena, đều không có rất tốt biểu hiện. Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại không có người chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ, David Villa bỏ đi quần áo chơi bóng, chạy tới Valencia ghế dự bị trước, chủ động cùng Tô Đông trao đổi quần áo chơi bóng. Ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. David Villa xuất phát từ nội tâm tán thán nói, Tô Đông nói lời cảm tạ. Mỉm cười cùng hắn nắm tay, người cũng coi như không tệ, chế tạo không ít uy hiếp. Tại sao Sạ Dậy gỗ dạ trong đội, Vila Bản mùa giải biểu hiện vẫn là rất bình thường chói mắt, chỉ là bị giới hạn đội bóng thực lực cùng lực ảnh hưởng, cũng không phải là bị rất nhiều người chối quen thuộc. Tỷ như, rất nhiều người đều biết, Rio Magis sát nhập vào cúp nhà vua trận chung kết, nhưng bọn hắn không biết, Rio Magis trận chung kết đối thủ chính là Sạ Dậy gỗ dạ, mà Vila chính là đem Sạ Dậy gỗ dạ đưa vào cúp nhà vua trận chung kết công thần. Vila mỉm cười hướng lấy Tô Đông nhẹ gật đầu, trao đổi quần áo chơi bóng về sau, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng của hắn đầu rõ ràng hắn sẽ vĩnh viễn nhớ ký tên này Trung Quốc cầu thủ, rốt cuộc không thể quên được. chương 272, đừng quá sớm rời đi La Liga. Đương Valencia tại sân khách 1 không nhỏ thắng xạ dậy gỗ dạ tin tức truyền đến Madrid, Real Madrid cự tinh nhóm chính chậm rãi đi vào Betmarber sân bóng, chuẩn bị bắt đầu cùng ổ xạ sùn nã tranh tài. Nhưng trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ không bình thường. Ngoại trừ hẻo gửi ra bên ngoài, Real Madrid phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình tới nhen chiến ổ xạ sùn nã. Quay muốn mang cho Betmarber một phen thắng lợi, Diara Chamti Onlit đào thải ra khỏi cục vệ lo lắng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Mở màn vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, một lần trước trận ngoài biên, đội khách ném vào trong trạng, gia Úbber ra vô cùng sạ gã đổ hai người vậy mà đồng thời bỏ qua bóng ra, bị Osa Suna bắt lấy cơ hội, đẩy bắn pha không thành đạt được. Trọng trọng là, vì Osa Suna lấy được dẫn bóng, rõ ràng là Real Madrid thuê đi ra bản đạ. Đem Real Madrid đào thải ra khỏi trang Teolit, là Real Madrid thuê tại Monaco Mogginpet, bản thân cái này liền đã khiến cho cũng đủ lớn tranh luận. Bây giờ, vì Osa Suna thủ kéo ghi chép, lại là Real Madrid thuê đi ra cầu thủ, cái này khiến Betma Real Madrid fan bóng đá làm sao chịu nổi. Hiện trường hơn 5 vạn tên Real Madrid fan bóng đá bắt đầu bất an nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhất là sau 3 phút, bạn đã lại một lần đạt được cơ hội, kém một chút liền phá khung thành ngặt được. Real Madrid fan bóng đá một trận hái hùng khiếp vía về sau, bắt đầu thông qua hư thanh đến vì trên sân bóng cự tinh đám cầu thủ làm áp lực. Nhưng vận rủi vừa mới bắt đầu. Phút thứ 32, mươi Madrid chuyển xa vùng cấm địa, Ronaldo tại sông vào vùng cấm địa lúc cùng ổ sạ su nà thủ môn đụng vào nhau. Mấy phút đồng hồ sau, buộc ra thay đổi Ronaldo. Bờ ra di tiên phong từ ngã xuống sau liền không còn có đứng lên qua. ổ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó dùng một cước xuất xa, tiến một bước làm lớn ra điểm số. Lần này ngay cả chúa cứu thế thánh cả xì lạt đều biểu hiện không thỏa đáng. Real Madrid toàn đội đều biểu hiện đê mê. Nửa trang sau phút thứ 61, bạn đã trợ công đồng đội trợ a đánh đầu phá khung thành vì ổ xa su nà khóa chặt thắng cục. Không so với ba. Betmarber Berson bóng ghi điểm bài bên trên số lượng như vậy dừng lại. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá dùng như thủy chiều hư thanh để phát tiết mình đối cầu thủ trạng thái bất mãn. Tại Valencia đã thủ thắng tình hôn dưới, Real Madrid thất bại chẳng khác gì là đem thi đấu vòng tròn quán quân nâng lên giao cho Valencia trong tay. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại tất cả mọi người đã phi thường rõ ràng, Valencia đoạt giải quán quân là đại khái suất sự kiện. Nhưng một vòng này, Real Madrid thua cầu, Valencia thủ thắng, song phương trên lệch tiến một bước mở rộng, thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản ván đã đóng thuyền. Sau trận đấu, thân cận Real Madrid tiếng nói báo AS tại trang đầu địa, một hơi dùng ba cái sỉ nhục. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông cho rằng, Real Madrid có thể thua trận thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng không thể lấy loại này sỉ nhục tính chất phương thức bị loại, cái này làm cho người thất vọng vô cùng, nhất là tại vừa mới bị đào thải Ra Tam Tion về sau. Còn nhớ rõ, tại từ Monaco trở về Madrid lúc bao quát huấn luyện viên trưởng quậy rồi giám đốc vạn đô tất cả đều nhất trí cho rằng đôi này Real Madrid mà nói không phải chuyện xấu bởi vì có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn muốn cùng Valencia đánh đến một khắc cuối cùng nhưng bây giờ Valencia là liệu đến cuối cùng một khắc Real Madrid đâu bên kia vừa mới hô ra miệng hảo bên này liền giơ hai tay đầu hàng cái này ra cái gì sao ngay cả báo AS đều mở ra pháo đinh hình thức có thể nghĩ còn lại Tây Ban Nha truyền thông đối Real Madrid càng là đủ tiểu chỉ trích. Đoán chừng phái từ dùng câu tối ôn hòa hẳn là cả Tạ lộn Ni ạ truyền thông, bởi vì bọn hắn đều là lấy nói móc cùng châm trọc làm chủ. Dít cắt đội bóng tại trải qua đông nghị kỳ về sau, liền chiến liền thắng, ngoại trừ bại bởi Valencia kia một trận bên ngoài, đến nay duy trì bất bại chiến tích, biểu hiện cùng Real Madrid hoàn toàn khác biệt. Có người nói, là giã thú David gia nhập liên minh, tăng cường 3K giữa trận, bởi vậy hô hào lưu lại David thanh âm phi thường lớn. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, tại David vì 3K trước khi xuất chiến, Dít đội bóng đã đã tìm được thủ thắng chìa khóa, điểm này từ trong một tháng hạ tuần mấy trận đấu liền nhìn ra được, David bất quá là rễ hoa trên lấm. Không nên quá lớn đánh giá cao mang đến tác dụng. Càng quan trọng hơn là David là cái đau đầu. Dạng này cầu thủ có thích hợp hay không ba ca? Đây là một cái nghi vấn. Đối với Real Madrid mà nói, duy nhất tốt tin tức, hẳn là Ronaldo thương thế không nghiêm trọng lắm. căn cứ đội y cửa giản phân tích, Ronaldo thụ thương càng nhiều là bởi vì mệt nhọc. Lần này là nhanh chóng khởi động kéo về phía sau đả thương cơ bắp, trải qua cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra về sau, xác định vấn đề cũng không 10 phần nghiêm trọng, thụ thương bộ vị bệnh phù cũng tương đối rất nhỏ. Nhưng khẳng định đem vắng mặt Madrid đẹp bị chiến. Cả tại Loni Atsordeli thì là lần đầu tiên. Real Madrid tin tức đặt ở trang đầu đầu đề, cái này cũng bị Real Madrid fan bóng đá coi là sỉ nhục, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, đây là cạ tạ lộ nhị ạ truyền thông đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Real Madrid fan bóng đá đối với cái này không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, tiên phong báo rất nhanh lại chọc ra một thị nội tình. Real Madrid đội ý nói, Ronaldo thụ thương là bởi vì mệt nhọc, mà tiên phong báo cho rằng, Ronaldo sở dĩ mệt nhọc là bởi vì hắn tại lúc trước không đủ tinh thần nghệ nghiệp đưa đến. Tại tranh tài một ngày trước, Ronaldo vì con của mình rộ nạn cử hành một trận vô cùng thịnh đại sinh nhật tối. Hiện trường ngoại trừ mời đến gánh xiếc thú thẳng hề bên ngoài, Dô nan đâu còn rẽ rửa thân thể mệt mỏi, điên cuồng nhảy mấy giờ múa samba, bởi vậy mới có thể lần hai ngày đối mặt ổ sạ Su Na lúc, một cái bình thường động tác liền để hắn cơ bắp kéo thương. Tiên phong báo vạch Trần lập tức tại toàn bộ Tây Ban Nha đưa tới sóng to gió lớn, nhất là Real Madrid fan bóng đá càng là vô cùng phẫn nộ. Tại đội bóng huấn luyện trên lớp, mấy trăm tên Real Madrid fan bóng đá tại suýt lấy cự tính nóng, liền ngay cả xưa nay không đưa tin Real Madrid cầu thủ mặt trái tin tức báo AS, lần này đều đối Real Madrid ngôi sao bóng đá sinh hoạt cá nhân bất mãn hết sức. Đầu tiên là Beckham ngoài giá thú tình hình hiện Hiện tại lại là Ronaldo thụ thương, báo AS bắt đầu đối giễu Madrid phòng thay quần áo quản lý cự tinh có thể nỗ lực bày ra lo lắng. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Tô Đông cũng không có hứng thú, hắn cũng không cách nào đi phân phân biệt thật giả. Thật giống như Ronaldo vì nhi tử Zoro nạn kéo tiệc sinh nhật, đây là sự thực, nhưng hắn phải chăng nhảy mấy giờ sả bạ. Tô Đông đối với chuyện này là còn nghi vấn. Nhưng đang nghe Ronaldo đem bởi vì tổn thương thiếu trận hai tuần tin tức truyền đến, Tô Đông vẫn là thừa dịp đội bóng ngày nghỉ cơ hội, bắt thượng Madrid, tham viếng một chút trong nhà dưỡng thương Ronaldo. Ronaldo hào trạch ở vào Madrid nội thành Bắc bộ khu nhà giàu, là Rất nhiều ma Madrid ngôi sao bóng đá đều ở lại đây, tỉ như Zidane, Figo, Beckham cùng vô và người. Nhưng lần này Tô Đông điệu thấp bái phòng Ronaldo, thuần túy chỉ là muốn quan tâm một chút thương thế của hắn. Người ngoài hành tinh sớm liên tiếp vào Tô Đông điện thoại, cũng trong nhà tiếp đai Tô Đông, hắn một thân y phục hàng ngày, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Đã nhiều năm như vậy, sớm quen thuộc. Ronaldo đối mặt với Tô Đông mắt ân cần tinh thần, rất vô tình cười nói. Nhưng trong tươi cười ít nhiều có chút làm lòng người chua, nhất là làm trung thử cùng hộ Tô Đông, trong đầu càng cảm giác khó chịu. Nếu như không có tổn thương bệnh, Ronaldo chắc chắn sẽ không là hiện tại Ronaldo. Hắn sẽ lấy được toàn thế giới tất cả mọi người ngưỡng vọng thành chủ. Hắn sẽ để cho toàn thế giới đều phụ phục dưới chân hắn. Đối với hắn quỷ bái, hắn là không người có thể địch người ngoài hành tinh. Nhưng tổn thương bệnh ngăn trở hắn, về sau vẫn là kiềm chế một chút đi. Tô Đông quên đủ. Tô Đông đã sớm nghe nói, Ronaldo bác sĩ đã không chỉ một lần nói qua. Ronaldo tình huống là, mũi tụt thương một lần, đầu gối liền yếu ớt một lần. Ronaldo cười đến có chút cứng ngắc, càng giống là mạnh gạt da kem đánh răng, có đôi khi nhịn không được, tổng còn cho là mình là lúc còn trẻ. Tiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn đuổi theo. Thô Đông có thể lý giải do Ronaldo loại tâm tình này. Cái này cùng rất nhiều người đã già về sau, lại không chịu nhận mình già, luôn cảm giác mình còn rất trẻ đồng dạng. Cái này cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Không chịu nhận mình già, có thể khiến người ta vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình. Rất nhiều người không phải liền là tại chịu già về sau, chỉ để đánh mất tiến thủ tâm sao? Lần này thế nào? Đội y nói thế nào? Thô Đông quan tâm hỏi. Ronaldo cười cười, bất đắc dĩ như vai, kỳ thật không cần hắn nói, chính ta đều biết vẫn là đầu gối phụ cận cơ bắp cùng trước đó không lâu một lần kia rất tiếp cận nhưng không nghiêm trọng như vậy ngươi nhìn đều không chút sưng không có gì đáng ngại nhiều nhất nghỉ một tuần liền có thể khôi phục huấn luyện nghỉ một tuần mới có thể khôi phục huấn luyện vậy liền ít nhất phải thiếu trận hai tuần cùng phía ngoài nghe đồn rất bình thường nhất trí nhìn xem thần tượng còn có cái kia đầu tổn thương chân tô đông đột nhiên không biết nên nói cái gì diomaiz bản mùa giải duy nhất còn có hy vọng chính là cút nhà vua đối mặt sạ dậy cổ ra, vấn đề cũng không lớn về phần thi đấu vòng chọn tuy nói còn có trên lý luận khả năng nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là lý luận trên thực tế ai cũng biết Valencia lật thuyền sát suất cơ hội là không, rơi ở phía sau nhiều như vậy, làm sao có thể còn bị Real Madrid đuổi theo. Lại nói, từ biểu hiện bên trên nhìn, nói rồi tắt có thể truy còn có thể lý giải, nói Real Madrid. Đúng rồi, quên chúc mừng ngươi, đánh vào 30 cầu. Ronaldo đột nhiên hướng phía Tô Đông cười nói, Tô Đông nhẹ gật đầu, tạ ơn." Nhưng trong lòng của hắn đầu lại là ngũ vị tập trận. "Đừng thư giãn, thi đấu vòng tròn còn có 6 vòng, thêm chút sức, tranh thủ tại dẫn bóng số bên trên vượt qua ta, ta tin tưởng ngươi là có thể." Ronaldo tràn đầy cổ vũ mà nhìn xem Tô Đông nói. Từ trong ánh mắt Tô Đông Độc được chân thành, tin tưởng Ronaldo là xuất phát từ nội tâm cổ vũ hắn. Cái này rất khó, nhất là chúng ta vẫn là song tuyến tác chiến. Ronaldo khoát tay áo, ai cũng biết khó, nhưng cũng là bởi vì khó, cho nên mới càng muốn đi làm. Có đôi khi, có một số việc chính là như vậy, ngươi không có làm, đã cảm thấy rất khó, nhưng khi ngươi làm được, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật nó không khó, lúc này ngươi đã giữa bất chi bất giác đột phá. Tô Đông rơi vào trầm tư, hắn đang nhấm nuốt lấy Ronaldo lời nói này. Khỏi cần phải nói, các ngươi tự vấn lòng, mùa giải tiếp theo ngươi cho mình định mục tiêu có phải hay không cao hơn? Tô Đông không phản bác được, bởi vì Ronaldo nói đến một điểm không sai. Tại kinh lịch bản mùa giải về sau, Tô Đông đối yêu cầu của mình cao hơn, đối rất nhiều chuyện cách nhìn cũng không đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới khác biệt. Hắn đã không còn thỏa mãn với trước đó chỗ quyết định mục tiêu, hắn muốn đi leo lên cao hơn càng hiểm cao phong. "Cảm ơn ngươi, Roni." Tô Đông cảm kích nói. Ronaldo cười khoát tay áo, "Còn có, lại nghe ta một lời khuyên, đừng quá sớm rời đi La Liga." Chương 273: Người ngoài hành tinh bí mật. Ronaldo chức nghiệp tiếp sống có thể nói là một đoạn nương theo lấy tổn thương bệnh huyết lệ sử. Tại bờ giaju mới lộ đường kiếm về sau, hắn đi tới ấn hồ vận, cũng tại cái thứ nhất mùa giải liền 36 trận đấu đánh vào 35 dân bóng, trong đó thi đấu vòng tròn 33 trận đánh vào 30 cầu, tên nổi như cồn. Nhưng ở ấn hồ vận cái thứ hai mùa giải, hắn tại 13 trận đấu đánh vào 12 cầu về sau, gặp phải chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất nghiêm trọng đầu gối tổn thương, kia là một lần trong trận đấu chỗ gặp phải ác liệt phạm lỗi, đùi phải xương bánh chè thương thế để hắn nghỉ chiến 2 tháng. Tại Barcelona cái kia mùa giải, là Ronaldo hiếm thấy cao quang mã hoàn chỉnh mùa giải, sau đó hắn đi tới Inter Milan Cerezi cạnh tranh áp lực cùng sân bãi điều kiện, đối tuổi trẻ Ronaldo mà nói là nặng nề gánh vác, nhất là 98 năm nước Pháp vật cuộc trận chung kết trước kia một trận không hiểu thấu tổn thương bệnh, càng là trở thành Ronaldo từ đây đều không thể thoát khỏi áp động. 99 năm ngày 21 tháng 11, Inter Milan đối mặt lệ ít, Ronaldo chân phải bất hạnh đã dẫm vào sân bóng lổ thủng bên trong, vết thương cũ tái phát, chân phải xương bánh chè cục bộ đứt gãy, bị chẩn đoán chính xác vì đầu gối mềm tổ chức bị vỡ nát gãy xương, lần này hắn ngừng chiến 5 tháng. Lần này, hắn mời chứ danh chuyên gia nhét gian tiến sĩ vì hắn mổ chính tiến hành giải phẫu, rất bình thường thuận lợi. Nhưng đang nghỉ ngơi 4 tháng về sau, nóng lòng tái xuất, không nghĩ tới vừa mới tái xuất, dự bị ra sân đá 6 phút Ronaldo tại không có bất kỳ cái gì thân thể đối kháng tình huống dưới đột nhiên ngã xuống đất, thế là liền xuất hiện một màn hướng kia để vô số fan bóng đá, nhiều năm sau vẫn như cũ nhớ mãi không quên tan nát cõi lòng chẳng diện. Ronaldo ôm vết thương mình từng đống chân phải tại khắp giống. Như trước vẫn là nhét gian tiến sĩ mổ chính giải phẫu, nhưng lần này hắn rời xa đấu trường hơn một năm căn cứ sau đó Inter Milan đội ý về sau thuyết pháp chủ yếu là bởi vì lúc ấy sân vận động ổ liễm tỉ cổ sân bóng sân bãi rất bình thường chất nước Ronaldo đang nỗ lực lên nhảy tranh bóng trên không lúc đầu gối phát lực không đồng đều dẫn đến xương bánh chè dây chẳng bị hao tổn liên tục hai lần nghiêm trọng thụ thương trải qua hai lần nặng sự giải phẫu cơ hồ tất cả mọi người không đối Ronaldo chức nghiệp kiếp sống ổn có hy vọng liền ngay cả ngay lúc đó Inter Milan đội ý đều suy đoán Ronaldo khả năng từ đây cáo biệt trước nghiệp giới bóng đá ý truyền thông thậm chí truyền ra Ronaldo đem ngồi xe lăn tin tức nhưng sau cùng cố sự tất cả mọi người biết Lẻ hai niên hàng nhật cướp trước, Ronaldo lại một lần nữa tái xuất, cũng trên lượt cướp dẫn đầu bờ ra dịu đội cầm xuống quán quân, hắn cũng đã trở thành lượt cục dày vàng thưởng. Diễn Ra vương giả trở về. Nhưng ở hai lần nghiêm trọng sau khi bị thương, Ronaldo cũng triệt để biến thành thủy tinh thể chất, từ đây cùng tổn thương bệnh dây dưa. Đối tại nghề nghiệp của mình tiếp sống, Ronaldo có chút hối hận mình quá sớm rời đi La Liga. Đây cũng không phải nói hắn hối hận chuyển nhượng đến Inter Milan, mà là cho rằng có chút sớm. Lúc ấy Serie A danh sưng tiểu lượt cướp, là toàn thế giới chức nghiệp tiêu chuẩn cao nhất thi đấu vòng chọn, Ronaldo mới mới vừa ở Barca đá một cái mùa giải bóng tốt chuyển nhượng đến Inter Milan về sau, tranh tài áp lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, lại thêm Cesi Anton trọng phòng thủ phong cách, đối ảnh hưởng của hắn phi thường lớn. Nếu như ta lại tại La Liga nhiều đá 2 năm, để cho mình trở nên càng thêm thành thục, tin tưởng hết thảy đều sẽ có khác biệt. Ronaldo nói từ bản thân năm đó chuyển nhượng, nhiều ít vẫn là có chút biết vậy chẳng làm. Từ 3 ca chuyển nhượng đến Inter Milan lúc, hắn mới 20 tuổi. Tuổi của ngươi so ta càng nhỏ hơn, tuy nói thân thể của ngươi so ta càng thêm xuất sắc, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là đi dợ giờ Mỹ ở kịp, nơi đó thân thể đối kháng càng thêm tích liệt, nhịp điệu thi đấu càng nhanh, xung kích mạnh hơn. Đối cầu thủ thân thể yêu cầu cũng càng cao, niên kỷ quá nhỏ đi, chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Hiện nay, cùng Tô Đông chuyển đi gần nhất, ngoại trừ La Liga song hùng bên ngoài, chính là tự giờ mì ở kịp Chelsea cùng MU. Cũng chỉ có cái này mấy chi tài lực dư giả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, mới chi giao nổi Tô Đông cao chuyển nửa phí. Ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tô Đông gật đầu đáp ứng. Hắn trên thực tế cũng còn không có nghĩ kỹ, thậm chí, hắn đều còn không rõ ràng lắm mình phải chăng muốn rời khỏi Valencia. Nhiều khi, cầu thủ trên chuyển nhượng thị trường cũng là thân bất do kỷ. Thật giống như hiện tại, Tô Đông quyền nói chuyện xác thực không nhỏ nhưng hắn cũng vô pháp quyết định còn lại đội bóng phải trang xuất tiền mua hắn cũng không thể giống tìm việc mình viết một phong thư đề cử đưa đến đối phương câu lạc bộ chủ tịch trên bàn công tác tự đề cử mình cầu gia nhập liên minh A kia không thành trê cười sao năm đó ta là thật không nghĩ tới rời đi Baka thậm chí ta đều đã cùng bọn hắn đạt thành tục tầm hợp đồng hiệp nghị còn kém ký tên lúc ấy chúng ta còn đã hẹn buổi chiều tại một cái quán ăn bên trong chúc mừng tục tầm thành công nhưng đến hơn 9 giờ đêm người đại diện lại cho ta biết Baka bội ước nói lên chuyện này lúc Ronaldo toát ra một tia nghĩ lại mà kinh biểu lộ hiện nhiên năm đó kia cái cuộc đàm phán đối với hắn ảnh hưởng rất lớn Chí ít đối Barcelona như trước vẫn là trong lòng còn có toán niệm. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn như trước vẫn là năm đó như thế, luôn luôn lấy một loại hắc cám phương thức đang tiến hành đàm phán, Maradona, Zizou, Ta, Figo. Chúng ta đều trải qua đây hết thảy, tương lai Ronaldinho hoặc là những người khác, khẳng định cũng là như thế, ai cũng chạy không khỏi đi. Tô Đông Yên lặng nghe, hắn tin tưởng Ronaldo nói tới đều là thật tâm nói. Có lẽ, bờ ra Jiu người sát thực vẫn là càng hy vọng hắn gia nhập liên minh Real Madrid, cho nên mới sẽ nói với hắn những chuyện này. Barcelona vấn đề từ xưa đến nay, Mendes liền đã nói với hắn Từ những năm 80 bắt đầu, Barcelona sẽ rất khó lưu lại giống Ronaldo dạng này siêu cấp cự tinh, trước kia là như thế, hiện tại cùng về sau cũng sẽ như thế. Maradona rời đi thời điểm mới 24 tuổi, Zago Mario ô rời đi là mới 28 tuổi, Figo lúc rời đi mới 27 tuổi, Ronaldo thì càng trẻ, hắn mới 20 tuổi liền đi. Có lẽ, những này siêu cấp cự tinh rời đi Barca thời điểm, tự thân cũng xác thực tồn đang vấn đề, nhưng chưa từng có cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ giống Barca dạng này, cái này chẳng lẽ không đáng suy nghĩ sâu xa. Mendes cũng cho rằng, Tô Đông tạm thời không thích hợp rời đi La Liga. Bởi vì hắn còn chưa đủ thành thục, lưu tại La Liga, Tô Đông lựa chọn sẽ không quá nhiều. Trong đó, Mendes nói với hắn lên ba ca lúc để cập tới một câu, cho Tô Đông lưu lại khắc sâu ấn tượng. Muốn thật là đi Barca, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là cầm tiền lương đá bóng, có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm, ngươi nhất định sẽ đi. Mendes muốn nói, cùng Ronaldo hiện tại nói, đoán chừng đều là một chuyện. Tô Đông cũng lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc cách một tuần về sau, La Liga lại cháy lên chiến hỏa. Thứ 33 vòng, Valencia áo ạ sân nhà nên chiến với Socihedad bởi vì giữa tuần còn có trang Dionlison nhà đối mặt Monaco bán kết Valencia trận này cũng không tính đem hết toàn lực hơn nửa hiệp đối Real Sociedad phát khởi mánh liệt tiến công Vinzenter cùng tô Đông mỗi nhập một cầu giữa trận lúc nghỉ ngơi Bernie Tê thậm chí nâng lên thay đổi tô Đông để mỉm cười tạ ra sân vì giữa tuần trang Dionlison lưu lực. nhưng nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ chuyện đầu tiên là sạ bị Alonso đánh vào một cầu sau đó cặp tỉn dùng Penanti vì Real Sociedad San đều tỷ số điểm số hai so hai, song phương cuối cùng bắt tay giảng hòa Valencia hòa Real Sociedad Real Madrid đánh bại Atletico Ba ca cũng thủ thắng, nhưng cái này đã dâu dịa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bản mùa giải La Liga quán quân đã là Valencia vật trong túi. Dưới loại tình huống này, Berni T vì giữa tuần Chamtiolit lưu lực, kia cũng là chuyện đương nhiên. Nếu vì loại này đã không quan hệ đại cục tranh tài, ảnh hưởng đến mấu chốt Chamtiolit bán kết, đó mới là được không bù mất. Vạn súng vua nã con rơi fan bóng đá cũng biết rõ điểm này, cho nên đối đội bóng thế hỏa cơ hồ không có phản ứng gì. Đã xong Rio Sociedad, Valencia huấn luyện viên tổ tổ chức chiến thuật hội nghị, trọng điểm thảo luận giữa tuần giao đấu Monaco tranh tài. Thảo luận một cái tiêu điểm vấn đề chính là Esma thiếu trận. Tô Đông, Vincenter cùng Esma là Valencia tiến công thiết tăng tâm giác, nhưng bản mùa giải, nhất là phần sau trình đến nay, Esma liên tiếp thụ thường, để Valencia càng nhiều là dựa vào Tô Đông cùng Vincenter tại trụ chống. Vincenter là đường biên, Tô Đông chiếm cứ trung lộ, cho nên nhiều khi, Valencia đều sẽ căn cứ đối thủ đến khai thác khác biệt chiến thuật đấu pháp, tỉ như khai thác 442 song tiên phong chiến thuật, lại hoặc là tiếp tục khai thác 4231 trận hình, nhưng để Cagna bị ổ đảm nhiệm hậu công, thậm chí để Tô Đông lui về, đảm nhiệm cái này hậu công. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại bốn hai ba một trong trận hình, hộ công vị trí này rất trọng yếu. đối mặt Monaco, tranh tài độ khó sẽ phi thường lớn. Bernie T cần tô Đông đệ vào phía trước nhất chế tạo uy hiếp, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu như đem tô Đông rút về đến, mình sợ tạ đệ vào phía trước nhất, hắn gánh không được Monaco hai tên trung vệ. Monaco song tiền vệ phòng ngự chiến thuật, khiến cho Valencia sẽ càng nhiều đi đường biên, mình sợ tạ tại tiếp ứng đường biên uy hiếp xa xa yếu tại tô Đông, nhưng nếu như để tô Đông chống đi tới, hộ công vị trí lại không lợi, cũng liền không ai đối Monaco song tiền vệ phòng ngự làm áp lực. Bernie T họp thảo luận, liền là muốn nghe một chút cầu thủ ý kiến. Kết quả rất rõ ràng, cầu thủ cũng không có ý kiến. Bóng ra lại đá về tới Berni T dưới chân. Monaco khai thác 4-4-2 trận hình, giữa trận xong tiền vệ phòng ngự, cái này một mảng lớn không gian vốn là Valencia hẳn là trọng điểm lợi dụng, nhưng Esma thiếu trận đối Valencia ảnh hưởng rất lớn. Cả Nobi O đã không chiếm được Berni T tín nhiệm. Họ không có thảo luận ra kết quả, Berni T liền đem banh viên thét lên văn phòng đến đàm. Từ đội trưởng án bệnh đã đến phó đội trưởng bạ dạ dạ, nhưng hắn coi trọng nhất vẫn là tô đồng cùng Vin Center. Dù sao tên này cầu thủ ngoại trừ cùng án bệnh đã cùng bạ dạ dạ phối hợp bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là cùng Tô Đông cùng Vincenter cộng tác tiến công, nếu như không địa báo, thật giống như cả nọ bì ổ như thế, lên cũng vô dụng. Đây chính là chàng Tion League bán kết, cầu thủ cũng đều cho không ra rất tốt ý kiến. Ngược lại là Tô Đông, hắn vẫn luôn có cái hơi mạo hiểm một chút ý nghĩ, vì cái gì không cho David Silva thử một lần đâu? Tô Đông đề nghị. Hắn thích sở David Silva đầu, David Silva cũng chỉ chịu để Tô Đông sở đầu của hắn. Đối với tên này giữa trận tiểu tướng thực lực, Tô Đông còn hiểu rõ, thật là rất tuyệt, chính là trẻ chút, thân thể đối kháng yếu một chút, nhưng tổ chức cùng chuyền bóng thực lực vẫn là rất mạnh. Bernie T. có chút ngoài ý muốn, hắn không phải không nghĩ tới David Siva, nhưng cảm giác được quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi. Nhưng bây giờ, nghe Tô Đông Tiểu nói này, hắn thật là có điểm độc tâm. Ô, "Ô ô, ta nổi, tối hôm qua gõ chữ qua 12 giờ, không có chú ý thời gian, định thời gian thiết lập sai, mời mọi người tha thứ ta đi." Chương 274, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? David Siva lo lắng bất an đi tới huấn luyện viên trưởng Bernie T. cửa phòng làm việc. Kanaji quần đảo đi ra thiếu niên đứng nghiêm, ngẩng đầu, nhìn qua màu trắng nôn cửa gỗ, do dự 2 giây về sau, lại nhìn một chút mình ăn mặc, xác định không có vấn đề hắn mới hít một hơi thật sâu, vươn tay ra, tiến đến, vừa gõ hai tiếng, bên trong liền truyền đến huấn luyện viên trưởng Bernie T thanh âm, vẫn là như vậy quen thuộc, lãnh đạm đến giống như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Davisi va lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Thiên sinh, ngươi gọi ta. Davisi va thanh âm hơi có chút phát run. Bernie T đang ngồi ở bàn làm việc trước máy vi tính, trên bàn trong ấn tượng truyền đến tranh tài thu hình lại thanh âm, hắn hẳn là đang quan sát thu hình lại, nghiên cứu đối thủ. cái này cùng Davisi va nghe được nghe đồn giống nhau như lúc, có người tiêu khiển giải trí là tán gái uống rượu. Có người tiêu khiển giải trí là lữ hành tham quan, còn có người là vui chơi giải trí, mà Bernie T tiêu khiển giải trí chính là xem tranh tài thu hình lại. Đây tuyệt đối là kỳ hoa bên trong máy bay chiến đấu. David Si vang nghĩ tới đây, không nhịn được muốn cười, nhìn thấy Bernie T ngấc để hắn tới đối diện ngồi xuống, hắn lúc này lại cố nén, đi vào bàn làm việc đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Bernie T tạm dừng thu hình lại, ngược lại nhìn về phía trước mặt cái này nhỏ gầy Kanaji quần đảo thiếu niên. Ta từng tại tên ở gì phê chấp giáo qua, quê hương của ngươi rất đẹp, nơi đó có được như mộng ảo phong cảnh, vô biên biển mây, còn có toàn thế giới tinh khiết nhất bầu trời. Nghe nói, nơi đó còn là chim hoàng yến nguyên nơi sản sinh. Canaji, trong tiếng tây ban Nha chính là chim hoàng yến ý tứ. Có lẽ là bởi vì từng có tên nợ dị phệ kinh lịch, Bernie T khó được cùng David Siva nói thêm một câu. Nơi đó khí hậu luôn luôn có thể nuôi dưỡng được dầu có sức tưởng tượng, cước pháp xuất chúng, tình cảm tinh tế tỉ mỉ mà nhạy cảm cầu thủ, tỉ như La có dù nạ vạ lởn, nghe nói ngươi cùng hắn là cùng một tông trang. Đúng vậy, thiên sinh. David Siva không rõ Bernie T đến cùng muốn nói điều gì. Bernie T nhẹ gật đầu, rất bình thường hiếm thấy, từ trên mặt của hắn thấy được một tia ý cười nhợt nhạt, thoáng qua liền mất. David Silva cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm. Có người đề cập với ta nghĩ nói, ngươi là đáng giá tín nhiệm cầu thủ, ngươi cảm thấy thế nào? David Silva có chút hoảng, bởi vì hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn là cái thông minh thiếu niên, rất nhanh liền phản ứng lại, ý thức được huấn luyện viên trưởng nói tới chính là liên quan tới Champions League bán kết đá Monaco tranh tài, kia là sân nhà, mà hai ngày này, đội bóng nội bộ liên quan tới khai thác 442 vẫn là 4231 trận hình từng có một chút thảo luận. Hắn có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng hộ công hai cái vị trí, thậm chí miễn cưỡng có thể đá cánh phải, làm lịch đủ tiền đạo cánh phải. Ta, ta không biết, thiên sinh. David Siva có chút chần chừ. Hắn mới 18 tuổi, vừa tới đội 1, thậm chí đều còn không có đứng vững góc chân, đột nhiên hỏi như vậy, hắn xác thực trong lòng không chắc. Hắn đối ngươi tràn đầy lòng tin, hắn cảm thấy ngươi có thể, cũng có thể làm tốt. Bernie T tiếp tục nói. David Siva trong lòng rất bình thường hoảng, đồng thời cũng rất muốn biết, đến cùng là ai cho mình đánh giá cao như vậy. Trong đầu của hắn cái thứ nhất đụng tới người, chính là Tô Đông. Cái kia luôn yêu thích gì vào thân cao sở đầu hắn, để hắn luôn luôn ngưỡng mộ, sinh ra kính ngưỡng ra hỏa. Đây là một trận rất trọng yếu tranh tài, David Dung không được có bất kỳ sai lầm. Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ của mình. Ngươi cảm thấy mình có thể sao? Bernie T nhìn chăm chăm David Silva hỏi. David Silva do dự. Hắn vì đội một ra sân qua, nhưng chưa hề không có ở trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong ra sân, thậm chí ngay cả dự bị đều không có. Đây có phải hay không là quá mạo hiểm, quá trò đùa? Nhưng rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến một điểm nữa. Chuyện này với hắn mà nói, sao lại không phải một cơ hội đâu? Etma một mực tại thủ thường. Cả nọ bị ô một mực không chiếm được Bernie T tín nhiệm. Nếu như hắn thật tại trận đấu này bên trong ra sân, nếu như hắn thật có thể biểu hiện được để huấn luyện viên trưởng để ý, vậy hắn liền xem như nấu đi ra. Nhưng hắn thật chuẩn bị xong chưa? Ta không biết, Thiên Sinh. David Siva vẫn lắc đầu, nhưng nguyên bản mê vòng ánh mắt trở nên thanh tịnh không ít. Rất bình thường hiển nhiên, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Vậy thì tốt, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, buổi sáng ngày mai cho ta đáp án. Sau khi nói xong, Bernie T liền hạ lệnh chủ khách. David Silva giúp cụt lấy đầu, thất hồn lạc phép rời đi Bernie T văn phòng. Trên mặt hắn biểu lộ có chút phức tạp, kích động, sợ hãi, bối rối, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Hẻ Lệ Sỹ ngay tại sắt vách huấn luyện viên trong văn phòng nhìn xem, chờ đến David Sivadi sa, hắn mới đứng dậy đi tới Bernie Tê văn phòng, đóng cửa thật kĩ về sau, đi tới. Cảm giác vẫn lạ quá non chút. Hẻ Lệ Sỹ bình luận. Bernie Tê nhẹ gật đầu, sát thực non, thực lực không tệ, ý thức cũng đến, chính là lá gan có chút ít. Kia chỉ sợ không được a. Hẻ Lệ Sỹ Tệ lắc đầu nói. Nhát gan cầu thủ, một khi đến trên sân bóng khẳng định luôn cuốn tay chân, đây chính là trang Dion Lee bản quét, nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ đều khát vọng đá một trận. Nếu là thật như thế, để hắn lên, ngược lại chuyện xấu. Đừng gấp gáp như vậy lấy kết luận, Paco. Bernie tê khoát tay áo, có cầu thủ nhìn không sợ hãi, lúc trước cũng nói đến hào tình võ trượng, thật đến khẩn cấp ban đầu, hắn mềm đến so với ai khác đều nhanh, có cầu thủ khiếp khiếp được được, đó là bởi vì bọn hắn chưa chuẩn bị xong, chờ đến hắn suy nghĩ minh bạch, giúp khí của hắn so với ai khác đều đủ. Erezte dàn một suy nghĩ, cũng có đạo lý riêng của nó, hai loại loại hình cầu thủ đều không hiếm thấy. Ta nhìn một chút bản mùa giải David Silva tham gia đội một huấn luyện tình huống, cùng hắn mấy lần ra sân thi đấu báo cáo, đều không có có biểu hiện ra hắn có bất kỳ khiếp đảm e ngại hiện tượng, đây không phải nhất danh nhát gan sợ phiền phức không có đảm đương cầu thủ. Ezequiel Zidane cũng nhẹ gật đầu, từ bản mùa giải mấy lần biểu hiện đến xem, David Silva còn tính là trung pi trung củ. Tô Đông đối với hắn đánh giá rất bình thường cao, hắn cũng một mực cùng Tô Đông huấn luyện, từ huấn luyện đến xem, hai người ăn ý còn là rất không tệ, tuy nói là hộ công sẽ đối mặt Monaco hai tên tiền vệ phòng ngự, nhưng chúng ta đều biết, chân chính áp lực đều trên người Tô Đông, hắn có thể làm. David Silva cũng đồng dạng có thể hoàn thành. Tổ chức cùng không chế nhịp điệu thi đấu, có án bện đá cùng bạ dạ dạ, phòng thủ cũng có bọn hắn, David Silva cần cần phải làm là tiếp ứng Tô Đông, Vincenter cùng Vet, tại đối phương song tiền vệ phòng ngự trước đó, ngang tới lui cùng phân cầu, có cơ hội liền chuyền ra cho khe, cái này kỳ thật cũng không phải là rất khó. Chỉ cần Tô Đông gánh vác được Mona cô hậu phòng tuyến, song tiền vệ phòng ngự nhất định phải chiếu cố bảo hộ phòng tuyến, trước đó eo thừa nhận áp lực liền sẽ không rất lớn, Esma thân thể cũng chưa chắc liền so David Silva xuất sắc bao nhiêu. Toàn thế giới hiện tại cũng nhận định, chúng ta sẽ khai thác 442 trận hình bởi vì Esma thiếu trận, nhưng nếu như lúc này chúng ta đột nhiên dùng David Davisi Valilen để Sam khẳng định không nở tới. Ereste dặn có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình lão bản, đây có phải hay không là có chút mạo hiểm? Tại trợ thủ trong trí nhớ, Bernyte luôn luôn đều là chán ghét nhất nguy hiểm. Phi thường thời khắc dùng thủ đoạn phi thường, lại nói, thưa cô, tôi đông đe vào phía trước nhất, chúng ta phía sau tỷ lệ sai số sẽ cao rất nhiều, cái này hiểm chưa chắc có lớn như vậy. Ereste dặn bị thuyết phục, ngay cả luôn luôn bảo thủ, chán ghét nguy hiểm Bernyte đều suy nghĩ minh bạch, vậy khẳng định là có nắm chắc. Hiện tại, vấn đề lớn nhất chính là tiểu tử này hắn có dám hay không? Đây mới là dưới mắt vấn đề lớn nhất. Như cái xác không hồn tầm thường rời đi Bernie T. Văn phòng, David C. Va trực tiếp đi tới phòng tập thể thao. Quả nhiên, Thô Đông còn ở nơi này. Hiếm thấy là Vincent tiểu tử này vậy mà cũng tại. Hai người vừa nói vừa cười ở bên kia huấn luyện, trò chuyện chủ đề cũng là liên quan tới sắp đến trang T. Onleet bàn kết. David C. Va ngồi ở một bên, im lặng không nói, nghe lấy bọn hắn trò chuyện, có loại nghe thiên thư hoàng hốt cảm giác. Đã từng Hắn coi là đây hết thề sẽ cách hắn rất rất xa, xa tới hắn căn bản chạm không tới. Thậm chí hắn đều lo lắng mình đời này có cơ hội hay không đá một trận trang tì honlit đấu vòng loại, lại càng không cần phải nói là bản kết. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn tựa như là bị một khối từ trên trời giáng xuống đeo bánh cho đập chúng may mắn, cả người cho mặt, trong đầu phảng phất phân chia thành hai người, một cái nói có thể dũng cảm đáp ứng hắn, một cái nói không được, ngươi còn nhỏ, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Hai thanh em đang không ngừng đan sen, ai đều không thể thuyết phục đối phương, khiến cho David Silva đầu lớn như cái đấu. Cuối cùng, hắn rước quát nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên cố gắng để cho mình cái gì đều không muốn. vấn đề là làm sao có thể không muốn? hắn thật bực bội đến có chút nhớ nhung muốn bắt phá sọ não của mình. đem bên trong kia hai cái dao chiến gia hỏa bắt tới, hung hăng giao hấn một lần. nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại biết, coi như thật làm như vậy, hắn cũng vẫn là không giải quyết được vấn đề này. muốn vẫn là không muốn. thật là khó. Davisi va thật dài thở ra một hơi, thầm nói có cái gì tốt khó xử. Tô Đông cười hì hì thanh âm truyền tới. Davisi va đột nhiên mở to mắt, phát hiện không biết lúc nào phòng tập thể thao cũng chỉ còn lại có hắn cùng Tô Đông cùng nụ nọ giúp bọn người ở tại nơi sa thu dọn đồ đạc. Vincenter khi nào thì đi, hắn vậy mà không có phát giác. Gặp qua lão đại rồi. Tô Đông dùng tay trái hủy đi bàn tay phải bên trên băng vải, tại David Siva bên cạnh ngồi xuống. David Siva ừ một tiếng, gật đầu nói, "Gặp, hắn đều nói với ta. Đây không phải là chuyện tốt sao?" Tô Đông cười hỏi lại. David Siva minh bạch Tô Đông ý tứ, đây đúng là chuyện tốt, thậm chí là cơ hội trời cho, bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ trông mong đều trông mong không đến tuyệt hảo cơ hội, nếu như không phải Tô Đông, hắn đợi này đoán chừng đều đợi không được cơ hội như vậy. Trong lòng của hắn đối đối Tô Đông là tràn đầy cảm kích, nhưng cùng lúc lại đối với mình tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Hắn chưa hề đều không phải là loại kia không sợ hãi tính cách. "Tô, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Tô Đông rẽ sạch tay phải, thủy đi tay trái băng vải, cũng không ngẩng đầu lên gật đầu, "Có thể, hỏi đi. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy?" "Còn có một chương, 18 điểm. Chương 275, hắn là ai? Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy?" Đương Tô Đông nghe được David Siva đột nhiên hỏi ra vấn đề này lúc, cả người phản ứng đầu tiên chính là cười. "Bởi vì ta thích ngươi a." "A." David Si va giật mình cả người đều nhảy dựng lên, khó có thể tin mà nhìn xem Tô Đông. Từ cặp mắt của hắn bên trong, Tô Đông đọc được chứng kinh. "Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà đối ta tồn loại này ý nghĩ xấu." Ngoa tào." Tô Đông trực tiếp cho hắn một bàn tay, không nhẹ không nặng đập tới hắn đầu, "Ngươi mẹ nó nghĩ đi nơi nào? Ta là cái loại người này sao?" Hắn cảm thấy đặc biệt bị khuất. "Ta, 1.95, nặng 93 kg hình nam, ngươi cảm thấy ta có thể là con sao?" David Si va bị vỗ nhẹ sọ não, không những không giận, ngược lại ha ha nở nụ cười, "Ta đã nói rồi, ta đều không phải là ngươi đồ ăn." Ngươi cao như vậy, ta như thế thấp, hai ta không thích hợp." Tô Đông rất bình thường không nói chỉ vào David Siva, "10 phần trong chú, nghiêm trang nói ra, ta không thích nam." "Ngươi chứng minh như thế nào?" Tô Đông rất bình thường im lặng, "Ta có thể chứng minh như thế nào?" "Được rồi, lừa nhắc cùng ngươi nói dốc những thứ này." Tô Đông có chút buồn bực. Hắn vốn chỉ là muốn cùng David Siva chỉ đùa một chút, cái nào 19-20 tuổi nam hải tử không có cùng cùng giới đồng đảng nói vài lời thịt tê tê thích. Kết quả không nghĩ tới lại cùng cái này thấp bé tử càng nói dốc không rõ ràng. "Không phải, kỳ thật, ta muốn hỏi có ý tứ là, ngươi vì cái gì chiếu cố như vậy ta?" David Si nghiêm túc hỏi lại, "Ta rất bình thường chiếu cố ngươi sao?" Tô Đông tức giận trả lời, "David Si rất bình thường nghiêm túc gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Tô Đông đọc được cảm kích. Cái này lập tức để Tô Đông cũng bất giận. "Nói thật với ngươi, ta đây chỉ là bởi vì thích sợ đầu của ngươi, cho nên chiếu cố ngươi, đúng không? Ngươi nhìn Esma đầu liền không cho ta sợ." Tô Đông nói xong lời cuối cùng, mình đều nhịn không được bật cười. Người cao chính là có loại này chỗ tốt. Tuy nói là có qua có lại, vấn đề là bọn hắn có thể sợ được Tô Đông đầu sao? Ta lại chăm chú David Silva có chút buồn bực. Lần này Tô Đông cũng nhìn ra hắn khổ não, nghĩ nghĩ, cũng chăm chú. Nói thật, sớm nhất hai ta nhận biết là bởi vì bơi lội. Về sau ngươi cùng ta huấn luyện, ta đã cảm thấy ngươi là một cái cố chấp người, mà lại bóng đá đến cũng rất tốt. Ngươi vẫn là Tây Ban Nha quốc thanh đội cầu thủ, đúng không? David Silva gật đầu, đây đều là sự thật. Ngươi biết, năm đó ở Lisbon đầu đường, ta mờ mịt không biết làm sao thời điểm, gặp ta bằng hưu tốt nhất, hắn giúp ta huấn luyện chúng, cùng một chỗ tăng lên. Nếu như không có hắn, có lẽ liền không có hiện tại ta. Tô Đông rất rõ ràng, thực lực của hắn sở dĩ không ngừng tăng lên là bởi vì cẩu vương con đường hệ thống đang không ngừng để cao tiềm lực của hắn, nhưng hắn cái này cùng nhau đi tới, doanh nghiệp sự giúp đỡ dành cho hắn cũng xác thực rất lớn, nhất là tại vừa cất bước thời điểm. Cho nên ta nguyện ý tại đủ khả năng tình huống dưới, trợ giúp càng nhiều chờ cơ hội người, mà ta cảm thấy ngươi là một cái rất có thực lực, đồng thời phi thường có tiềm lực cầu thủ, ngươi biết, ta xưa nay sẽ không nói những cái kia dối trá lời khách sáo, ta là thật cảm thấy ngươi có thể, mới đề nghị Bernie T thử một lần. Đã Bernie T cũng tìm ngươi nói chuyện, vậy liền chứng minh hắn cũng cảm thấy ngươi có thể thử một lần, nếu là dạng này, vậy ngươi lại vì cái gì muốn hoài nghi mình đâu? Cái này chẳng lẽ còn có gì cần khổ não sao?" Tô Đông hỏi lại để David Siva á khẩu không trả lời được. Huấn luyện viên trưởng đã quyết định dùng hắn, vậy hắn lại có gì cần khổ não? 18 tuổi tiểu tướng, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân, tất cả áp lực hẳn là đều trên người huấn luyện viên trưởng mới đúng. Coi như hắn bị đá rất tồi tệ, vậy cũng cơ bản không có người nào sẽ trách hắn a. Chớ cho mình áp lực quá lớn, có trách nhiệm tâm là chuyện tốt, suy nghĩ lung tung sẽ không tốt." Tô Đông cười vươn tay, sờ lên David Siva đầu, cảm giác thật thật thoải mái. "Còn cô à, đừng lo lắng, thật đến trên sân bóng, có ta ở đây phía trước đỉnh lấy, ngươi sợ cái gì?" Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông tự tin dương lên đầu, nở nụ cười. David Si vang ngẩng đầu, thử Tô Đông trong ánh mắt thấy được hai chữ: "Tín nhiệm". Ai cũng không nghĩ tới, Monaco lại có thể xông vào trang Di League bán kết. Chính như tại bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp kết thúc về sau, ai cũng không nghĩ tới, chi này Ligue 1 đội bóng lại có thể nghịch chuyển giương Magic. Đối với thực lực bản thân định vị, Monaco vẫn là tâm lý năm chắc. Lại xuất phát tiến về sân khách trước, Monaco tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đội bóng xuất trình Valencia 18 người danh sách lớn. Huấn luyện viên trưởng De Sam đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Valencia là bản mùa giải châu Âu xuất sắc nhất đội bóng một trong, không chỉ có có được biển chắc không thể phá được phòng thủ, đồng thời còn có được châu Âu trạng thái tốt nhất đạt được hỏa lực. Tô Đông tại bản mùa giải La Liga đánh vào 30 trận bóng, lại thêm Vincenter cùng Z, đây là bản mùa giải châu Âu lực công kích mạnh nhất phong tuyến, cũng là chúng ta khách trận đấu đối mặt lớn nhất khiêu chiến. De Sam biểu thị, như thế nào phòng thủ ở Tô Đông đám người tiến công, cái này đem là Monaco tại Vạn Stua nạ sân bóng cần phải giải quyết vấn đề. Đối với Esma thiếu trận, Der Sam khó nén nội tâm cao hứng. Monaco chủ xoáy biểu thị mình đã đối Valencia bài binh bố trận tiến hành đầy đủ chuẩn bị, có Esma cũng không có Esma, Monaco đều có lòng tin ứng phó. Đương nhiên, Esma thiếu trận sắc thực đối Valencia tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy liền lơ là bất cẩn. Mà đối với khách trận đấu, đề sang biểu thị mình cũng không có muốn quá nhiều. Liên xem như bị Valencia tiên tiến cầu, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại Vanspoor nạ sân bóng, Valencia lực công kích sắc thực rất mạnh, chúng ta có lòng tin tại đối thủ tiên tiến cầu tình huống dưới từ sân khách toàn thân trở ra. Đề ra ý tứ rất rõ ràng, Monaco cũng không muốn tại sân khách thủ thắng, mà là muốn một trận thế hòa cùng sân khách dẫn bóng. Đây cũng là một loại phi thường thiết thực chiến thuật mạch suy nghĩ. Có sân khách dẫn bóng, trở lại Luis hai sợ tạ địa úm, Monaco sẽ bị đá có nắm chắc hơn một chút. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu giao đấu Valencia tranh tài, Monaco tại tranh tài một ngày trước giữa trưa liền đã tới Valencia. Buổi chiều, bọn hắn liền lấy được Valencia 18 người danh sách lớn. Dựa theo lệ cũ, Monaco vẫn luôn có sắp xếp cầu dò xét theo dõi cùng điều tra Valencia tình báo cầm tới 18 người danh sách lớn, bất quá là sau cùng xác nhận thôi. Nhưng lần này xuất hiện một chút biến động. David Silva. Đề Sam thấy được một cái xa lạ, lẽ ra không nên xuất hiện ở phía trên danh tự. Hắn là ai? Jean Petit là Monaco lão thần tử, tuổi của hắn bị Đức còn lớn 11 tuổi, vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên, từ những năm 80 vẫn tại phụ tá Monaco huấn luyện viên trưởng, có thể nói là nhiều hướng với lão, kinh nghiệm cũng mười phần phong phú. Nhất danh 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng, chúng tuyển Tây Ban Nha đội thanh niên, nhìn cũng không tệ lắm, chính là gầy yếu thóp bé, thật giống như là muốn thay thế em thân cao cũng rất tiếp cận nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ ra sân số lần rất ít, tại đội hai ngược lại là biểu hiện không tệ. Đề Sam nhẹ gật đầu, những mày hỏi sẽ lên sao? Đoán chừng sẽ không. Jin mẹt tít và nói Bernie Tê dụng binh từ trước đến nay không thích phong hiểm, gắng đạt tới bình ổn, cho nên hắn xưa nay sẽ không dùng mình chưa quen thuộc cầu thủ, cũng rất ít đi mạo hiểm. Ta đoán rất có thể là dự bị, lấy phòng ngừa ván nhất, làm biến trận một tay kỳ binh đi. Bóng đá được vinh dự là không có khói lửa chiến tranh. Một trận bóng đá tranh tài không chỉ có muốn nghiên cứu đối thủ, đồng thời còn muốn nghiên cứu đối thủ chủ soái. Bernie T là tính cách gì? Thích gì dạng chiến thuật, đây đều là đối thủ nhất định phải trọng điểm nghiên cứu. Đề Sang đối Bernie T cũng coi là quen biết, hắn cũng tán thành Bettit suy đoán. Luôn luôn cẩn thận Bernie T, làm sao lại đột nhiên mạo hiểm để 18 tuổi tiểu tướng ra sân. Xem ra, cả Nọ Bi Ổ là thật không bị hắn thích. Đề Sang ha ha cười nói, thật muốn luận tư lịch, dự bị cũng hẳn là là cả Nọ Bi Ổ gánh cương dự bị, hiện tại cả Nọ Bi Ổ ngay cả danh sách lớn cũng không vào, ngược lại là cái này David Si và tiến vào. Cả Nọ Bi Ổ vẫn rất có thực lực. Bettit đi theo cười nói, cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy, một khi lòng tin không có, muốn một lần nữa thủ đứng lên. Phi thường khó khăn, bây giờ cả nó bị ốm tại Valencia là không có lòng tin. Có lẽ đổi một chi đội bóng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. De Sang thế nhưng là nhất danh phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Đối mặt Real Madrid hai hiệp tranh tài, Monaco đều là khai thác 4-4-2 chiến thuật, nhưng lại có khác nhau rất lớn. Tại Betmarber, De Sang khai thác mò dín pẹt cùng kiểu lì song tiên phong tổ hợp, phải trên đường sịt cùng dồn duy. Kết quả cái này khiến Monaco tại Betmarber hoàn toàn đánh mất đường biên tiến công ưu thế. Trở lại Luis hai sợ tạ tỷ Umbe sau, De Sang quả quyết làm ra điều chỉnh, từ Porto tới phải hậu vệ biên ỉ ba dã xuất ra đầu tiên. Liễu Lệ đảm nhiệm vài tiền vệ biên, rồi cùng Mộ Diên bẹt tạo thành song tiên phong. Một bộ này đấu pháp để Monaco ưu thế đạt được phát huy đầy đủ. Cánh trái hệ giả cùng dội thần, cánh phải ủy bạ giả cùng Liễu Lệ. Monaco hai đầu đường biên hoàn toàn chế trụ Real Madrid. Tại ghế dự bị bên trên, Monaco còn ngồi ạ đệ và cùng nổ đại cái này hai viên đại tướng đều có thực lực không tầm thường. Lần này đối mặt Valencia, Monaco lại một lần nữa đi vào Tây Ban Nha. Hắn vẫn là quyết định kéo dài bên trên một trận đối Real Madrid bộ kia đấu pháp, hắn tin tưởng đây mới là Monaco dưới mắt mạnh nhất chiến lược. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ trung vệ. Đề Sam đến nay đều còn không có làm ra quyết định sau cùng, đó chính là muốn an bài ai đến Đông Kết Tô Đông. Đây là đối mặt Valencia vấn đề khó khăn lớn nhất. Tô Đông tên này cầu thủ quá phiền toái. Dồn Duy, Sơ Quỷ Úy Thủy cùng Roger, đây là để Sam tín nhiệm ba tên trung vệ. Lấy thân cao tới nói, Dồn Duy so còn lại hai cái thấp 2 cm, chỉ có một M83, nhưng hắn là chân trái cầu thủ, mà lại hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái coi như không tệ. Sơ Quỷ Úy càng ổn một chút, nhưng trạng thái không thật là tốt, mà Tô Đông là tả hữu chân đều tinh thông. Hai tên chân phải chung vệ sát thực không phải rất có lợi, đây cũng là một cái tất cần phải chú ý chi tiết. Chính là bởi vì đều có lợi và hại, để Sam mới có thể đến bây giờ, còn không có quyết định để ai xuất ra đầu tiên, đến gánh cương đông kết tô đông gánh nặng. Đây là quan hệ đến bản trận đấu Monaco có thể hay không từ vạn sửa nạ sân bóng toàn thân trở ra mấu chốt. Trưng 276, tô đông nhỏ mê đệ. Đương để Sam cầm tới Valencia đội hình ra sân danh sách thời điểm, tay rất rõ ràng rung động run một cái. Ngay sau đó. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên United, trong ánh mắt phảng phất giống như là tại hỏi thăm, người xác định đây là Valencia đội hình ra sân danh sách. Petit rất bình thường khẳng định gật gật đầu, ta đặc địa lại xác nhận một lần. Rất bình thường hiển nhiên, Petit cũng đồng dạng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Thủ môn Canizet, hậu phòng tuyến là Ozilio, Maçena, Etlà cùng cụ Cúrdotoz, song tiền vệ phòng ngự là Bạ dạ dạ cùng An đạ, trước trận thì là Vincenter, David Silva cùng Zét, đơn tiền phong Tô Đông. Vẫn như cũng là Valencia tiêu chuẩn nhất 4231 trận hình, người cũng cơ bản vẫn là những người kia khác biệt duy nhất chính là Esma thụ thương thiếu trận về sau, 18 tuổi tiểu tướng Davisi và thay vào đó. Nhưng chính là lần này thay người, để đề Sam cùng Bètịt đều kinh điệu cái cảm. Tại lúc trước, bọn hắn phân tích Valencia 18 người danh sách lớn thời điểm, cơ bản đều kết luận Davisi và chỉ là dự bị, thậm chí phán đoán khả năng không lớn sẽ ra sân thi đấu. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà xuất ra đầu tiên. Tiểu tử này lai like lực gì? Đề Sam có chút không dám tin tưởng. 19 tuổi Tô Đông tại Valencia đã ra một cái điên cuồng mùa giải, chẳng lẽ nói quân đoàn rơi nếm đến ngon rồi? Nhưng không đúng, tại đi vào Valencia. Tô Đông đã là sở. Tốt team Lissbon số 1 đạt được tay. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga xạ thủ tốt nhất, kiêm UEFA cúp xạ thủ tốt nhất. Bỏ ra Valencia một ngàn vạn euro chuyển đội phí. Tới đương chủ lực, kia là chuyện đương nhiên. David Silva đâu? Chúng ta tất cả cùng hắn tương quan tình báo đều tại trong tư liệu. Đúng là không có gì có thể nói. duy vừa so sánh đáng giá nói chuyện chính là, hắn cùng Tô Đông quan hệ tốt vô cùng. Nghe nói mỗi ngày đều tại huấn luyện chung. Petit cũng cảm thấy rất bình thường buồn dầu. Cứ như vậy, De San cảm thấy lý do này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ha. Bernie tê giống là hạng người như vậy sao? Bọn hắn đối David Silva đều tràn đầy bất ngờ, nhưng vừa vận chính là loại này không biết, khiến đến bọn hắn sinh lòng bất an. Nói cho Sis cùng Sico, cẩn thận một chút tiểu tử này. Để Sam dặn dò, hắn luôn có một loại rất bình thường dự cảm không ổn. Tranh tài tại Vansuona sân bóng tiếng gầm bên trong bắt đầu. Trận này có thủ chú mục Tram Dionliz bán kết thủ hiệp tranh tài, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Monaco tiết đấu. Liga một đội bóng dẫn đầu đối Valencia phát khởi đà công. Đây cũng là phải có chi ý, cũng không gọi người bất ngờ. Tuy nói từ trên thực lực nhìn, Monaco hơi kém một chút, lại là sân khách tác chiến, nhưng càng là như thế. Thường thường liền càng cần đoạt một đợt. Đây là một loại thăm dò, đồng thời cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Ý tứ đại khái chính là nói cho đối phương biết, ta không sợ ngươi. Đương nhiên, nếu như có thể đánh loạn đối thủ tiết tấu cùng chiến thuật, vậy thì càng tốt hơn. Livy bên phải đường bị đá rất bình thường sinh động, phân biệt tại thứ 2 cùng phút thứ 3, hai lần dẫn bóng chen vào, tuy nói đều không thể hình thành sút gôn, nhưng cũng làm cho Monaco tiến công đánh ra thành thế. Mọ gìn pet đối La Liga hết sức quen thuộc, dự thân cao cũng đạt tới 1m88, cái này hai tên cầu thủ đối Valencia phòng tuyến vẫn là tạo thành áp lực rất lớn. Hệ giả cùng Ý bạ giả tại hai cánh cũng rất bình thường sinh động, tại cái này một đợt đoạt công lúc liên tiếp để lên. Cái này hai tên hậu vệ biên đều là trợ công năng lực rất mạnh loại hình, hệ giả là nước pháp bản thổ hậu vệ, Ý bạ giả thì là thuê từ Quarto, trước đó hắn bị Mujino chô vứt bỏ, cũng là bởi vì hắn trọng công nhẹ thủ, cho nên Mujino mới có thể càng thêm tín nhiệm vợ rời ra. Có thể nói, từ vừa mở trận, Monaco liền đã rất có kích tình, tích cực tiến thủ. Valencia cũng không cùng Monaco đối địch. Bernie T tại lúc trước ăn bài nhiệm vụ thời điểm liền một lại nhấn mạnh Valencia sân nhà tác chiến muốn lấy ổn làm chủ, gắng đạt tới trước ổn định phòng thủ, sẽ chậm chậm mưu đồ tiến công. Monaco mở màn và công, để Valencia thuận lý thành trường khai thác thủ thế, nhất là đối hai đầu đường biên phòng thủ, Vincente cùng dẹt đều lui về đến tương đối tích cực. David Silva cái này viên tiểu tướng ở giữa sân cũng chạy rất bình thường ra sức, lại thêm phía sau song tiền vệ phòng ngự bảo đảm Valencia phòng thủ kiên cố. Nhưng ở mở màn phút thứ 7 lúc Valencia thu được một lần cơ hội tốt, song tiền vệ phòng ngự trung tuyến cắt bóng về sau, cấp tốc đưa bóng giao cho Davidsi và sối dục nhanh chóng phản kích. Lúc này Tô Đông đã ở phía trước đưa tay hướng phía trước chỉ, ra hiệu David Silva cấp tốc chuyển bóng, mình tốt xuyên thẳng sau lưng. Valencia tiểu tướng có vẻ hơi cần trường, vội vàng ở giữa, không biết là không có chú ý, vẫn là không có kịp phản ứng, vậy mà lựa chọn mình dẫn bóng hướng phía trước, kết quả không cần phải nói, bị sĩ cô trực tiếp đụng té xuống đất, cầu cũng bị đoạn đi. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Valencia tử thủ chuyển công, lại từ công chuyển thủ, bị Monaco đã sáng tạo ra toàn trường cấp thứ nhất số gol. Modrić vọt đánh đầu công cánh cửa, thoáng cao hơn. David Si va khí khổ từ trên đồng cỏ đứng lên, lộ ra rất bình thường hối hận, đối cứng mới sai lầm biết vậy chẳng làm. Tô Đông thì là từ phía trước chạy về đến, đưa thay sờ sờ David Si va đầu, không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy, dễ dàng khẩn trương. Vừa rồi ta có chút loạn. David Si va giải thích. Hắn rất sợ Tô Đông hiểu lầm hắn là muốn cố ý làm náo động, cho nên mới không chuyển bóng. Tô Đông cười cười, sờ đầu hắn tay càng dùng sức, nhanh đi về chuẩn bị, nhớ kỹ, ưu thế của ngươi là chuyển bóng, chạy, chuyền, cắt, tốc độ của ngươi không có nhiều ưu thế, thân thể lại yếu, đừng làm mưa. David Silva không chỗ ở gần đầu, nhớ kỹ tô đông. Sau đó, David Silva mấy lần xử lý cầu liền ổn định nhiều, nhưng cũng không có cái uy nhất gì. Hắn càng nhiều là trốn tránh Monaco song tiền vệ phòng ngự, ngang di động, tiếp ứng song tiền vệ phòng ngự cùng hậu trưởng tiếp bóng, quá độ một chút, chuyển bóng cũng chủ yếu là hướng đường biên, phụ trách chuyển đứng không. Dưới chân của hắn kỹ thuật rất không tệ, lấy được banh không dễ dàng ném, chuyển bóng cũng rất bình thường tinh chuẩn, chỉ cần không bị thân thể đối phương cướp lấy, cơ bản không có vấn đề gì. Thời gian dần trôi qua, Valencia bắt đầu khống chế được giữa trận, lấy được khống chế bóng quyền. Boni tê đối loại tình huống này cảm thấy hết sức hài lòng, ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, gia hiệu muốn ổn định cục diện này. Tô Đông đè vào phía trước nhất, Monaco hai tên trung vệ cơ bản liền không thể động đậy. Desam tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc trung vệ cùng Tô Đông một đôi một, hai giữa trận vệ phòng Tô Đông, đây là ít nhất. Chỉ cần Tô Đông ngăn chặn đối phương trung vệ, Monaco hai tên hậu vệ biên nóng lòng sau chen vào tiến công, sau lưng quay người cũng rất dễ dàng bị Valencia lợi dụng, nhất là Vincent ở cánh trái. Phải biết, Yi Ba gia tại Otto không bị Mourinho sở ưa thích, cũng là bởi vì hắn tổng là ưa thích chen vào tấn công lúc phòng thủ dễ dàng mất đi vị trí, Otto lúc này mới muốn đưa vào phở dậy ra. Đi vào Monaco về sau, đề sang 4-4-2 hai cánh cùng bay chiến thuật, tiến thêm một bước trợ tăng ý bạ giả tiến công dục vọng. Khống chế lại cầu quyền, Tô Đông ngăn chặn trung vệ, còn lại chính là các loại. Chờ Monaco chủ động phạm sai lầm. Phút thứ 16, Valencia nhanh chóng chuyển bóng thông qua giữa trận. David Silva tại liên tục nhiều lần xuyên qua chuyển rời đến đường biên cùng chuyển về về sau, đột nhiên hướng phía trước mang theo một bước, đưa ra một cú thẳng chuyền. Một cước này cầu cho đến kỳ thật cũng không khả lắm, quá mức tới gần Monaco trung vệ dồn duy. Nhưng Tô Đông vẫn là chạy tới dùng thân thể ngăn cản rồn duy một chút, lại thêm Monaco trung vệ là chân trái, chân phải cũng không mười phần tinh thông, lúc này mới bị Tô Đông đoạt cái trước, đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa phía bên phải, mình ra tốc đuổi theo. cứ việc Tô Đông đuổi theo về sau, chân phải co cẳng giật bán, đánh ra Valencia toàn trường cước thứ nhất sút gôn, nhưng bởi vì sút gôn góc độ quá nhỏ, bị thủ môn phong đến xịt sao, trực tiếp cản ra danh giới cuối cùng. vạn súng nạ sân bóng phan bóng đá vẫn là đối Tô Đông sút gôn đưa lên tiếng hoan hô. To Đông thì là xa xa hướng lấy David Silva giơ ngón tay cái lên. nếu như cước này cậu là Esma đến chuyển. Tô Đông tin tưởng mình sẽ có năm chắc chuyển hóa làm dẫn bóng, chỉ ít suất goal sẽ càng có uy hiếp. Nhưng cũng tiếc, David Silva vẫn là non một chút. Bất kể nói thế nào, có thể chuyền tới chính là chuyện tốt. David Silva cũng có thủ cổ vũ, hướng phía Tô Đông mỉm cười gật gật đầu. Vincenter đứng ở phạt góc khu, giơ lên cao cao tay phải. Bên trong cấm khu hai đội cầu thủ đều chen ở cùng nhau, ai cũng không dám chủ quan, nhất là nhằm vào Tô Đông. Valencia cấp tốc phạt ra phạt góc, cũng không có đi tìm sau điểm Tô Đông, mà là rơi vào trước điểm. Mã chế nã ý đồ đoạt trước điểm, kết quả bị Monaco trung vệ Jorgiger đoạt trước một bước đánh đầu giải vây bóng ra rơi về phía ở ngoài vùng cấm dây, bà dạ dã xông lại cướp được điểm rơi, trực tiếp lên chân lại đánh, cầu đánh vào xỉ cổ trên thân, rơi về phía phía bên phải. vừa mới phát xong phạt góc vin center, vừa chạy đến không có việt vị vị trí, nhìn thấy cầu đến đây, hắn lập tức xông lại, đưa bóng dừng lại, lại nhìn thoáng qua vùng cấm địa, hắn thấy được tô đông. hệ dạ trước tiên xông lại muốn phòng thủ, nhưng vin center là chân trái cầu thủ, tại vùng cấm địa phải góc bên ngoài, chân trái đưa ra một cái nghiêng truyền bên trong, bóng ra cấp tốc rơi về phía venanti điểm phía bên phải, tô đông chạy tới dùng thân thể đem dồn duy ngăn ở phía sau, nhẹ nhàng vọt lên, bộ ngực đem vin center chuyển bên trong cầu dừng lại, không đợi bóng ra rơi xuống đất, mình chân trái đứng vững về sau, cả người bên cạnh quay người, chân phải trực tiếp nênh đón rơi xuống bóng ra, có càng dần bắn. một cước này suốt gôn động tác 10 phần giãn ra, đánh ra lực đạo, đồng thời góc độ cũng để lại. bóng ra lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn bên trái. Monaco thủ môn Joe ma chọn vị trí có chút dựa vào phía bên phải, chờ hắn kịp phản ứng lúc, cả người nghiêng người bay nào mà ra, y đồ đem tô đông sút gôn lại đánh đi ra. nhưng lúc này đây, mặc cho hắn tận khả năng duỗi thẳng tay phải đều không thể với tới Tô Đông một cước này suốt gol. Go ổn. Phút thứ 17, Valencia thủ kéo ghi chép, đến từ Tô Đông dẫn bóng. Tô Đông cả người vung tay la hét, cấp tốc xông về bên sân, tại phạt góc khu chỗ xoay người, hướng phía chạy như bay đến Vincenter cùng David Silva, một tay ôm lấy một cái, cùng hai người cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Cả tòa Vạn Spora sân bóng đều bạo phát. Tất cả Valencia fan bóng đá đều đang vì Tô Đông gieo họ. David Silva càng là dùng một loại tràn đầy sùng kính ánh mắt nhìn Tô Đông, hắn gỡ nào khát vọng mình có thể trở thành giống Tô Đông dạng này cầu thủ, cao lớn uy mãnh, cường tráng hữu lực. Tô Đông ngược lại là không có lưu ý nhỏ mê đệ ánh mắt, hắn chính cùng từng cái song tới đồng đội vỗ tay cùng ôm, chúc mừng lấy đội bóng thủ kéo đi chép. Có cái này dẫn bóng, tranh tài liền tốt đá hơn nhiều. Chương 277, khí thôn sơn hà Tô mọi trợ. Khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng trong nháy mắt đó, Đề Sam đầu tiên là kinh ngạc giơ hai tay lên, tiếp lấy vừa mềm yếu vô lực rủ xuống, lắc đầu, một mặt không thể làm gì khác hơn quay người hướng đội khách huấn luyện viên tịch đi đến. Vẫn là bị hắn dẫn bóng. Đề Sam khí khổ mà bất đắc dĩ nói, hắn đối với chuyện này là sớm có đon trước, nhưng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ đến sớm như vậy. Nói như thế nào đây? vừa rồi quả cầu này xác thực đánh cho rất đột nhiên, cũng phản ứng ra Monaco không đủ thành thủ. Đồng dạng là tại thủ chuyển công sau đột nhiên bị cắt bóng, biến thành công chuyển thủ. Trước đó Valencia thử qua một lần, nhưng quá độ rất ổn. Tuy nói bị mọt gìn bẻ sáng tạo ra suốt gôn cơ hội, nhưng không thể hình thành ý hiểm. Nhưng Monaco lần này lại khác biệt, tô đông vị trí chạy cùng tạm vị đều quá để cho người khó chịu. Nhất là cái kia khôi Ngô thân thể cường tráng, tại vùng cấm địa bên trong thật phi thường có ưu thế. Vincent là chân trái cầu thủ lại kéo phía bên phải phạt góc, cái này rất khó nói không phải của ý. Hề dặn là chân trái, Vincente cũng là chân trái. Cái này liền khiến cho Vinceenter tại nhận banh về sau, chân trái nghiêng chuyển vùng cấm địa lúc, hệ dạ là rất khó đi ngăn cản, nếu như lần này đổi lại nhất danh chân phải cầu thủ, tình huống kia liền khác nhau rất lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì Tô Đông. Vinceenter chuyền bóng, mục đích hết sức rõ ràng, chính là tìm Tô Đông. Đệ Séo Li nói đến một chút cũng không sai, tiểu tử này thật đặc biệt mẹ khó làm. Để Sam thở phì phò mắng. Hắn tại lúc trước, đặc địa cho Chelsea tiền đội bạn Đệ Séo Li gọi điện thoại. Chelsea vừa mới cùng Valencia tại Chamtí Onlit trên sân thi đấu đấu một trận, Đệ Séo Li còn kém chút cùng Tô Đông làm để xéo lì cười ha hả biểu thị mình đem giờ năm đó giáo huấn hắn sát khủy tay lấy ra dạy dỗ tô đông dừng lại cái này là năm đó để xéo lì vừa tới tờ giờ mì ở kịp, cùng tờ giờ mì ở kịp số một tiền đạo giờ đỏ sức nước anh tiền đạo ở trong trận đấu trực tiếp cho hắn một khủy tay lần này hắn trực tiếp cho tô đông một khủy tay có trời mới biết vì cái gì khủy tay kích hắn là giờ hiện tại hắn lại muốn trả thù tại tô đông trên thân nhưng toàn bộ chức nghiệp tiếp sống trải qua vị ở gì bị ở top jordan doãn van nhìt kẹo -E ruộng cùng henry chờ ngôi sao bóng đá để xéo lì nói cho để xem tô đông cùng những này cầu thủ cũng không giống nhau Cụ thể ở nơi nào không giống, ta nói không ra, cảm giác chỗ nào cũng không giống nhau, dù sao phi thường khó làm là được rồi. Đề Sam trước đó còn không có hiểu rõ đệ xéo lý đến cùng đang nói cái gì, nhưng bây giờ, hắn có chút minh bạch. Không sai, hắn xác thực rất bình thường không giống, mà lại phi thường khó làm. Đề Sam tại lúc trước nói qua, hắn không ngại bị Valencia tiên tiến cầu, bởi vì hắn có đặc biệt nhắm vào ném cầu sau tình huống tiến hành qua hàng loạt bố trí cùng ăn bài, thậm chí như thế nào tại lạc hậu tình huống dưới nghịch chuyển đối thủ, hắn đều có dự án. Có thể để hắn không tưởng được hơn là dẫn trước về sau. Valencia như trước vẫn là bị đá bốn bề yên tĩnh. Chi này đội bóng cho người cảm giác giống như không có dẫn bóng đồng dạng, khống chế được giữa trận, có cơ hội liền hướng tiền truyện cầu thẩm đấu, tổ chức bày ra tiến công, ném cầu sau liền nhanh chóng trở về thủ, không mạo hiểm, không tham công, giống như liền định dạng này cùng Monaco hao tổn. Câu quyền cùng tiết tấu đều bị đối thủ khống chế tại dưới chân, Monaco cũng không còn giống mở màn lúc như thế đoạt công, nhất là tại ném cầu về sau, không dám phản công, bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, thực lực mình cũng không như Valencia. Valencia xong tiền vệ phòng ngự cũng có ý thức thả chậm tranh tài tiết tấu, vững vàng khống chế lại thế cục, cái này khiến sau đó tranh tài trở nên có chút không có chút rung động nào, Song Vương đều không có quá nhiều đầu nhập tiến công. Tại cái này dài đến tháng 2 năm 10 phút bên trong, Song Vương vậy mà không có dù là một cất sút gôn, ai dám tin. Loại cục diện này một mực tiếp tục đến sau 35 phút. Hơn nửa hiệp dần dần tiến vào hồi cuối, Monaco cầu thủ cũng bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Đề Sam lúc trước kế hoạch bên trong, xác thực có Valencia tiên tiến cầu dự án, nhưng ở trong kế hoạch của hắn, trước ném, cầu về sau thành là dẫn bóng săn đều tỷ số điểm số, vớt một cái quý giá sân khách dẫn bóng. nhưng Valencia bị đá thật sự là quá ổn, có loại nước cấm nấu hết xanh cảm giác, nghĩ phải từ từ hầm chết Monaco. thế là tại hơn nửa hiệp tiếp cận thu quan giai đoạn, Monaco lại lần nữa tổ chức lên một đợt thế công, như trước vẫn là nếm thử từ hai cánh khởi sướng tiến công, cánh phải y bạ dạ bắt đầu tích cực hướng phía trước ép, cùng hữu lì hình thành phối hợp, cánh trái hệ dạ cùng dỗ thần cũng dần dần phát lực. đầu tiên là cánh trái dỗ thần tiếp vào hệ dã truyền bóng, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá cụ dỗ Tozé, nhưng không thể thành công, miễn cưỡng đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, bị hệ dã cho đỉnh ra. Sau đó, Monaco cánh phải lại lần nữa sáng tạo cơ hội, liệu lì dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết tới Valencia vùng cấm địa phía bên phải, xuyên qua đến phía trước cổ môn, mò díp bẹt vượt lên trước lên chân gõ cửa, suất gôn bị cả nì dẹt trực tiếp ôm lấy. Liên tục hai lần tiến công đều đánh vào vùng cấm địa, Monaco cũng lại lần nữa đánh ra tình thế. Valencia bị liên tục công hai lần, Berni Tây như trước vẫn là vững như bàn thạch. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đứng tại trận biên chỉ huy lấy đội bóng, ra hiệu hậu phòng tuyến muốn ổn định, nhất là song tiền vệ phòng ngự. Tô Đông muốn ở phía trước gánh vác Monaco phòng tuyến, Vincenter cùng duyệt vị trí nếu lại lui về một chút, phản kích lúc chú ý đánh đối phương sau lưng, nhất là Monaco hai tên hậu vệ biên trước cắm vào công sau chỗ lưu lại quay người. Phút thứ 42, chính là Y Bạ dã lại một lần sau chen vào tham dự tiến công về sau, cầu chuyền đến trung lộ lúc bị đoạn, Bạ dã dã cấp tốc nghiêng chuyền đến cánh trái, Vincenter xuyên thẳng Y Bạ dã sau lưng, dẫn bóng một đường bao cắt, vọt tới vùng cấm địa bên trái, không đợi Jorginho sung lại, Vincenter chân trái đưa ra một cái cao cầu chuyền bên trong. Bóng ra càng đã qua hơn nửa cấm khu, rơi về phía cầu môn trung lộ. Tô Đông tại Vincenter dẫn bóng bao táp thời điểm, cũng là theo chân sông về phía trước ai. Monaco trung vệ dồn dũi ở bên cạnh liều mạng muốn kéo ở hắn, nhưng Tô Đông tựa như là một đầu manu, căn bản không để ý tới bên cạnh nước Pháp trung vệ kéo túm, bất chấp tất cả, hung hăng sông về phía trước ai. Một mực sông qua ti điểm, Tô Đông liền nhảy lên thật cao, đón Vincenter cánh trái chuyền bên trong cầu, nặng nghề mà một cái đầu truy, trực tiếp đem bóng ra cho đánh vào Monaco cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Joaa nghiêng người bay nào, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là thoáng chậm một chút. Câu tiến á. Tô Đông. Tô Đông. Phút thứ 42. Tô Đông phi thường mấu chốt đất là Valencia lại xuống một thành. Hai không, Dồn Duy ở bên cạnh liều mạng muốn kéo ở hắn, nhưng Tô Đông vọt lên đến, đừng nói là ngăn không được, liền xem như Phạm Lỗi đi kéo đều kéo không ở hắn, ngược lại là dồn Duy mình, bị Tô Đông mang đến căn bản là không có có thể lên nhảy tranh bóng trên không. Hai người thân thể tố trước hoàn toàn không tại một cái tầng cấp, đừng nhìn Tô Đông mới 19 tuổi, nhưng thân thể của hắn lực lượng thật chính là vô cùng xuất sắc, hắn để cho ta không nhịn được nghĩ lên ý tiền đạo vị ở gì. Hắn hiện tại đã bắt đầu có được vị ở gì năm đó đỉnh phong thời kỳ loại kia khí tôn sơn hạ khí thế. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người kích động vạn phần xông ra sân bóng, một đường dọc theo sân bóng khán đài phi nước đại, nhận lấy toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. cuối cùng ở đây một bên cùng theo đuôi mà đến các đội hưu cùng nhau ôm, chúc mừng lấy dẫn bóng. làm tốt lắm, anh bạn đa bọn người hết sức cao hứng. hai không dẫn trước, đôi này Valencia tới nói, đã coi như là tương đương không tầm thường ưu thế. tiếp xuống, chỉ cần đội bóng không ngoại ý muốn nổi lên, chỉ cần có thể đem cái này điểm số bảo trì lại, đến lần hiệp tranh tài, cái kia còn có Monaco chuyện gì sao? nếu như nói, vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng còn tại Monaco dự kiến bên trong như vậy hiện tại, tô Đông cái thứ hai dẫn bóng, liền đả kích nghiêm trọng đến Monaco cầu thủ sĩ khí. Hiện tại có một nan đề bày ở trước mặt bọn hắn, đó chính là muốn hay không đi đoạt một khách trận dẫn bóng. Đoạt, liền muốn ép ra ngoài công, không đoạt, hai cầu là hậu hiệp 2 tranh tài cũng không tốt đá. Valencia cầu thủ đều sâu biết rõ được điểm này, cho nên bọn hắn đều rất bình thường hư phấn. Lần này tranh tài quyền chủ động mới xem như chân chính nắm giữ tại Valencia trong tay. Tiếp xuống, bọn hắn hoàn toàn có thể bị đá càng có kiên nhẫn. Nhìn Neymar cùng hắn Monaco muốn làm sao ra bài. Hơn nửa hiệp, De Sam cuối cùng không có điều chỉnh. Nhưng tại hạ nửa trang bắt đầu về sau, Monaco lại lần nữa phát khởi một đợt bạt công. Cung bắt đầu thời điểm kia một đợt khác biệt, lần này Monaco cũng không dám đầu nhập quá nhiều binh lực, nhất là hai tên hậu vệ biên. Rất bình thường hiển nhiên, De Sam đã biết rõ, chỉ cần bọn hắn hậu vệ biên đệ thêm ra, Valencia còn đem tiếp tục đánh phía sau bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tương đương muốn mạng. Không có đến từ hậu vệ biên trèo trống, rộn thần đối mặt cụ rổ to zét là không có bất kỳ cái gì ưu thế, rất khó chế tạo ra nguy hiểm. Cánh phải giữ lì ngược lại là rất có uy hiếp, nhưng Valencia phòng thủ trọng tâm đều hướng hắn cái này một bên nghiêng, để lì cũng rất khó có tư cách. Phút thứ 64, De Sam tiến hành toàn trường lần thứ nhất thay người, nô đạ thay đổi sỉ. Đây là một lần tăng cường tiến công tín hiệu. Phút thứ 70, hắn dùng Sở Quỷ lì thay đổi dồn duy. Trận đấu này hai cái mất bóng đều cùng dồn duy thoát không khỏi liên quan. Có thể nói đến thú vị, ngay tại Sở Quỷ lì dự bị ra sân vẹn vẹn 3 phút, Valencia liền lợi dụng Monaco thay người điều chỉnh thời cơ, bắt lấy một cơ hội, phát động một lần tiến công. Tô đông Lui về tiếp ứng đến từ hậu trường chuyển xa về sau, đưa bóng khống chế lại, cũng chuyển cho David Silva. Đã hơn một giờ, dần dần tiến vào tranh tài trạng thái David Silva ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc đưa ra một cước thẳng truyền, trực tiếp đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng khu vực. Vinzent từ sườn trái nghiêng chân vào phòng tuyến sau lưng, đổi kịp David Silva thẳng truyền về sau, gương mặt cầu đối sở quỹ lấy y, một cái nhảy bén động tác giả, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, chân trái thấp bắn trung đích. Ba không. cả tòa vạn sputa sân bóng đều triệt để vỡ tổ. Vô số fan bóng đá đang vì Valencia biểu hiện mà reo hò la lên mỗi tên cầu thủ danh tự, vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Valencia cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn xông ra bên ngoài sân, trắng trận chúc mừng. 3-0, Valencia đã có được đủ nhiều ưu thế. Coi như tranh tại như vậy kết thúc, đi đến Luis Hai sợ tại Địa ủm, Valencia có đầy đủ phần thắng có thể từ sân khách toàn thân trở ra. Đồng dạng nguy chuyện, đối mặt phòng tuyến suy nhược Real Madrid có lẽ còn có cơ hội, đối mặt tứ bình bát ổn Valencia, khả năng như vậy tính chất cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, có Real Madrid vết xe đổ, Valencia lại làm sao lại giẫm lên vết xe đổ. Chương 278 chương năm trăm di orlinov theo trọng tài chính một tiếng còi vang tranh tài kết thúc ngồi tại trước máy truyền hình otto huấn luyện viên trưởng mujino sắc mặt cũng không dễ nhìn có vẻ hơi thổn thức thật không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm hắn lại nhưng đã đạt tới hiện nay cảnh giới này trợ lý huấn luyện viên bạn tý mạ bợ gì tổ cũng mười phần cảm khái bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ kỹ một năm trước tô đông hiệu lực tại sở botin lissbon lúc tình hình ngay lúc đó tô đông sắc thực rất bình thường chói mắt nhưng xa không có hiện tại như vậy kinh tải tuyệt diễm ngắn ngủi thời gian một năm hắn phảng phất thủy biến triệt để bay lên lúc trước hắn không đến otto nhưng bây giờ rất có thể lại lần nữa thành vì đối thủ của chúng ta. Pha giạ cười khổ nói, Otto cũng giết vào Champions League bán kết, đối thủ là đến từ La Liga La cọ dù nạ. Từ tình thế trước mắt đến xem, vừa mới đại nghịch chuyển AC Milan La cọ dù nạ là lôi cuốn. Otto tương đối ít lưu ý, nhưng từ song phương thực lực đến xem, Otto cũng không phải không có lực đánh một trận. Muji nô đội bóng bản mùa giải bị đá cũng rất bình thường ổn, không giống ý dù y tại đội bóng thay đổi rất nhanh, đây là tối kỵ. Bình thường đại khởi đại là đội bóng thường thường đều là tồn tại rõ ràng thiếu hụt cùng không đủ, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thật giống như Tô Đông chỗ hiệu lực Valencia, bản mùa giải liền ổn làm cho người khác khó có thể tin. Một mặt là bởi vì phòng thủ 10 phần kiên cố, mà lại rất bình thường thành thục, một phương diện khác cũng cùng Tô Đông bộ phát có quan hệ. Tại toàn đội dốc sức duy trì dưới, Tô Đông tại mũi tiến công biểu hiện được phi thường xuất sắc, vì đội bóng công thành nội trại, dẫn bóng như nước thủy chiều. Trước sau hai đầu tuyến đều biểu hiện xuất sắc, kia Valencia tự nhiên là ổn. Hiện tại rất nhiều người đều nói, hắn rất bình thường như năm đó Ronaldo, ngươi thấy thế nào? Bỡ gì Tô đột nhiên có chút bắt quái hỏi. Hắn là bở ra giữu người, đối Ronaldo có loại phi thường không giống bình thường tôn trọng hắn không tình nguyện lắm tin tưởng hoặc thừa nhận, còn có người có thể tiếp cận năm đó Ronaldo. Phải biết, tại bờ ra Rio người trong lòng, Ronaldo chính là con sống truyền kỳ. Mourinho đối với việc này vẫn là có nhất định quyền lên tiếng, bởi vì năm đó hắn chính là Ronaldo phiên dịch. Người anh rủ sần chấp giáo Otto cần nhất danh bùa đảo nhà phiên dịch, cái này là chuyện đương nhiên, nhưng người anh chấp giáo Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ baka, vì cái gì còn muốn mang một cái bùa đảo nhà phiên dịch đâu? Đây không phải chuyện rất kỳ quái sao? Đáp án chính là. Năm đó là Mujino chủ động đi theo Dỗ Sẩn đến Ba Ca, nhưng Ba Ca đã vì Dỗ Sẩn trang bị nhất danh anh ngữ phiên dịch, căn bản là không có Mujino sự tình gì. Coi như đương Mujino tại Ba Ca không tiếp tục chờ được nữa, sắp trở về Bồ Đào Nha khi hắn giáo viên thể dục lúc, Ba Ca tự ẩn hộ vấn đưa vào Ronaldo, mà lúc đó Ronaldo cũng sẽ không tiếng Tây Ban Nha hoặc Anh ngữ, thậm chí cũng không tình nguyện lắm đi học. Thế là, Bồ Đào Nha ngữ phiên dịch Mujino liền bị lưu lại. Cái này mới có hiện nay Otto vẫn luyện viên trưởng, Bồ Đào Nha đang hùng huấn luyện viên. Đối với Ronaldo, Mujino tình cảm vẫn là rất sâu. Dù sao kia là hắn cuộc đời huấn luyện viên cất bước giai đoạn bá nhạc một trong, hắn đối với Ronaldo cũng là tràn đầy tính trọng. Ta cũng không cho rằng, Tô Đông rất giống Ronaldo, cứ việc có không ít thời điểm, hai người đá bóng phương thức nhìn thật có điểm giống, tỷ như cao tốc dẫn bóng xung kích thời điểm, thật đặc biệt giống, nhưng ta vẫn như cũ không cảm thấy như vậy. Muji Nô nghĩ nghĩ về sau, tiếp tục nói, hai người nhưng thật ra là không đồng loại hình cầu thủ, nếu như dựa theo mấy năm này bóng đá phòng thủ phát triển xu thế đến xem, năm đó Ronaldo tới, uy hiếp sẽ suy yếu rất nhiều, bởi vì cường cường trong lúc nói chuyện với nhau không có nhiều như vậy không gian cho hắn đi lợi dụng cùng sung kích. Tô Đông năng lực cá nhân cùng Ronaldo no đâu còn có trên lệ không nhỏ, nhưng hắn toàn diện tính chất cùng chiến thuật tác dụng để bù phương diện này không đủ, thậm chí để hắn tại hiện đại bóng đá trong trận đấu, biểu hiện ra kiêu ngạo, thậm chí vượt qua Ronaldo no năm đó điên cuồng. Muji fan này đánh giá, để đám người mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen về sau, đều rất tán thành. Bóng đá chiến thuật luôn luôn tại hướng phía trước phát triển, nhất là mấy năm này, phòng thủ chiến thuật so với quá khứ phát triển rất nhiều, cường độ cũng tăng lên rất nhiều. tỉ như năm đó nước Pháp vượt cột, nước Pháp có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, dựa vào là chính là bền chắc không thể phá được phòng thủ. Zidane. Năm đó nước Pháp đội tựa như là bản mùa giải Valencia, mà Di đang tựa như là tô Đông. Cả biệt môi sao bóng đá kinh diễm biểu hiện, che đậy kín toàn đội phòng thủ công hiến. Nói thật, nếu thật là tại trong trận chung kết đội vải, ta thật không biết làm sao phòng thủ tô Đông. Muji Do rất bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Một năm trước chúng ta liền thủ không được hắn, hiện tại chỉ sợ khó hơn. Đám người cũng đều lòng có đồng cảm. Họt tô tại quá khứ một năm này, sắt thực tiến bộ rất nhiều, ngắt thì trở về, càng là tăng lên cực lớn đội bóng phong tuyến. Bổ sung khối này nhược điểm, đội bóng sức cạnh tranh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng tô Đông tiến bộ đến càng nhiều, càng nhanh. Một năm trước, Giuseppe Nicola Costa cùng các vạn hộ tổ hợp, đông kết không ở Tô Đông, hiện tại có thể chứ. Valencia sân nhà 3-0 toàn thắng Monaco. Trận này thắng lợi rất nhanh tại châu Âu giới bóng đá đưa tới to lớn tiếng vọng. Nước Pháp lờ hệ quan trợ đánh giá, cho rằng Valencia thắng ở ổn trọng. Ngoại trừ Tô Đông cùng Vincenter dẫn bóng, cùng vì số không nhiều mấy cái điểm sáng bên ngoài, Valencia thời gian còn lại đều chỉ có thể sử dụng 4B yến tĩnh, khuyết thiếu kinh hỉ để hình dung, cho dù là 18 tuổi tiểu tướng David Silva, đều không có chế tạo quá nhiều ngoài ý muốn. Lờ hệ quan trợ cho rằng Cái này rất bình thường phù hợp Burnley T chấp giáo phong cách. Trái lại Monaco, Lợi hẹn e. quan tỏ cho rằng để xem đội bóng bị đá càng có cái tình, mấy lần nếm thử phát động đạt công, tuy nói đều không thể chế tạo ra dẫn bóng, nhưng đáng giá khẳng định. Đương kích tình đụng phải ôn trọng, Valencia hiệu suất liền thể hiện ra ưu thế. Lợi hẹn e. quan tỏ cho rằng, tại trận đấu này bên trong, Monaco không phải là không có sáng tạo ra cơ hội, vừa vận tư phản, nước Pháp đội bóng cũng sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể nắm chặt cơ hội lấy được dẫn bóng, đây mới là mấu chốt. Valencia bị đá phi thường tê động, Berni tê trọng điểm nhắm vào Monaco mấy lần thai hoạ ngầm đến làm văn trường, nhất là nhắm vào ủy bạ dã cái này một bên, càng là liên tiếp tiến hành đả kích, lờ lẽ và tự biểu thị để Sam đoán được tranh tài bắt đầu cùng quá trình, nhưng không có đoán được phần cuối. Hắn kế hoạch ban đầu là để Valencia tiến tiên cầu, Monaco lại thừa cơ đoạt một khách trận sân bóng, tốt nhất là một so với một hay là một so với hai, rời đi vãn xưa nã sân bóng, dạng này lần hai hiệp tranh tài còn có lưu ưu như thế. Nhưng trên thực tế, tại hơn nửa hiệp, tô đông hai cái sân bóng liền đã triệt để làm rối loạn để Sam bố trí. Đề Sang vấn đề nghiêm trọng nhất ngay tại hắn dùng người bên trên, Dồn Duy tại bản mùa giải biểu hiện không tầm thường, nhưng đêm nay đối mặt tô Đông, hắn thật có thể nói là không còn gì khác, hoàn toàn ngăn không được tô Đông. Ngược lại là Sở Cự ly dự bị ra sân về sau, cùng Doji gơ cùng một chỗ, đối tô Đông phong tỏa làm được càng đúng chỗ một chút. Lơ Ê và Tự cho rằng, Đề Sang dùng Dồn Duy là Mona cô hơn nửa hiệp ngay cả ném hai cầu nguyên nhân, nếu như dùng Sở Cự ly xuất ra đầu tiên, tin tưởng kết quả rất có thể liền sẽ trở nên khác biệt. Nhưng bây giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Sân khách không so với ba, cứ việc đề Sam vẫn như cũ mạnh miệng, biểu thị trở lại sân nhà còn có cơ hội. Nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta đều biết, lật bản cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Trâm ổn lão luyện Bernie T là không thể nào cho đề Sam lật bản cơ hội. Tây Ban Nha truyền thông thì là đối Valencia thắng lợi biểu thị chúc mừng, nhất là đối lập cú đốt tô đông. Báo AS cho rằng, thời thế tạo anh hùng, bản mùa giải Tramtiolith thi đấu vòng tròn thành tựu tô đông. Nhà này truyền thông từ Valencia quá khứ mấy cái mùa giải dân bóng thiếu bắt đầu, đến bản mùa giải đem hết toàn lực ủng hộ tô đông. Mà Tô Đông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mang đến như nước thủy triều dâng bóng, trợ giúp Valencia tại La Liga cùng Trang Tíon Lid 2 đầu trên chiến tuyến thế đầu tỉnh tiến. Hắn để cho người ta thấy được hiện đại toàn năng hình tiền đạo ưu thế, cũng ngay tại khai sáng thuộc về chính hắn tiền đạo loại hình. Mà cả báo càng là cho rằng Tô Đông đã bắt đầu ẩn ẩn đưa thân châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ, hắn hiện tại giá trị bản thân sẽ không thua bất luận cái gì nhất danh tiên phong, thậm chí lại so với rất nhiều nổi danh tiên phong cao hơn. Hắn mới 19 tuổi. Tuổi tác chính là hắn ưu thế lớn nhất. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong, 19 tuổi Tô Đông đã xuất sắc như thế, vậy kế tiếp hắn có thể đạt tới dạng gì độ cao? Phải chăng có cơ hội thực hiện năm đó mọi người đối người ngoài hành tinh Ronaldo mong muốn? Mạc cả Báo còn chuyên môn phỏng vấn Ronaldo. Bờ ra Dụ cư tinh đối Tô Đông cũng là khen không dứt miệng, hắn thậm chí công khai biểu thị, Tô Đông sẽ tại trong 3 năm đội kịp thành tựu của hắn, cũng sau đó vượt qua hắn, trở thành so với hắn càng thêm xuất sắc cầu thủ. Đương nhiên, ta nói chính là tại câu lạc bộ phương diện. Tại đội tuyển quốc gia phương diện, Ronaldo đến từ bóng đá Vương quốc Bờ Gia Dụ. Đây là ai đều không cách nào so sánh ưu thế, mà Tô Đông thì là đến từ bóng đá hoang mạc Trung Quốc. Giữa hai bên có cách biệt một trời, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Càng quan trọng hơn là Tô Đông cho đến nay còn không có vị quốc gia đội ra sân qua dù là một lần. Đây cũng là để toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy khó có thể tin sự tình. Xuất sắc như thế cầu thủ, đừng nói là tại Trung Quốc, liền xem như tại bờ Ra đoán chừng đều muốn bị xông tới đội tuyển quốc gia đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho đến nay Tô Đông còn chưa thu được tới từ đội tuyển quốc gia chưa mộ. Đến mức trong nước trên internet đều có đám dân mạng đang nẹt báng biết vì cái gì tô đông một mực không có thể vào tuyển đội tuyển quốc gia sao? Bởi vì hắn sẽ không đá trung quốc túc cầu. càng có dân mạng treo tức nói, vì tốt hơn vì quốc gia đội hiệu lực, tô đông quyết định đổi chơi bóng rổ. Chiangtiolit bán kết thủ hiệp lập cú đút, cái này khiến tô đông lại lần nữa xông lên dư luận danh tiếng đỉnh sóng. vô số fan bóng đá đều đối với hắn đặt vào cao hơn kỳ vọng cao, nhất là tây ban nha fan bóng đá bắt đầu nhao nhao hô hào, hy vọng tô đông có thể trợ giúp valencia sông vào trận chung kết cũng cuối cùng vấn đỉnh một chòn valencia chiangtiolit ngộ. phải biết, tại cái này nhà câu lạc bộ gần trăm năm trong lịch sử. Còn chưa từng có cầm tới qua Chamoli, đầu thế kỷ 2 độ rớt vào trận chung kết, nhưng hai độ gây kích, cái này khiến toàn thế giới vô số fan bóng đá đều đang vị quân đoàn rơi tiếng lối. Nếu là bản mùa giải có thể lại lần nữa xông vào trận chung kết, cũng cuối cùng vấn đỉnh, đây tuyệt đối là Valencia trong lịch sử tối làm cho người kích động thời khắc, đồng thời cũng chính là vĩ đại nhất mùa giải. Cái này không chỉ có là Valencia fan bóng đá tiếng lòng, cũng là Tây Ban Nha Đông đảo fan bóng đá hô hảo. Chương 279, La Liga sắp biến thiên. Cuối tuần, La Liga vòng 34, Valencia sân khách khiêu chiến Atletico Bilbao bởi vì tại giữa tuần trang Dion Litt ở trong đá đầy toàn trường, Bernie tê đối đội bóng tiến hành thay phiên. Valencia sân khách một so với một chiến binh Athletic Bilbao. Tô Đông cũng chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Một vòng này tối làm cho người ta chú ý tranh tài thuộc về Real Madrid cùng ba ca khu vực để bị. Tại Betmarber sân bóng, số lạ gì dẫn đầu vì Real Madrid đánh vào một cầu, nhưng sau 4 phút, lùi thật vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. Về sau phỉ gỗ tích lũy hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt hạ. Sa tại tranh tài thu quan giai đoạn, tiếp vào Ronaldo chuyển bóng vì Barcelona đánh vào chiến thắng một cầu. Cuối cùng. Barcelona sân khách 2 so với một địch chuyển Real Madrid cuối tuần không có tranh tài. Tô Đông rất bình thường nhàn nhã cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn trong nhà quan sát khu vực đẹp bị trực tiếp. Người đại diện Mendes cũng truy đuổi tới Valencia. Đối với trận đấu này, đại khái bên trên có thể chia hai bộ phận. Dịp cắt một hơi đổi đi hai tên xuất ra đầu tiên cầu thủ là bất mặt. Tại phút 57 hai lần thay người trước đó, Real Madrid cơ bản khống chế được thế cục. Cái này chứng minh gã là cái cổ thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, nhất là trước trận cự tinh nhóm. Tuy nói Real Madrid công mạnh chủ yếu có thụ lên án, nhưng cự tinh thực lực sát thực không thể nghi ngờ. Cõi cần phải nói, Jo. Figo, Zidane, Beckham, cái này mấy tên cự tinh bày ở trên sân bóng, cái nào một chi đội bóng phòng thủ không tinh hồn tám đảm. Barca cũng đồng dạng sợ hãi. Nhưng Real Madrid vấn đề là, Ronaldo thiếu trận về sau, Real Madrid sáng tạo ra cơ hội không ai có thể nắm chắc được. Tại ném cầu về sau, Diệt cắt rất bình thường hiếm thấy làm ra hai lần thay người, dùng Luis Iniesta thay đổi xạ vi ố lạ, dùng Luis Iniesta thay đổi ở Cái này hai lần thay người đều có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là giải phóng Ronaldo. Quả nhiên, có cú dạng này tiền đạo đỉnh ở phía trước, Ronaldo biểu hiện lập tức tăng lên. 3K trước trận bị bàn sống về sau, toàn bộ cục diện cũng không giống nhau. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, 3K liền san đều tỷ số điểm số, sau đó phỉ gỗ quá xuất ruột, đối quân động tắc quá lớn, đạt được tấm thứ 2 thẻ vàng, bị hồng bài phạt ở dưới, từ đó về sau, tranh tài triệt để bị 3K đặt vào trong khống chế. Real Madrid đúng là không được. Đang nhìn xong trận đấu này trực tiếp về sau, Mendes có chút cảm khái thở dài nói, gã là Caico, đây tuyệt đối là đường kim thế giới bóng đá, tối làm cho người khó mà quên hẳn hiệu, nó tụ tập đông đảo cự tinh, nhưng từ bản mùa giải bắt đầu, nó liền để cho người vừa yêu vừa hận. Yêu nó là bởi vì nó có quá nhiều cự tinh, có thể đá ra hoa lệ thế công bóng đá, hận nó thì là bởi vì nó luôn luôn để cho người nơm nớp lo sợ, để cho người ta không biết lúc nào nó liền sẽ ném cầu, thất bại cầu, thậm chí thảm bại. Cự tinh nhóm đều già, mặc kệ là từ tranh tài, vẫn là từ truyền thông đưa tin, đều có thể rõ ràng nhìn ra, di Zidane cùng phía gỗ chờ cầu thủ, trạng thái đều muốn so trước đó suy yếu rất nhiều, loại tình huống này còn sẽ tiếp tục kéo dài. Nuno José là vận động biểu hiện phân tích sư, phân tích cầu thủ biểu hiện cùng trạng thái thân thể, đây là hắn am hiểu nhất. Thực sự gọi người không thể nào hiểu được. Tô Đông buồn rầu lắc đầu, Từ sau 60 phút, Real Madrid cho người cảm giác rất kỳ quái, bọn hắn bắt đầu bị đá không có chớ pháp, phía trước không có uy hiếp còn chưa tính, đội bóng không có chút nào chỉnh thể tính chất đối mặt 3K thay nhau tiến công, bọn hắn cũng không thể tổ chức lên ra dáng ngăn chặn cùng phản kích, cái này không bình thường. Đây cũng là Tô Đông nhìn tranh tài sau lớn nhất nghi vấn. Nếu như ta đoán được không sai, bọn hắn là thể năng không đủ. Nuno Rizu nói, nhưng bọn hắn giữa tuần cũng không có tranh tài. Đây mới là để Tô Đông khó hiểu địa phương. Giữa tuần là Champions League bán kết, Real Madrid đã bị Monaco đảo thải ra khỏi cuộc, ở đâu ra tranh tài? Theo lý thuyết Một tuần một thi đấu, Real Madrid đám cầu thủ không có lý do đá phải 60 phút liền thể năng hao hết, trừ phi huấn luyện của bọn hắn xảy ra vấn đề, Quay Queyzo đoán chừng đã đánh mất đối phòng thay quần áo không chế, thậm chí ngay cả bình thường huấn luyện đều rất khó duy trì, lại càng không cần phải nói là tính nhắm vào chiến thuật huấn luyện. Nuno Gutierrez đó nói, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Cự Tinh, giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, có được Cự Tinh, một chi đội bóng thực lực sẽ có được to lớn tăng lên, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ mang đến phong hiểm. Nhất là đương Cự Tinh càng ngày càng nhiều lúc, như thế nào cân đối phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng như thế nào xác lập quyền uy? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì huấn luyện viên trưởng quản khống đội bóng nói cho cùng chính là quản lý học vấn đề. Cự tinh đều là bỏ ra trọng kim gia nhập liên minh, so sánh dưới, huấn luyện viên trưởng tính là gì? Là sao rơi nhất danh huấn luyện viên trưởng, vẫn là bán đi nhất danh cự tinh. Cái này giống như không là rất khó lựa chọn đi. Thu Đông cùng Mendes bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút trầm mặc. Cái này vẹn vẹn chỉ là một trận đấu, cho dù là khu vực đá bi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một trận thi đấu vòng tròn. Nhưng vấn đề ở chỗ, một trận đấu phía sau, cuối cùng sẽ tồn tại vô số cố sự. Thật giống như trong trận đấu bất kỳ lần nào nẫu nhiên phía sau đều sẽ có vô số tất nhiên. La Liga sắp biến thiên. Mendes ý thức được vấn đề này. Thu Đông cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Từ khi thế kỷ trước thập niên 90 trung kỳ, Real Madrid từ tệ nở dị phệ đảo đến vãn đợn nổ cùng dễ đô đổ về sau, trả Barcelona một cái 5-0, chỉ để kết thúc cờ Juif giờ giảm tim vĩ vương triều. Tuy nói về sau Van Gaal chấp giáo dưới, Barca một lần hiện lộ ra phục hưng dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền lầm vào hắc ám dung chuyển kỳ. Gạt chấp giáo hạ mấy năm này, Barca liên tiếp đổi huấn luyện viên, thành tích một mực không có khởi sắc, đội bóng dung chuyển bất an, trong ngoài đều không ổn điển hình nhất chính là Messi bằng hữu Pha Zéga chuyển nhượng đi Arsenal, thiên tài như đội một Iniesta đều cơ hồ rời đội, Messi cũng đang không ngừng suy nghĩ muốn thuê rời đội. Có thể nghĩ Barca trong đội không khí có bao nhiêu hỏng bét, nhưng từ khi Đông nghỉ kỳ đến nay, thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Không có tại Đông nghỉ kỳ tan học gì cả thành công lục lọi ra một bộ thích hợp Barca chiến thuật đấu pháp kích hoạt lên Ronaldo dạng này thiên tài sau khi đội bóng phòng thủ cũng có rất lớn khởi sắc, hạ nửa trình bắt đầu liền chiến liền thắng, thế như trẻ tre thắng một trận, thậm chí thắng ba trận đều có thể xem như vật khí, nhưng Barca hạ nửa trình liên tục thắng nhiều tràng như vậy duy trì nhiều trận như vậy bất bại, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Dịch cắt rốt cuộc để ý thuận ba ca đội một mạch lạc ba ca tầm quản lý cũng bắt đầu làm theo câu lạc bộ trong ngoài nhân tố. Cái này mới có đêm nay khu vực đẹp bị người chuyển Nếu như không có những này bối cảnh, cầu thủ tại một cầu lạc hậu tình huống dưới, làm sao còn có đấu trí đi người chuyển Ba ca bắt đầu đi lên chính xác con đường, phục hưng ở trong tầm tay, mà dưới loại tình huống này, Real Madrid nhìn như cự tình tụ tập, lại bắt đầu đang nhanh chóng suy sụp, tại đi xuống, dốc, này lên kia xuống, La Liga khẳng định biến thiên. Tô Đông suy nghĩ rất nhiều. Mendes đi vào Valencia, cùng hắn nhìn trận đấu này dụ ý, trong lòng của hắn đầu cũng rõ ràng. Mà từ trận đấu này bên trong, bọn hắn đều nhìn ra rất nhiều thứ, thậm chí thấy được tương lai. Một tuần sau, La Liga nên đón vòng 35, mang theo sân khách 2 so với một địch chuyển Real Madrid khí thế, Barca nên đón cùng thành cái gì? Trước đây ném một cầu tình hôn dưới, Barcelona liên nhập bốn cầu, bốn so với một địch chuyển người Tây Ban Nha, Espanyol. Một trận chiến này lại lần nữa chấn kinh Tây Ban Nha giới bóng đá. Liên tục hai trận địch chuyển, cái này để người ta thấy được Barca nội bộ đoàn kết, cùng cầu thủ đương ngạnh đấu trí cái này cũng lại một lần nữa chứng minh sân khách dịch chuyển Real Madrid không phải ngẫu nhiên Valencia tỏa chấn sân nhà nên chiến Real Betis bởi vì giữa tuần còn muốn sân khách đánh Monaco Berni T tiến hành thích hợp lưu lực tô Đông đá 5-15 phút tại hơn nửa hiệp phút thứ 35 vì đội bóng thủ kéo ghi chép nửa tràng sau bắt đầu về sau bà dạ dạ lại xuống một thành cuối cùng sân nhà 2 không đánh bại Real Betis đây cũng là tô Đông bản mùa giải thứ 32 hạt La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng rất nhiều truyền thông đều nho nhao điều thị tô Đông dẫn bóng tình thế có chút thu lại không được dấu hiệu tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại ba lượt tình huống dưới đuổi kịp thậm chí vượt qua thần tượng Ronaldo cũng không phải không có khả năng. Mà Ronaldo tại La Liga xử nữ mùa giải dẫn bóng số vì 30 thư cầu. Real Madrid tại sân nhà thảm tao bạ cang địch chuyển về sau, lại tại sân khách không so với hai bại bởi là cọ dù nà. Không thể không nói, gã là cô thật là bị triệt để đánh cho đánh mất đấu trí. Sau trận đấu, báo AS biểu thị mình tiếp vào Real Madrid nội bộ cao tầng nhân sĩ vật trận. Florentino sắp đối hoàng lập tức tiến hành gây dựng lại. Năm nay mùa hạ Real Madrid sẽ có nhiều cái đại động tác, tỷ như đổi huấn luyện viên. Ferdinandino muốn dùng Mancini đến thay thế Quintero, hy vọng có thể lấy được giống Barca bắt đầu dùng dịch cật đồng dạng hiệu quả. Mà tại cầu thủ phơi diện, mà cả báo về trận, Diomariz đem lần đầu tiên tại trung vệ cùng trên lưng dẫn biệt binh. Dioussou Sy Hédat xạ bị Alonso, Valencia bả dạ dạ đều là Diomariz mục tiêu. Mà trung vệ vị trí bên trên, Valencia lạ, Romasa Muen cùng Torres bị ở Kyiv đã đều là Diomariz mục tiêu. Nhưng cái này mấy tên cầu thủ giá trị bản thân cũng không vừa. Ferdinandino ngay tại chăm chú cân nhắc, mà báo còn lộ ra. Real Madrid cố ý muốn trực tiếp mua vào Valencia chủ trung tâm, đó chính là tiền đạo Tô Đông, giữa trận bã dạ dạ, trung vệ Hy đem bản mùa giải biểu hiện xuất sắc quân đoàn rơi một bộ này đội hình cấy ghép đến Real Madrid trên thân, tranh thủ để đội bóng mau chóng hoàn thành gây dựng lại. Nhưng ở các loại vạch chân bên trong, duy trì có chính là không có người lộ ra, tự tin nhóm nên đi nơi nào. Giữa tuần, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài. Valencia sân khách khiêu chiến Monaco. Cả trận đấu đều tiến hành đến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hai chi đội bóng đều bị đá tương đối bảo thủ. Monaco sân khách không so với ba thất bại, trên lý luận hẳn là tích cực tiến thủ, nhưng Liverpool một đội bóng thử một đợt về sau, hiệu quả không lớn, ngược lại bị Valencia đá ra mấy lần phản kích, lập tức bảo thủ. Quân đoàn rơi cũng là lấy ổn thỏa làm chủ, lại thêm tô Đông bị đối phương trọng điểm trầm trầm phòng, tiến công khó mà triển khai. Cuối cùng, hai đội lấy không so với không bắt tay giảng hòa. Một bên khác, Otto tại thủ hiệp sân nhà không so với không chiến bình La Corte Juana về sau, tại gì ạ rồi sân bóng, nương tựa theo đệ cổ trợ công đỡ lẩy ra bóng, một không đánh bại La Corte tấn cấp Tram Tion trận chung kết. Kể từ đó. Valencia sẽ tại sở có sân bóng tao ngộ oto. Chương 280, nhỏ mê tiền món tiền đầu tiên. Chính là chỗ này. Tại Valencia cảng tránh gió bờ Bắc Hải Vương Tinh Đại Đạo, David Silva nhìn về phía cả con đường phòng ăn cùng quán bar, chỉ vào một nhà trong đó Tây Ban Nha phòng ăn nói với Tô Đông. Tô Đông cùng nún nổ rút bọn người liếc nhau một cái, cũng không có cách nào đi theo. Dạ mạ Selena, đây là phòng ăn danh tự, nhưng nghe cũng giống là một cái Tây Ban Nha nữ hải danh tự. Chỗ tại Valencia cảng du thuyền bến tàu phụ cận, phía bắc chính là chữ danh mãn huồi xạ xả bãi tại bãi cát phụ cận có một nhà thế gian nghe tiếng phòng ăn kéo đeo bán tải cơ hội toàn thế giới du khách đi vào Valencia đều sẽ muốn đi nơi này đánh một trận thẻ bởi vì nơi này đã từng tiếp đai đông đảo thế giới doanh nhân như lẹm mỹ ngợi tô đông trước đó cũng chuyên môn dành thời gian mời đoàn đội đến kéo đeo bán tải ăn cơm trong đó cũng bao quát ăn trực David Silva nhưng lần này David Silva chủ động mời về bọn hắn cùng kéo đeo bán tải chủ đánh xanh biển pha thân dân phong khác biệt khoảng cách chỉ có 2-300 trăm mét giả mạ sẹ lệ nạ từ trang trí liền lộ ra rất bình thường cao lãnh lấy màu trắng điều làm chủ bảo lưu lại một tia chủ nghĩa cổ điển sắt thái nhìn rất bình thường văn nghệ Nghe nói nơi này không định kỳ sẽ tổ chức một chút mỹ thực, hội họa và văn học hoạt động. Tại Valencia người địa phương trong suy nghĩ, dạ mạ sẽ lệ nạ tên tuổi muốn so kéo đeo bán tải Cảng Vang, đến mức nơi này Hải Vương Tinh Đại Đạo đều bị thói quen gọi là dạ mạ sẽ lệ nạ đại đạo. Nhưng tại toàn thế giới du khách trong suy nghĩ, kéo đeo bán tải mới là Valencia cơm hải sản đại biểu. Ha ha, Tô. Đương Tô Đông một đoàn người đi vào phòng ngắt lúc, tại chỗ liền bị người cho nhận ra. Thật là ngươi sao? Ông trời ơi, thật là ngươi, Tô. Oa, wow, ta hôm nay khẳng định đụng đại vận, vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Thượng đế, ngươi cũng là tới nơi này ăn cơm sao? Tô, chúng ta cả nhà đều là fan của ngươi, nhìn thấy ngươi thật sự là quá kích động. Phòng ăn sinh ý rất tốt, nhưng cho dù tốt mỹ thực đều không thể triệt tiêu Tô Đông xuất hiện mang đến rung động cùng kinh hỉ. Mặc kệ là phòng ăn quản lý vẫn là nhân viên tạm thời, lại hoặc là đến đây dùng cơm các thực khách, nhìn thấy Tô Đông một đoàn người xuất hiện lúc, lúc này đều nhao nhao xông tới, trong đó còn có cái tiểu cầu mê hung hăng hô hào muốn chụp ảnh chung. Tô Đông đã sớm biết ứng đối ra sao loại trạng diện này, hắn gọi tất cả mọi người chào hỏi, đồng thời cũng thỏa mãn mỗi người yêu cầu đều xem trọng thân mình chỉ là đến nát nữa, không hy vọng bị người quấy rầy, càng không hy vọng quấy rầy người khác. Tại Valencia nội thành, nhất là tại một chút nội danh nơi trốn, gặp được ngôi sao bóng đá kia là chuyện thường xảy ra. Hâm mộ bóng đá cũng đều tập mãi thành thói quen, cũng chính là tô Đông tương đối ít đi ra ngoài, bị người gặp được đến tương đối ít, cho nên lộ ra hiếm lạ thôi. Thật vất vả thoát khỏi fan bóng đá quấn quýt Si Me, Tô Đông lúc này mới chạy đến David và đám người trên chỗ ngồi ngồi xuống, thật to nhẹ nhàng thở ra, thật là so đá một trận đấu còn mệt hơn. Lời này trước đó Esma cũng đã nói, đám người một trận mỉm cười. David Silva ngược lại là một mặt hâm mộ. Hắn muốn có được loại đãi ngộ này, nhưng bây giờ còn chưa đủ. Nơi này chính là lúc trước gặp ra Movitz kia chiếc la bàn hào ở lại du thuyền bến tàu a. Nuno Duque cười hỏi. Phong ăn cùng cảng tránh gió con đê chỉ cách lấy một đầu đường cái, xa xa liền có thể nhìn thấy mặt biển, cùng càng xa xuôi du thuyền bến tàu, phong cảnh xác thực rất không tệ, phối hợp hôm nay xanh thẳm bầu trời, thực tình là để cho người tâm thần thanh thản. Chính là chỗ này. David Silva cười gật đầu, hắn tại Valencia đợi thời gian so Toto Đông bọn hắn càng dài cũng quen thuộc hơn. Lần trước Chelsea đến Valencia đá sân khách, Abrazmovit lúc trước châu bút tầm ầm mà ngồi xuống cái kia chiếc la bàn hào du thuyền đi vào Valencia cảng. Tại chỗ liền đem toàn bộ hải cảng tất cả du thuyền cho so không bằng, thậm chí ngay cả hải cảng quản lý chỗ người đều kinh động. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua như thế xa hoa, thế giới bài danh phía trên xa hoa du thuyền. Chuyện này còn trở thành lúc ấy Valencia nhật báo tin tức tại đưa tin, rất nhiều bản địa cư dân thậm chí chuyên chạy đến bến tàu bên này nhìn chiếc này sa hoa du thuyền, mà Abrazmovit cũng tuyên bố tại thủ thắng về sau phải dùng chiếc này du thuyền đem Chelsea cầu thủ đưa về nước Anh, cũng tại du thuyền bên trên chúc mừng thắng lợi. Kết quả không cần phải nói, Chelsea gãy kích mà về, cầu thủ cũng không thể leo lên chiếc này du thuyền. Nghe nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Áp gia Movit tại chỗ an vị lấy du thuyền chạy. Thật thật ứng câu nói kia, đừng giả vừa bút, giả bút gặp sét đánh. David Silva chào hỏi chúng nhân ngồi xuống đến về sau, một hơi điểm không ít Tỷ như chiêu bài cơm hải sản, còn có sinh hào loại hình quà vật các loại. Tiểu tử ngươi phát tiền thưởng cũng không cần thiết như thế tiêu xài a. Tô Đông cười mắng một câu. David Silva vui tươi hơn hở gật đầu, cái này có cái gì, coi như là cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn lại nhiều điểm ba đạo đồ ăn. Cuối cùng mới tại Tô Đông Hâu ngừng, dừng lại tiếp tục gọi món ăn xúc động. Ta thật cao hứng, đã bóng nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại dùng tiền, thậm chí tại Valencia đào tạo trẻ cũng không có gì thu nhập, nhưng lần này ta vậy mà thoang cái đạt được 6 vạn Euro tiền thưởng, trời ạ. David Si va một mặt say mê dạng, hiển nhiên tựa như là cái tiểu tài mê. Tại đánh bại Monaco, thuận lợi tấn cấp trận chung kết về sau, Valencia câu lạc bộ cũng làm tức cấp cho tấn cấp tiền thưởng, mỗi cái ra sân cầu thủ đều có thể đạt được 6 vạn Euro dự thi tiền thưởng, còn lại cầu thủ cũng có thể thu được không ít. Mà giống Tô Đông loại này, không chỉ có thể đạt được dự thi tiền thưởng còn có ngoài định mức dẫn bóng tiền thưởng cùng biểu hiện ưu tú tiền thưởng tính được có 10 khoảng 5 vạn ở cái này cũng chưa tính hợp đồng bên trong quy định xuất trả phí các cái khác thu nhập đối với tô đông lai nói tấn cấp tiền thưởng không ít nhưng cũng không trở thành rất cao hứng david siva lại khác biệt đây chính là hắn từ trước tới nay cầm tới nhiều nhất một món thu nhập tiền đều tiêu hết rồi nuno rú cười hỏi tô đông cùng đoàn đội của hắn thành viên đều thật thích cái này thấp bé tử địa thấp chất phác nhưng có dẻo dai đều tiêu hết david siva hài lòng cười nói ta cho cả nhà mỗi người đều mua một phần lễ vật gửi về còn lại ngoại trừ mình chi tiêu bên ngoài đều cho phụ thân gửi về. Phụ thân ta gọi điện thoại cho ta thời điểm, nói đến nỗi muốn khóc. Nói xong lời cuối cùng, David Silva hốc mắt đều hơi có chút phím hồng. Đây là hắn lần thứ nhất gửi tiền về nhà cho phụ mẫu, cũng là hắn phụ mẫu những năm gần đây ủng hộ hắn đá bóng thứ nhất bút hồi báo. Mấy vạn euro đối với rất nhiều người mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với David Silva loại này xuất thân từ Cana quần đảo làng trai nhỏ gia đình tới nói đã coi như là một khoản tiền lớn. Ta cùng phụ thân ta nói hắn để cho ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. To. David Silva cảm kích nhìn xem tô đồng, hắn nói có cơ hội mời người đến quê hương của chúng ta đi du lịch tất cả phí tổn chúng ta toàn bao tốt như vậy vậy chúng ta có hay không nụ nụ giúp bọn người nhau nhau ở nào cana di quần đảo thế nhưng là thế giới tên du lịch thắng địa người châu âu hàng năm không biết có bao nhiêu người xuôi nam đi du lịch đều có david Siva sảng khoái nói nhìn ra được hắn là thật đặc biệt vui vẻ không chỉ là bởi vì hắn đạt được một bút phong phú tranh tài tiền thưởng cũng bởi vì khoản này tiền thưởng ý nghĩa cùng hắn đối tương lai ước mơ giao đấu monaco tranh tài để hắn thấy được hy vọng được rồi mấy người các ngươi khiêm tốn một chút khi dễ người ta hài tử Đúng sao? Tô Đông cười mắng, "Lũ lộn rư bọn người một trận hồn nào." David Cevat thì là nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, "Ngươi cũng mới tập thể một tuổi." Đám người lại là một trận cười vang. Tô Đông thật thật thích loại này không khí. Mấy người đụng một thôi, vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất, không có gì tâm cơ, nói thoải mái, cảm giác thật rất tuyệt. Nhất là theo hắn dần dần thành danh về sau, hắn càng phát ra chân quý loại cơ hội này. Bởi vì hắn biết, ở xung quanh hắn, bằng hữu cùng đồng sự càng ngày càng nhiều, nhưng có thể chân chính ngồi xuống tâm sự người lại càng ngày càng ít. Có đôi khi, có một số việc Hắn thậm chí ngay cả Mendes cũng không nguyện ý nói cho. Đó cũng không phải bởi vì hắn bại xích Mendes, mà là bởi vì hai người cộng đồng lợi ích càng lúc càng lớn. Mendes cũng làm được phi thường tận chức tận trách, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, tô Đông sẽ thích hợp giấu ở một chút bí mật của mình. Hắn không muốn bị Mendes xem thấu mình. Mendes là hắn tín nhiệm nhất hợp tác đồng bạn, cũng là hắn người đại diện, nhưng hai người rất khó trở thành không chỗ không nói hảo hữu. Đúng rồi, tô, ngươi cảm thấy chúng ta bản mùa giải có thể cầm xuống Jam Dionis sao? Bắt đầu dọn thức ăn lên. David Silva vừa ăn, một bên quan tâm hỏi, hẳn là có thể chứ. Tô Đông về nói, tô thực lực không tầm thường, trong đội cũng có giống đệ cổ, các bạn thua loại thực lực này siêu quần ngôi sao bóng đá, nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, chúng ta vẫn là hơn một chút. Valencia trước mắt một bộ này đội hình, thật phải bày ra đi, cho dù là bỏ vào Champions League đấu trường, đều là rất có sức cạnh tranh. Nhất là tại bản mùa giải Tô Đông quật khởi mạnh mẽ, điền vào đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào chống chỗ về sau. Vậy liên quá tuyệt vời. David Silva cao hứng cười nói. Vì cái gì? Lulu có chút kỳ quái. Tuy nói là xuất ra đầu tiên một trận, Nhưng David Silva vẫn là người dự huyết, thậm chí còn là dự bị bên trong dự bị. Rất đơn giản, ta trước đó nhìn báo cáo tin tức, nếu như đội bóng đoạt giải quán quân, chí ít có thể được đến 3.000 vạn euro thu nhập. Đây là phỏng đoán cẩn thận, mà đoạt giải quán quân tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít. Đến lúc đó đội một mỗi người phân hơn 10 vạn euro, cũng không có vấn đề à? Sau đó thì sao? Nếu là thật phân đến tiền, ta phải cho cha ta mua một chiếc xe, hắn muốn mua rất lâu, một mực không có bỏ được. Còn phải cho mẹ ta mua chút quần áo, nại nại ta muốn cái vòng tay. David Silva thật chính ở đằng kia đếm trên đầu ngón tay, đếm lấy trong nhà tâm nguyện của người ta. Du Nô giúp bọn người cảm thấy rất buồn cười, cái này không phải liền là một cái nếm đến ngon ngọt tiểu tài mê sao? Tô Đông lại cảm thấy rất chân thực, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy cải biến từng người sinh hoạt, cải biến từng nhà vận mệnh, tự nhiên cũng bao quát hắn. Giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới mình trong nước phụ mẫu, bọn hắn đoán chừng còn tại lẩm bẩm muốn mua phòng. Hiện tại mỗi lần gọi điện thoại, bọn hắn đều sẽ hỏi một câu, phát tiền lương không? Phát, Tốt, tranh thủ thời gian gửi trở về, chúng ta chờ tiền mua nhà đâu? Tô Đông mỗi lần đều rất bình thường sụp đổ, hắn không rõ cả nước mua đại thành thị mua nhà như đổ gì đâu. Giờ này khắc này. David si qua bộ dáng, để Tô Đông đặc biệt có thân cận cảm giác. Chương 281, hắn còn là địa cầu người sao? Mã Đại Vĩ lại một lần đi tới Tô Đông nhà ở kia tòa nhà cũ ký cư dân lâu. Đứng ở dưới lầu, mơ hồ giống như nghe đến trên lầu chuyển tới xào giao âm thanh, cùng Tô Đông phụ thân gọi hàng thanh âm. Mã Đại Vĩ nhịn không được có chút đắc cười. Ai có thể nghĩ tới, chính là vị này hô hào muốn thê tử đổi mau giúp một tay kéo bình dầu lao hán, lại có mấy chục phòng, mà lại đại bộ phận đều vẫn là tiền đặc quặc. Cái này nếu là phóng tới cả nước bất luận cái gì một tòa thành thị, vậy cũng là tiêu chuẩn thủ hào nhưng hết lần này tới lần khác vị lão đại này ra vẫn là như thường lệ đi làm tan tẩm, mỗi ngày tự giải trí, giống như ngoại trừ mua nhà cùng xem bóng bên ngoài, hắn liền không có còn lại hứng thú yêu thích. khác biệt duy nhất chính là hắn so trước kia vui vẻ cả ngày cười ha ha, đại ẩn ẩn tại thành thị làm một con mua không nổi phòng ở Joville, Mã Đại Vĩ biểu thị mình bị thương rất nặng, Đường đường đại học danh tiếng tốt nghiệp, quyền uy Trung Hoa xã phóng viên lại còn không bằng nào đó tam tuyến thành thị một vị lão đại ra một phần mấy chủ, làm sao chịu nổi? làm sao chịu nổi? Mã Đại Vĩ dưới lầu cười khổ lắc đầu, dẫm lên trên bậc thang đi, vừa gõ gõ cánh cửa. Tô Đông Mỗ thân liền từ giữa đầu mở cửa. "Ai nha, tiểu Mã, ngươi tới rồi." Tranh thủ thời gian mau vào, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Mã Đại Vĩ cười đáp ứng, lại khen Tô Văn Tập vài câu, không có gì hơn chính là tay nghề tốt, nghe hương loại hình. Ai bảo hắn hôm nay thuần túy chính là đến ăn trước đây này. Lần này tới đến Tô Đông nhà, Mã Đại Vĩ lại nhận được một phần đến từ Tô Đông thị thác. Tô Đông hy vọng cha mẹ của mình có thể lại đến châu Âu đi xem hắn tranh tài. Trạm Ti Only trận chung kết. Tô Văn Tập hai vợ chồng là vui vẻ nhất. Năm ngoái đến châu Âu chơi một vòng còn nhìn Nhi Tử ủ EEFA cuộc trận chung kết, mà Tô Đông cũng đoạt giải quán quân, vẫn là Song Quan Vương. Không nghĩ tới, năm nay lại muốn đi, mà lại lại là xung kích Song Quan Vương. Nhi Tử bảo bối ở trong điện thoại nói, năm ngoái hắn phát huy ra sắc, chính là cha mẹ đến hiện trường cho mình góp phần trợ huy, để hắn đặc biệt có đấu trí, cho nên phát huy rất khá. Hy vọng bọn họ năm nay lại đi. Tốt nhất về sau hàng năm đều đi, vậy liền mỗi năm đều có quán quân cẩm, sảng khoái. Ba người ghé vào một cái bàn tròn nhỏ ăn cơm, cho chuyện lên tiến về Châu Âu công tác chuẩn bị. Có năm ngoái kinh nghiệm, Tô Văn Tập hai vợ chồng lần này liền lộ ra thông dong được nhiều, cũng không sợ thất vọng. Nói thế nào, bọn hắn nhi tử bảo bối hiện tại thế, nhưng là châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu tần tình, rất nhiều người thậm chí bắt hắn so sánh năm đó Ronaldo, thỏa thỏa chuẩn một tuyển ngôi sao bóng đá, thậm chí rất nhiều người cho rằng, nếu như Valencia có thể cầm xuống Chamoli, Tô Đông hoàn toàn có khả năng như năm đó Ronaldo, cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Năm ngoái, Tô Đông đại biểu sở tốt team Lisbon đoạt lấy UEFA Cup cùng bỏ tiểu gạn Di mẹ dạ Liga quán quân, đã đầy đủ để cho người vui mừng, không nghĩ tới năm nay lợi hại hơn, trực tiếp trùng kích La Liga giải vàng thượng cùng châu Âu giải vàng thượng thậm chí có hy vọng tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cái này chỉ sợ là những cái kia y y tiểu thuyết cũng không dám viết kiểu đoạn a. Không thể không nói, hiện thực luôn luôn so tiểu thuyết càng thêm huyền huyễn. Tô Văn Tập hiện tại tính là chân chính cảm nhận được ý tứ của những lời này. Chuẩn bị thông dòng, tự nhiên là có càng nhiều nhàn hạ thoải mái, rất nhiều thân bằng hảo hữu cũng đều biết bọn hắn muốn đi châu Âu, nhao nhao nắm bọn hắn mua đồ, tỉ như một chút thuốc, một chút xa xỉ phẩm cái gì. Tô Văn Tập hai vợ chồng xuất ra một bản sổ tệp lục, bên trong ghi chép đến lít nhã lít nhít, ai ai ai nắm cái gì, bọn hắn đều nhớ nhất thinh nghi sở, nói là muốn từng cái dấu chọn, sợ không cẩn thận đem quên đi. Mã đại vĩ nhìn xem kia thật dày một lớn bản, không khỏi trợn mắt hồ muội. Cái này giống như là đi xem nhi tử tranh tài, đơn giản chính là đi liều mạng được không? "Thúc, Thượng Hải thành kia phòng nhỏ sửa xong rồi không có?" Mã đại vĩ quan tâm hỏi. "Ừm, sửa xong rồi, một mực đặt vào thông gió đâu." Nhấc lên phòng ở, Tô Văn Tập liền hăng hái. "Có hay không hỏi qua Tô Đông ý kiến?" "Hỏi, hắn nói hắn không có ý kiến gì, có thể ở lại là được, để chính chúng ta quyết định." Tô Văn Tập cười trả lời. Đây là hắn lần thứ nhất như thế dốc hết vốn liếng đi trang trí nhà mình phòng ở, tiền này hoa quá mức nghiệm. Mã đại vĩ sắc mặt lập tức cứng đờ, nhất là khi hắn nhìn thấy Tô Văn Tập kia cười đến không ngậm miệng được dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm đối Tô Đông đáp lại đồng tình. Có trời mới biết, lấy Tô Văn Tập kia trung lão niên người thẩm mỹ, có thể đem Thượng Hải thành khu vực tốt nhất phòng ở cho trang trí thành dạng gì. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao có hai bộ, bộ này nếu là không có trùng tu xong, vậy liền giả bộ một bộ. Vừa nghĩ tới đó, Mã đại vĩ trong lòng đau xót. Mình cái này ba không thanh niên, dựa vào cái gì đi đồng tình hào chách trải rộng cả nước các nơi Tô Đông đâu? La Liga vòng thứ 36. Valencia sân khách khiêu chiến Sevilla. Tiếp tục tiến hành đến phút thứ 12, Sevilla phải hậu vệ biên Dani Enanvest dẫn bóng dọc theo cánh phải trên vào, ý đồ đưa bóng chuyển cho trung lộ bạ tịt sở tạ, lại bị bạ dạ dạ đoạt trước một bước, đưa bóng đoạt đi. Cắt bóng sau khi thành công, bạ dạ dạ cấp tốc nghiêng chuyển đến cánh trái, đánh Dani Enanvest sau lưng đứng không. Vincenter lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước đâm, tiếp vào bạ dạ dạ chuyển bóng về sau, một đường báo tác thúc đẩy. Sevilla trung vệ Sétzo Ramos một bên lưu ý lấy cánh trái Vincenter, một vừa chú ý lấy sau lưng đồng dạng đang nhanh chóng chen vào tô đồng, nhất là tại Vincenter sắp vọt tới vùng cấm địa lúc, hắn có ý thức bước tới. Vincenter cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyển vào vùng cấm địa, chuyển đến Tô Đông bắn vọt tuyến đường bên trên. Zax Must tuổi không lớn lắm, lại phản phát sớm có đoán trước, cấp tốc quay người, hướng phía bóng ra đuổi theo. Nhưng lại tại Zax Must cho là mình được như ý thời điểm, không nghĩ tới Tô Đông vậy mà Gia tốc. Vừa rồi một đường bắn vọt, Zax Must đều không có ý thức được Tô Đông là cố ý thả chậm tốc độ, trong đầu còn tưởng rằng, ngoại giới truyền ngôn có chút quá quyết đại, Tô Đông tốc độ cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy sắc bén. Nhưng đến giờ khắc này, đương Tô Đông đột nhiên ra tốc lúc, Zax lại có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy. Ceville trung vệ ý đồ dùng thân thể ngăn trở Tô Đông, đây là hắn sở trường cho hay, lấy thân thể tố chất của hắn, đối thủ thường thường bị hắn cản một chút liền tạm ngừng. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tô Đông tốc độ không giảm, cả người trực tiếp đụng tới. Khiến cho Gia Mus bất ngờ chính là, hắn lại bị phá tan. Một chút, liền một chút, hắn liền bị phá tan. Mà Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu về sau, không ngừng cầu trực tiếp thấp bắn. Bóng ra từ thủ môn net kệ bằng dưới thân xuyên qua, chui thẳng cầu môn này lưới. 1-0. Gia lòng tràn đầy đều là chấn kinh, nhìn xem Tô Đông kích động từ bên cạnh mình gào thét mà qua hắn rất muốn ra tay nắm lấy hắn, cản lại hỏi một chút, ngươi là thế nào phá tan ta sao? phải biết, bản mùa giải ra mắt có thể tại La Liga nhảy lên đỏ, tại Sevilla hậu phòng tuyến đứng vững góc chân, dựa vào là chính là cái kia né con mới để không sợ hổ, dám đánh dám liều, tố chất thân thể xuất sắc đặc điểm. nhưng tại đụng phải tô Đông, ra mắt vậy mà dễ dàng sụp đổ. hắn còn là địa cầu người sao? Theo tô Đông dẫn bóng, Valencia lấy được dẫn trước. Sevilla giữ trận lúc nghỉ ngơi, thay đổi nhất danh hậu vệ, đổi lại nhất danh tiền phòng, tăng cường thế công. nhưng Valencia từ đầu đến cuối làm gì chất đó? Raúl cùng Nã Vạ Dù hai người liên thủ kiểm chế Tô Đông, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Tô Đông vẫn như cũ là Valencia trước trận biểu hiện tối sinh động cầu thủ, không chỉ có sáng tạo ra một cái dứt bóng, đồng thời cũng tại liên tiếp sáng tạo cơ hội. Cái này khiến Sevilla hậu phòng tuyến 10 phần sụp đổ, nhất là tiểu tướng Raúl. Valencia cũng tại nửa chặng sau thu hoạch một tin tức tốt, đó chính là nghỉ chiến đã lâu Esma rất cụt tái xuất. Nguyên bản rất nhiều người đều lo lắng Argentina hậu công sẽ vắng mặt Trang Diolit, nhưng bây giờ thương thế của hắn đã phục hồi ngược lại người cảm thấy cao hứng. Chỉ Valencia có thể phái ra mạnh nhất đội hình đi lên chiến to. Tranh cãi tới gần kết thúc trước, Valencia lại một lần nữa phát động thế công. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong quay thân mượn nhờ Esma chuyền bóng về sau, trong đám người đưa bóng chuyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu, bà Dạ Dạ chen vào đến trực tiếp có cản giật bán, vì Valencia lại xuống một thành, hay không. Nương tựa theo Tô Đông một truyền một bán, Valencia sân khách cầm súng Sevilla. Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha dưới bóng đá, thậm chí châu Âu dưới bóng đá đều tại nhiệt nghị lấy Tô Đông dẫn bóng. Nương tựa theo lượt này một chuyền một bán, Tô Đông mùa giải dẫn bóng số đã đạt đến 33 cầu. Từ trên lý luận, Tô Đông đơn mùa giải dẫn bóng hiệu suất đã vượt qua 96 đến 97 mùa giải Ronaldo, dù sao ngay lúc đó La Liga thi đấu vòng tròn khoảng chừng 42 vòng, cho nên Tô Đông dẫn bóng hiệu suất đã vượt qua Ronaldo. Nhưng cũng không ít người cho rằng, Ronaldo vẹn vẹn chỉ đá 37 trận, đánh vào 34 cầu, cho nên bọn hắn cho rằng Tô Đông cũng không có vượt qua Ronaldo. Nói cách khác, rất nhiều người cho rằng, nếu như Tô Đông muốn vượt qua Ronaldo, vậy thì nhất định phải muốn toàn diện vượt qua, tại dẫn bóng số lượng bên trên, vượt qua Ronaldo 34 cầu. Tại thi đấu vòng tròn vẹn vẹn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới đánh vào 33 cầu Tô đồng, muốn vượt qua zona no 34 cầu tiếp xuống hai vòng thi đấu bên trong nhất định phải đều dẫn bóng, nhưng cái này rõ ràng rất khó. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng là tại ngày 23 tháng 5, champions league trận chung kết thì là tại ngày 26 tháng 5, cái trước là tại Valencia cử hành, mà champions league trận chung kết thì là muốn viễn phò nước Đức. Dựa theo bình thường tới nói, nâng lên đoạn giải quán quân Valencia là không có lý do tại một vòng cuối cùng cùng chết đối thủ, hẳn là tập trung tất cả lực chú ý đi ứng phó sắp đến champions league trận chung kết. Đến mức báo AS, mà báo Valencia nhập báo. Sở Post Daily chờ truyền thông đều cho rằng, coi như Tô Đông tại dẫn bóng số bên trên không thể vượt qua Ronaldo, nhưng chỉ cần có thể cầm xuống Chamtiolit quan quân, thực hiện Valencia 105 Chamtiolit ngọng, cầm xuống xong quan vương, vậy hắn liền vượt qua Ronaldo. Liên ngay cả Ronaldo đang tiếp thụ báo AS phỏng vấn lúc đều biểu thị, Tô Đông đã vượt qua mình năm đó. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 37, Valencia sân khách khiêu chiến cùng thành tử địch Villarreal. Một bên là đã nâng lên đoạt giải quán quân, chí tại Chamtiolit trận chung kết quân bằng rơi, một bên là chí tại sông và ở chiến khu tàu ngầm vàng, hai tri đội bóng chú định sẽ là một trận cùng chết. Không ít truyền thông đều cho rằng, Tô Đông muốn thực hiện toàn diện siêu Việt Nam đó Ronaldo, khiêu chiến phi thường to lớn. Thậm chí có truyền thông phân tích biểu thị, Tô Đông không nên quan tâm quá nhiều người được mất, mà hẳn là chuyên chú vào đội bóng chỉnh thể lợi ích. Đối với dưới mắt Valencia tới nói, đã tốt Trang Champions League trận chung kết mới đại sự hàng đầu. Về phần phải Trang có thể vượt qua Ronaldo, cái này không có chút nào trọng yếu. Nhưng ở giao đấu Villa Jiu lúc trước, Tô Đông tiếp nhận Valencia nhận báo phỏng vấn, hắn biểu thị mình tràn đầy lòng tin. Ronaldo là thần tượng của ta, trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là ta gửi lời chào Ronaldo phương thức chính là siêu việt hắn. chương 282, đổi ngang Ronaldo. có người nói, bản mùa giải trận thứ 2 Valencia cùng Thành Đẹp Bị là tô đông đơn đấu Villarreal đội. cái này quả thật có chút khoa trương, nhưng cũng từ một số phương diện phản ứng ra tình huống thật. đó chính là đã nâng lên đoạt giải quán quân Valencia chí không tại cùng Thành Đẹp Bị, nhưng cùng Thành Tử địch Villarreal lại khát vọng thông qua cầm xuống cùng Thành Đẹp Bị chiến ba phần, tranh thủ sông vào UEFA cũng tư cách. một phương diện có cũng được mà không có cũng không sao, một phương nhất định phải được, không cần nghĩ cũng biết tranh tài tình cảnh sẽ là như thế nào. Valencia nhật báo thậm chí vạch trần tại đá sông thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 về sau. Valencia tại huấn luyện thường ngày bên trong, đem ngày bình thường sử dụng bóng đá cải thành trang tỷ onlit trận chung kết tranh tài dùng cầu. Hàng hải nhật ký. Đây là Adidas tại năm 2002 mang tính cách mạng phi hỏa lưu tinh về sau, đẩy ra thứ tư khoản tranh tài dùng cầu sẽ bị dùng cho năm nay bù đạo nha giải Euro trên sàn thi đấu. Nhưng trước lúc này, UEFA cuộc trận chung kết cùng trang tỷ onlit trận chung kết đều đem dẫn đầu bắt đầu dùng cái này mới bóng đá. Valencia thì là xuất trước tiến hành thích ứng. Hàng Hải nhật ký sử dụng Adidas một loại hoàn toàn mới nóng dán lại kỹ thuật chế tạo công nghệ, mặt ngoài không có khe hở tuyến. Căn từ Adidas chính thức cho ra tin tức, cái này mới bóng đá chống nước tính chất càng tốt hơn, dùng tài liệu cũng so phi hỏa lưu tinh lại bên trên một bậc thang, chân cảm giác phương diện cũng sẽ có điều tăng lên, mà từ Valencia huấn luyện thường ngày đến xem, nóng dán lại kỹ thuật làm ra kiểu mới bóng đá cho người cảm giác càng vững chắc, thoáng trì một chút. Đương nhiên, khả năng này là cầu thủ thích ứng vấn đề. Trình thể tôi nói, cả hai không có khác biệt lớn. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho một loại tín hiệu. Đó chính là Valencia càng chuyên chú vào trang tỷ online trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Tranh tài bắt đầu về sau, phản phất cùng ấn chứng ngoại giới suy đoán. Valencia từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được không đủ hứng phấn, tựa hồ cố ý nhường, dù sao Villarreal chủ tịch thế nhưng là Valencia chủ tịch đệ đệ, hai huynh đệ lẫn nhau chiếu cố, đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Hơn nửa hiệp vẹn vẹn đá 13 phút, sân nhị Anderson liền tiếp bợ lệ tỷ cánh phải chuyển bóng, vì Villarreal thủ kéo đi chép. Phút thứ 25, tại một lần nhanh chóng phản kích bên trong, Dì Trần mở nương tựa theo xuất sắc năng lực cá nhân, vì Vila lại xuống một thành. Đem so với phân mở rộng vì hay không. Liên nhập hai cầu, cái này khiến eo mạ dị gạn phan bóng đá rất là hứng phấn, thậm chí có người hô lên muốn cuồng thắng Tân Vương La Liga quán quân. Hết thẻ tựa hồ cũng như ngoại giới suy đoán, Valencia chỉ không ở chỗ này, cũng không có ý định hết sức. Mà có ý tứ chính là, công phá Valencia hai cái dẫn bóng đều đến từ Barca thế lực. Sonny Anderson cùng dị trần mở là Barca k cũ tướng, cái này đã không cần nhiều lời, dị trần mở đến nay đều vẫn là Barca thuê tại Villa Diệu cầu thủ. Trợ không phải hậu vệ biên bờ lệ tỷ bản mùa giải biểu hiện được rất bình thường chói mắt, được vinh dự là mới cả. Mùa giải còn chưa kết thúc liền đã bị 3 ca thu nhập dưới trứng, xem như chuẩn 3 ca cầu thủ. Tuy nói ngay cả ném hai cầu, nhưng Valencia biểu hiện như trước vẫn là không có rất tốt khởi sắc. Quân đoàn rơi căn bản là không có đem hết toàn lực, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Jam Tionlit trận chung kết. Valencia đội một cầu thủ đều tại chưa chiêng gõ chống dự trữ thể năng cùng điều chỉnh trạng thái. Trận đấu này càng là thay phiên hơn phân nửa cái đội hình chủ lực, chỉ có tô đông, Cú Jotet, Antbenn đã bọn người xuất ra đầu tiên, còn lại đều là dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Thậm chí, nếu như không phải Tô Đông kiên trì, chỉ, chỉ sợ ngay cả hắn đều phải dự bị. Bất quá tin tức tốt chính là, David Silva lại lần nữa thu được xuất ra đầu tiên tư cách. Tại phút thứ 35, chính là David Silva cùng Tô Đông tiến hành một lần vùng cấm địa tuyến đầu hai qua một phối hợp, để Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu thu được lên chân cơ hội, một cái có cảm giận bắn, Villa thủ môn gì nạ miễn cưỡng đưa bóng đỡ ra sàng ngang. David Silva chủ động chạy tới yêu cầu chủ phản phạt, phạt góc. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông hướng phía David Silva đánh lấy ánh mắt. Hai người ngày bình thường cả ngày đụng một khối huấn luyện, lẫn nhau hiểu rõ cũng không ít luyện tập qua đá phạt, David Silva đối Tô Đông vẫn là tương đối quen thuộc, mà Tô Đông đối David Silva cứ pháp rất có lòng tin. Ngay tại lòng của hai người chiếu không nói bên trong, David Silva cấp tốc phạt ra phạt góc. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông nhảy bén hất ra ản và dẹt cùng Cole Olsini, tại vùng cấm địa trước điểm nhảy lên thật cao, đón David Silva phạt ra phạt góc, đỉnh một cái góc xa. Dĩ nạ ra sức cứu thua, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Một so với hai, gỗ ổn. Phút thứ 35, Tô Đông lại dẫn bóng há. Bản mua giải thứ 34 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đến từ Tô Đông Tên này 19 tuổi tiểu tướng đã đuổi kịp thần tượng của mình Ronaldo, hắn đơn giản có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích, quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, kích động sông ra sân bóng. Keo Mạc Dĩ gạn vì la dữ fan bóng đá bên trong, thậm chí có rất nhiều người đều chủ động đứng dậy, vì hắn vỗ tay reo họ. Bọn hắn là tàu ngầm vàng fan bóng đá, là Valencia tự địch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn giờ này khắc này vì Tô Đông vỗ tay. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá đứng lên, vì Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay. Keo Mạc Dĩ gặn xuất hiện phi thường cảm nhận một màn. Tô Đông bản mùa giải sát thực biểu hiện được phi thường kinh diễm, chúng ta thậm chí không cách nào hình dung hắn bản mùa giải biểu hiện, chỉ có thể nói, hắn để toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy phấn chấn, để toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ. 34 cái dẫn bóng, Tô Đông thành công đuổi ngang Ronaldo. Hiện tại lớn nhất lo lắng chính là, Tô Đông có hay không còn có thể lại tiến một cầu. Đêm nay, hay là vòng tiếp theo, chỉ cần Tô Đông lại tiến một cầu, vậy hắn đem đánh vỡ Ronaldo dẫn bóng ghi chép. Tô Đông đối với cái này tràn đầy khát vọng. Ronaldo là thần tượng của hắn, cũng là hắn cố gắng đuổi theo mục tiêu. Chính như hắn tại lúc trước nói, Hắn gửi lời chào Ronaldo phương thức tốt nhất chính là siêu việt. Ronaldo cũng cho hắn đánh tới cổ vũ điện thoại, hy vọng hắn đón thêm lại lệ, tin tưởng hắn nhất định có thể tại cuối cùng hai vòng đấu bên trong đánh vào hai quả cầu, toàn diện siêu qua hắn 34 cầu. Nhưng chỉ có chính Tô Đông biết, hắn kỳ thật chỉ có một vòng thời gian. Đây là huấn luyện viên trưởng Bernie T đặc biệt vì hắn phá lệ. Dựa theo Valencia chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, một vòng này bao quát Tô Đông ở bên trong, đều muốn trình đốn, trận tiếp theo đánh ngạn Barca, đội bóng thậm chí sẽ lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ La Liga một vòng cuối cùng đến Tram Tihon trận chung kết, vẹn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như cầu thủ đá tranh tài, đối với kế tiếp Tram Tihon trận chung kết rất bất lợi, cho nên Bernite không đồng ý chủ lực cầu thủ xuất chiến La Liga thu quan một trận chiến. Tô Đông Nguyên Bản cũng không tại giao đấu Villa gì trong danh sách, nhưng hắn chủ động tìm được Bernite, hắn hy vọng có thể tham gia trận đấu này, hắn khát vọng lấy được dân bóng, khát vọng siêu việt thần tượng của mình Ronaldo. Bernite ngay từ đầu cũng không tán đồng. Hắn cho rằng loại này hư danh không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa, nhưng hắn không thuyết phục được Tô Đông, chỉ có thể cùng Tô Đông làm một cái ước định, đó chính là chỉ đá đẹp bị chiến, một vòng cuối cùng nhất định phải nghỉ ngơi. Đơn thuần từ đối thủ cùng dẫn bóng góc độ đến xem, sân nhà lên chiến án bạ sẽ khẳng định có nắm chắc hơn một chút. Nhưng không có cách, 38 vòng khoảng cách Champions League trận chung kết quá gần, liền xem như Tô Đông đều tự giác không có lý do đi yêu cầu ra sân. Mà đánh với Vila Jiu, lại là sân khách, đội bóng lại không có đem hết toàn lực, khiến cho Tô Đông muốn dẫn bóng, thật không phải một chuyện dễ dàng. Phát góc phá không thành đạt được về sau, Hai đội liền rốt cuộc không thể sáng tạo ra cơ hội. Vila Ju chiếm cứ ưu thế, liên tiếp tổ chức cùng bày ra ra tiến công, nhưng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Valencia bên này trạng thái không thật là tốt, cầu thủ cũng đều là lấy thay phiên cùng dự bị làm chủ, giống Sanchez cùng cả Nóbi ổ chờ cầu thủ càng là trưởng kỳ vắng mặt tranh tài, tình trạng của bọn họ làm sao lại tốt. Dưới loại tình huống này, coi như Tô Đông lại ra sức, cuối cùng cũng là bất lực. Nhưng hắn như trước vẫn là không hề từ bỏ. Thời gian từ hơn nửa hiệp tiến nhanh đến nửa chặng sau. Hai đội đổi bên tái chiến về sau, thế cục vẫn không có đổi mới. Vila lấy được dẫn trước về sau, cũng không nóng nảy tại tiền công, Valencia trạng thái không tốt, rất khó tổ chức bảy ra ra uy hiệp. Tô Đông phía trước trận 10 phần ra sức chạy bao trùm, nhưng một bàn tay không vô nên tiếng hắn, rất khó chiếm được cơ hội. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Tô Đông vẫn như cũ còn tại không tiếp thể lực chạy nhanh. Kỳ thật, coi như Tô Đông tiếp xuống không tiếp tục dẫn bóng, lấy hắn hiện tại hiệu suất, thật đã vượt qua năm đó Ronaldo, phải biết, 96 đến 97 mùa giải La Liga thế, nhưng là có 22 chi đội bóng, 42 vòng đấu, bây giờ La Liga mới 20 chi đội bóng, 38 vòng đấu, tròn vẹn thiếu đi 4 vòng. Tuy nói Ronaldo chỉ đá 37 trận, nhưng tại năm đó thi đấu vòng tròn hoàn cảnh bên trong, dẫn bóng đúng là muốn so hiện tại thoải mái hơn một chút, cho nên đồng dạng là tiến 30 34 cầu, nhưng Tô Đông muốn so năm đó Ronaldo xuất sắc, đây là chính Ronaldo đều thừa nhận sự thật. Vấn đề ở chỗ, có không ít truyền thông cùng fan bóng đá vẫn là không đồng ý. Có lẽ bởi vì Ronaldo địa vị quá mức cao thượng, lại hoặc là Tô Đông còn quá trẻ, lại hoặc là Tô Đông vô hiệu lực tại trung tâm huấn luyện cầu thủ, thậm chí có thể là bởi vì vì những nguyên nhân gì khác, bọn hắn vẫn như cố kiên chỉ cho rằng Tô Đông nhất định phải dẫn bóng số vượt qua Ronaldo 34 cầu. Mới xem như siêu việt thần tượng của mình, mà Tô Đông ra sức tranh tài, không tiếc thể lực chạy, liền làm muốn hướng tất cả những này chất vấn cùng bắt bẻ nhân chứng minh, hắn có thể làm được. Ai bảo hắn là giản dị tự nhiên lại khô khan xử nữ nam đâu? Đối với chuyện như thế này, hắn quả thật có chút không cách nào giải thích bệnh thích sạch sẽ, mà hắn cũng từ đầu đến cuối tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc mình có thể làm được. Chỉ cần tranh tài còn chưa kết thúc, tiếng còi còn không có vang lên, hắn liền còn có cơ hội. Ôm lòng tin như vậy, Tô Đông càng không ngừng kiên trì. Bên sân, Bernie T im lặng đứng thẳng. Ở trong nội tâm Hắn là kính nể tô đông phần này, chấp nhất cùng tiến thủ tâm, thậm chí hắn cũng rất tình nguyện đi thành toàn. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn tỉnh táo cùng lý trí nói cho hắn biết, đó cũng không phải một cái rất tốt chủ ý. Quyết chiến sắp đến, Valencia cần có nhất làm vẫn là chuẩn bị chiến đấu, mà không phải là vì hư danh đi liều mạng. Thậm chí, ở trong trận đấu, hắn nhiều lần ý đồ thay đổi tô đông, lại lại một lần lần từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn thấy được tô đông tại trên sân bóng chấp nhất. Có lẽ, đây chính là hắn vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay, cho tất cả mọi người chế tạo vui mừng ngoài ý muốn nhân. Berni tê trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng đang yên lặng vì Tô Đông cầu nguyện, hy vọng Tô Đông có thể thành công. Nghĩ đến nơi này, Bernie T quay đầu nhìn về phía ghế dự bị. Chương 283, hai cái chỉ có thể sống một cái. Không biết lúc nào, Valencia ghế dự bị bên trên cầu thủ đều đã chạy ra. Vincenter, Esma bọn người đứng tại bên sân, Khẩn Trương nhìn qua trên sân bóng tranh tải, lộ ra rất bình thường lo nghĩ. Đường Bernie T nhìn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn cũng đúng lúc nhìn về phía huấn luyện viên trưởng, trong ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu. Nhìn ra được, bọn hắn đều khát vọng ra sân thi đấu. Tình cảnh này, Bernie T đột nhiên có chút cảm động cũng có chút nội phục Tô Đông tại trong đội nhân viên. Đừng nhìn Tô Đông ngày bình thường giống như cũng không có làm cái gì, nhưng trên thực tế, hắn tại trong phòng thay quần áo nhân viên lại là vô cùng tốt, cái này cũng cùng hắn ngày bình thường cùng đồng đội ở chung chi đạo có quan hệ. Không có ai sẽ chán ghét một cái vô hại, thỉnh thoảng sẽ còn mời toàn đội ăn tiệc, thời khắc mấu chốt lại có thể đứng ra hóa thân chúa cứu thế đồng đội. Bernie T quay đầu đi, nhìn đồng hồ, tính cả bù giờ thời gian, hẳn là còn có 15 phút. Nghĩ đến nơi này, Valencia chủ soái trong lòng thở dài, hôm nay mình là thế nào à nha. A cô, thay người. Tô Đông tại trên sân bóng Nhìn thấy trận biên giáo chủ luyện tiến hành thay người, Vincenter cùng Esma đều muốn lên sàn, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Không có đạo lý a. Cái này hai tên cầu thủ cũng không tính ra sân, Bernie T làm sao lại thay đổi chủ ý đâu? Tô Đông không hiểu ra sao, hắn đoán không được Bernie T đến cùng là nghĩ như thế nào. Tô, ta đi xuống trước, ngươi phải cố gắng lên, nhất định có thể. David Siva lâm ra sân trước, đặc địa chạy đến Tô Đông trước mặt, vì hắn cổ vũ ủng hộ. Tạ ơn. Tô Đông cùng David Siva ôm một cái. Rất nhanh, Vincent cùng Esma tất cả lên. Ha ha, huynh đệ Chúng ta tới rồi." Vincent thở cười cùng Tô Đông vỗ tay. Một cái giật bóng, một bữa tấn lớn, trước ký số. Esma cũng nở nụ cười. Tô Đông đương nhiên không có vấn đề. Thẳng thắn nói, có cái này hai tên cộng tác ở đây, hắn sẽ có nắm chắc hơn một chút. Valencia thiết tam giác, đây chính là đội bóng bản mùa giải biểu hiện tốt nhất, lực công kích mạnh nhất tiến công tổ hợp. Thậm chí, nếu như không phải Esma tại Đông Nghị Kỳ sau liên tiếp bị thương, Valencia cũng sớm đã đoạt giải quán quân, Tô Đông dẫn bóng số đoán chừng cũng đã sớm không chỉ hiện tại cái này 34 cầu. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, tại xạ trình phạm vi bên trong chờ lấy. Vincenter hướng phía Tô Đông giơ ngón tay cái lên, chậm rãi thối lui. Tô Đông cũng xa xa hướng phía Vincenter cùng Esma giơ ngón tay cái lên, biểu thị mình nhận được. 66 tuổi lão xoáy bạ quỷ tổ khi nhìn đến bơn nghiêng tề thay người về sau, cũng lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Bờ ra di tiền vệ phòng ngự mát cô xẻn nạ bị thay thế ra sân. Xẻn nạ là tại năm 2002 mùa hạ gia nhập liên minh vì La Diệu, tuy nói chỉ tốn 60 vạn euro, lại là câu lạc bộ phi thường trọng thị giữa trận dẫn vị bình. Nguyên bản lúc ấy tàu ngầm vàng muốn dẫn vào chọn lựa đầu tiên mục tiêu là Diệu bờ tổ Ciba. Song Vương thậm chí kém chút ký hợp đồng, nhưng ở thế giới chén rực rỡ hào quang về sau, Diogo Toshi Vadia Senan. gia nhập Liên minh Vila về sau, Sena vẫn là đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, nhưng ở lễ 3 niên tháng 1, giao đấu Rio Bệ Tịt trong trận đấu, hắn chỉ đá 44 phút liền thụ thương ra sân. Đầu gối thập tự dây chẳng được gãy. Lần này trọng thương để hắn nghỉ ngơi 16 tháng. Huấn luyện viên trưởng cũng từ phờ lọ dạ biến thành nửa đường cứu hỏa Paguito. Khỏi bệnh tái xuất về sau, Senna liên nhận lấy Paguito trọng dụng, nhất là quay về đấu trường đầu ba trận. Villa Juning đón Atletico, Barca cùng La Cỏ Dù Senna tất cả đều xuất ra đầu tiên, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tình cảnh này đối Valencia, Villa Du tại tiến công, Senna ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhưng bây giờ, Paquito cảm thấy, Villa Diu cần Senna. Nhìn thấy cái kia số 9 sao. Bên sân, Paquito chỉ vào Tô Đông hỏi. Thấy được, Tô Đông, xạ thủ vương. Senna lời ít mà ý nhiều trả lời. Không sai. Paquito gật đầu, hắn muốn dẫn bóng, nhưng chúng ta không thể để cho hắn dẫn bóng, bởi vì chúng ta muốn tham gia mùa giải tiếp theo UEFA Cup. Cái này ba phần cực kỳ trọng yếu, hiểu chưa? Yên Tâm, Sen Nã lòng tin 10 phần trả lời. Liều thân thể, ngươi cùng tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta đối yêu cầu của ngươi là, cuốn lấy hắn, tận khả năng chặt đứt tất cả cho hắn chuyển tới cầu, đừng để hắn có cơ hội lên chân, có thể làm được sao? Sen Nã lại quay đầu đi, nhìn thoáng qua trên sân bóng Tô Đông, chỉnh trọng kỳ sự gật đầu, "Yên Tâm." Hạ quỷ Tô đối Sen Nã không tính đặc biệt giải, nhưng hắn biết, vỏ ra dự tiền vệ phòng ngự từ trước đến nay đều là người hung ác không nói nhiều. Hắn cũng không giải dòng nữa, vỗ vỗ Sen Nã bà ra hiệu hắn có thể đi thay người. Cơ hội cùng Valencia đồng thời thay người, Bờ ra dư tiền vệ phòng ngự Marco Serna dự bị ra sân. Cái đầu chỉ có một M76 Serna, đứng tại đại 1,95 Tô Đông trước mặt chỉ tới nơi bả vai, cái này khiến hắn không thể không hơi ngước đầu nhìn lên một chút Tô Đông, trong ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. Tô Đông đối tên này Vila dự số 19 cầu thủ thật rất bình thường lạ lắm Đó cũng không phải hắn lơ biếng không có đi tìm hiểu đối thủ, mà là bởi vì Serna tình báo sát thực không nhiều. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Bờ ra dư tiền vệ phòng ngự phòng thủ phi thường tích cực ra sức, cái đầu không làm, lại phi thường khó chơi, càng quan trọng hơn là Hắn không chỉ sẽ chỉ phòng thủ, tổ chức cùng truyền bóng năng lực cũng cũng không tệ. Nhìn thấy Senna trực tiếp đi đến trước mặt mình, tô Đông trong lòng âm thầm cười khổ. Xem ra, A Quỷ tổ là muốn đóng chặt hoàn toàn mình. Hai tên trung vệ đều thấp thân, còn chưa đủ, lại đến nhất giành tiền vệ phòng ngự. Nhắc tới cũng thú vị, Villarreal hai tên trung vệ đều không cao. Đế từ Argentina trung vệ tân tú cổ lò xỉn nghỉ thân cao 1m84, gia nhập liên minh AC Milan về sau, một mực bị thuê bên ngoài. Tuần tự tại Ý Atletico Madrid cùng Villarreal hiệu lực, biểu hiện đều rất không tệ. Một tên khác trung vệ ẩn và rẻ thân cao chỉ có 1m8 nhưng hắn xuất từ Barca đào tạo trẻ, có thể nói là villa giữ hậu phòng tuyến quan chỉ huy, cũng là bản mùa giải villa giữ biểu hiện xuất sắc lực lượng trung kiên. Marco Senna cái đầu lớn nhất, địa vị nhỏ nhất, chuyển nhượng phí chỉ có 60 vạn euro, trước đó cũng là không, có danh tiếng gì, cho dù là tại giao đấu Atletico cùng Barca chờ tranh tài lúc biểu hiện không tệ, thế nhưng chỉ thế thôi. Ngựa quỳ tổ cái này là muốn dùng chiến thuật biển người sao? Thân cao không đủ, nhân số đến đủ. Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền cảm nhận được Marco Senna khó chơi. Villa giữ trung lộ phòng thủ độ cao không đủ, vì hạn chế lại Tô Đông, bọn hắn nghiêm mật hạn chế đường biên chuyền bên trong cao cầu. Tô Đông thật vất vả mới từ Esma dưới chân tiếp vào cầu về sau, mắt cô liền vọt tới trước mặt. Hai người lần thứ nhất tiếp xúc, Tô Đông dùng thân thể ngăn mắt cô nhưng rất nhanh, Bờ Ra Di tiền vệ phòng ngự lại tiến đến trước mặt. Hắn cái đầu không cao, nhưng động tác rất nhanh rất bình thường linh hoạt, động tác trên tay cũng nhiều. Dù sao chính là một trận cận thân chiến đấu, Tô Đông thực sự không tìm được cơ hội, chỉ có thể chuyển về đồng đội, một lần nữa tổ chức. Lại nhìn về phía mắt cô lúc, hắn mới phát hiện, Bờ Ra Di thân thể người cũng không đột xuất, thậm chí có trên lệnh chút ít thấp hơi gầy, nhưng toàn thân lộ ra một cô rất bình thường hổ khí chết. Dù sao ta chính là muốn cùng ngươi đòn kinh lên, hai chúng ta nhất định phải có một cái nằm xuống. Ngươi hoặc là chính là đem ta đánh không đứng dậy được, bằng không ta có thể cùng ngươi làm đến ngoan nguồn. Khoe mạnh khó khỉnh, nhìn lại tràn ngập tự tin, chỉ là sơ tiếp xúc liền để tô đông ý thức được, gia hỏa này rất khó đối phó. Quả nhiên, sau đó tiếp xúc mấy lần, sẹn nạ cơ bản đều là trước tiên cơ thân, hai tên trung vệ ngược lại giống như là tại hiệp trợ hắn phòng thủ, mà tô đông cũng rất khó từ trên thân sẹn nạ chiếm được tiện nghi. Yếu thế của hắn vẫn là rất rõ ràng, nhưng ở đường biên không cách nào lên cao cầu tình huống dưới, hắn càng nhiều chỉ có thể thông qua mặt đất tới đón cầu cái này ở mức độ rất lớn hạn chế lại tô đông phát huy gặp được một cái khó chơi cận thân phòng thủ cầu thủ bên cạnh lại có hai tên trung vệ nhìn chằm chằm tô đông một người cũng là một bàn tay không vô nên tiếng nhưng tranh tài thời gian không đợi người etma cùng vin ra sân về sau tuy nói rất bình thường cố gắng muốn vì tô đông sáng tạo ra cơ hội nhưng vi la phòng thủ cũng tổ chức rất nghiêm mật hai tên cầu thủ đừng nói là vì tô đông làm cầu chính mình cũng rất khó có có thể phát huy xen nạ sinh động biểu hiện để tô đông cảm thấy rất yếu kỳ tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là phổ thông cầu thủ mặc kệ là trên trận tác phòng vẫn là năng lực cá nhân đều là phi thường lấy vấn luyện viên trưởng thích loại hình, làm sao liền không có danh khí gì đâu. Thậm chí tại không so với không chiến bình 3K trận đấu kia bên trong, xén nạ danh tự cũng là sơ lược, không lưu tâm phan bóng đá căn bản liền sẽ không chú ý tới cái này xa lạ cầu thủ. Tiểu tử này không đơn giản, đối thủ càng không đơn giản, Tô Đông trong lòng thì càng hưng phấn. Hắn thích đối mặt cường địch. Tranh cãi thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Valencia trước trận tiến công chậm chạp mở không ra cục diện, Villa phản kích cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Tranh cãi tiến hành rất kịch liệt, tiết tấu rất nhanh, nhưng song phương ai đều không thể chế tạo ra kinh hỉ. Nhất là tại thời gian tiến vào 8 sau 15 phút, Vila dư tử thủ đến cùng quyết tâm liền càng thêm kiên định. Tô Đông nhận được đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng tình huống dưới, vẫn như cũ đang không ngừng tìm cơ hội. Hắn làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình, không tiếc thể lực chạy, thậm chí đều đã quên đi thời gian. Không có nghe được cái còi tiếng vang lên, hắn liền sẽ một mực chạy xuống đi. Hắn cứ như vậy một mực chạy, khi thì bên trái, lúc mà lùi lại, khi thì bên phải. Vincent ở bên trái đường cầm băng, nếm thử đột phá bỡ lệ tí, nhưng không thể thành công. Esma chủ động ngang nhiên xông qua tiếp ứng, Tô Đông cũng dọc theo đại cấm khu tuyến, đi phía trái đường chạy. Argentina hộ công tiếp vào Vincenter Center truyền bóng về sau, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc đưa ra một cước thẳng truyền bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Cước này truyền bóng đúng lúc là tại Tô Đông chạy tuyến đường bên trên, nhưng bên cạnh Senna cũng đang ra sức đuổi sát. Bên trong cấm khu Cổ Lỏng Xì cũng đồng dạng cùng đi qua, bên cạnh còn có một cái Ản và Rẽ. Ba người liền phảng phất giống như là hợp thành một cái tam giác phòng ngự trận thế. Etma truyền bóng vừa vặn từ Xẹn trước người truyền qua, bờ ra dù tiền vệ phòng ngự cũng không nghĩ tôi muốn đi đoạt quả cầu này, hắn như trước vẫn là muốn trước tiên cận thân, cuốn lấy To Đông, tựa như mấy lần trước như thế. Cuốn lấy To Đông, để hắn không có cách nào quay người. Tự nhiên mà vậy liền chuyển về. Xên nạ cùng Cổ Lộc Xin Nhị hai người tiền hậu giáp kích, cái này sớm tại Tô Đông trong dự liệu, cũng nếm đến qua hai người hợp kích lợi hại, cho nên lần này, hắn cũng không có lựa chọn lường cầu, mà là dùng chân phải gót chân đem Esma thẳng chuyển trực tiếp đập hướng về phía phía sau mình. Hắn thân thể khôi ngô cũng trong cùng một lúc dựng, quay người. Chương 284, ai nói voi không biết khiêu vũ. Đường Tô Đông đột nhiên dùng chân phải gót chân đưa bóng đập hướng sau lưng lúc, Xên nạ cùng Cổ Lộc Xin Nhị tất cả đều giật mình. Argentina tiểu sư Vương trước tiên xuất thủ muốn kéo ở Tô Đông. Kết quả Tô Đông đột nhiên dừng quay người, lại đuổi theo, để tay hắn chợt đi, không thể giữ chặt. Sen Na vóc dáng càng thấp, càng linh hoạt, trước tiên cũng đi theo dừng quay người, tiếp tục suy nghĩ muốn hướng Tô Đông đuổi theo. Giờ này khắc này, bờ ra duy tiền vệ phòng ngự trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Ngoa tảo, tiểu tử này vậy mà chơi góc chân. Voi Phiêu Vũ, đây quả thực không cho phòng thủ cầu thủ có đường sống a. Nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, Sen Na liền cảm nhận được nơi bả vai chuyển đến một cú không thể kháng cự cự lực, cả người hắn bị chen lẫn không tự chủ được lùi ra, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Nguyên lai like đúng là Tô Đông tại bắn gọt lúc dùng bả vai đụng hắn một chút đáng chết, tiểu tử này thật đủ hiểm. hiềm. Sena bị gạt mở về sau, trước tiên lại xung tới, nhưng đến ngọn nguồn chậm một chút. An vạ dẹt một mực sau lưng cổ lọp xin nghỉ hiệp phòng, tùy thời chuẩn bị bổ vị, nhưng tô Đông góp chân đập cầu về sau, dọc theo đại cấm khu tuyến di động, an vạ dẹt lao ra lúc, tô Đông lại đột nhiên ra tốc một chuyến, trực tiếp lội qua an vạ dẹt phòng thủ. Vừa tới vùng cấm địa cung đỉnh, tô Đông không chút nghĩ ngợi chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra sẹn qua một đường duyên dáng đường vòng cung, cơ hồ là khó khăn lắm sát cầu môn phía bên phải cột dọc cùng sà ngang cái góc và vào Villa diệu cầu môn. Trong chốc lớn này, cả tòa eo mạ gì gặn đều ngây dại. Không chỉ có là fan bóng đá, liền ngay cả cầu thủ đều ngây người. Ba tên phòng thủ cầu thủ lại còn ngăn không được Tô Đông. Goa. Phút thứ 88, Tô Đông lập cú đút. Hai xo so hai. Đây là Tô Đông bản mùa giải thứ 35 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Oh, amigo, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Thứ 35 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, Tô Đông phá vỡ Ronaldo sáng tạo lịch sử ghi chép, trở thành La Liga từ trước tới nay sử nữ mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Đồng thời cũng là trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất 20 tuổi trở xuống cầu thủ. Đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin thành kỷ Tô Đông 35 dẫn bóng, thậm chí đã đuổi ngang Atletico Madrid huyền kỳ tiên phong bản Tạ Đông, đặt song song La Liga mùa giải dậy vàng thưởng dẫn bóng ghi chép vị thứ 3, mà tại trước mặt hắn chỉ có Tạ Sĩ nổ cùng Hugo Sanchez, hai vị lịch sử tiên phong đều là tại Real Madrid cầm tới dậy vàng thưởng, đánh vào 38 cái dẫn bóng. Mà năm gần 19 tuổi, Tô Đông liền đã cùng ba vị La Liga truyền kỳ song vai, cái này thật để cho người không thể tin được. Tô Đông dẫn bóng về sau cũng là phi thường kích động. Hắn một đường xông ra sân bóng, Vincenter cản đều ngăn không được hắn, bị hắn trực tiếp vào tới. Valencia trên trận cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ đều nhao nhao xông về Tô Đông, vì hắn chúc mừng cái này lịch sử tính chất dẫn bóng. Đơn mùa giải dẫn bóng phá 35. Cái này khiến Tô Đông phá vỡ zona Ronaldo ghi chép. Hắn rốt cục thực hiện mục tiêu của mình, rốt cục siêu việt thần tượng của mình. Tô Đông ở đây bên cạnh kích động giang hai cánh tay ra, hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính la lên, phát tiết lấy nội tâm kích động. Các đội hũ một cái tiếp theo một cái nhào tới, nhìn trên này fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều vì hắn vỗ tay. Thậm chí liền liên tràn một bên Không chỉ có Valencia chủ soái Berni T đang vô tay, Vila chủ soái Bá quỷ tổ cũng đồng dạng đang vì Tô Đông dẫn bóng vô tay. Đây tuyệt đối là tràn ngập lịch sử tính chất một khắc. Đêm nay trận này Valencia cùng thành Derby cũng đem bởi vì Tô Đông cái này dẫn bóng mà bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc. Nhìn nhìn lại cái này lịch sử tính chất dẫn bóng chiếu lại, thật phi thường đặc sắc. Vila tổng cùng điều động ba tên phòng thủ cầu thủ đi bao bọc Tô Đông, Marco Senna thậm chí lần lượt cận thân chiến đấu, Tàu ngầm vàng thật biểu hiện được coi như không tệ, nhưng như trước vẫn là bị Tô Đông bắt lấy cơ hội. Nhìn xem cái này một cái gót chân đập cầu, động tác vô cùng ưu nhã trong dòng phi thường đặc sắc. Ai nói voi không biết khiêu vũ? Nhìn xem tô đông, xem hắn cái này một cái gót chân đập cầu, cùng sau đó dừng quay người. Sên nã bị tô đông trực tiếp phá tan, anh vạ dẹt bên trên đoạt chậm nửa nhịp, hai người đều hứng chịu tới tô đông quấy nhiêu cùng áp chế, này mới khiến tô đông đạt được một cái lên chân gõ cửa cơ hội. Nhìn nhìn lại một cước này xuất gôn, từ bên trái ngang di động về sau, chân phải đánh ra đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn gấp chết. Có thể nói, tô đông một cước này xuất gôn chất lượng cũng là khá cao, cho dù là không có trước đó gõ chân đập cầu. Cùng một trọi ba phân khích biểu hiện, lần này suốt goal đều đủ để trở thành sách giáo khoa cấp tiêu chuẩn, lại càng không cần phải nói suốt goal trước đó đủ loại. Lịch sử tính chất thời khắc, xuất hiện lịch sử tính chất dẫn bóng, lại lại như thế kinh điển. Ta chỉ có thể nói, đêm nay tất cả đi vào eo mã dị gạn phan bóng đá, tất cả chờ đợi tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp người xem, đều đã kiếm được. Để chúng ta lại một lần nữa vì sáng tạo lịch sử tô Đông vô tay. Gieo họ. Tranh tài cuối cùng là lấy tô Đông lập cú đốt Valencia sân khách hai so thế chiến thứ hai hỏa vi là diệu. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không chỉ có nhìn trên đài fan bóng đá nhao nhau vì tô Đông vỗ tay, liền ngay cả Villa dì cầu thủ cũng đều không hẹn mà cùng tới cùng hắn vỗ tay, hướng tô Đông biểu thị chúc mừng. Luôn luôn quái gở cao ngạo gì Trần Mở cũng chủ động tới cùng hắn nắm tay, làm tốt lắm. Dì Trần Mở lạnh nhạt nói. Tô Đông một năm chắc gì Trần Mở chủ động duỗi ra tay, bật biểu gật đầu không ngừng, tạ ơn. Trong đầu của hắn tràn đầy kích động, thậm chí có loại cảm giác năng động. Đơn mùa giải ba mươi hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà thật bị hắn cho thực hiện. Nghĩ đến đây cái, hắn thật sự có loại muốn lên tiếng hô to xúc động. Loại cảm giác này quá đáng nghiền. Đi xuống trận, Tô Đông trải qua Bernie T trước người lúc, đặc biệt đi qua ôm một cái huấn luyện viên trưởng, cùng trợ lý huấn luyện viên lễ dè xệ dạn, cảm tạ bọn hắn đối ủng hộ của mình. Hắn biết, nếu như không có Bernie T thay đổi chủ ý, Vincenter cùng Esma là không có cách nào dự bị ra sân. Cái này rõ ràng không tại Bernie T trong kế hoạch, mà có thể làm cho cố chấp làm cho người khác giận sôi Bernie T thay đổi chủ ý, Tô Đông ngoại trừ cảm kích, thực sự không biết nên nói cái gì. Trung quanh đồng đội nhìn thấy Tô Đông ôm Bernie T, trong lòng đã hâm mộ lại phẫn phục. Rất nhiều người đều cảm thấy Bernie T đối Tô Đông Thiên vị thật sự là rõ ràng rành rành. Phải biết, tại Tô Đông gia nhập liên minh trước đó, Bernie T là có tiếng thiết huyết vô tình, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn theo quy củ đến xử lý, cầu thủ tại trên sân bóng bị yêu cầu giống người máy, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Bernie T chiến thuật. Valencia chủ xoáy nổi danh nhất một câu chính là, nếu như cho ta 11 cái người máy, ta có thể thắng được mỗi một trận đấu. Có thể thấy được, ở trong mắt hắn, cầu thủ vẹn vẹn chỉ là chấp hành hắn chiến thuật quân cờ. Nhưng Tô Đông gia nhập liên minh dần dần phá vỡ loại này nhận biết. Từ vừa mới bắt đầu, Bernie T cho Tô Đông phi thường đặc thủ phòng thay quần áo điệp vị. Mua giải sơ, hắn không phải Valencia giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, cũng không phải đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn là Bernie T từ đầu đến cuối nhận định, cũng toàn lực ủng hộ trong chủ lực phong. Thậm chí, Bernie T lần lượt đối Tô Đông bị quyền, cho hắn tự do, cái này mới có Tô Đông một vòng này tùy hứng. Nhưng đang hâm mộ sau khi, phòng thay quần áo cầu thủ cũng đều đối Tô Đông mười phần bội phục. Hắn vẫn luôn là đội bóng huấn luyện cố gắng nhất khắc khổ nhất cầu thủ, đến mức chính hắn đều nói, quá bận rộn, loay hoay đều không có thời gian đi giao bạn gái, mà hắn tại trên sân bóng biểu hiện lại một lần lần chinh phục chúng quanh đồng đội, để bọn hắn tin tưởng, Tô Đông sững với huấn luyện viên trưởng bật công. Nếu như đức không xứng vị, Tô Đông tại trong phòng thay quần áo lại làm sao có thể đứng vững gót chân? Mr. Ta, dù An Sanchez chờ nhập đội nhiều năm đối thủ cạnh tranh, như thế nào lại chịu phục ngồi tại trên ghế đầu? Nhất là đến đêm nay, đến giờ khắc này, Tô Đông sáng tạo ra lịch sử. Từ nay về sau, La Liga trong lịch sử đem lưu lại Tô Đông danh tự. Sự nữ mùa giải đánh vào 35 dân bóng, cái này chỉ sợ cũng là hậu nhân khó mà đánh vỡ ghi chép. Ông huấn luyện viên tạo thành viên về sau, Tô Đông lại đi tới đồng đội ở giữa, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chúc mừng mặc kệ nội tâm nhỏ tâm tư như thế nào, nhưng ít ra giờ này khắc này, mỗi người đều biểu hiện được cao hứng phi thường. Vì tô Đông thành tựu cao hứng, mà bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, tô Đông biểu hiện được càng tốt, đội bóng đoạt được trang Dion lissat xuất liền càng cao, chỉ muốn bắt lại trang Dion lissat cầm xuống song văn vương, bọn hắn cũng đều sẽ cùng theo được ích lợi không nhỏ. Đơn mùa giải đánh vào 35 La Liga dẫn bóng, cái này đã chiếm được Valencia bản mùa giải La Liga dẫn bóng đếm được một nửa. Đây là khái niệm gì? Chính là Valencia mỗi tiến hai quả cầu bên trong, có một cái chính là tô Đông tiến, cái này còn không bao gồm tô Đông mười lần trợ công mỗi lần nghĩ đến cái này, các đội hữu đều nhao nhao lửi lưỡi, hoài nghi mình đồng đội đến cùng phải hay không khách đến từ thiên ngoại. vậy hắn đến cùng là đến từ Nam Mét, còn là đến từ Khắc Tinh. rất nhanh, các đội hữu liền không lại đi xoắn xuýt cái này, không có câu trả lời vấn đề khó khăn, bọn hắn bắt đầu nhao nhao ở nào, muốn tô Đông mời khách ăn cơm, đây chính là thừa cơ ăn hôi tuyệt hảo cơ hội. Tô Đông tâm tình cũng là vô cùng tốt, lúc này tỏ thái độ, trời tối ngày mai mời toàn đội tất cả mọi người đi ăn tiệc, phòng ăn từ bọn hắn định. các đội hưu nhất thời liền vui nở hoa rồi, cả đám đều cười đến không ngậm miệng được. Ezeste dạn liền ở một bên yên lặng nhìn xem, nghe trong lòng bùi bụi mãi thôi. hắn có một loại rất bình thường dự cảm mấy liệt, đó chính là tô đông chức nghiệp tiếp sống vừa mới bắt đầu. tuy nói hắn điểm xuất phát đã là để vô số cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà với tới độ cao, nhưng hắn còn có cơ hội lại sáng tạo cái mới cao phong. cái này không chỉ là bởi vì năng lực cá nhân của hắn cùng tiềm lực, còn có tính cách của hắn cùng sự sự làm người. hắn thật sự là quá người vật vô hại, quá giỏi về cùng người ở chung được. khỏi cần phải nói, vẹn vẹn liền thời gian một năm, hắn đã tại Valencia trong phòng thay quần áo sáng tạo ra mình cao thượng địa vị. cái này không chỉ có riêng là dựa vào sân bóng biểu hiện liền có thể kiếm được. Tỷ như gì chân mở, hạ tại la dự chiến thuật hệ thống bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn tại tàu ngầm vàng phòng thay quần áo cũng có chút xấu hổ, thậm chí còn không bằng chung quanh một chút đồng đội. Mặc kệ là làm làm tiên phong, vẫn là làm làm mỹ tâm, đều cần đến từ chung quanh đồng đội ủng hộ. Trên một điểm này, Tô Đông biểu hiện liền cùng hắn trên sân bóng phát huy, cho hệ dạ tệ dạn lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Thật là một cái không thể tưởng tượng nổi tiểu tử. Chương 285, hắn lại lên giá. Một trận quen thuộc chung điện thoại di động đánh thức trong trầm tư thở lo Rientino. Đây là tại nhà của hắn trong thư phòng. Từ khi vài ngày trước Hắn 81 tuổi mẹ già bởi vì bệnh sau khi qua đời, Florentino liền bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị ứng phó cả tháng 7 chủ tịch đại tuyển. Tuy nói hắn đối với mình liên nhiệm tràn đầy lòng tin, nhưng vẫn như cũ sẽ phi thường bận rộn, hắn cần lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi ứng phó. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, vợ hắn ra tỉ nạ bà ngoại cũng tại trước mấy ngày qua đời, 102 tuổi cũng coi như vui chết mất. Liên tiếp hai vị thân nhân qua đời, Florentino tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mãi cho đến gần nhất mấy ngày này, hắn mới dần dần khôi phục lại, dự định một lần nữa đầu nhập công việc. Bản mùa giải Real Madrid biểu hiện cũng không lý tưởng, nhất là đến thu quan giai đoạn. Từ vòng 34 bắt đầu, đầu tiên là sân nhà 1 so với 2 bại bởi Barca, tiếp lấy sân khách không so với 2 bại bởi La Coruna, sau đó lại sân nhà 2 so 3 bại bởi Real Málaga, mà một vòng này lại là sân khách 1 so với 2 bại bởi Mússia. Sì Bốn liên tiếp bại, cái này tại Real Madrid trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Bên ngoài fan bóng đá quần tình mãnh liệt, truyền thông cũng là đối với cái này làm ưu đồ lớn, hội viên nhóm càng là bi phấn đan sen, hai cái đối thủ cạnh tranh thì là ma quyền sắt trường kích động, The Logentino tuy nói là đợi trong nhà Nhưng đối đây hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Gọi điện thoại tới cho hắn chính là trợ thủ đắc lực, Manu Enzè Đồ Đồ. "Lão bản," hắn lại dẫn bóng. Điện thoại vừa thông, Zè Đồ Đồ ở phía đối diện báo cáo. "Đuổi ngang Ronaldo." Florentino khẽ cho mày. "Không, tiến vào hai quả cầu, vượt qua Ronaldo, sáng tạo ra mới đi chép." Florentino không nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ ban đêm, thần sắc có chút phức tạp. Bên ngoài phản ứng như thế nào? Qua trong một giây lát, Jorgentino hỏi. "Valencia bên kia chính đang ăn mừng." Báo quát rất nhiều vi lai dù fan bóng đá đều đang vì tô đông giao họ truyền thông phương diện phản ứng cũng phi thường nhiệt liệt đây là một kiện đại sự báo quát báo as, mà cả báo, báo quốc gia, tờ báo daily cùng ngợi tờ báo daily các loại cơ hồ tất cả nặng tạp chí lớn đều sẽ trang đầu đầu để đưa tin cái này cái cọp tin tức mặt khác châu âu truyền thông phương diện các quốc gia truyền thông cũng đều tại tranh nhau đưa tin trung quốc, nước mỹ các quốc gia thông tấn xã cũng đều ngay đầu tiên gửi đi đưa tin đoán chừng ngày mai sáng sớm toàn thế giới truyền thông đều sẽ nghe tiếng mà lên cái này sẽ hình thành một cỗ thanh thế florentino nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu Hắn cũng không hoài nghi dễ đồ đồ tin tức con đường, có thể làm hắn trợ thủ đắc lực, dễ đồ đồ ở mọi phương diện đều có ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng nhân mạch tài nguyên. Dù sao hắn dựa lưng vào toàn bộ ACG kiến trúc tập đoàn. Điển hình nhất ví dụ, rất nhiều người đều coi là năm ngoái Real Madrid đưa vào Beckham, ra sao nhét Netsanche công lao. Đây quả thật là không có sai, cả cái cọc giao dịch đều là Jose Sanche tại chủ đạo, nhưng không muốn người biết chính là giao dịch phía sau còn ẩn giấu một cái mấu chốt thao bàn thủ, đó chính là Manu dễ đồ đồ, làm trên thế giới giá trị buôn bán cao nhất ngôi sao bóng đá. Beckham trên thân con đông đảo tài trợ hợp đồng, cơ hồ tất cả đều là thế giới danh bài, trong đó cũng có một chút cùng Real Madrid hiện hữu nhà tài trợ là xung đột. Như vậy, muốn thế nào cân đối Beckham gia nhập liên minh Real Madrid mang đến xung đột lợi ích? Chớ xem thường điểm này, bởi vì đây là chuyển nhượng một đại quan khóa. Đối với loại này cự tinh cấp chuyển nhượng, nếu như không giải quyết được nhà tài trợ, vậy căn bản cũng đừng nghĩ làm được thành. Jose San chê đối với chuyện này là thúc thủ vô sách, nhưng Manu En dễ đồ đồ tại không muốn người biết tình huống dưới. Từ ba tháng bắt đầu tiếp xúc tất cả Bekham nhà tài trợ, cùng Real Madrid một chút nhà tài trợ, thông qua hòa giải câu thông hiệp thương về sau cuối cùng đạt thành chung nhận thức, cái này mới có Beckham gia nhập Liên Minh. Cho nên, Florentino có thể không tín nhiệm Real Madrid bất luận kẻ nào, nhưng hắn tin tưởng Manu Enze Đồ Đồ. Người thấy thế nào? Florentino hỏi. Điện thoại bên kia trợ thủ chần chờ một chút, ta cảm thấy, trước đó chúng ta định giá vẫn là quá thấp. 5000 vạn euro hiện tại mua không được. Florentino rất bình thường khẳng định nói. Nguyên bản Real Madrid là giá giá 4000 vạn euro, ý đồ tại 5000 vạn euro cái giá này vị bên trên cầm xuống Tô Đông, nhưng hiện tại xem ra, cái này trên cơ bản là khả năng không lớn. Lấy Tô Đông biểu hiện bây giờ, Valencia chịu 5.000 vạn euro bán đi hắn, trừ phi giọt đầu gõ hỏng. Florentino nhận biết rõ, gia hỏa này làm ăn năng lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất hắn không ngu ngốc, xem xét thời thế ánh mắt vẫn phải có. Phản ứng của hắn thế nào? Florentino nói sang chuyện khác. Ta vừa mới nhận được tin tức, bạn đời tát nặc chính đang chuẩn bị tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đoán chừng ngày mai báo quốc gia cùng mạ cả báo đều sẽ có một tiên hắn tin tức. Xác lược của hắn giống như chúng ta, đều là chủ đánh tô đông. Hiện tại hắn muốn cướp chúng ta một bước. Real Madrid có ba tên chủ tịch người ứng cử. Florentino tiếng hô tối cao. Dù là năm nay Real Madrid rất có thể không thu hoạch được gì, nhưng Florentino chủ chốt vị trí như trước vẫn là mười phần kiên cố. Những người khác sợ là rất khó dao động. Bạn đỡ tát nặc là Florentino đối thủ cạnh tranh một trong, hắn cùng Real Madrid đương nhiệm chủ tịch, chủ động cự tinh bài, mà lại muốn dẫn vào cầu thủ cũng giống vậy, đó chính là Valencia To Đông. Bạn đỡ tát nặc hứa hẹn, chỉ cần mình thắng tuyển, đem không tiếc bất cứ giá nào ký To Đông, cũng biểu thị đã cùng Valencia bên kia tạo mối quan hệ, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra hắn đã cùng To Đông đoàn đội đạt thành hiệp nghị. Nhưng ai cũng biết, cái này trên cơ bản là khả năng không lớn. Tô Đông cùng người đại diện Mendez đều không đốc, coi như thật có lòng chuyển nhượng Diêu Mariz. Tại Florentino liên nhiệm khả năng lớn như vậy tình huống dưới, bọn hắn làm sao có thể đi cùng bạn đỡ tắt nạp ký tên hiệp nghị? Thật sự cho rằng tùy tiện người nào, liền có thể phục chế Florentino 2.000 năm tranh cử là lịch chuyển sản cố sự. San cũng tại tích cực tạo thế, hắn thế chiều hôm nay tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, trên đại thể có ý tứ là, hắn cho là chúng ta không nên dùng nhiều tiền đi đưa vào Tô Đông, hắn muốn lấy nhân số để thủ thắng, biểu thị đội bóng sẽ ở giữa sân, hậu phòng tuyến tiến hành dẫn vị binh. Sanzi trước Hoàng Mã chủ tịch, 2005 nương tựa theo một tòa trang tí hon nâng lên tiến hành chủ tịch liên nhiệm đại tuyển, kết quả không nghĩ tới, bị Florgentino bằng vào phỉ gỗ chuyển nhượng cho Trộm một Thanh, 4 năm sau hôm nay, hắn ngóc đầu trở lại, lại tham gia chủ tịch đền cử. Florgentino yên lặng nghe trợ thủ giới thiệu tình huống hiện tại, hắn đối với mình liên nhiệm vẫn là tràn đầy lòng tin, nhưng cũng không dám kinh thường, dù sao năm đó Sanzi cũng là bởi vì lơn là bất cần mới chính bị ăn trộm gà thành công, hiện tại cũng không thể để Sanzi lấy đạo của người trả lại cho người a. Manuel, ngươi ngày mai lập tức liên hệ đoàn đội sửa đổi một chút chúng ta tranh cử xét lực, cường điệu sửa chữa chúng ta gây dựng lại phương án, coi trọng một chút trung hậu trợ. mặt khác thả ra vãn đỡ nổ đem tan học tin tức, cho thấy chúng ta kiên quyết cải cách quyết tâm, chỉ cần biết viên môn tin tưởng, chúng ta liền sẽ không thua. Manuel Manu Enredo gật đầu đáp ứng. Valencia bên kia còn muốn tiếp tục đàm, nắm chặt thời gian, vô luận như thế nào cũng không thể bị bạn đỡ tắt nặc nhanh chân đến trước. Florentino tập phần lo lắng mình đối thủ cạnh tranh, lấy tô Đông biểu hiện bây giờ thật muốn bị bạn đỡ tát nọc kỳ đến, giao động hắn chủ chố vị trí vẫn rất có khả năng, thật giống như năm đó. Hắn không phải liền là lấy phí gỗ đến dung chuyển sẵn chủ chỗ vị trí. Florentino tình nguyện ký không hạ tô đông, cũng tuyệt không thể để đối thủ cạnh tranh ký. Huấn luyện viên trưởng phương diện, liên lạc một chút cả mạ chỗ đi. Tuy nói cả mạ chỗ cuộc đời huấn luyện viên không có gì đem ra được thành tích, nhưng hắn đến cùng là Real Madrid danh túc, fan bóng đá đối với hắn có rất sâu tình cảm. Loại thời điểm này đem hắn rời ra ngoài, hiệu quả vẫn là sẽ rất rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Barcelona sân nu em chủ tịch trong văn phòng, lãng vặt tại chính cùng mình phụ tá đắc lực họp thảo luận vừa mới kết thúc trận đấu này, cũng như thế nào từ Valencia đưa vào tô đông. Ngoại trừ chủ tịch lãng vặt tại bên ngoài. Còn có phó chủ tịch đoàn Phọn Sổ Cao tới người, cùng đoàn chủ tịch thành viên Sạ Dạ Martin. Cái trước phụ trách thường ngày hành chính sự vụ, từ phía sau phụ trách buôn bán khai phát nghiệp vụ. Nhưng gọi ý tứ chính là, phụ trách cầu thủ chuyển nhượng chuyên trách phó chủ tịch dù xéo lại không ở tại bên trong. Dù xéo vẫn kiên trì quan điểm của mình, hắn không cho là chúng ta hẳn là đưa vào Tô Đông, lý do cũng vẫn là chuyển nhượng phí quá cao, hiện tại phòng đoán cẩn thận, 5000 vạn euro đã không thuyết phục được Valencia. Sạ Dạ Martin phân tích nói, đừng nghe dù xéo. Hàn Phọn Sổ Cao tới ngươi khoát tay náo, hắn chỉ thích vở ra giữ cầu thủ, mà lại sự thật cũng chứng minh ánh mắt của hắn cũng không có gì đặc biệt, tỷ như Đông nghỉ kỳ lúc, hắn liền thái độ vô cùng cường ngạnh muốn đổi việc dịp cắt, nhưng kết quả đây, Vì chuyện này, Du sẽ cùng Cờ Du Yip còn trở mặt. Hiện tại chứng minh, Cờ Du Yip là đúng, dịch cắt rất nhanh liền buốt thuận đội bóng. Nhưng tô Đông chuyển nhượng phí xác thực sẽ rất quý, chúng ta chưa hẳn có thể đủ chịu được nổi. Sa giả Martin không không lo lắng nói, đây là hiện tượng bình thường, vượt qua một chút liền đi qua, nhưng tô Đông nhất định phải ký đến. Lạ Bột Tạ thái độ phi thường kiên quyết, đội chúng ta bên trong bở ra giữ cầu thủ đã đủ nhiều, nhất là Zonalino, dù sẽ chưa hề đều không phải là Lạ Bột Tạ dòng chính. Đối với tên này hợp tác đồng bạn, Lại Vọt Tạ cũng một mực duy trì cảnh giác. Vấn đề ở chỗ, dù sẽ càng thêm quen thuộc bóng đá nghiệp vụ, của hắn nhân mạch có thể trợ giúp 3K ký Zona Ronaldinho cùng bờ lệ tỷ dạng này cầu thủ, đây là Lại Vọt Tạ không có. Nhưng hiện nay, toàn bộ 3K đều nghiêm trọng nghỉ lại tại Ronaldinho, lại thêm rủ xẻo dẫn vào cầu thủ nhiều, tại phòng thay quần áo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cái này khiến Lại Vọt Tạ cảm nhận được nguy hiểm. Trước đó cắt tan học hay không, chỉ là song phương lần thứ nhất giao phòng, nhưng không phải là một lần cuối cùng. Ronaldinho biểu hiện được phi thường tốt, nhưng chúng ta nhất định phải đưa vào một cầu thủ có thể chống đỡ. Thậm chí là để xuống Zonalino, tô Đông không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lại Bota là luật sư xuất thân, hắn biết rõ mình muốn cái gì, cũng phải nên làm như thế nào. Minh Bạch, xa giả Martin ở đầu, ta lập tức chuẩn bị một phần kế hoạch, đồng thời tăng tốc cùng Valencia đàm phán. Lại cùng Rio Ma Lộc cạ giữ liên lạc, nếu như ký không hạ tô Đông, liền ký Hê Eto'o. Lại Bota dặn dò, đây cũng là nhất danh rủ sẽ phản đối dẫn vào cầu thủ, bởi vì hắn sợ đắc tội với Lorenzo. Dù sao Rio Madrid còn có được Eto'o một nửa quyền sở hữu. Chương hai trăm đợi ngươi không giao được bạn gái liên quan tới tô đông tin tức phảng phất giống như là trong một đêm xuất hiện ở khắp mọi nơi vương sơ tinh sáng sớm khi tỉnh lại liền nghe đến cùng túc xá bạn bè cùng phòng thảo luận tô đông dẫn bóng nói là phá ghi chép trước khi đến trường học trên đường nàng nhìn thấy bên đường tiệm bán báo càng là dán ra mỗi đại báo trang đầu tô đông thỉnh linh xuất hiện ở sân trường bên trong các bạn học thảo luận đến càng thêm nhiệt liệt không chỉ có là nam đồng học thậm chí có không ít nữ đồng học đều một mặt hoa si ý lấy anh tuấn cao lớn tô đông nghỉ trưa dùng cơm lúc phòng ngăn trên tivi cũng tại lặp đi lặp lại phát hình tô đông tranh tài cùng rất bóng đây là vương sơ tinh lần thứ nhất các thân thể sẽ đến bóng đá trên thế giới này lực ảnh hưởng lại to lớn như thế. nàng người chung quanh đến từ khác biệt khu vực cùng địa khu, có khác biệt tín ngưỡng cùng thói quen sinh hoạt, thậm chí trong đó có không ít người đều ôm lấy mãnh liệt kỳ thị chủ tộc. nhưng ở bóng đá, tại tô đông vấn đề này, bọn hắn lại là như thế nhất trí. từ tv đến báo chí đến tạp chí, thậm chí tại tan học trên đường về nhà, nàng đều có thể nghe được mọi người thảo luận tô đông. hắn đến cùng làm cái gì? vương sơ tinh ôm dạng này nghi hoặc, trở lại ký túc xá sau mở ra máy tính, nàng xem trong ngoài nước mỗi trang web lớn hòa luận đàn, nhìn không biết bao nhiêu truyền thông báo cáo tin tức, nhìn vô số đám dân mạng nhắn lại cùng bình luận. Từ đây hết thảy, nàng chậm rãi bện ra một thứ đại khái ấn tượng. Tô Đông hoàn thành một cuộc toàn thế giới đều khiếp sợ hành động vĩ đại. Hắn vượt qua Ronaldo, nhất là tại diễn đàn của trường học bên trong, Vương Sơ Tinh thấy được rất nhiều ngày bình thường cao cao tại thượng châu Âu các học sinh bình luận, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng tại đuổi theo Tô Đông, cái này khiến Vương Sơ Tinh trong lòng không khỏi sinh ra một tia cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Tô Đông vì tất cả người Trung Quốc tranh thở ra một hơi. Đinh linh linh. Quan thuộc chung điện thoại di động truyền đến. Vương Sơ Tinh cầm lên trên bàn sách Nokia, điện báo biểu hiện rõ ràng là bảo mã tổng bộ quảng cáo ngành doanh tiêu dân. Người tốt Giám tiên sinh. Vương Sơ Tinh nhận nghe điện thoại. "Vương, rất xin lỗi lúc này liên hệ ngươi, nhưng sự tình khẩn cấp, tổng bộ vừa mới tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, công khai một cái quyết nghị trọng đại, chúng ta cần ngươi phối hợp một chút công việc của chúng ta." Vương Sơ Tinh đến bây giờ còn kiêm bảo mã tổng bộ phiên dịch công việc, chỉ cần là tiếp đãi trung quốc khách nhân thời điểm, nàng đều muốn đi đi làm. "Được rồi, ngươi nói." Lập tức liền muốn Cham Dion Lit trận chung kết, năm nay Cham Dion Lit tại nước Đức cử hành, chúng ta dự định tại Cham Dion Lit trước sau đoạn thời gian này, thừa dịp dưới mắt cái này một đợt dậy sóng, tiến hành một vòng mới mở rộng nhất là vây quanh trang thi on trận chung kết cùng tô đông giật dừng một chút giải thích nói cái này là lần đầu tiên có chúng ta bảo mã tài trợ ngôi sao bóng đá tiến vào trang thi on trận chung kết mà lại là dự thi đội bóng linh hồn hạch tâm lại thêm vừa mới kết thúc la liga tranh tài tổng bộ đối với cái này phi thường trọng thị chúng ta cần phải lập tức bắt đầu làm việc ngày mai sẽ phải tiến về tây ban nha vương sơ tinh lo nghĩ ngày mai mình có thời gian lúc này liền đáp ứng xuống nghe nói ngươi gần nhất đang chuẩn bị một phần báo cáo giật đột nhiên hỏi đúng vậy thiên sinh nhưng còn chưa chuẩn bị xong Ta lập tức cho ngươi phát một phần biểu kiện, ngươi nhìn kỹ một chút kế hoạch của chúng ta, đêm nay thêm cái ban, nghiên cứu một chút pháp luật phong hiểm vấn đề, bởi vì Valencia nhà tài trợ là Toyota, chúng ta cần tránh đi cái này đối thủ cạnh tranh. Bảo mã cũng có luật pháp của mình đoàn đội, nhưng thời gian quá gấp, chỉ có thể đến lúc đó đợi an bài pháp luật chuyên gia cùng đi tùy hành, lần này là cho Vương Sơ tinh ngoại định mức tăng thêm một hạng nhiệm vụ. Chuẩn bị cẩn thận, làm xong, ta giúp ngươi viết thư đề cử." Giản cười nói. "Tốt, ta ơn Giản tiên sinh. Thật muốn ta, liền tặng ơn Tô Đông đi." Hắn thật đúng là vì các ngươi Trung Quốc người không chịu thua kém. Hắn là tốt, ngươi cũng giống vậy. Sau khi nói xong, Giật liền cúp điện thoại. Vương Sơ Tinh nhìn qua tắt bình phong điện thoại, có chút không dám tin tưởng. Giật cũng coi là bảo mã bộ môn chủ quản, nếu như từ hắn đến viết thư đề cử, Tiêu Nàng đạt được công việc thực tập sát xuất trên cơ bản cũng không có cái gì huyền nhiệm. Vì chuyện này, nàng đã bận rộn một lúc lâu, không nghĩ tới đột nhiên tới nhanh như vậy. Tạ ơn Tô Đông. Đường Vương Sơ Tinh xuất hiện tại vệ tơ mạ trụ sở huấn luyện bên sân lúc, nhất thời liền hấp dẫn sân bóng bên trong tất cả cầu thủ chú ý. Một thân màu đen trang phục nghề nghiệp, bên trong dự một kiện áo sơ mi trắng, khí chất thanh nhã cho người ta một loại rất sạch sẽ nhưng lại không hiện lãnh đạm cảm giác tóc dài xoa vai theo gió nhẹ có chút phiêu bầy trong không khí cũng tràn ngập một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát nàng là ai a dáng dấp thật là xinh đẹp kia dáng người khí chất kia tuyệt thượng đế a chúng ta đội bóng lúc nào tới qua như thế xinh đẹp nữ hải tử quá đẹp ta muốn theo đuổi nàng muốn chết ngươi phạm tấu đồ ngươi cũng không nhìn nhìn nàng cao bao nhiêu tiêu chuẩn người mẫu không so với cái kia siêu mẫu còn cao hơn dáng người so với các nàng còn tốt hơn nhất là khí chất còn có kia dung mạo thâu thâu đoán chừng có một trở lên Phạm Độ, người mới 1,7m, nàng còn không có mang giày cao gót. Đám người một trận cười vang. Esma rất bình thường buồn bực nắm lấy sọ não bên trên tóc dài, hắn lại một lần vì chiều cao của mình cảm thấy bị ai. Chờ một chút, nữ hài tử này khá quen. Vincent phản ứng đầu tiên. Đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao ý thức được. Cái này không phải liền là Đông Phương Mỹ nữ sao? Thế là, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Tô, lần trước ngươi đi Munich tham quan Olympic sân bóng lúc, bị truyền thông vô tới một tấm hình, cùng ở bên người người cô nương chính là nàng. Vincent chỉ nhớ vẫn là vô cùng không tệ. Đám người mới chợt hiểu ra, cũng không phải sao. "Tô, ngươi chừng nào thì bắt đầu giao bạn gái à nha?" S Mạ một mặt hai oán hỏi. Tô Đông cười khổ lắc đầu, nàng là bảo mã công ty thuê cho ta tiếng Đức phiên dịch, ngươi xem một chút bên cạnh cái kia đầu trọc dầu mỡ trung niên, hắn chính là bảo mã marketing bộ chủ quản. Đám người thuận Tô Đông thủ thế, cái này mới nhìn đến mỹ nữ bên cạnh còn đứng lấy một cái thấp hơn hỏi đầu trung niên. Không có cách, mỹ nữ lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh, trực tiếp đem chúng quanh mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới, đến mức tất cả mọi người tự động không để ý đến bên cạnh dầu mỡ trung niên. "Xinh đẹp như vậy phiên dịch, ngươi không nghĩ tới muốn phát triển một chút?" Vincent cười hì hì hỏi, đám người cũng đều một trận quan tâm, càng nhiều vẫn là bất quái. Tô Đông vấn đề tình cảm từ Bồ Đào Nha sở Putin lật bõn đến Valencia vẫn luôn có thụ chú ý, nhưng nhắc tới cũng thú vị, bên cạnh hắn chưa hề chưa từng xuất hiện nữ hài tử, duy chỉ có chính là một lần kia bị truyền thông đập tới đi tham quan Munich Olympi sân bóng, nhưng lúc đó tất cả mọi người càng chú ý Tô Đông chuyển nhượng, mà tự động không để ý đến trong tấm ảnh tóc dài mỹ nữ. Tô, phải nắm chặt. Vincent cười ồn ào, đúng a, ngươi không truy, ta cần phải đuổi theo. Etma càng là kích động, nhìn hắn đuôi vương sơ tình ấn tượng từ giây, tô đông nhịn không được liền nở nụ cười, liền ngây kia thân cao, có đến người ta bả vai sao? lời này giống như gấp trăm lần bạo kích, để esma vốn là yếu ớt trái tim lại trúng một tiễn, cả người đều nước mắt chảy vội. làm sao có thể không có đâu? người ta cũng có một mét bảy được không? tại sao muốn nói như thế đả thương người đâu? hai người ngày bình thường đều lẫn nhau đả kích quen thuộc, các đội hưu cũng đều nhìn náo nhiệt, nhao nhao ở nào. nhưng để cho người hoàn toàn không tưởng tượng được là, đang huấn luyện khóa vừa mới kết thúc, esma liền trực tiếp chạy tới bên sân. ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi có bạn trai chưa? Valencia tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, đây là ngày bình thường cái kia Ema. Ngoa tạo, đây cũng quá chủ động đi. Vương Sơ tinh mặt tường đỏ, có chút trợ tay không kịp, lúc này nhìn một chút Tô Đông, phát hiện từ phía sau lắc đầu cười khổ, lúc này minh bạch không, có gì đáng ngại, thế là liền lắc đầu, không có, ta vẫn còn đang đi học. Kia không có việc gì. Ema dùng sức vỗ tay một cái, lộ ra hết sức kích động, đột nhiên xoay người, chỉ hướng sau lưng Tô Đông, ta vị này hảo huynh đệ cũng còn không có bạn gái, mà lại ta nói cho ngươi, hắn xuất sinh đến bây giờ 19 niên, không có nói qua yêu đương, tuyệt đối là chất lượng tốt. Ai nha, Esma sau lưng chịu một chân, tranh thủ thời gian bay vượt qua chạy. Một bên chạy, còn vừa ở bên kia hô, ta nói đều là thật, hắn vừa mới còn đang nói, hắn rất bình thường thích ngươi. Đám người lại là một trận cười vang, không nghĩ tới Esma vậy mà chơi như thế một tay. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn người này cứ như vậy, loạn thất bát tào. Tô Đông chỉ vào Esma, bất đắc dĩ nói, gia hỏa này liền là cố ý trả thù mình vừa mới đối với hắn đả kích. Vương Sơ tinh khẽ gật đầu, da vẻ lơ đãng nhìn Tô Đông một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng là người Trung Quốc sao? Trong phòng thể hình David Silva nhìn lên trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu tỷ tỷ, hơi có vẻ ngượng ngùng tìm đề tài. Ừ, đúng vậy, người đây." Vương Sơ tinh tự nhiên hào phóng hỏi lại. "Ta đến từ Canaji quần đảo." Canaji quần đảo tuy nói thuộc về Tây Ban Nha, nhưng lại cô treo hải ngoại, đến mức có đôi khi, người trên đảo đều không phân biệt được mình rốt cuộc có tính không là người Tây Ban Nha, Espanion. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, Tô Đông ngay tại đảo một cái trọn vẹn có người thành niên cao như vậy to lớn lốc xe, nhìn mỗi một cái động tác đều phi thường phi sức, để người đứng xem cũng nhịn không được gầm thầm vì hắn cắn răng. Hắn bình thường đều là như thế vẫn luyện sao? Vương Sơ Tinh mỗi lần nhìn thấy Tô Đông dùng sức, cũng nhịn không được khẽ cắn hằm rằng, phản phất giống như là đang giúp hắn dùng sức, đây cũng là nàng lần thứ nhất tại trong phòng thể hình quan sát Tô Đông huấn luyện. Chỉ mặc một bộ sau lưng cùng quần đùi, lộ ra đầy người cường tráng cơ bắp, mồ hôi rầm rề, toàn thân tỏa ra một cô nam tính hào sồn phi tức. Ba cái kia chính là hắn tư nhân huấn luyện viên, mỗi ngày đều sẽ vì hắn an bài khác biệt huấn luyện hàng ngũ, cường độ đều không khác mấy, chỉ có như thế luyện, mới có thể không ngừng tích phát ra trên người hắn tiềm năng, để hắn không ngừng mà đột phá cực hạn. David Siva tràn đầy bội phục nói: Đế tử Kanaji quần đảo thiếu niên nhìn một chút vị này mới quen tiểu tỷ tỷ kia tuyệt mỹ bên mặt, nhìn nhìn lại huấn luyện đến toàn vẹn quên mình Tô Đông, trong lòng âm thầm thở dài, đáng đời ngươi không giao được bạn gái à. Hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất, cố gắng nhất cầu thủ, cũng là tốt nhất tối bằng hưu đáng tin cậy. David Silva khen Tô Đông một câu. Vương Sơ Tinh nhìn về phía David Silva, phát hiện hắn một mặt chân thành, nhưng cẩn thận dư vị, lại suy nghĩ ra hắn nói bên ngoài ẩn dấu ý tứ, nhìn về phía Tô Đông ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Chương 287, ngươi thế nào cứ như vậy đầu óc chậm chạp đâu. Nam tại sộp trên đường nệm, Vương Sơ Tinh đầy trong đầu cũng không khỏi hiện lên buổi chiều Tô Đông huấn luyện lúc bộ dáng. Kia là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem đến nam vận động viên huấn luyện, nàng thật rất bình thường rung động. Nàng chưa hề không hề nghĩ rằng, tiếp xúc mấy lần đều lộ ra nho nhã lễ độ Tô Đông lại còn có như thế khổng vũ hữu lực một mặt. Nhất là bây giờ, nàng còn vào ở Tô Đông trong nhà. Dạo tại Xế chiều có việc về trước nước Đức, lại đem Vương Sơ Tinh lưu tại Valencia, giao tiếp hàng loạt công việc, ngày mai mới trở về. Tô Đông vốn là nghĩ muốn an bài nàng ở tại khách sạn, nhưng cân nhắc đến nàng lẻ loi một mình, lại la đôn bảo, thế là liền để nàng trong nhà. Dù sao hắn muốn tới biệt thự thật lớn, không kém ở thêm một người. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, lớn như vậy biệt thự liền bọn hắn cô nam quả nữ, vương sơ tinh nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Đây là nàng lần thứ nhất đến nam sinh trong nhà qua đêm, cứ việc nàng biết cũng là vì công việc. Một đêm ngủ không ngon, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời bên ngoài sớm đã sáng rõ. Trải sau khi tắm, vương sơ tinh xuống lầu đi vào phòng khách, lại phát hiện trong biệt thự sớm đã người đi nhà trống. Ngươi tốt, vương tiểu thư. Trong phòng bếp đi tới một người trung niên phụ nữ, thon nhìn như là cái hải ngoại người hoa, nói lưu loát tiếng trung. Ngươi tốt, ngươi là. Ta là Tô Tiên sinh thuê nhân viên làm thêm giờ, họ trường, hắn tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Tạ ơn. Vương Sơ Tinh khách khí nói lời cảm tạ, nhìn chung quanh, lại hỏi, hắn đâu? Tô Tiên sinh sao? Ừm. Lúc này hắn hẳn là đi căn cứ huấn luyện. Sớm như vậy? Không còn sớm, mà lại hắn đã trong nhà lời đầu tiên mình huấn luyện một vòng, nói là mỗi ngày 4-5 giờ liền rời giường, trước ở nhà phòng tập thể thao cùng phía ngoài trong công viên huấn luyện, về sau lại đến căn cứ thêm luyện, cuối cùng mới cùng đội bóng tập luyện, đoán chừng nhanh nhất cũng muốn ban đêm mới trở về đâu. Mỗi ngày đều như vậy sao? Vương sơ tinh cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Đúng vậy, theo ta được biết, cơ hồ mỗi ngày đều dạng này. Vương sơ tinh đơn giản không thể tin được, cái này cỡ nào tự hạn chế người mới có thể kiên trì loại khổ này đi tăng thức sinh hoạt. Đúng rồi, tô tiên sinh cho ngươi lưu thoại, nói ngươi có thể tiếp tục ở lại đây công việc. Sau khi hoàn thành liền giữ kế hoạch lại đến, hắn trở về sẽ nhìn. Giữa trưa cũng là ta đến chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều sẽ có lái xe tới đón ngươi đi sân bay. Vương sơ tinh cảm thấy trong lòng gấp gáp, nàng không nghĩ tới, tô đông lại còn có như thế tỉ mỉ một mặt. Valencia ngay tại khu chiêng gõ chống chuẩn bị chiến đấu trang The Online trận chung kết, Tô Đông mỗi ngày đều là đi sớm về tối, căn bản liền không có thời gian dư thừa đi xử lý sự tình khác. Lần này bảo mã đột nhiên tăng lên một hạng hoạt động, mang đến cho hắn một chút phiền toái, may mà cũng không cần hắn quan tâm cái gì. Giật mang theo Vương Sơ Tinh đến Valencia, chính là cùng câu lạc bộ xác nhận Tô Dô ta chuyện tài trợ, đồng thời cũng thông báo một chút bọn hắn vây quanh Tô Đông cùng Trang The Online trận chung kết tiến hành marketing mở rộng kế hoạch. Vương Sơ Tinh lưu lại, chính là muốn kết hợp bảo mã kế hoạch, cùng Valencia cung cấp vật liệu. Cuối cùng chứng thực phần kế hoạch này khả thi, lần tránh rơi một chút khả năng tồn tại pháp luật phong hiểm, phòng ngừa cùng Tô Dô ta xuất hiện mâu thuẫn. Ban đêm, đương Tô Đông lúc về đến nhà, trên bàn sách của hắn trưng bày một phần văn kiện thật dày. Lật ra xem xét, bên trong đều là một chút hoạt động kế hoạch, Vương Sơ Tinh đã giúp hắn vẽ ra trọng điểm cùng cần thiết phải chú ý chi tiết, ngoài ra còn có một chút chính là Tô Đông ứng đối truyền thông lúc nói chuyện, cùng chỉ có thể là phòng ngừa nói về chủ đề. Phần kế hoạch này làm được rất bình thường hoàn thiện, liếc qua tới ngay, Tô Đông sau khi xem, trên cơ bản mình cần muốn làm gì, phòng ngừa làm cái gì, đều nhất thanh nhị sở. Tô tiên sinh ta nhìn vị này Vương tiểu thư từ an điểm tâm xong về sau, vẫn tại bên kia bận điệu, cơm trưa đều không chút ăn đâu. Nhân viên làm thêm giờ Trương A Ji nhìn thấy Tô Đông lẩm xem kế hoạch, hơi khẽ cười nói: "Ta sống hơn 40 năm, lần thứ nhất nhìn thấy loại này thiên tiên giống như cô nương, tính cách lại dịu dàng, đối xử mọi người cũng ôn hòa." "Ừm ân." Tô Đông đáp ứng hai tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Trương A Ji âm thầm khí khổ, mình vị lao bản này cái gì cũng tốt, chính là tại phương diện tình cảm cá nhân hơi chút trầm chạp. Bao nhiêu xinh đẹp cô nương, nếu là đổi hắn nam sinh trẻ tuổi, vậy còn không phải liều mạng đu theo. Nhưng hắn đâu nhìn giống như hoàn toàn không chú ý cả ngày liền nhào đang huấn luyện bên trên cái này còn thế nào giao bạn gái tô tiên sinh ta cảm thấy đi ngươi hẳn là gọi điện thoại cho nàng trương a di đề nghị gọi điện thoại tô đông ngồi ở trên ghế salon sau khi nghe vung xuống trong tay kế hoạch sách vì cái gì trương a di hà to miệng môi rất muốn nói ngươi thế nào cứ như vậy đầu hốc chậm chạp đâu ta tô tiên sinh nhưng cuối cùng nàng nhìn được trải qua gần một năm ở chung nàng phát hiện tô đông thật không hiểu lắm những này chuyện tình cảm có lẽ không phải không hiểu mà là chưa hề không có suy nghĩ qua ngươi nghĩ à người ta một cô đơn Tại nhà ngươi qua một đêm, lại bận bịu đã hơn nửa ngày, cơm trưa đều không hảo hảo ăn, liền vội vã đuổi máy bay, kia ngươi có phải hay không hẳn là gọi điện thoại hỏi nàng một chút, nhìn nàng có phải hay không an toàn ngăn lại, hay là khác, quan tâm một chút luôn luôn hẳn là a. Tô Đông gãi gãi cái cằm, hơi chút chậm chạp ồ một tiếng, tiếp tục xem kế hoạch của hắn sách. Trương A Di nhìn hắn bộ dáng này, có chút vì hắn sốt ruột, lại rất bình thường im lặng, quay người về phòng bếp thu thập đồ đạc về sau, liền xuống ban đi. Đưa mắt nhìn Trương A Di đóng cửa rời đi, Tô Đông mới lại buông xuống trong tay kế hoạch sách, có chút đắng buồn bực nhíu mày. Cú điện thoại này hẳn là đánh sao? Đánh tới, muốn nói chút gì? Luôn không khả năng chỉ là hỏi nàng một chút phải chăng ngăn lại loại hình a. Tô Đông thở dài một tiếng, hắn phát hiện, loại chuyện này thật so đá một trận bóng đá tranh tài còn mệt hơn. Nhấc đầu. "Uy, Tô tiên sinh. Vương tiểu thư, ngươi tới rồi sao?" "Vừa trở lại ký túc xá, cảm ơn ngươi quan tâm." "Vậy là tốt rồi. Bản kế hoạch ta xem, viết rất bình thường kỹ càng, tạ ơn." "Đừng khách khí, kia là ta phải làm." Trầm mặc 10 giây đồng hồ về sau, Tô Đông mới lại mở miệng nói ra, "Hách, vừa rồi Trương A Zi nói, ngươi dữa chưa cũng chưa ăn tốt, vẫn là phải nhanh đi ăn một chút gì." Ừm, ở phi trường đến qua. Còn có, về sau đừng gọi ta Tô tiên sinh, kỳ thật ta so ngươi còn nhỏ hơn một tuổi, gọi ta Tô Đông. A, tốt, Tô trước. Tô Đông, ngươi cũng gọi ta Vương Sơ Tình, hoặc gọi ta Sơ Tình cũng được. Ừm. Lại là trầm mặc mười mấy giây. Kia không có việc gì, ta liền cút trước, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Vương Sơ Tình nghe trong điện thoại đô đô âm thanh bận, nhìn nhìn lại trên màn hình thời gian, vẫn chưa tới 20 điểm, cái này muốn nghỉ ngơi à nha. Tiểu cô nương đột nhiên mỉm cười mất nợ nụ cười. La Liga một vòng cuối cùng thua quan chiến. Valencia tuy nói là tọa trận sân nhà nên chiến hàn巴萨， nhưng quân đoàn rơi lại là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Kết quả không cần phải nói， Valencia sân nhà không một bại bởi ảnh巴萨。Real Madrid thì là tại sân nhà một so với bốn bại bởi Real Sociedad gặp phải 5 liên tiếp bại。đáng nhắc tới chính là tại giữa tuần cúp nhà vua trong trận chung kết， Real Madrid lấy hai so ba bại bởi xạ dậy cổ dạ gặp phải hai tay chống không cục diện khó xử， cái này cũng đã dẫn phát Real Madrid fan bóng đá bất mãn cùng ngoại giới truyền thông phá ganh。Hoàng mã tổng kinh lý Valencia nổ tự nhận lỗi từ trước。 Phấn luyện viên trưởng vậy Dự cũng sẽ tại dẫn đội đánh xong một vòng cuối cùng sau tan học. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Real Madrid sẽ tại năm nay mùa hạ kinh lịch một trận dung chuyển cùng gây dựng lại. Barcelona một vòng này cũng tại sân khách một so với hai bại bởi sạ dậy gỗ giả, Cương đội tất cả đều thất bại, nhưng đối bảng điểm số xếp hạng đã không có nhiều ít ảnh hưởng tới. Valencia lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải quán quân, cầm xuống bảng mùa giải La Liga quán quân. Barcelona thì là nương tựa theo hạ nửa trình một đường nhịp tổng, vượt qua Real Madrid, đứng hàng La Liga thứ tịt. La có rủ nợ lấy một phần yếu đất ưu thế chiếm cứ La Liga bảng điểm số vị thứ ba. Ngược lại là Trường Kỳ cùng Valencia cạnh tranh thi đấu vòng tròn quán quân Real Madrid, tại gặp được 5 liên tiếp bại về sau, vẹn vẹn chỉ lấy được bảng điểm số thứ tư, bị ép tham gia mới mùa giải Champions League bên ngoài thi dự tuyển. Sát thủ trên bảng, Tô Đông lấy 35 dân bóng, ưu thế tuyệt đối, leo lên bảng mùa giải La Liga sát thủ bảng đầu tiên, cầm xuống La Liga giày vàng thưởng, đồng thời cũng lấy 35 dân bóng, vượt qua Arsenal đang hổng tiền phong Henry 30 cầu, cầm xuống bảng mùa giải châu Âu giày vàng thưởng. Lại thêm tại Champions League đấu trường, Tô Đông trước mắt lấy 15 cầu đứng hàng sát thủ đứng đầu bảng vị, còn lại cầu thủ siêu qua hắn sát suất cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói, hắn đã nâng lên cầm xuống bản mùa giải Champions League giải vàng thượng. Kế trước mùa giải thu hoạch họ tịu gạn gì mê dạ La Liga cùng UEFA Cup giải vàng thượng về sau, bản mùa giải Tô Đông lại một lần nữa thu hoạch lớn. La Liga giải vàng, châu Âu giải vàng cùng Champions League giải vàng, ba tòa giải vàng thượng đều hàm kim lượng 10 phần. Điều này cũng làm cho toàn thế giới đều không thể không một lần nữa xem kỹ Tô Đông giá trị, cùng hắn mang đến lực ảnh hưởng. Mà cả báo thậm chí khẳng định, Tô Đông không gần như chỉ ở dẫn bóng bên trên vượt qua năm đó Ronaldo lập nên kỷ chếp, tại lực ảnh hưởng bên trên cũng đồng dạng vượt qua năm đó Ronaldo. Tại toàn thế giới đều đưa tới hành động cực lớn. Tiến vào thế kỷ mới, truyền thông càng ngày càng phát đạt, lại thêm internet hứng khởi, khiến cho tin tức truyền bá tốc độ viễn siêu thập niên 90 trung kỳ. Cái này khiến tô Đông đưa tới tiếng vọng cũng viễn siêu 97 Ronaldo. Mà cả báo cho rằng, nương tựa theo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, tô Đông đã đã chứng minh mình có đưa thần châu Âu một tuyến, thậm chí là cầu thủ đứng đầu hàng ngũ thực lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn cần ở sau đó mùa giải bên trong, không tiêu không nạo, bảo trì lại trước mắt phần này tiến bộ tình thế, nên vững chắc địa vị của mình. Tại thế giới bóng đá. Chưa hề đều không thiếu lóe sáng siêu cấp tần tình, hàng năm cũng sẽ có vô số ngôi sao hy vọng tại một đám tiếng thở dài bên trong vỡ lạc. Tô Đông Nương tựa theo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người không ngừng đề cao đối kỳ vọng của hắn. Hiện tại, cơ hội toàn thế giới cũng bắt đầu bắt hắn cùng năm đó Ronaldo đi so sánh, vô số người đều tại mong mỏi, hắn không gần như chỉ ở bản mùa giải dẫn bóng số siêu việt Ronaldo, tại chức nghiệp tiếp sống bên trong cũng có thể siêu việt Ronaldo, thực hiện năm đó toàn thế giới đối người ngoài hành tinh kia phần chờ đợi tất cả mọi người không hy vọng, Ronaldo bi kịch lại tại Tô Đông trên thân xuất hiện, đến mức Tây Ban Nha danh tốc Luis Az đều ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông tạm thời còn không nên cân nhắc rời đi La Liga. Mà lưu tại La Liga, kia là đi Real Madrid, vẫn là đi Barca, lại hoặc là tiếp tục lưu lại Valencia. Đây cũng là một vấn đề. Chương 288, thăng cấp cầu sĩ. Valencia tại trận chung kết một ngày trước giữa chưa đã tới nước Đức gỗ sèn kỳ Trèn, cũng vào ở sở có sân bóng vụ cận không xa một quán rượu, cầu thủ thân hữu cùng gia thuộc đều tại trạng vạng tối ngân lại, từ đội bóng thống nhất an bài chuyến bay đương đội bóng ngăn lại khách sạn lúc tô đông phụ mẫu cùng mã đại vĩ đều đã đến bọn hắn coi là tốt thời gian từ trong nước xuất phát bay thẳng từ giảng phụt về sau chuyển đến gỗ sẹn kỳ trển tiến vào valencia và ở khách sạn gian phòng là mendes đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong đội bóng buổi chiều tiến về sở cốt sân bóng tiến hành lúc trước quen thuộc sân bãi huấn luyện sau khi trở về tô đông tìm huấn luyện viên tổ xin phép nghỉ chuyên đi thăm cha mẹ của mình cựu biệt trung phụng luôn luôn có trò chuyện không hết có một nửa thời gian cha mẹ đều là tại hỏi thăm tô đông sự tình tỷ như tại tây ban nha sinh hoạt cùng các đội hữu quan hệ loại hình kỳ thật không cần hỏi chỉ nhìn truyền thông đưa tin liền có thể đoán được một chút. Nếu như tô Đông tại Valencia hôn không được há, vậy hắn làm sao có thể lấy được nhiều như vậy dẫn bóng? Còn lại một nửa thời gian, trên cơ bản đều là cha mẹ tại Hướng Nhi tử bảo bối trình bày bọn hắn mua phòng kế hoạch lâu dài, không có gì hơn chính là lại ở đâu chỗ nào mua một phòng nhỏ, nhiều ít hỏa, hoặc khu như thế nào, vị trí như thế nào, mỗi tháng tiền thuê bao nhiêu? Gần nhất Lao Cha còn không biết từ nơi nào học được một cái từ, nói là đầu tư bất động sản tính toán công thức, tiêu cái gì thuê bàn so? Ý tứ chính là tiền thuê cùng giá phòng tỷ lệ, nhiều ít có giá trị đầu tư, nhiều ít có lợi. Dù sao cái kia một trận không biết từ nơi nào học được lý luận, nói đến Tô Đông sững sốt một chút, cảm giác cha của mình đều thành bất động sản đầu tư trên gia, có trời mới biết những này đến cùng phải hay không thật. Dù sao, hai người bọn hắn cao hứng liền tốt. May mắn Mã Đại Vĩ không có ở, bằng không, vị này Trung Hoa xã phóng viên đoán chừng sẽ hâm mộ hận không thể cuốn lên ống quần học đá bóng. Đá trước nghiệp bóng đá thật sự là quá kiếm tiền. Ô ô ô, vì cái gì khi còn bé, cha mẹ không cho đá bóng đâu. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay tại khách sạn đại đường, nghe nói có cái rất đẹp cô nương tìm ngươi. Mẫu thân Dương Tú Ngọc nhịn không được hỏi. Tuy nói nàng ra vẻ tùy ý nhưng nhìn sắc mặt của nàng cùng nữ khí, nhất là cơ thể động tác đều để thân là nhi tử tô đông cảm thấy rất bình thường tận lực. Lão mụ, ngươi vấn đề này hẳn là nhịn rất lâu à? phụ thân tô văn tập lúc này vỗ đùi cười ha ha, dương tú ngọc thì là tức giận trợn nhìn nhi tử, lại trừng mắt về phía trợ phu, ánh mắt phảng phất là đang nói, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào quan tâm? ê, tô văn tập tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt nghiêm túc hình, đây là một vấn đề rất nghiêm túc, tiểu đông, mọi người nghiêm túc trả lời, nhất định phải biết gì nói đấy, không cho phép cùng tổ chức dạo bộ nửa ngẩn. dương tú ngọc lúc này mới thỏa mãn nhìn về nhi tử bà bối, một mặt quan tâm, vâng. Cam Đoan tuyệt không lừa gạt tổ chức. Thô Đông nghiêm nghị trả lời. Có phải hay không có cái cô nương tìm ngươi? Vâng. Xinh đẹp không? Ừ. Giống như rất xinh đẹp. Cái gì gọi là giống như rất xinh đẹp? Bọn hắn đều nói rất xinh đẹp. Vậy còn ngươi? Ta. Cảm giác vẫn được. Ai nha? tên tiểu tử thối nhà ngươi vẫn rất bắt bẻ. Thô Văn Tập có chút tức giận. Một bên Dương Tú Ngọc thì là nặng nghề mà ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút trượng phu của mình, chú ý một chút tìm từ, lấy nhà chúng ta Tiểu Đông hiện tại điều kiện, bắt bẻ điểm làm sao rồi? Thô Văn Tập lập tức hiểu sỉu cười bồi nói, đương nhiên không có vấn đề. tô đông bù mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, lão ba, ngươi thật sự là cho ta tạo một cái thật không tốt tấm gương. tô văn tập giơ tay phải lên liền muốn rút, nhưng hắn chỗ nào bỏ được, lại nói, dương tú ngọc mở chừng hai mắt, hắn nào dám, xú tiểu tử, chú ý một chút tìm tử, ta đây là tôn trọng, biết không, tôn trọng. tô đông tranh thủ thời gian gật đầu, làm bộ mình đã hiểu. tiểu đông a, nghe lớn vị nói, cô nương tia giáng rất rất xinh đẹp, các ngươi là thế nào nhận thức? dương tú ngọc cười hỏi. Tô Đông trong đầu không tự chủ được hiện lên Vương Sơ tính bóng hình xinh đẹp, trong lòng không khỏi sinh ra một vấn đề, thật rất xinh đẹp sao? Rất nhanh, hắn liền xác nhận vấn đề đáp án, thật rất xinh đẹp. Nàng là tại nước Đức Munich đại học du học sinh, học luật pháp, tại bảo mã công ty kiêm chức, cùng ta có một ít công việc bên trên tiếp xúc, ta tại nước Đức ba ngày này, nàng đều sẽ giúp ta làm phiên dịch. Nha. Dương Tú Ngọc bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn về phía trợ phu. Tô Văn Tập lúc này gật đầu nói, Munich đại học thế nhưng là thế giới tên học phủ, có thể học ở nơi này, lại tại bảo mã công ty kiêm chức, tiến độ bất khả hạ. Mẫu chốt là người dung mạo xinh đẹp, lớn vi nói, cái đầu còn cao hơn hắn, kia đến vượt qua một mét tám, kia thật là thật không tệ. Dương Tú Ngọc thỏa mãn gật đầu. Tô Đông tại chỗ liền suy nghĩ ra mùi vị khác thường, lập tức nhắc nhở phụ mẫu, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Không có nhiều người nghĩ, chúng ta liền chỉ nói là nói mà thôi. Dương Tú Ngọc cười khoát tay, ngược lại ra hiệu Tô Đông đừng suy nghĩ nhiều. Kia rốt cuộc là ai suy nghĩ nhiều đâu? Tô Đông hoài nghi, có phải hay không toàn thế giới phụ mẫu đều như vậy đâu? Chính mình mới mười tuổi, liền bắt đầu cân nhắc giao bạn gái sự tình. Cuối cùng càng kéo càng xa, trực tiếp cho chuyện lên về sau kết hôn, sinh con, thậm chí cho tới về sau tiểu Hải nhập học vấn đề. Cái này khiến Tô Đông đã cảm thấy ấm áp, lại không thể làm gì. Cha mẹ làm hết thệ cũng là vì hắn, nhưng vì cái gì muốn quan tâm nhiều như vậy xa không thể chạm sự tình đâu. Hảo Hảo chú ý mua nhà kế hoạch lâu dài, nhiều mua mấy phòng nhỏ không tốt sao? Tô Đông thoát đi phụ mẫu gian phòng về sau, chạy tới khách sạn phòng tập thể thao, cùng tư nhân đam huấn luyện viên huấn luyện một hồi, cuối cùng lại tại phòng tập thể thao yoga trên nệm bắt đầu luyện yoga. Đương Tô Đông tại yoga trên nệm ngược lại đứng lên lúc, Đứng ở bên cạnh huấn luyện sư vì Tô là tán thưởng không thôi. Ta huấn luyện qua nhiều như vậy cầu thủ, tố chất thân thể xuất sắc rất nhiều, nhưng giống hắn dạng này, có được một bộ cơ hồ hoàn mỹ thân thể cầu thủ, trước nay chưa từng có, có thể có được hắn dạng này tố chất thân thể cùng cơ bắp lực lượng, còn có thể thành thạo tiến hành dựng ngược, phóng nhãn thế giới bóng đá, đoán chừng cũng chỉ hắn. Nuno Juz cũng không chỗ ở gật đầu. Hắn đi theo Tô Đông thời gian lâu nhất, cảm xúc cũng càng sâu, bởi vì hắn biết rõ, Tô Đông thân thể là hoàn toàn dựa vào khoa học huấn luyện đến thực hiện, cơ hồ không có cái gì rõ ràng được điểm, mỗi một hạng đều phi thường xuất sắc khỏi cần phải nói, liền nói cái này yoga tiểu chữ chi vương dựng ngược, đôi này người huấn luyện yêu cầu thật rất bình thường cao. hắn lập tức liền muốn 20 tuổi, thân thể cũng cơ bản đã trưởng thành, tiếp xuống trọng yếu nhất vẫn là bảo trì lại trước mắt loại trạng thái này, tiếp tục tại mỗi một cái hạng mục bên trên tiếp tục tăng lên, có lẽ chúng ta đem tự tay huấn luyện được một cái toàn phương vị đột phá thân thể con người cực hạn cầu thủ chuyên nghiệp. Luno giật ngấm lại đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Vitoska lại cùng gờ ràng đảo đỉnh mấy người cũng đồng dạng chờ mong. Đối với bọn hắn loại này tư nhân huấn luyện viên tới nói, tô Đông chính là bọn hắn kết xuất nhất thành tựu. đám huấn luyện viên ở một bên xì xào bàn tán. Tô Đông thì là duy trì dựng ngược tư thế, không núp đít, trong đầu suy nghĩ cũng đã tiến vào cầu vương con đường hệ thống. Lần trước từ cầu công thăng cấp đến cầu thổ về sau, hệ thống liền đối Tô Đông lần tiếp theo thăng cấp đưa ra càng hà khắc yêu cầu, đó chính là nhất định phải thỏa mãn bốn điều kiện bên trong một đầu, một trong số đó chính là tứ đại thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn quân quân. Kỳ thật Tô Đông là vượt mức hoàn thành, bởi vì hắn còn lấy được một tòa châu Âu dày vàng lượng, nhưng cũng tiếc, hắn hiệu lực chính là tứ đại thi đấu vòng tròn. Dù sao thỏa mãn một hạng điều kiện về sau, lại thêm người thuật tính đã luyện đầy, cầu vương giá trị cũng đã tích lũy đủ. Tô Đông lúc này liền bắt đầu suy nghĩ, muốn đem đẳng cấp của mình lại tăng lên một cấp. Tiếp xúc xuống tới, hắn ẩn ẩn có chút trải nghiệm. Nếu như cầu thủ là xuyên lục địa cấp bậc, như vậy cấp tiếp theo cầu sĩ chính là cấp thế giới. Nói cách khác, khi hắn thăng cấp đến cầu sĩ thời điểm, cơ này đã mò tới cấp thế giới ngôi sao bóng đá cánh cửa. Kết hợp hiện trạng cũng liền không kỳ quái, bởi vì truyền thông vẫn luôn đem hắn lẫn lộn vì Diomarit muốn dẫn vào thứ bảy cự tinh. Phải biết, Diomarit vẫn luôn chỉ mua cấp thế giới cự tinh. Cho tới nay, Tô Đông cũng hơi nghi hoặc một chút, đó chính là cầu thủ cùng cầu sĩ về sau cấp tiếp theo sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là cầu vương sao? trước mắt đẳng cấp cầu thủ, cấp tiếp theo, cầu sĩ, thăng cấp cần tiêu hao cầu vương giá trị 3125000 điểm, phải trang thăng cấp. Tô Đông lựa chọn là Ngay tại thăng cấp, xin đợi. Thừa dịp cầu vương con đường hệ thống thăng cấp công phu, Tô Đông cũng nghĩ đến mình tại ngôi sao bóng đá năng lực thẻ trong cửa hàng còn có một chương phiếu hối đoái, kia là hắn lấy được La Liga giải vàng thưởng cùng châu Âu giải vàng thưởng sau đã được, cái này để hắn có thể lại hối đoái một chương ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Quá khứ một ngày này, hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là hắn cần phải tăng cường một phương diện nào năng lực hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều nói tô đông là tên hoàn mỹ tiên đạo nhưng đây đều là truyền thông lẫn lộn chính tô đông hết sức rõ ràng hắn cũng không hoàn mỹ nhược điểm còn có không ít cần muốn tiếp tục đề cao địa phương liền càng nhiều tỷ như trước đó đánh vi la diệu đối mặt marco senn nạ loại này cận thân chiến đấu loại hình cầu thủ hắn liền không có quá nhiều biện pháp mặc kệ là vì ở gì không gì không phá vẫn là cỡ lọ sở không trung bá chủ tại không có đạt được đường biên cùng sau lưng đồng đội ủng hộ tình huống dưới tô đông rất khó phá vỡ cục diện bế tắc ronaldo thiên ngoại phi tiên cần không gian đến nội kích Dỗ mà gì ở vùng cấm địa chi sói càng nhiều là tại nắm bắt thời cơ cùng không cầu chạy phương diện, cái này liền khiến cho Tô Đông tại gặp được Marco Senna loại này khó chơi, linh hoạt, cận thân chiến đấu loại hình, cầu thủ lúc, biện pháp của hắn thật không nhiều. Hắn đã từng liền vấn đề này cùng Bernie T cùng eh rẻ s tệ dạn tiến hành qua thảo luận, cùng một chỗ phân tích qua tranh tài thu hình lại, đều cho rằng Tô Đông tại hộ cầu cùng thoát khỏi phương diện tồn tại nhất định được điểm. Nói đơn giản một chút, Tô Đông có chút hộ cầu cùng thoát khỏi động tác không thật là tốt. Ý thức được vấn đề này, Tô Đông cũng liền bắt đầu suy nghĩ, mình hẳn là muốn làm sao đi tăng cường cùng tăng lên. Dù sao làm tiền đạo Hắn khẳng định lại nhận đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Tại Valencia thời điểm còn tốt chút, muốn thật đi Geo Magic cùng ba ca loại này đỉnh tiêm cường đội, gặp được tường đồng bách sắt hương ngạnh tử thủ, vậy cũng là chuyện thường ngày, lúc này Tô Đông sẽ tiến một bước buộc lộ ra nhiều điểm. Mujino Porto liền là dựa vào lấy ngoan cường phòng thủ, đi tới trang The Only trận chung kết. Có thể tưởng tượng được, được tại sắp đến trong trận chung kết, Mujino khẳng định sẽ đối với Tô Đông nghiêm phòng tử thủ, thậm chí có thể sẽ khai thác tử thủ phản kích chiến thuật, hạn chế lại đường biên, ngăn chặn mà, tiến tới đông lại Tô Đông. Cho nên, Tô Đông muốn tại trận chung kết trước lại hối đoái ra một chương ngôi sao bóng đá năng lực thể. Chương 289, ta hộ cầu giống như Chúc mừng ngươi, thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp, cầu sĩ, cấp tiếp theo, cầu ba, thăng cấp cần tiêu hao cầu vương giá trị 150 nghìn điểm, đồng thời cần thỏa mãn trở xuống điều kiện bên trong trí ít một đầu. Tô Đông chợt nhìn đến cái tin này, trong đầu trực tiếp tung ra một cái ý niệm trong đầu, ngoa tạo. Cầu ba, Đây là cái quỷ gì? Làm sao lại gọi cái tên này đâu? Cái này không phải là Ấn Độ Atamka làm ra hệ thống a? Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ quyết đi khả năng này, bởi vì người Ấn Độ am hiểu tâm cầu Bóng đá cũng là cặn bã huy. Xem trước mắt 8 cấp bậc, tô Đông cũng dần dần suy nghĩ ra hệ thống cho mỗi cấp bậc lấy tên quy luật. Chủ yếu là lấy gạch ngang làm cơ chuẩn, trước từ quét ngang bắt đầu, cầu cung cầu, mà dựng lên tại lằn ngang bên trên cùng lằn ngang dưới, làm đẳng cấp cao thấp phân chia. Về sau chính là hai hoành cầu làm cầu tại, cầu công, cầu thủ cùng cầu sĩ, đồng dạng là lấy dựng lên tại lằn ngang bên trên cùng lằn ngang bị ổi vì phân chia. Đến cấp 8 cầu 3, liền bắt đầu xuất hiện 3 đầu lằn ngang, nhưng không biết về sau còn có bao nhiêu cấp bậc. Dựa theo quy luật, cầu ba về sau hẳn là xuất hiện một đầu đường rộng cầu vương đi. Kia là chỉ có cấp chín vẫn là cầu vương về sau còn có rất rất nhiều nghi hoặc, để Tô Đông tràn đầy chờ mong, nghĩ phải cố gắng lại thăng một cấp, nhìn xem rốt cục tiếp xuống đến cùng là cái gì. Đang xoắn xuýt xong đẳng cấp danh tự về sau, Tô Đông lực chú ý rất nhanh liền bị thăng cấp điều kiện hấp dẫn. Cùng trước đó 4 điều kiện khác biệt, lần này rất đơn giản, chỉ có 3 điều kiện, phù hợp trong đó bất luận cái gì một đầu liền có thể thăng cấp. Thứ nhất, cấp đoạt 2 tòa trang tiolit, độ hoàn thành 0.2. Thứ hai, cấp đoạt rực cột. Thứ ba, cấp đoạt giải erzo. Điều kiện không chỉ có thiếu một đầu, lựa chọn không gian thấp hơn, mà lại mỗi một đầu độ khó đều phi thường cao. Cướp đoạt quốc cũng không cần nói, đây đối với xuất thân từ Trung Quốc Tô Đông Lai nói, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cướp đoạt giải Euro cũng đồng dạng không thực tế, bởi vì Tô Đông không thể nào tiếp thu được mình người mà quốc gia khác quần áo chơi bóng, vì quốc gia khác tranh tài, bởi vì hắn thực chất bên trong chỉ nhận cùng mình là cái người Trung Quốc. Hùng chi, Trung Quốc cũng không thừa nhận xong quốc tịch. Gia nhập còn lại quốc tịch, vậy liền đại biểu cho hắn muốn từ bỏ Trung Quốc quốc tịch, đây là Tô Đông châu không thể nào tiếp thu được. Còn lại cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là cấp đoạt hai tòa trang Theolit. Đột nhiên, Tô Đông có chút đối từ may mắn May mắn hắn lựa chọn tại Tram Tionlit trận chung kết trước đó thăng cấp, không biết đêm mai trận này Tram Tionlit trận chung kết, nếu như Valencia thắng, có tính không lại trong đó một tòa. Hệ thống tổng không đến mức trong vấn đề này cùng hắn so đó a. đương nhiên, coi như thật tính đi vào, muốn lấy thêm một tòa, đó cũng là phi thường khó khăn sự tình, không biết muốn chờ tới khi nào. Liên xếp như gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng không có cái nào một chi đội bóng dám nói mình vững vàng có thể cầm Tram Tionlit. mạnh như Real Madrid, trước mắt xu hướng suy tàn cũng là tương đương rõ ràng, đội hình gây dựng lại đã bắt buộc phải làm, muốn đoạt Tram Tionlit, có trời mới biết là chuyện xảy ra khi nào. Cho nên, cái này ba đầu muốn thực hiện, độ khó đều phi thường lớn. Tô Đông rất nhanh liền từ hệ thống thăng cấp trong suy nghĩ bước ra ra. Hắn người này có một cái tương đối tốt thói quen, ngươi chính là tận lực không đi suy nghĩ những cái kia để cho mình khó khăn vấn đề. Rất nhanh, hắn tiến vào hệ thống cửa hàng, bắt đầu lục soát lên ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Hắn đặc địa sảng chọn hàng loạt điều kiện, chủ yếu là nghĩ muốn tìm tại hộ cầu cùng thoát khỏi phương diện ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này vừa tìm thật đúng là tìm ra không ít đồ tốt, trong đó lại còn có đến từ Trung Quốc ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Tô Đông đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trung quốc vậy mà cũng có ngôi sao bóng đá có thể vào vây hệ thống cửa hàng. Hắn lúc này tiến vào trương này ngôi sao bóng đá năng lực thẻ quan sát tường tỉnh, phát hiện ngôi sao bóng đá năng lực thẻ chủ nhân gọi ly đại đế. Ai vậy? Tô Đông bát hết bóc đều nghĩ không ra trong nước có cái nào một cầu thủ gọi là ly đại đế. Ai sẽ cho mình đi như thế một cái uy vũ bá khí danh tự. Đại đế, cái này đều thế kỷ 21, còn muốn làm phong kiến kia một bộ. Nhưng càng làm cho Tô Đông cảm thấy khiếp sợ là trương này ngôi sao bóng đá năng lực thẻ giới thiệu văn tắt. Ta hộ cầu giống henji. Ngoại tào, đây cũng quá châu bút tầm ầm đi. Giống henji. Hendy là ai? Từ trước tới nay cái thứ nhất tại tứ đại thi đấu vòng tròn hoàn thành xong 20 hành động vĩ đại cự tinh. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía điểm này, cũng đủ để đặt vững Hendy lịch sử địa vị. Đừng nhìn Tô Đông bản mùa giải dẫn bóng nhiều, nhưng muốn nói đến trợ công, hắn mới 10 cái, cùng Hendy xong 20 còn có trên lệnh không nhỏ. Hendy tung hành tợ giờ mị ở kịp, ngoại trừ tốc độ cùng dẫn bóng bên ngoài, một điểm rất trọng yếu là hắn hộ cầu cùng thoát khỏi năng lực sát thực rất mạnh, nhất là phối hợp thêm tốc độ của hắn, vậy đơn giản có thể nói là trên sân bóng đại sát khí. Cái này gọi là ly đại đế ra hỏa vậy mà nói mình hộ cầu giống Hendy. Chẳng lẽ Hắn cũng hoàn thành xong 20. Tô Đông quyết định, nhất định phải tra một chút, nhìn hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như trong nước thật ra như thế một vị châu bút tầm ầm ngôi sao bóng đá, vậy hắn nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp trợ giúp hắn xuất ngoại du học, tại châu Âu rồi bóng đá sông ra một khoảng trời, để hắn không đến mức ở trong nước giới bóng đá mai một. Đây cũng là hắn trở thành lập tức trung quốc nổi danh nhất ngôi sao bóng đá trách nhiệm tương ứng cảm giác. Dư ngược đã đến giờ. Tô Đông sau khi xuống tới, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại tại cùng đám người cùng đi, tiến hành một chút khôi phục tính chất huấn luyện, tại đảo đỉnh xoa bóp hạ khôi phục. Trở lại khách sạn gian phòng, thư thư phục phục tắm nước nóng, đổi một thân khô mát quần áo, Tô Đông đặc địa tìm cùng phòng Esma cho mượn la ton, tìm tòi một chút ly đại đế cái tên này. Chẳng lẽ nói, hệ thống trong cửa hàng tấm kia ngôi sao bóng đá năng lực thẻ là đến từ tiểu thuyết? Tô Đông lúc này tại trong tiểu thuyết lục xoát bóng đá, thật đúng là bắn ra một chút bóng đá tiểu thuyết, có viết rất không tệ, nhưng vẫn là không có tìm tới ly đại đế người này. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tô Đông lúc này cho Mã Đại Vi đánh một thông điện thoại, hỏi thăm hắn phải chăng nghe nói qua ly đại đế người này. Ly đại đế? Mã Đại Vi trực tiếp cười phun, "Senior, ai sẽ cho mình lấy một cái ngốc như vậy danh tự?" Tô Đông một suy nghĩ, còn giống như thật sự là, quá ngu, cái tên này, trong nước họ Lý cầu thủ rất nhiều, thậm chí trong nước đá bóng không tệ cầu thủ cũng không ít, nhưng nói thật, dám nói mình hộ cầu giống Henzi, ta nhìn thật không có, ngươi đã coi như là trong nước đứng đầu nhất cầu thủ, lời này ngươi dám nói sao? Tô Đông lắc đầu, hắn cũng không dám nói loại lời này, bởi vì hắn biết mình cùng Henzi sát thực tồn tại trên lệnh, nhất là tại hộ cầu cùng thoát khỏi vòng này lễ bên trên, trên lệnh thật rất rõ ràng, kia không là được rồi, muốn nói hộ cầu giống Henzi, đó cũng là người, phải gọi Tô đại đế, đã ngươi cũng không dám nói, ai dám nói? Tô Đông cảm thấy có đạo lý. Hắn bắt đầu hoài nghi, khả năng này là hệ thống hư cấu ra. Ta đoán chừng a, chính là đám dân mạng trêu chọc, hư cấu ra người tới vật, đừng coi là thật. Mã Đại Vĩ khuyên nhủ, thu đông gật đầu, hắn huyên nữa vài câu liền cúp điện thoại. Hắn bắt đầu cảm thấy, mình cũng sát thực nhằm chán. Nếu như ngay cả mình cũng không dám nói, hộ cầu giống Henzy, vậy ai dám nói? Thật có thực lực như vậy, sẽ còn không có tiếng thầm gì. Sớm đã bị Châu Âu đội bóng cho đoạt điên rồi được không? Giống Henzy cấp bậc này cử tinh, phàm là chỉ cần có được hắn trong đó một môn thực lực, cũng đủ để tại Châu Âu thi đấu vòng tròn đặt chân, để đông đảo Châu Âu đội bóng phong thường thốt ra, hẳn là mình suy nghĩ nhiều quá. cái này cũng có thể chính là hệ thống hư cấu ra đùa ác. nhưng nếu là đùa ác, kia tô Đông cũng cũng không dám lại đi nếm thử. dù sao ly đại đế hộ cầu vẹn vẹn chỉ là tượng Henzi mà thôi. kia đã như vậy, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp tìm Henzi. thế là, tô Đông tiến vào hệ thống cửa hàng, tại Đông đảo hộ cầu thoát khỏi loại ngôi sao bóng đá năng lực trong thẻ, tìm được Henzi hộ cầu thoát khỏi loại năng lực thẻ nhỏ cầu không lọt. hắn lúc này liền đem tấm kia phiếu hối đoái cho dùng, trực tiếp đem Henzi nhỏ cầu không lọt cho đổi ra. Hắn rất chờ mong, muốn biết phần này ngôi sao bóng đá năng lực thẻ có thể mang đến cho hắn dạng gì tăng lên. Nhưng cùng lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Làm người Trung Quốc, hắn vẫn là hy vọng có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ có thể đi ra thủ môn, có thể đi vào châu Âu giới bóng đá. Đây cũng là hắn đối ly đại đế như thế chú ý nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới dã chẳng xe cắt biển đông. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhiều ít vẫn là cảm thấy thất lạc. Ngày kế tiếp sáng sớm, sử dụng hết bữa sáng về sau, Valencia tổ chức lúc trước chiến thuật chuẩn bị hội. Thảo luận trọng điểm chính là ban đêm giao đấu Porto trận chung kết. Có thể tưởng tượng được, chơi sinh tính bình ổn. Hơi có vẻ bảo thủ Bernite, đối mặt thực lực hơi có vẻ không đủ, đồng dạng mười phần chú trọng phòng thủ Mugino, vậy sẽ là dạng gì chẳng cánh. Đang chuẩn bị sẽ lên, Bernite cường điệu đến nhiều nhất chính là Otto phản kích, hắn biểu thị đội bóng phải chú ý ngăn chặn Otto giữa trận, phải đề phòng Otto phản kích, đồng thời cũng phải nỗ lực sáng tạo cũng đem 5 cơ hội phản kích. Nói đơn giản một điểm chính là, chỉ cho Valencia đánh Otto phản kích, không cho phép Otto đánh Valencia phản kích. Cái này khiến Tô Đông ngấm lại cũng cảm thấy thật buồn cười. Nghe nói T cùng Mujino hai người còn nhận biết, từng tại một chút huấn luyện viên tụ hội bên trên chạm mặt, nhưng lẫn nhau đều rất bình thường không ngứa đối phương, có trời mới biết hai người này vì cái gì nhìn đối phương không vừa mắt. Có lẽ, cũng là bởi vì bọn hắn chấp giáo phong cách có chút cùng loại, đến mức cùng giới chọi nhau. Chúng ta là 4231, đã xong tiền vệ phòng ngự, Oto là 4312, đã 3 tiền vệ phòng ngự, ngươi suy nghĩ một chút, Tranh tải như vậy làm sao làm? Esma một bộ làm cơn ác mộng thê thảm bộ dáng. Xong tiền vệ phòng ngự cũng tốt, 3 tiền vệ phòng ngự cũng được, hắn cái này hộ công đều là nặng phải khu. Tô Đông là mạnh một chút Otto sẽ chỉ phòng, không dám cứng đối cứng, nhưng Esma lại khác biệt, người thấp thân thể yếu đuối, xem xét chính là dễ dàng bị bóp quả hờ mềm. Otto nếu là không làm hắn, cái kia còn làm ai? Đối với vấn đề này, Tô Đông cũng chỉ có thể đáp lại đồng tình. Yên tâm, bọn hắn làm sao ngược đãi ngươi, ta liền giúp ngươi ngược trở về. Nói lên lời này lúc, Tô Đông 10 phần trượng nghĩa nghiêm nghị cùng lẽ thẳng khí hùng. Esma có chút cảm động, nhưng lại một suy nghĩ, không đúng, ta vẫn còn muốn bị ngược a. Thượng đế, thế giới này đối người lùn quá không thân thiện. Argentina người một mặt đau khổ biểu lộ. Vậy là ngươi muốn cải biến thế giới này? Vincenter cười hỏi, "Ém trước mắt, ta nghĩ về ta cả địa hành tinh. Nơi đó tổ phụ lỗ thân người tài liệu thấp bé, nhưng trí tuệ rất bình thường cao. Chương 290, lại tới ta báo cảnh á. Sau cơm trưa vẫn là nghỉ ngơi. Buổi chiều kế hoạch là một trận buổi họp báo, dừng lại tra chiều, cùng cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Nguyên bản ngoại trừ huấn luyện viên trưởng, UEFA còn hy vọng Valencia có thể an bài mấy tên cầu thủ có mặt buổi họp báo, trong đó còn đặc biệt điểm dành Tô Đông, nhưng Berniet vẫn không có an bài Tô Đông tại trận chung kết trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Lý do là tất cả cầu thủ cần tại trận chung kết trước chuyên chú chuẩn bị chiến đấu. tại buổi họp báo bên trên, berni tê biểu thị đối mặt hốt tô dạng này đội bóng tiên tiến cầu sẽ là tranh tài mấu chốt. chúng ta sẽ tính toán chúa tệ tranh tài. nếu như làm không được, chúng ta sẽ nếm thử đi không chế. cái này cũng bị truyền thông giải được vì valencia đem bảng vào thực lực ưu thế, khai thác càng thêm tích cực chủ động chiến thuật. tại berni tê có mặt buổi họp báo lúc tô đông thì là xin phép nghỉ có mặt tại khách sạn nhiều chức năng sảnh cử hành từ bảo mã chủ sự một trận tuyến bên trên hiệp đàm hội có mặt hiện trường còn có không ít truyền thông, đồng thời còn online bên trên tiến hành đồng bộ trực tiếp. Hoạt động bản thân không có gì đáng nói, tiến hành rất thuận lợi. Quá trình cùng chú ý hạng mục cũng đều lúc trước Vương Sơ Tinh đưa ra cho Tô Đông kế hoạch trong sách lặp đi lặp lại cường điệu qua, bởi vậy không có vấn đề gì. Ngược lại là tại Hiệp Đàm Hội kết thúc về sau, Tô Đông trước khi đi lại trong đám người thấy được cha mẹ của mình cùng Mã Đại Vĩ, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhất là cha mẹ kia mập mở ánh mắt, để hắn không tự chủ được nhìn một chút bên cạnh duyên dáng yêu kiều Vương Sơ Tinh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu gầy khổ. Mình cái này cha mẹ không đi làm gián điệp, đáng tiếc. Cơn tối về sau, Bernie T tổ chức trọng yếu nhất một trận hội nghị. Hàn tuyên bố đêm nay xuất ra đầu tiên danh sách lớn, đồng thời dùng mượn nhờ hình chiếu nghi hướng tất cả dự thi cầu thủ trình bày mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch tác chiến, bao quát một chút tính nhắm vào chiến thuật cùng tranh tài chi tiết. Thủ môn Canizae, hậu phòng tuyến Cattini, Mateina, Etta cùng cụ rổ Tozzi. giữa trận song tiền vệ phòng ngự là án bẽn đã cùng bà Ra Ra. Trước trận là Vincenter, Etta cùng Tozzi. Đơn tiên phong là Tô Đông. Một bộ này đội hình ra sân cơ bản không có điều gì dị nghị, bởi vì đây chính là Valencia bản mùa giải mạnh nhất đội hình. Tương đối có tranh cãi là trung vệ. Mạng chế nã sắc thực không đủ ổn định, nhưng thân thể của hắn vẫn là có nhất định ưu thế, mà lại tuổi trẻ. Quá khứ những ngày gần đây, chúng ta một mực tại chuẩn bị trận đấu này, Otto cũng là như thế. Chúng ta giải Otto, thật giống như hiểu rõ chúng ta mình, ta tin tưởng, Otto cũng giống vậy là như thế. Đến hôm nay, tin tưởng các ngươi tất cả mọi người rất rõ ràng, mình tới trên sân bóng phải làm gì, gặp được vấn đề phải làm gì, ta cũng không cần nói thêm nữa. Ta muốn lại nhấn mạnh một điểm, chúng ta muốn tranh thủ tiên tiên cầu, hạn chế lại đệ cổ, đừng cho hắn tự do, đây là ngăn chặn Otto tiến công phương thức tốt nhất. Anh Bệ đã cùng Bạ Dạ Dạ đều liên tục gật đầu làm bản mùa giải châu Âu rơi bóng đá phát huy tốt nhất xong tiền vệ phòng ngự. bọn hắn đêm nay phòng thủ nhiệm vụ chính là đông lại để cổ. Ta muốn nói cho mọi người, trận chung kết chính là dùng để thủ thắng. Không thể thủ thắng, vậy chúng ta tiến trận chung kết liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nói, Bernie tê động viên càng nhiều là từ kỹ chiến thuật góc độ, từ lý trí tỉnh táo góc độ, kia hệ rẻ sẽ tệ dạng chính là lấy cảm tính góc độ đến dẫn phát cầu thủ cộng minh, cái này vẫn luôn là ưu thế của hắn. Hắn luôn có thể đem nói được Valencia cầu thủ trong tấm thảm. vô luận bao nhiêu năm về sau, chúng ta cũng sẽ không quên đêm nay, quên ở chỗ này phát sinh hết thảy. Chúng ta vì thế đầu nhập tình cảm, đưa tới cái tỉnh, huấn luyện cùng trong trận đấu mỗi một cảnh tượng đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nhân sinh của chúng ta trong trí nhớ, vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không bị lãng quên. Ta tin tưởng, chúng ta mỗi người cũng không nguyện ý mang theo loại kia kẻ thất bại hỏng bét hồi ức đi vượt qua cả đời này, bởi vì này sẽ là một chàng tai nạn, vừa ra bi kịch. Chúng ta hẳn là cho chúng ta về sau Mỹ hảo hồi ức mà chiến. Chúng ta phải giống như thân ở trong tiêu cảnh, tràn ngập lực lượng đi chiến đấu, đi cố gắng thắng được trận đấu này, đem trang The Onlit Cup vô địch, mang về Valencia. Một mái đến tận khi sắp đi ra phòng thay quần áo một khắc này, Tô Đông cũng còn đắm chìm trong Bernie T cùng Nghệ Dạ Sĩ Tệ Dạn kia lời nói bên trong. Không thể không thừa nhận, Bernie T tỉnh táo cùng lý trí để người yên tâm, Nghệ Dạ Sĩ Tệ Dạn cổ vũ để cho người ta kích động. Một đoàn người lần lượt đi ra phòng thay quần áo, mỗi người đều cùng chạm tại cửa ra vào Bernie T cùng Nghệ Dạ Sĩ Tệ Dạn ôm, tiếp nhận bọn hắn cổ vũ cùng khen ngợi, thậm chí ngay cả luôn luôn keo kiệt Vu Biểu Dạn cũng cầu thủ Bernie T, đêm nay đều nói được rồi không ít. Trọng tài chính là đến từ đàn mạch nổ sần, hắn bưng lấy một hạt bóng đá, đứng tại cầu thủ cửa trung đạo. Valencia cùng Otto cầu thủ lần lượt lăn lại tuy nói đều là đến từ hải bờ gì ạ bán đảo đội bóng nhưng hai chi đội bóng lẫn nhau đều tương đối lạ lắm otto đêm nay đội hình ra sân cũng không ngoài dự liệu thủ môn là bãi ạ hậu phòng tuyến là vạ lẹn tờ giordi nôcota no các bạn thủ cũng giờ dậy ra giữa trận ba tiền vệ phòng ngự là mendes cổ tỷ nhẹ cùng manny hộ công là decco song tiên phong là đợi lực cùng cắt lốp dàn bờ tổ bờ ra diệu tổ hợp tiền đạo kình sĩ si bị mujino đặt ở ghế dự bị bên trên cái này có chút gọi người bất ngờ tại giao đấu là cọ du nã hiệp hai tranh tài kình sĩ si liền bị đặt ở ghế dự bị bên trên mà kia một trận otto một không thắng hiệp là cọ du nã Đoán Trừng Mujino cũng bởi vậy muốn kéo dài đội bóng biểu hiện, để đỡ lực cùng An Bợ Tổ tiếp tục cộng tác, tạo thành bờ ra dư song tiên phong. Tô Đông xuất đạo tại sở tốt tim Lisbon, cùng trước mắt chi này Otto rất nhiều cầu thủ đều quen thuộc, nhất là đệ Deco. Bởi vì PP Nguyên Nhân, quan hệ của hai người còn rất không tệ, đệ Deco nhìn thấy Tô Đông lúc liền biểu hiện được thật cao hứng. Nhưng cặt vạn hồ cùng Rotsi nhổ Costa liền rõ ràng tâm tình không tốt. Cái này hai tên trung vệ cũng không thiếu ăn Tô Đông bị đắng, mỗi lần nhìn thấy Tô Đông lúc, bọn hắn đều giống như bày ra đại phi toái, cái này thậm chí so đối mặt mờ Uvan nịt kẻo còn muốn gọi người đau đầu. Thô Đông lại tâm tình không tệ, hướng phía hai người mỉm cười chào hỏi. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, gì cả đồ. Thô Đông cười nói. Các bạn khổ khổ khuôn mặt, không mặn không nhạt trả lời một câu, nhưng biểu lộ phảng phất giống đang nói, nhìn thấy ngươi, ta nhưng không có chút nào cao hứng, van cầu ngươi cách ta xa một chút. Đừng tới đây, lại tới ta báo cảnh á. Ta nghe nói các người đêm nay sau cuộc tranh tài đều muốn chuyển nhượng đi vợ giờ mì ở Kim bà nha. Thô Đông đột nhiên hỏi. Tuy nói Thô Đông cùng bọn hắn đều là cùng một cái người đại diện, nhưng Mendes sẽ không tiết lộ loại này tư mật tình báo, coi như nói Thô Đông cũng sẽ không ngay tại lúc này lấy ra nói. Ô tô chủ xoáy cùng cầu thủ chuyển nhượng tờ rơi mì ở kịp Chelsea, Đây là nước Anh truyền thông tuần ra tới máy liệu. Muji no đem chấp giáo Chelsea, hắn điểm danh muốn ký cắt bản hồ, tờ rơi giả cùng đệ cô. Cát bản hồ tức giận chừng tô đông một chút, phảng phất giống là nói, tiểu tử, liền ngươi điểm ấy cơ vu, ngươi còn định dùng đến nhiễu loạn chúng ta quân tâm? Ta nghe nói ngươi cũng muốn chuyển nhượng đi Real Madrid. Cắt bản hồ hỏi lại. Tô đông cười ha ha, tựa như là có loại này tin tức, ngươi cũng nghĩ đi sao? Cát bản hồ rất bình thường im lặng, ma trứng, có thể hay không đừng đem chuyển nhượng trung tâm huấn luyện cầu thủ nói thật giống như muốn đi phòng ăn mời khách ăn cơm. Đúng rồi, Di Đô, ta gần nhất khổ luyện đá phạt, các ngươi tốt nhất đừng lao đối ta phạm lỗi, nếu không." Tô Đông hừ hừ hai tiếng, cười đến đặc biệt gà tặc. Các bạn cổ trong lòng chợt lạnh, nhìn không được liền nghĩ tới chi mấy lần trước đụng phải Tô Đông lúc, đầu của hắn cầu cùng chân trái. Ngoa tạo, kế đánh đầu cùng chân trái về sau, hắn cái này là muốn đá phạt cũng cho bổ sung. Tin tức bên trên cũng xác thực có thấy qua nói, Tô Đông mỗi ngày vấn luyện khóa kết thúc về sau, đều sẽ cho mình thêm luyện một chút đá phạt. Chẳng lẽ là thật? Trên tài còn không có đá, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đối với ngươi phạm lỗi?" Các bạn cổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, ngoài miệng lại rất kiên cường. Ha ha, ngoại trừ phạm lỗi, ngươi còn có biện pháp nào ngăn cả ta? Tô Đông ngược lại là lộ ra hào khí, các bạn cô lập tức nhẹ lời. Thật sự là, giống như hắn mỗi lần đụng phải Tô Đông, đều kinh ngạc. Cái này tên đang chết phẳng phất tựa như là mệnh của hắn bên trong cát tinh. Có đôi khi các bạn hồ đều sẽ nhịn không được phát ra linh hồn hảo vấn, chẳng lẽ tiểu tử này là tiểu thuyết vai nam chính sao? Bang không, vì cái gì thượng đế muốn đem hắn sáng tạo đến như thế cho bút? Ngươi vì cái gì nói với hắn nhiều như vậy? Đi theo trọng tài chính nộ sấn đi ra cầu thủ thông đạo lúc đi ở phía trước Esma đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Ngươi đoán? Thô Đông cười đùa tí từng hỏi lại, Etma tức giận hừ một tiếng, không phải liền là muốn chơi chiến thuật tâm lý sao? Hắn sẽ dễ dàng như vậy mắc lửa. Thô Đông cười cười, không có trả lời. Các bạn hổ sẽ hay không mắc lửa? Đây không phải hắn quan tâm vấn đề, hắn xác thực muốn chơi tâm lý chiến, bởi vì tại quá khứ mấy lần quyết đấu bên trong, hắn đối cả vạn hổ đều chiếm ưu thế, cái này biến thành tâm lý ưu thế, hắn nghĩ phải thật tốt lợi dụng điểm này. Tốt nhất, đem cái này sắp chuyển nhượng tờ giấy mì ở Kentucky ra hỏa ngược ra bóng ma tâm lý, muốn là lúc sau các vạn hổ mỗi lần đụng phải Thô Đông đều run chân, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm làm sao trở về ngươi cạ địa hành tinh đi, vương tử của ta điện hạ." Tô Đông cười rũi ra hai tay, đem Esma thân thể tách ra trở về. Mujino lo lắng đứng tại bên sân, vừa hay nhìn thấy Tô Đông cùng Esma hô động, trong lòng lo lắng càng sâu. Trước kia tại Sport Team Lisbon, Tô Đông đồng đội là Cờ Zíti, ano, Zona Ronaldo cùng Cạ Esma, đều là đến từ đường biên, nhưng Sport Team Lisbon trung lộ nhưng không có cường nhân. Nhưng tại Valencia, vừa đường có Vincenter, trung lộ lại có Esma, bản mùa giải Vincenter trạng thái lại phi thường tốt có thể nói là sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống tốt nhất biểu hiện cái này cho Otto mang đến lớn vô cùng phiền phức. Ferjira có thể đồng kết được MUZIGS gì? hắn có thể đỡ nổi Vincenter sao? Còn có trung lộ tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ. Tô Đông, Vincenter cùng Esma liên tuyến, cái này đem là đêm nay đối Otto uy hiếp lớn nhất tiến công tổ hợp, nhất là Tô Đông. Có thể nói hắn là Valencia trong đội uy hiếp lớn nhất tiến công mạnh một chút. Như thế nào ngăn chặn lại Tô Đông? Cái này khiến Muzino tại lúc trước có thể nói là vất hết dịch não, nhưng cuối cùng đạt được kết quả là chỉ có thể thủ, nhưng thủ không tuân thủ được, thật không có nắm chắc. Mujino rất bình thường không thích loại này không bị khống chế cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chương 291, ngươi nhìn ta dễ khi dễ thật sao? Tại Porto nửa chẳng bên trong vòng bên trái, Tô Đông nhận được Esma chuyển bóng, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, Tô Đông một cước đưa bóng cho vững vàng dừng lại. Phía sau là tiếp thân bên trên cước cắt bạn hồ, phía sau còn có một cái Magnet, trước người là tích cực trở về thủ đệ cô. Một đối ba. Oto ba tên cầu thủ phối hợp cũng hết sức ăn ý. Cắt bạn phụ trách tiếp thân chiến đấu, trực tiếp cả người dựa theo Tô Đông, Magnet thì là ăn ý trở về rút lui kéo ra một chút trinh lệnh, mục đích đúng là muốn hiệp phòng cặt vạn hồ sau lưng, lấy hắn khoảng cách, chỉ cần tô Đông bay người đột phá cặt vạn hồ, Mạn Nhị liền có thể trước tiên bên trên đoạn. Ngay tại lúc này, các bóng khả năng phi thường lớn, đệ cổ thì là chính diện ép về phía tô Đông, ý đồ cùng cặt vạn hồ tiền hậu giáp kích. Ba tên cầu thủ thủ một cái, đây đã là tốt tô cầu thủ đủ khả năng cực hạn làm được. Tô Đông dừng lại cầu về sau, đối chung bên thế cục rõ như lòng bàn tay, hắn rõ ràng biết mình ngay tại trong vòng đây, tại ngừng cầu một máy mắt, hắn cũng không tiếp tục hướng phe mình nửa chàng di động, mà là ngay tại chỗ đứng vững vị trí, cả người có chút nghiêng người phía bên trái đưa bóng đứng tại chân trái của mình, tay phải lại vươn đi ra, cách chặn Cát văn Hồ. Khoảng cách gần nhất Potter trung vệ cơ hồ là tại phản xạ có điều kiện bản năng phản ứng phía dưới quả quyết ra chân, ý đồ đưa bóng phá hư. Tô Đông thân cao chân dài, lại thêm tay phải ngăn cách Cát văn Hồ, Bồ Đào Nha trung vệ vô luận như thế nào đều đã không đến, ngược lại để cho mình đã mất đi trọng tâm, bỏ lỡ cùng đệ cổ tiền hậu giáp kích thời cơ tốt nhất. Đệ cổ nhìn thấy Tô Đông đưa bóng dừng ở chân trái, lúc này xuống lại, trực tiếp liền muốn đưa bóng phá hư. Nhưng Tô Đông đã sớm chuẩn bị, tại Cát Vạn Hồ bỏ lỡ trọng tâm một mấy mắt, hắn xoay người sang chỗ khác, chân trái đưa bóng đá hướng về phía chân phải của mình. Cả người cũng xoay người sang chỗ khác, dùng phía sau lưng rượi vào cặc vạn hồ, chân phải đưa bóng hướng bên trái đằng trước nhẹ nhàng đâm một cái. Cái này quay người lại, đệ cổ ra chân liền đã mất đi làm mục tiêu, lại thêm Tô Đông quay người, đem cặc vạn hồ rượi vào tại sau lưng, hai tên hotto cầu thủ kém chút liền đụng vào nhau, không thể không đồng thời chậm dần động tác, bảo vệ mình. Mà xoay người sang chỗ khác, Tô Đông chân phải cái này đâm một cái, đưa bóng đâm hướng bên trái đằng trước, lại vừa vặn tránh đi màn nit, cả người ra tốc sông đi lên, cường thế dùng vai phải gạt mỡ màn nit. Hotto tiền vệ phòng ngự liên tục hai lần đá chân, đều không thể đụng được bóng. Tô Đông chân trái dẫn anh, hướng bên trái đằng trước mang theo hai bước, tiến vào Otto phải hậu vệ biên mở rộng dạ khu vực phòng thủ. Phở dầy dạ không thể không cùng mạng nịt tiến hành phối hợp, ý đồ giáp công Tô Đông, nhưng Tô Đông đoạt trước một bước, tại phở dầy dạ còn chưa tới vị trước đó, chân trái đưa bóng đâm hướng phở dầy dạ sau lưng. Ngay sau đó, liền thấy một đầu thân ảnh quen thuộc dọc theo bên trái tuyến, như thiểm điện xuyên thẳng phở dầy dạ sau lưng. Vincenter. Tô Đông phía trước trận bắt được cầu, vì Valencia đã sáng tạo ra một lần cực kỳ tốt cơ hội. Vincente nghiêng chân vào phở dầy dã sau lưng, tiếp vào cầu, vọt thẳng vào vùng cấm địa. Đối mặt dót gì nhổ của ta sinh đẹp động tác giả, trực tiếp hạ ngọn nguồn, xuyên qua trung lộ. Ai nha, thời khắc mấu chốt, Esma cùng Duyệt đều không thể kịp thời cùng lên đến. Thật là đáng tiếc. Valencia lần này tiến công đánh cho phi thường có có uy hiếp, kém một chút liền phá không thành đạt được. Esma cùng Duyệt đều biết vậy chẳng làm. Bọn hắn nếu là nhanh hơn chút nữa, vậy cái này cầu liền tiến vào. Tô Đông chiến thuật tác dụng quá rõ ràng. Otto dùng 3 tên cầu thủ đi đồng thời giáp công hắn, kết quả vẫn là bị hắn dùng siêu quần bạt tụy thân thể, cùng thành tạo rữay chân kỹ thuật, quả thực là đã sáng tạo ra một cơ hội xem hắn cái này hộ cầu cùng quay người thoát khỏi đơn giản có thể nói là sách giáo khoa cấp quá đặc sắc các vạn hổ mani cùng đệ cổ ba người đều liều mạng về truy nhưng đều không thể tới kịp may mắn valencia trung lộ cùng cánh phải không có kịp thời đổi theo bỏ lỡ một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội cái này khiến otto trên dưới đều thở dài một hơi nhưng lại nhìn về phía tô đông các vạn hổ đám người trong hai mắt đều lóe ra vẻ sợ hãi gia hỏa này trở nên thật mạnh mani cắn răng hận nói tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ ly thời điểm hắn cũng cùng tô đông đỏ sức qua mấy lần nhưng cảm giác không giống bây giờ như vậy phí sức vừa rồi hắn cùng tô đông từng có một lần thân thể va chạm trực tiếp bị tô đông vai phải đệm phá ra tuy nói thân thể của hắn không bằng tô đông nhưng cũng không trở thành dạng này dễ dàng sụp đổ chỉ có thể nói thân thể của người này tựa như là cái mở u -G. không nói mani các bạn của không cũng giống vậy cầm tô đông không có biện pháp hắn toàn bộ hộ cầu cùng thoát khỏi động tác dính liền đến vừa đúng thiết kế đến thiên ý vô phụng không cho chúng ta lưu hạ bất luận cái gì sơ hở thậm chí đem chúng ta tất cả phản ứng đều dự phán tiến vào đệ cổ cũng là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cái này cỡ nào mạnh mới có thể làm đến Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là đến tứ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ chuyên nghiệp, đá bóng trên cơ bản đều dựa vào bản năng. Trên sàn thi đấu thay đổi trong máy mắt, một giây đồng hồ liền có thể quyết phân thắng thua, nơi nào sẽ có thời gian đi suy nghĩ. Cầu thủ chỉ có thể thông qua liều mạng huấn luyện, đem một vài kỹ thuật động tác cùng ứng đối với thế cục năng lực chuyển hóa làm một loại thân thể bản năng. Vừa rồi một máy mắt, tô Đông tiến hành phi thường phức tạp phán đoán cùng thiết kế, quả thực là đem đệ cô, các bạn khổ cùng mạng đi ba người phản ứng, tất cả đều thiết kế thế nào? Đây quả thực thật là đáng sợ. Đệ cô rất rõ ràng, hắn tại bỏ tiểu gạn di mệ giả ly gã lúc nhiều khi cũng có thể làm được cái này một chút, nhưng đó là xây dựng ở năng lực cá nhân của hắn vượt qua đối thủ trên cơ sở, cho nên đến Champions League, nhất là đấu vòng loại, hắn liền không làm được. Nhưng tô Đông đối mặt Otto, hắn vậy mà có thể lập tức thiết kế ba tên phòng thủ cầu thủ, đây tuyệt đối để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Các bản hồ cũng đồng dạng mang theo một tia vẻ sợ hãi. Tô Đông mạnh lên, hắn là đứng mũi chịu sào trải nghiệm người, cũng bản thân cảm nhận được Tô Đông đáng sợ. Đây chính là La Liga, Châu Âu cùng Champions League ba tòa dậy vàng thường được chủ thực lực. Dân bóng có lẽ không có làm nam dạt đèo nhiều, nhưng uy hiếp đã viễn siêu dạt đèo. Giá hỏa này không phải người các vạn hồ tràn đầy ai mà nói? đệ cổ cùng mạn nịt hai mặt nhìn nhau, đều nghe được cật vạn hồ bi phẫn, không hẹn mà cùng gật đầu. tô đông lần này biểu hiện dẫn nổ toàn trường Valencia fan bóng đá kích tỉnh, nhưng tranh tài thế cục vẫn như cũ mười phần giằng co. Otto phòng thủ tương đương nghiêm mật, không chút nào bại bởi Valencia. mới vừa rồi là tô đông bắt lấy một cơ hội, đã sáng tạo ra có uy hiếp tiến công, nhưng cũng tiếc, chính Valencia bỏ lỡ đem uy hiếp chuyển hóa làm dẫn bóng cơ hội trời cho. tại trang Dion trận chung kết loại này tối cao tiêu chuẩn độ sức bên trong, đồng dạng mãi có thể hay không một mà tiếp xuất hiện. tuyệt phân lớn thời gian. Tranh tài là kín đáo đến chậm muộn. Otto thực lực tổng hợp không bằng Valencia, nhưng Mugino tạo ra phòng thủ cũng không tranh lệch. Nhất là tại Tô Đông đã sáng tạo ra một lần uy hiếp về sau, Otto lập tức liền làm ra điều chỉnh, tăng cường trung hậu trận phòng thủ. Mugino thái độ phi thường rõ ràng, đồng dạng cơ hội không thể lại cho Valencia lần thứ hai. Lần thứ nhất không có bắt lấy, kia là chính Valencia vấn đề. Nếu như một lần nữa, kia Otto phòng thủ cũng quá thành vấn đề. Tô Đông cũng nhận nghiêm mật nhất trầm trầm phòng. Otto bài xuất tối cao quy cách phòng thủ đến khoản đại hán. Có thể coi là là như thế, To Đông như trước vẫn là biểu hiện được rất bình thường ổn chỉ cần cầu đến dưới chân của hắn, hắn đều có thể bảo vệ được, có thể chuyền đi ra. Tuy nói phần lớn thời gian đều khó mà sáng tạo ra uy hiếp, nhưng vừa rồi một lần kia, Tô Đông đã đã chứng minh thực lực của mình. Vấn đề ở chỗ, hắn đồng đội theo không kịp đến. Điều này cũng làm cho Tô Đông thưởng thức được Hendi nhỏ cầu không lọt ngon ngọt. Hắn nguyên bản hộ cầu cùng thoát khỏi cũng không tệ, nhưng khi lấy được Hendi nhỏ cầu không lọt về sau, hắn hộ cầu cùng thoát khỏi năng lực thì càng bên trên một bậc thang, dù là Porto luôn có cầu thủ tại trung quanh hắn, có đôi khi thậm chí là hai tên cầu thủ, có thể nghĩ muốn từ dưới chân hắn cắt bóng, vẫn là không, có cái nào Henry thân cao 1m88, tố chất thân thể cũng không tệ, tốc độ nhanh, dưới chân thành thạo, cùng tô Đông rất bình thường tương tự, cho nên hắn nhỏ cầu không lọt không chỉ có riêng chỉ là hộ cầu cùng thoát khỏi kỹ thuật, đồng thời còn có một số hộ cầu thoát khỏi lúc đối thân thể hợp lý vận dụng, cái này phi thường phù hợp tô Đông, nhất là tại hộ cầu thoát khỏi về sau, bước kế tiếp chính là đột nhiên khởi động, phát huy ra ưu thế tốc độ, tô Đông toàn bộ dính liền quá trình đều so trước đó có hết sức rõ ràng cải tiến, chỉnh thể động tác trôi chạy độ, tại trên sân bóng nguy hiểm đều so trước đó lớn hơn, tại một lần đột nhiên kéo đến cánh trái, tiếp vào Vin Center thẳng chuyển lúc, đầu tiên là dùng tay ngăn vợ dậy ra. Lại đoạt tại Potter phải hậu vệ biên lại lần nữa cẩn thận trước đó, ra chân đưa bóng đâm hướng Phở Dợi Dạ sau lưng, mình đột nhiên mặt ra biên giới tuyến về sau, lách qua Phở Dợi Dạ, lại lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào Phở Dợi Dạ sau lưng. Người cầu phân qua. Cả tòa sờ có sân bóng lại một lần bạo phát. Tô Đông lấy tràn ngập thưởng thức tính chất cùng có tính chấn động người cầu phân qua, cưỡng ép vượt qua, đem bóng ra chuyển cho bà dày sau chính mình. Tại vùng cấm địa bên trái đổi kịp bóng ra về sau, đối mặt vội vàng đi lên phòng thủ cật Văn Hồ, Tô Đông đột nhiên một cái đổi tốc độ, cưỡng ép hạ ngọn nguồn truyền bên trong lần này Trung lộ cùng lên đến Esma đưa ra một cú thấp án, ý đồ chơi bóng cánh cửa góc dưới bên trái. Bại ạ đã sớm chuẩn bị, nghiêng người đưa bóng ôm lấy. Esma suốt gôn đánh cho quá trung quy trung cụ. Flor dậy ra kinh ngạc nhìn danh giới cuối cùng vụ cận đi trở về tô đông, mặt mũi tràn đầy đều là ai đoán, quá khi dễ người. Hôn đàn này còn giống như trước kia, chỉ toàn lấn chính thua trung thực. Có bản lĩnh, ngươi đi cứng rắn đòn khiêng cặt vạn hổ cùng giọt di nổ Costa a. Ách! Flor dậy ra rất nhanh liền lưu ý đến cặt vạn hổ kia vẻ mặt thú đoán, trong lòng âm thầm thở dài. Thốt ngươi sát thực dám trội cứng cặt vạn hổ nhưng vì cái gì ngươi muốn bắt lấy ta đánh đâu? ngươi nhìn ta dễ khi dễ thật sao? đồng đội lại một lần bỏ lỡ cơ hội, tô đông cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. đối mặt với tô loại này nghiêm mật phòng thủ, hắn làm tiền đạo chỉ có thể càng không ngừng lôi kéo, càng không ngừng xen kẽ, có cơ hội liền tự mình bên trên, không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội để đồng đội bên trên. nhưng rất bình thường hiển nhiên, Esma cùng vẹt bỏ lỡ hai lần tuyệt hảo cơ hội. cái này khiến tô đông cùng valencia cầu thủ nhiều ít đều có chút thất lạc, bởi vì cơ hội luôn luôn có hạn. trở về thời điểm ra đi, tô đông thấy được sở dậy dạ ai đoán ánh mắt trong lòng không khỏi khé động. đau. Ngươi bộ dáng này thật giống là cái bị trọc tức tiểu tước phụ." Tô Đông cười ha ha nói. Trời dày dạn sững sờ, ngay sau đó liền tức giận. "Ai là tiểu tước phụ? Ngươi mới là tiểu tước phụ. Cả nhà ngươi đều là tiểu tước phụ." "Ta, ta, ta." Nhẫn. Chương 292, hiện tại còn kém một cái rất bóng. Có một loại tốc độ gọi Tô Đông vượt qua, có một loại chuyển bóng gọi cho 3 giây sau mình. Nô đứng tại bên sân, ngũ vị tạp trần mà nhìn xem trên sân bóng đi trở về Tô Đông, trong đầu rất bình thường cảm giác khó chịu. Đây đã là lần thứ 2 nếu như Valencia còn lại cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực càng tốt hơn một chút, hiện tại quân đoàn rơi đã là hai cầu giành trước. đôi này Porto tới nói, đem là phi thường chí mạng. một khi bị đối thủ tiên tiến cầu, kia Porto liền không thể không đánh đi ra. mà ai cũng biết, Porto giống như Valencia, đều là tương đương giỏi về phòng thủ phản kích, chủ động ép ra ngoài tiến công, này bằng với là tự buộc ngắn, là tương đương không lý trí hành vi. cho nên Bernie T nói không sai, tiên tiến cầu rất trọng yếu. tiểu tử này thật trở nên thật mạnh. trợ lý huấn luyện viên Bori tổ tràn đầy thồn tức thở dài, hắn cũng coi là nhìn tận mắt tô Đông qua thời. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ lấy một năm một bậc thang phương thức, bay vọt thức phát triển, bây giờ đã ẩn ẩn có châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá thực lực, thậm chí đã chạm đến cầu thủ đứng đầu cánh cửa. Đợi một thời gian, cái này nhất định sẽ là châu Âu giới bóng đá lại nhất danh tự tình. Mujinho rất bình thường hối hận mình năm đó vì cái gì không đủ kiên quyết, không có đem Tô Đông mang về đến Porto. Để Tô Đông gia nhập liên minh sở Sport Team Lisbon, đây tuyệt đối là Mujinho cuộc đời huấn luyện viên cho tới bây giờ, tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì cái này tiếc nuối, hắn bỏ lỡ một tòa Porto tiểu gạn dị mệ dạ liga quán quân, một tòa cúp vô FA, bây giờ rất có thể bỏ lỡ một tòa trang hon on lit quân đôi này bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói đều là tương đương thê thảm đau lớn đại giới nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại hắn bằng không tiếp tục tiếp tục như thế ném cầu là vấn đề sớm hay muộn bọ gì tô cao mày nói tô đông biểu hiện được quá sinh động hắn cơ hồ một người kéo theo Valencia toàn bộ tiến công tiếp tục để hắn như thế đã Otto sớm tôi muốn ném cầu Muzyno lại làm sao không biết nhưng đối mặt bây giờ tô đông làm sao phòng ba người đều thủ không được hắn chẳng lẽ nói thật muốn đem toàn đội đều có vào đánh thiết dũng trận liền xem như như thế, lấy hắn một m chín thân cao, Otto liền nhất định có thể phòng được. Mỗi một tên siêu cấp cự tinh đều có đối thủ khó dùng phòng thủ tuyệt kỹ, luôn có thể tại đối thủ tường đồng bách sắt phòng thủ dưới, sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội. Đôi này bất luận cái gì phòng thủ tới nói, đều là vô giải nan đề. Tỷ như, không ai có thể chống đỡ được Zonaldo kích, không ai có thể ngăn cản Di đan Thiên ngoại phi tiền không ai có thể ngăn cản Zonaldo kêu ma thuật cướp pháp, không ai có thể hạn chế lại Beckham đá phạt cung truyền bên trong. Đây đều là vô giải. Bây giờ, To Đông ngẩn ngẩn cũng tại trở thành nhất danh khó dùng phòng thủ tiến công cầu thủ. Muji no duy nhất có thể làm chính là khuyên bảo mình cầu thủ, cẩn thận, cẩn thận, vẫn là mẹ nó cẩn thận. Cả tòa sân bóng đều đang vì Tô Đông reo hò. Hắn mỗi một lần sờ cầu đều sẽ để Valencia fan bóng đá cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hơn 2 vạn tên quân đoàn rơi fan bóng đá trên khán đài, càng không ngừng la lên Tô Đông danh tự, càng không ngừng vì hắn góp phần trợ uy. Lúc này mới thời gian mùa năm, hắn liền đã triệt để chinh phục quân đoàn rơi fan bóng đá. Mà điều này cũng làm cho ngồi trên khán đài Tô Đông phụ mẫu cùng Mã Đại Vy cảm thấy khó có thể tin, nhất là Tô Văn Tập. Cứ việc La Liga tranh tài luôn luôn tại dạng sáng, Nhưng hắn một mực thức đêm quan sát Valencia A mỗi một trận trực tiếp, Tô Đông sắc thực có phi thường tiến bộ rõ ràng, biểu hiện ra thực lực cũng sát thực càng ngày càng mạnh, nhưng đêm nay rõ ràng không giống. Tô Đông đêm nay biểu hiện được càng thêm phấn khởi, càng thêm xuất sắc. Không nghĩ tới, hắn thật sự là một cái giải thi đấu hình cầu thủ. Tô Văn Tập kích động cười nói, càng là đến thời khắc đấu chốt, liền phát huy đến càng xuất sắc, cái này khiến làm vị phụ thân Tô Văn Tập, thực vì nhi tử cảm thấy cao hứng. Từ hơn nửa hiệp nửa canh giờ này đến xem, Tô Đông đã đã sáng tạo ra hai lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, hắn là toàn trường 22 tên cầu thủ bên trong, biểu hiện tốt nhất tối sinh động cầu thủ. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, chúng ta người Trung Quốc cũng có thể ra một cầu thủ như vậy. Mã Đại Vi cũng hết sức kích động, người nghe một chút cái này toàn trường tiếng hô, mỗi một lần sờ cầu đều gọi người hưng phấn, đây là cỡ nào khó có thể tin sự tỉnh. Tô Văn Tập cũng càng không ngừng gật đầu. Từng có lúc, vậy cũng là Trung Quốc fan bóng đá vì ngoại quốc ngôi sao bóng đá reo họ, nhưng bây giờ, Trung Quốc cầu thủ rốt cục bước lên thế giới chức nghiệp giới bóng đá tối cao tiêu chuẩn Champions League đấu trưởng, để toàn thế giới vô số fan bóng đá vì Trung Quốc cầu thủ reo họ lớn tiếng khen hay. Đây tuyệt đối là một phần kiêu ngạo. Không chỉ có là Tô Đông, cũng là Tô Đông người nhà càng là người Trung Quốc. Hiện tại, còn kém một cái dẫn bóng. Tô Văn tập lẩm bẩm nói. Vương Sơ Tinh cùng Bảo Mã công ty cao quản nhóm ngồi cùng một chỗ, quan sát trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Đây cũng là nàng lần thứ nhất hiện trường quan sát Tô Đông tranh tài, thật phi thường rung động. Nhất là đương nàng nhìn thấy Tô Đông một chọi ba, cùng vừa rồi lần kia người cầu phân qua, cưỡng ép vượt qua, loại kia rung động đơn giản quá có lực trùng kích, để nàng cả người đều có loại bị chinh phục cảm giác. Đây chính là bóng đá mị lực. Nhìn nhìn lại gián chờ Bảo Mã cao của nhóm, cả đám đều thấy như xi si như say, mỗi lần Tô Đông một cầm băng. Không ít người liền cùng chung quanh cầu giống như mê reo hò, hò hét, nhìn đơn giản chính là tô Đông Trung thừa cùng hộ. Điều này cũng làm cho Vương Sơ tinh tiến một bước xác định bóng đá ở thế giới, nhất là Châu Âu lực ảnh hưởng. Đối diện nhìn trên đài ngồi EU yếu viên, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha chính phủ tầng cao nhất, nghe nói Bồ Đào Nha thủ tướng bạ đổ sổ vì đi vào hiện trường quan chiến, từ chối đi đối Canada viếng thăm chính thức, mà Bồ Đào Nha trong nước đối với cái này phản ứng lại còn rất bình thường tích cực. F1 Sa Vương Su Ma Trờ, Quốc tế thế vận hội chủ tịch Sa Ma Dần, FIFA chủ tịch Bơ UEFA chủ tịch Do rất rất nhiều giới thể dục danh nhân đều tụ tập trên khán đài, còn có một số không muốn người biết chính thương nghiệp danh lưu cùng ngôi sao giải trí. Tại loại này tinh quang hội tụ trường hợp bên trong, nhân vật chính chính là trận này Cham-Dion-Lite trận chung kết. Mà tô Đông chính là trận này trong trận chung kết được chú ý nhất lóa mắt minh tinh. Đây cũng là vương sơ tinh lần thứ nhất cảm nhận được đến từ trên sân bóng tô Đông mị lực. Nhất là kết hợp với trước đây không lâu nàng nhìn thấy, tô Đông cố gắng huấn luyện từng màn trận cảnh, càng làm cho nàng sâu sắc tin phục. Hắn là cái chân chính nam tử hán. Hơn nữa hiệp thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Valencia bỏ lỡ hai lần tuyệt hảo cơ hội về sau biểu hiện có chỗ trượt. cái này cũng có trách, etma cùng việt sai mất cơ hội, sinh lòng hối hận, còn lại cầu thủ thì là vì trước trận tiến công liên tiếp bỏ lỡ mà cảm thấy phiền muộn, thậm chí khả năng trong lòng còn có bất mãn. hai lần đó thật đều là vô cùng tốt cơ hội, không dẫn bóng thật là đáng tiếc. mà tô đông có thể đoán được, nếu như hơn nửa hiệp vào không được cầu, nửa trang sau gặp được lực cản sẽ càng lớn, càng khó. tất cả đánh lâu không xong đội bóng, cuối cùng bị đối thủ đánh lén rất bóng, cũng không phải là không có nguyên do, nhất định phải tranh thủ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, tiến một cái cầu mới được. tô đông trong lòng thẩm nghĩ, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc hai đội cầu thủ cùng chết 415 phút, tuy nói tranh tài tuyệt đại đa số trạng diện đều tương đối ngột nạn, nhưng tiết tấu rất nhanh, đối kháng rất bình thường kịch liệt, đối cầu thủ tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Cái này khiến hai đội cầu thủ cũng không khỏi tâm thần mỏi mệt. Dan mạch trọng tài chính nổ sần tuyên bố bù giờ 2 phút đồng hồ, đây cũng là cân nhắc đến hơn nửa hiệp tranh tài ngừng nhất thời không nhiều. Valencia ý đồ tổ chức lên hơn nửa hiệp cuối cùng một đợt thế công, nhưng Otto giữa trận ép tới tương đối gần trung tuyến, Vincenter lui về tiếp ứng, To Đông quả quyết lại một lần nữa chạy đến cánh trái đến nhấc tay một bánh, cầu đi tới To Đông dưới chân. Xu Sở Phở rời ra lại ở bên phải đường cùng Tô Đông tạo thành một đối một. Tô Đông dựa lưng vào bên trái tuyến, mặt hướng phía bên phải, chân phải dẫn bóng, trái tay chặn Phở rời ra. Đây là phi thường tiêu chuẩn hộ cầu động tác, đừng nói Tô Đông thân cao chân dài có ưu thế, coi như không có cái này thân cao ưu thế, Phở rời ra cũng rất khó đưa bóng cấp được. Chỉ gặp Tô Đông vừa dừng lại cầu về sau, không đợi đối thủ kịp phản ứng, hắn lập tức ngang phía bên phải dẫn bóng. Tô Đông vừa khởi động, Phở rời ra cũng đi theo động. Thật không nghĩ đến, Tô Đông giả thoáng một thường, cả người đột nhiên dừng, chân phải đưa bóng cho trụ trở về, cả người quay người phía bên trái. Ý đồ dọc theo bên trái tuyến cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn, phở dày dặn kinh nghiệm phong phú cũng là đã sớm chuẩn bị, một mực ngăn ở tô đông bên trong, cuốn lấy hắn, không hé miệng. Nhưng tô đông vừa làm bộ chỗ sung yếu hướng danh giới cuối cùng lúc, cả người vừa vội ngừng lại, chân phải đưa bóng chụp hướng về phía bên trong. Lúc này, mã nịt đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra đến, trực tiếp một cái chớ sẹn, ý đồ đưa bóng cho sẹn ra ngoài. Tô đông phản ứng cũng nhanh, đoạt trước một bước đưa bóng đâm một cái, tránh khỏi mã nhị về sau, cả người cũng đi theo khởi động, dần bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, đem phở dày dặn ngăn tại bên trái của mình. Cổ Tỷ Nhạ đứng ở kéo sau giữa trận vị trí, đối mặt với Tô Đông, có chút cốt thân, tùy thời chuẩn bị tiến lên. Tô Đông dẫn bóng tốc độ rất nhanh, đi vào cổ tỷ nhạ trước mặt lúc, không cho hắn mảy may thời gian phản ứng, một cái động tác giả, lửa cổ tỷ nhạ liền ra chân, kết quả Tô Đông chân phải đưa bóng chụp tới, vai trái phá tan trở dậy dạ, đưa bóng từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa dẫn đi. Giờ khắc này, cả tòa sờ cốt sân bóng lại lần nữa sôi trào lên. Vô số Valencia fan bóng đá tại hô to lấy Tô Đông danh tự. Tô Đông dựa vào cường hành thân thể cùng dưới chân kỹ thuật, dẫn bóng đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công về sau, Tuy nói phở dày dạ vẫn như cũ đi theo phía sau, nhưng đã rất khó chính diện ngăn cản tô đông. Vọt tới đại cấm khu tuyến đầu lúc, ngăn tại tô đông trước mặt cũng chỉ có giọt gì nhổ của ta. Các bạn ồ vừa rồi liền chắn sau lưng phở dày dạ vị trí, tùy thời chuẩn bị hiệp phòng. Lúc này chưa kịp trở lại trung lộ, mà tô đông dẫn bóng một đường phi nước đại, vọt tới vùng cấm địa cung đỉnh khu bên ngoài lúc, đối mặt giọt gì nhổ của ta, cả người hắn lại làm bộ muốn hướng phía bên phải đột phá, cả cái động tác liền cùng vừa rồi lừa qua cột tỷ nhã dạng nhỉ quá trình không có sai biệt. Mà vừa rồi tô đông là động tác giả, lừa qua cột tỷ nhã. Lần này giọt gì nhổ của có chút chần chừ. Hắn không xác định Tô Đông phải chăng còn là động tác giả, nhưng chính là cái này một chân chờ, để Tô Đông đưa bóng hướng phía bên phải lội một bước, tại góc tô tường đồng vách sắt phòng tuyến bên trên, đục mở một đường lỗ hổng nhỏ. Giải khai giọt gì nhỏ Costa về sau, Tô Đông vừa mới xông vào cung đình khu, không đợi cái khác người kịp phản ứng, chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua bên trong cấm khu cầu môn cùng thủ môn bãi ạ, Tô Đông liền trực tiếp có càng giật bắn. Một cước này đột nhiên rút bắn đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, đá sau khi rời khỏi đây, thậm chí cả người đều nhảy rời đất mặt. Bóng ra cũng cùng một viên như đá tháo, tốc tốc bắn về phía cầu môn phía bên phải. Chương 293, lưu cho Porto thời gian đã không nhiều lắm. Tô Đông, trực tiếp có cảng dẫn bán. Câu tiến Á. gỗ ổn. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Valencia dẫn đầu công phá Porto cầu môn. Đan mạch trọng tài chính nổ sẩn thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi, Tô Đông tại thời khắc mấu chốt, vì Valencia thủ kéo ghi chép. Đây đã là hắn bản mùa giải trang Toni onlit trên sàn thi đấu thứ 16 cái dẫn bóng, vượt qua 6-2 đến 6-3 mùa giải, hiệu lực tại ý AC Milan bỏ ra dự tiên phong hạn tại Finni, hiện tại năm đó trang Toni onlit trên sàn thi đấu đánh vào 14 dẫn bóng. Hiện tại Tô Đông làm cho người khó có thể tin đem phần này ghi chép tăng lên tới 16 sáu cầu. Bàn mùa giải Tô Đông đơn giản đã đi rồi. Tại La Liga, hắn phá Ronaldo lịch sử ghi chép, trở thành La Liga trong lịch sử giữ nữ mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Tại trang Ti On trên sàn thi đấu, một mình hắn ôm đùm Valencia phần lớn dẫn bóng, đồng thời phá vỡ Jose Aạn Taffini lịch sử dẫn bóng ghi chép, trở thành trang Ti On trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông, một cái mười tuổi liền đem tên của mình ghi vào truyền kỳ thiên tài. Chúng ta đơn giản không dám tưởng tượng đợi một thời gian, hắn sẽ lấy được thành tựu ra sao? Nếu như Valencia bản mùa giải thật đoạt lấy Champions League, kia tô Đông nhất định là quân đoàn rơi số một công thần. Tô Đông tại một cước giận bắn về sau, rơi xuống đất một ngay mắt, là hắn biết trận banh này có, đó là một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Theo hắn suốt gôn số lần càng ngày càng nhiều, dẫn bóng càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này liền càng ngày càng mấy liệt, cũng càng ngày càng quen thuộc. Sau khi hạ xuống, hắn trực tiếp xoay người chạy, bởi vì UEFA đã chính thức ra sân khấu quy định, không cho phép cầu thủ dẫn bóng sau chúc mừng lúc thoát ý, ý ấy, nếu không chính là thẻ vàng, cho nên tô Đông coi như lại hưng phấn. Hắn cũng không dám thoát ý ý, ấy. trực tiếp vọt tới Valencia Phan bóng đá trô dưới khán đài phương, rơ lên cao cao hai tay, hướng về phía nhìn trên đài Valencia Phan bóng đá phát ra gầm thét. Valencia Phan bóng đá thì là điên cuồng la lên tô đông danh tự, vang vọng cả tòa sở cốt sân bóng. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, bị Valencia phá không thành đạt được, đôi này Otto tới nói, sát thực tương đương hỏng bét.